t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi kinh thiên văn lữ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi kinh thiên văn lữ hắn nói vậy nhà ai trang ép tiểu thuyết một ngàn chữ thu phí một hai khối tiền còn có tiểu thuyết mạng sao không có dinh dưỡng giải trí à, rất dễ nhìn à, hiện tại những kia phim ảnh tivi kịch đ a nỉm i cái nào không phải tiểu thuyết mạng cải biên chính là a phong c a ta đặc biệt thích xem chủ tịch văn ta cảm giác rất tốt à, hình như một ngàn chữ thì thu phí năm chia tiền a một quyền hơn mấy triệu chữ nhìn xem đến vậy thì mấy trăm khối tiền a bây giờ còn có không cần bỏ ra tiền là có thể nhìn xem chính bản tiểu thuyết nền tảng đâu cà chua tiểu thuyết là được、ừ. làm thời kia chủ blog video ra đây cũng là bị phân l ra đặc biệt hắn nói tiểu thuyết mạng một ngàn chữ thì thu phí một hai khối cái này ta làm thời nhìn thấy cũng là bối rối là cái này đơn thuần vì tự thân lợi ích vô duyên vô cơ không tiếc công kích nói xấu người khác còn vặn vẹo sự thực bài tập đều chẳng muốn làm kinh điển án lệ làm đúng vậy có khả năng người ta ấy là biết đạo tiểu thuyết mạng ngàn chữ thì mấy phần tiền nhưng hắn vì tự thân lợi ích nói xấu công kích chính là muốn như thế cố ý khuyết đại đi nói cái này rất xấu nhưng mà chính là người xấu xa như vậy bây giờ còn giống như có hơn chín trăm vạn p a n hâm mộ thì không biết có phải hay không mua p a n cương thi cái này kiếm khách kỳ thực cũng giống như vậy hắn vì cái gì tự thân lợi ích chính là cọ ta nhiệt độ nghị trừng phấn k í c h ta đáp lại hắn đề ra này bảy cái vấn đề cùng làm sơ mại thư kia chủ b l o c giống nhau tự thân không phải người câu cá không hiểu rõ thì không tới trước làm một chút bài thập liền vì tự thân lợi ích vô nao công kích x s u vô cùng kia t ỷ phu ngươi ngược lại là nói một chút hắn nói này bảy cái vấn đề ở đâu không đúng ta muốn biết phong ca ta cũng muốn biết được rồi vậy ta thì cùng ngươi hai nói một chút vứt bỏ t à n thuốc trần phong trở về kiếm khách chủ b l o c cái video này kéo đến này kiếm khách đưa ra này bảy cái vấn đề nơi này từng cái từng cái cùng tiệu cứu từ cùng đồng, đồng mở nói cái thứ nhất hắn nói chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn như thế đại hay là tự nhiên hồ chứa nước ta sao nhận thầu kinh doanh vấn đề này hai n g ư ờ i nên biết này hồ chứa nước trước kia không có như thế đại trời mưa tăng ngọn núi tự nhiên hồ chứa nước trời mưa thì t r ư ớ n g rất bình thường ta là vài mẫu đại lúc nhỏ thì nhận thầu có hợp đồng thầu cái thứ hai nói ta câu cá ngư trùng quý nhất cao tới một n g h n khối tiền một giờ quá số bụng đây chính là hắn không phải người câu cá hoàn toàn không hiểu thu phí là căn cứ tình hình cá tới trước mặt hắn chính mình cũng nói ta nơi này tổng hợp tình hình cá n g ư tiên toàn cầu nhìn thấy vì ta nơi này cá hồi tái mẹn tình hình cá một n g h n viên một giờ không đáng cái thứ ba nói ta các ngư trùng thu phí không rẻ giá trả cá cũng chỉ có mấy khối mười khối ta này trả cá còn có hơn mười khối hắn chưa nói cái này cũng không đ ể cập nữa hắn là cái này hoàn toàn không hiểu khu câu cá kinh doanh quy tắc là khu câu cá kinh doanh tới nói giá trả cá là khống chế lên bờ tỷ lệ cũng là kẻ kinh doanh lợi nhuận tỷ lệ cùng bao nhiêu không sao tất cả nhìn xem lên bờ tỷ lệ là được chỉ cần giá trả cá phối hợp tình hình cá mật độ cuối cùng lên bờ tỷ lệ không hố vậy cái này thì không sao hết ta nơi này lên bờ tỷ lệ đã là tại tất cả khu câu cá ngành nghề bên trong vô cùng cao hắn nơi này còn nói cưỡng chế trả cá Ta nêu ví dụ cái â n hẹn nọ vì thứ cá n g a tư nói ta hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá thu phí tiêu chuẩn là một thiên nhất cái giá mẹ nó ở đâu một thiên nhất cái giá ta này đã sớm theo ngư chủng phân loại thu phí đấy thì vào tháng năm tan này vừa lúc bắt đầu là không có phân loại thống nhất một cái giá tăng hai ba lần sau đó thì phân loại thu phí đấy khi đó không có tách ra thu phí tăng kia hai ba lần s á t thực thường xuyên nhưng tăng giá này không phải là bởi vì ta thăng cấp tình hình cá đầu một thiên ta bán máy kéo ngày thứ hai ta bán phe ra di còn không cho ta tăng giá hắn chỉ nói ta tăng giá không đề cập tới ta tình hình cá biến hóa là cái này đùa g i ỡ n lưu manh thức gác ý công kích phong ca, tăng giá quá tấp nập nhìn hình như không tốt không không không tình hình cá không đổi tình huống dưới ngươi tấp nập tăng giá mới không tốt ta kia hai ba lần kia tình hình cá tài nguyên mỗi lần thế nhưng c ó n ị c h t i ê n to lớn tăng lên a không phải đều nói sao mỗi lần đều là máy kéo biến phe ra di phía sau tách ra thu phí cũng là bởi vì suy xét đến có chút bạn câu liền muốn câu cấp thấp tình hình cá ngư trùng n à y không tốt còn theo tối cao tình hình cá ngư trùng đi thu phí mới tách ra tỷ phú nói không sai đồng đồng ngươi không phải người câu cá không hiểu chúng ta người câu cá là đến câu cá bất luận sao tăng giá chỉ cần tình hình cá ra sức so sánh tình hình cá thu phí vẫn như c ũ là có lợi là có thể đồng thời chỉ cần tình hình cá đủ tốt thu phí so sánh tình hình cá hợp lý sẽ không sợ không người đến câu vì chỉ có muốn một người câu được thì có các loại cách thức có thể truyền bá ra ngoài thu hút người đến ừ ta hiểu được nói ngắn gọn chính là là khu câu cá mà nói chỉ cần nuôi tình hình cá châu bò thu phí hợp lý lên bờ tỷ lệ không hố chỉ cần bảo đảm này bao giờ cái khác những cái kia loạn thất bát tao đều có thể không cần để ý không nói nhiều cái này cái thứ năm nói ta nơi này cá tầm châu âu có phải hợp pháp hợp uy này tâm thao thì có hơi nhiều hắn đây là không hiểu toàn thế giới bất luận cái gì bảo hộ ngư trùng trừ ra số ít bên ngoài cái khác đại đa số đều có thể có người công nuôi dưỡng tồn tại cá tầm châu âu chính là thứ nhất ta dẫn vào nhân công nuôi dưỡng mở ra câu cá có vấn đề gì cái thứ sáu công cộng an toàn khối này xác thực ta nơi này ngư đại bây giờ mỗi ngày nhân khí còn như thế cao mỗi ngày bị kéo xuống nước hay là có khối này ta đã đang chuẩn bị sắp đặt thăng cấp viện pháp an toàn muộn giờ ta sẽ nói với hồng tỷ cái thứ bảy nói ta hồ chứa nước ngọc long thôn là có sòng bạc tính chất hiểm nghĩa lời nói đến nơi này tiểu c ứ u tử cùng đồng đồng cũng càng thêm chăm chú nhìn hắn trần phong trần phong lại là cười nói g i a hỏa này là đúng sòng bạc tính chất định tính điều kiện không đủ mở trừ ra vì tiểu bác đại bên ngoài còn nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện mới có thể bị định tính là sòng bạc tính chất bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cái gì hai người lập tức tò mò trần phong ánh mắt nhìn về phía xa xa bên hồ chứa nước bạn câu nhóm tiếp tục du du nói ra một cái là vật khí một cái là chủ quan tính v ậ n khí nói là tham dự phương thức không có tính kỹ thuật là dựa vào thuần v ậ n khí cách thức đi vì tiểu bất đại lúc này mới dính líu đánh bạc tiểu cứu tử ngươi nói một chút câu cá cái này vận động là thuần v ậ n khí vẫn là phải có tính kỹ thuật làm việc tiểu cứu tử lập tức hai mắt tỏa sáng khẳng định là có kỹ thuật a kỹ thuật câu mà đúng rồi câu cá là muốn chú ý vật khí nhưng người nào dám nói câu cá là thuần dựa vào vật khí không có kỹ thuật hàm lượng hiệp hội câu cá trung quốc cái thứ nhất không đồng ý chỉ có phóng đại thưởng c á có gắn thẻ tiểu này mới dinh lưu i đánh bạc một cái khác chủ quan tính thì đơn giản là muốn phân tích khu câu cá kẻ kinh doanh có phải hay không có mở sòng bạc chủ quan tính điểm ấy rõ ràng ta bất luận là ạ c ả gì hay là ngầm cũng chỉ là là làm một nhà thật đơn giản khu câu cá làm thánh địa câu cá giải trí nhưng từ không có nhờ vào đó giả vờ áo ngoài mở s ò bạc vì tiểu bất đại thuần vận khí không kỹ năng yêu cầu chủ quan tính đồng thời thỏa mãn này b a giờ mới là dính l i ễ u mở sòng bạc nếu như không có thỏa mãn này bao giờ như vậy chỉ có thể coi là là bình thường giải trí kẻ kinh doanh bình thường kinh doanh hoạt động đơn thuần vì tiểu b á c đại cũng không cấu thành ta không có cá có gắn thẻ chỉnh thể trả cá cho dù kỹ thuật như bức nữa thì xa xa không có cấu thành đánh bạc tính chất vì tiểu b á c đại một u chí ít hơn gấp mười lần hồi báo mới là năng lực tại phí câu cá cơ số trên trả cá kiếm lấy hơn gấp mười lần hiện nay kinh doanh đến hiện tại hình như thì chỉ có một người mới có có thể có thể làm đến loại trình độ này thương thượng chu bảng ban thưởng ngược lại là có chút đặc biệt mới tăng cá tầm châu âu bảng nhưng đây là đang thường ngày kết toán bên ngoài thiết lập b a n thưởng không nên đuổi theo không thả kia ta còn có thể bên ngoài hủy bỏ bảng danh sách b a n thưởng tiền thưởng như thường phát ta mỗi tuần thay cái người khác nhau khác nhau tài khoản giúp đỡ âm thầm phát là được tránh đồng thời thật muốn như vậy làm lời nói kia trong nước bất luận có phải hay không hiệp hội câu cá trung quốc tổ chức thi đấu phạm l à thiết lập tiền thưởng phần lớn quán quân tiền thưởng cơ bản cũng siêu hơn gấp mười lần kia cũng dính l i ễ u đánh bạc bắt lại hết rồi trần phong vừa dứt lời một bên một bên đang nghe một bên chơi lên điện thoại di động của mình đồng đồng đột nhiên kinh ngạt nói phong ca ta soát đến có chính phủ văn hóa phát kiếm khách công kích chúng ta cái video này. Ai? Kinh không không Thiên văn lữ. 491, thời gian không tới, ít người một nữa. 491, thời gian không tới, ít người tại Văn Trường nữa Trường nữa Phát ít một ít một Lữ 491, 491, đồng ạ đại i dưới biểu đa đ số tình hình dưới là đại biểu tán hình hành là đồng, đồng nói có chính phủ văn hóa phát trần phong s ư n g sở vô cùng kinh ngạc nhưng đúng lúc này nghe được đồng đồng nói là kinh thiên văn lữ phát kia không có việc gì kinh thiên văn lữ phát bình thường thân mình nó thì thích vô não cỏ nhiệt độ coi như không thấy trần phong đứng dậy vỗ vỗ cái mông hướng phía vùng nước cá tầm châu âu khu câu lủ bên ấy đi đến đồng đồng cùng tiểu cứu tử hai người đuổi theo chủ blog kiếm khách nói ra kia bảy cái vấn đề chính là như thế đơn thuần chính là vì cọ nhiệt độ kia bảy cái vấn đề cũng căn bản đối với hắn trần phong không tạo được làm hại cho nên coi như không thấy là được rồi ban đầu không hiểu nhiều lắm tiểu cứu tử cùng đồng đồng dưới mắt nghe xong trần phong giải thích hai người cũng vẫn là tinh thần phân chấn hai mắt sáng ngời lên kiếm khách video nổ tung bình luận khu trần phong thì điểm vào trong nhìn qua thấy đại đa số đều là tại phản bác hoặc hồ chứa nước ngọc long thôn cũng liền không nhiều để ý lão bản tốt ngươi đẹp quá nữ thật đáng yêu muội bao nhiêu tuổi rồi hắn là nam hài lão bản hôm nay vừa vặn đầy mười bốn tháng học sinh nam nữ tường a này dài cũng quá thanh tú này mắt to thật xinh đẹp bị nữ nhà ngươi ghen được cảm ơn lão bản bảo bảo mau gọi thúc thúc mới mười bốn tháng bảo bảo gọi cha mẹ cũng khó khăn nơi nào sẽ kêu thúc thúc tiểu đồng cũng mới một tuổi dưới nhưng tiểu đồng ngôn ngữ thiên phú lại là rất ưu tú thật là hiếm thấy hiện tại một đại đa số trẻ con hai tuổi đều không có tiểu đồng nói chuyện trượt vui vẻ trần phong mang theo đồng đồng cùng tiểu cứu t ử hai người một đường đi một đường đáp lại bên hồ chứa nước không ngừng chào hỏi hôm nay này cá tầm châu âu h ò a ngoài ra nghỉ hè mang theo trẻ con tới chơi du lịch nghỉ phép người là thật nhiều xuống đến còn ngồi xe đẩy trẻ con lên tới cao t r u n g sinh viên một đường liên tiếp không ngừng gặp được hạch biểu ra ách trần phong a biểu ra ta liền đi trước lần sau lại đến chơi a ai nha biểu ra ngươi lúc này đi trong nhà còn có v i ệ c đâu ta đi cùng ngươi biểu thầm chào hỏi liền đi t ố t vậy ta không tiễn a này tiễn cái gì không cần không cần biểu ra mang trên mặt đ ụ cười nhưng lại tựa hồ là có tâm sự đối mặt đánh xong chào hỏi bước chân vội vã liền đi trần phong t ế u cười thì không nhiều để ý nhưng mà đi chưa được mấy bước lại gặp tiểu phương tỷ mẹ của nàng đẩy xe lăn tiểu phương tỷ ba nàng tại bên hồ chứa nước tàn bộ trần phong a di mạnh khỏe thúc thúc tốt này lại trời nóng c á p ngươi đi trong nhà nghỉ ngơi nha không sao không sao tại đây mép nước trên không có nóng như vậy trần phong ngươi bên này làm là thật là não như ta thật có tiền đồ người thật nhiều ha ha tại trần phong tuổi tác có tiến bộ như vậy cả nước đều không có mấy cái nào có nào có thúc thúc a á di quá khen không có dừng lại nhiều trò chuyện trần phong ba người tiếp tục đi về phía trước đồng thời trần phong hiếu kỳ hỏi đồng đồng tiểu phương tỷ ba mẹ nàng hôm nay còn không có ý định trở về đồng đồng cũng tò mò nói trở lại cái đó đi bọn hắn đội mười a chán tại sao muốn hồi bên ấ y chúng ta bên này nhiều náo nhiệt tốt bao nhiêu chơi à tiểu phương tỷ tỷ cha mẹ tại chúng ta bên này còn không cần mỗi ngày chính bọn họ nấu cơm ăn xong tốt ở cũng tốt ta cảm giác bọn hắn sẽ không trở về đồng đồng lời này quả thực quá có đạo lý đoán chừng tiểu phương tỷ ba mẹ nàng vẫn đúng là không muốn đi trở về làm nhưng là cái này cầu nhi ca cùng nhà của tiểu phương tỷ chuyện chỉ cần cầu nhi ca cùng tiểu phương tỷ không có ý kiến là được vùng nước cá tầm châu âu khu câu lụ vừa đến bên này chỉ thấy toàn bộ châu âu hoàng thủy vực một vòng đường ván gỗ bên trên cơ bản coi như là đứng đầy người vẫn như cũng là các loại điện thoại nâng được cao cao chẳng qua trải qua mấy giờ xuống khuyên bảo cơ bản phần lớn cũng chỉ là tại lục video vụ trộm mở lấy dễ ám nên còn có nhưng dưới mắt là chưa thấy hôm nay cá tầm châu âu ngày thứ nhất này sáu ba người cũng là chân thành mình tình câu cái ngư sáu ba người hơn hai vạn người nhìn xem còn lại nhìn xem lại lục tiểu này trải nghiệm gai không kích thích đồng đồng hai mắt tỏa sáng vội vàng lấy ra nàng điện thoại di động của mình thì lên sóng tiểu c ứ tử cũng vội vàng lấy ra chính h ắ n điện thoại hưng phấn lục cái video nói tỷ phu tỷ phu trang diện này quá ngưu bức nhưng câu cá tầm châu âu người đâu làm sao nhìn trên mặt nước thì mười mấy chiếc thuyền a chỉ có hai mươi người lên thuyền còn lại đều là tại trên bờ câu đấy dứt bỏ hai người trần phong rất mau tìm đến ở chỗ này trông coi ca chưa tổ trưởng dương mai mùa hè trước đây dương mai chỗ nào thì lớn thu hút người nay tại nàng tận lực đơn bạc cách gan mặt phía dưới k i a dãy núi khe danh là cảng biến đổi thêm dễ thấy đơn giản chính là đang cố ý thu hút người nhìn xem mà thấy được nàng dương mai bất luận kẻ nào bất luận nam nữ thì xác thực lần đầu tiên đều sẽ không tự chủ xuống dưới nay đã là cùng lưu không lưu manh không có bất cứ quan hệ nào là chân quá trói mắt lão bản đại sao phúc đi làm đâu ngươi quần áo bảo hộ đâu ta treo công tác chứng minh a ngày mai bắt đầu cho ta xuyên quần áo bảo hộ ai nha không mà khát lãng trần phong mặt sạm lại nói hiện tại bên này theo buổi sáng đến hiện tại này tổng cộng sáu ba người câu được bao nhiêu cái dắt lật cập bờ hữu hiệu cá tầm châu âu ba mươi b ố cái một người một cái cũng còn không có lớn nhất dài bao nhiêu một cái lớn nhất 4.1 m ộ là cái đó viên hoa câu còn có một cái 3.8 m m là một cái gọi lưu lãng xoáy ca câu thứ ba g i i là 3.3 mễ là cái đó khương thượng câu vượt qua ba m thì t n ả y b ắ đầu còn lại đều là ba m trở t xuống chiều dài trong đó chừng một m nhiều chút d ư ơ n g m ai thuộc như lòng bàn tay thì không thấy trên điện thoại di động ghi chép trần phong k i n h n g ạ c nói khương thượng là tại trên bờ câu thì làm đi cái ba mì đồ đúng vậy a thói xấu xoay chuyển ánh mắt trần phong trợ thấy t trương đức hai đi tới bận bị hô trương đức hai ngươi xuống thuyền trương đức khai tiến lên nhìn thoáng qua dương mai bộ ngực lại nhìn trần p h o n g lộ ra vẻ mặt muốn khóc nét mà nói lao bản ngươi này cá tầm châu âu là thực sự quá dọa người a số mười ve tuyến cũng xì cần câu bạo xong rồi chứ không câu được hôm nay lần đầu tiên câu cá tầm châu âu chưa chuẩn bị xong chờ ta thăng cấp trang bị lại câu ha ha ha k i ê u phí câu cá lùi không được a không lùi không lùi trương đức khai không có tính toán rời đi ý nghĩa hắn là còn dự định ở chỗ này lại nhìn biết dương mai đi theo trần phong l ư ợ n quanh xong rồi một vòng vùng nước cá tầm châu âu kinh ngạc phát hiện nguyên bản hôm nay là tổng cộng sáu mươi ba người tại câu cá tầm châu âu mà dưới mắt buổi chiều nhanh bốn điểm nay vẫn còn tiếp tục chiến đấu vậy mà liền chỉ có hơn ba mươi người cơ hội là thiếu một nửa người này lại cũng không có ở câu được đặc biệt tại trên bờ câu bốn mươi ba người hiện tại nhiều nhất thì thừa hai mươi người những người kia không phải đi nhà cầu loại hình mà là thật không có tại câu không câu được nguyên nhân dường như cũng giống như trương đức hay không có cần câu hoặc là cần câu bị bạo xong rồi hoặc là cần câu chính là bị kéo xuống nước mà siêu thị đặc biệt nhằm vào cá tầm châu âu tăng cường trang bị còn chưa tới đoán chừng là muốn hôm nay chậm thêm điểm trời tối mới có thể đến hàng đây thật là ngày thứ nhất hiện tượng như vậy bình thường cũng là lần đầu tiên câu nhìn cũng chưa từng nhìn qua người khác câu mặc dù mua phiếu phía trên nhắc nhở viết rõ đề cử ít nhất cấp bậc gì trang bị dụng cụ câu cá mới thích hợp đến làm âu hoàng ca nhưng vẫn là có người không có chuẩn bị thỏa đáng liền muốn làm không là này sáu mươi ba người cơ bản tất cả đều không chuẩn bị thỏa đáng chủ yếu cũng là đều không có nghĩ đến hồ chứa nước ngọc l o n g thôn âu hoàng ca chân lớn như vậy dọa người không nói lớn số lượng cũng không ít bây giờ còn đang câu hơn ba mươi người đoán chừng cũng đều câu không đến mười một giờ đêm chẳng qua chờ hôm nay qua đi nên liền tốt ngày mai bắt đầu lại đến câu âu hoàng ca rồi sẽ biết không tuyệt đối cường độ trang bị là chân câu không được hôm nay những người này cũng không thể đặc biệt viên hoa ra hỏa này ngày thứ nhất chỉ làm siêu bốn mét hữu hiệu âu hoàng ca tại trên bờ làm khương thượng thì châu bò ta đều là trải qua hai ngày buổi tối ngày thứ hai buổi tối có kinh nghiệm chuẩn bị kỹ càng càng ngưu bức trang bị mới lên kia một cái sáu mươi sáu bây giờ còn đang trên thuyền câu thì hơn mười người bao gồm viên hoa lý kiến các loại trên bờ câu hai mươi người không đến bao gồm khương thượng phạm thắng kiệt các loại trần phong lại đi tìm phạm thắng kiệt vừa nay đi ngang qua hắn phạm thắng kiệt không có lại dùng cần tay câu được đang dùng câu lù câu dương mai tiếp tục nói theo lão bản đại tranh tử đi đâu sao không nhìn thấy nàng đi tỉnh thành mình lại hai ngày nữa trở lại đi tỉnh thành a kia hết rồi đại tranh tử lão bản ngươi buổi tối làm sao bây giờ đâu cái gì làm sao bây giờ buổi tối ta câu cá a chương bốn trăm chín mươi hai lão bản ta muốn theo ngươi đảm cái hợp tác chương bốn trăm chín mươi hai lão bản ta muốn theo ngươi đảm cái hợp tác phạm thắng kiệt bên này cầu nhi ca thì tại nơi này trước cùng phạm thắng kiệt trò chuyện trò chuyện chỉ thấy phạm thắng kiệt dưới mắt chính hưng phấn giờ phút này biểu ca chu chính cùng trương đức khai còn có hướng thụy mấy người cũng, cũng tại đây nhìn xem phạm thắng kiệt chính mình cần lụt thì đã sớm hết rồi dưới mắt hắn dùng này cần câu là người khác tự nguyện cho hắn mượn thì có người tự nguyện cấp cho trương đức khai còn phát nổ hết rồi không cần bồi loại đó nhưng trương đức khai xem xét cần câu biết rõ chính là đi tiễn cũng liền từ chối nhã nhặn dính cá a thao dây rừng ta n h ả lực không khóa chết ta phạm thắng kiệt đóng cá động tác rất đẹp trai quả quyết mau lẹ tại cảm giác được có ngư cắn lên trong nháy mắt đó hắn là hai tay đem cần câu nghiêng đi lên đột nhiên một đông thì một nhát này đều có thể nghe được cần tay giật cần đóng cá loại đó h ư ơ một tiếng nay tuyến cắt nữa một lần lại phải đổi ngươi đây là bao nhiêu hảo số tám nhỏ nó i ít nhất phải số m ộ ư ơ i số m ộ ư ơ i phanh không khóa kín tình hung dưới dính cá còn có trượt một giải cơ hội số một ư ơ i trở xuống bên trong cá tầm châu âu nếu như là trưởng thành trở lên cá thể ngươi trượt cơ hội đều không có cầu nhi ca tại đám người bên cạnh gần phía trước một bên dơ điện thoại lấy dễ ảm còn đâm cái nạp điện bảo tại sông điện trần phong tới đón qua xem xét người tiên ba trăm linh hai vạn người đ a n g xem ta sát phong lấy dễ ảm phá ba trăm vạn người a cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đến các n g n h đệ chú ý điểm một chút nhóm người hâm mộ thêm một thêm cửa sổ nhìn một chút, cảm sổ nhìn người món một mọi tạ q là cảm tạ như o n g h phấn. Phong vậy các minh đệ tìm muội ta này cá tầm châu âu hôm nay đệ nhất thiên tài mở ra câu cá c â u ít người tăng thêm câu những thứ này bạn câu nhóm không có dựa theo chúng ta bên này nhắc nhở đi làm tốt đối ứng câu cá tầm châu âu cần thiết trang bị câu cá cho nên nay thiên nhất thiên hạ đến đoán chừng trên cá tầm châu âu cũng không n h i ề u có thì không đủ lớn chẳng qua nay thiên mục trước lớn nhất đã lên cái siêu bốn mét các nguyên l ê n nhìn thấy à. ngày mai chờ ngày mai chúng ta sẽ lại mở truyền bá ngày mai hẳn là có thể bảo đảm mọi người có thể nhìn xem thoải mái ngoài ra ta cái này cũng lần nữa nói rằng đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá tầm châu âu cần câu cất bước được ít hờ dây chính cất bước được số mười p a nếu cần câu là ít hít hờ dây chính thì lớn chút nữa vậy thì càng tốt hơn mỗi muốn một hai trăm khác ít nhất ta bị công kích càng tạ các huynh đệ tỷ mỗi nhắc nhở các ngươi nói ta bị công kích nói rất đúng một cái gọi kiếm khách chủ được a đó chính là cọ nhiệt độ không cần để ý ta biết còn kiếm khách vùng nào ta đang nghĩ hắn là kiếm khách không phải là đùa g i ỡ n tiện sao h ã y mau nhìn trên thuyền kia đó là ai vậy bên trong cá tầm châu âu còn giống như không nhỏ là viên hoa nguyên bản trần phong bên này phòng lấy dễ ảm ba trăm vạn người dẫn tới t r u n g quanh lít nha lít nhít ăn dưa còn chúng đều bị g h é mắt nhưng nghe đến trần phong phía sau một câu nói kia đi theo trần phong cùng nhau bên này vô số người vội vàng lại đều đem ánh mắt cùng trong tay ống kính tất cả đều nhắm ngay khoảng cách bên này cách đó không xa trên mặt nước một cái thuyền l ũ thực sự là viên hoa giá hỏa này xem ra là hôm nay này tổng cộng sáu ba người bên trong vương giã ả hương thượng đều không được hương thượng câu lũ phương diện thực lực không rõ ràng chẳng qua liền xem như hắn câu lũ phương diện thực lực cùng câu đài thực lực giống nhau người tiên nhưng hắn tại trên bờ câu tự nhiên hay là không so được viên hoa ở chỗ này nhiều l í t dễ à một hồi đợi đến không nhìn thấy viên hoa cùng với phạm thắng kiệt vừa vặn lại một lần nữa bị đứt dây về sau trần phong liền đi tìm thấy khương thượng lại tại khương thượng bên này truyền bá một hồi chỉ thấy khương thượng này ngày thứ nhất đồng dạng là xem thường hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu hắn cũng giống vậy là không làm tốt vạn toàn chuẩn bị đoán chừng lại có một hai giờ hắn thì không câu được bên này năng lực nhìn thấy viên hoa vừa nãy viên hoa bên trong tiêm một cái này lại còn đang ở trượt không có chạy nếu không chạy nhìn xem đầu này đ ệ u bộ này cái đầu tuyệt đối không nhỏ cảm giác là có trên tấn viên hoa ít nhất là muốn chạy tới trời tối lão bản tốt xin chào huynh đệ lão bản ta muốn theo ngươi làm cái hợp tác、này. trần phong nguyên bản lấy dễ ảm nhìn cũng không quay đầu lại đáp lại chào hỏi dưới mắt nghe được đối phương là tìm ta nói chuyện hợp tác hắn lúc này mới vừa quay đầu lại nhìn về phía đối phương chỉ thấy người này tuổi tác lớn hẹn thì hơn hai mươi tuổi trung đẳng cái đầu dáng người hơi gầy trang phục là có bị thái dương phơi qua loại đó tạm thời đen mà không phải người câu cá loại đó lâu dài đen mang nửa kính đen kính có chút giày cái t r ù n g loại kia nhìn rất văn khí mặc bình thường ngắn tay quần áo trong cùng quần đùi trên chân màu trắng g i à y thể thao đ i ố vàng trong tay mang theo một cái màu đen chứa rác thải cái c h ủ n loại kia bình thường túi nhựa ngại quá huynh đệ ta này lại không rảnh người dặn này trần phong cầm di động nhìn chung quanh một chút vốn là muốn gọi ở bên cạnh cách đó không xa cầu nhi ca nhưng lại nhìn thấy tú anh thẩm trần phong đội và hô tú anh thẩm hồng tỷ này lại trở lại chưa hình như quay về Tốt, vậy dạng này tú anh thẩm n à y huynh đệ muốn tìm chúng ta đảm cái hợp tác n g ư ờ i dẫn hắn hoặc sắp xếp người dẫn hắn đi tìm một chút hồng tỷ Được. đám đều đến người, nước Dưới người chứa ngọc chỗ câ Bên này lít nha lít nhít lòng thôn dung mạng. này nhìn là lít lít mắt hồ xem ở thêm nữa này một thân cũng không h i ể n vượt trội mặc hóa trang còn có trong tay s á c h cái kia màu đen t ú i nhựa t r u n g quanh tất cả mọi người cơ bản cũng đưa ánh mắt về phía này huynh đệ trong ánh mắt còn ngậm một tia kinh ngạc thì có mỉm cười này huynh đệ có thể cũng là này trước mắt bao người biết mình k h á c loại còn cảm thấy ánh mắt của mọi người t h ầ n sắc là đang xem nhẹ chính mình có vẻ cũng có chút có c ắ c căng thẳng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn trần phong vẻ mặt thành thật lại mở miệng nói lao bản cái này hợp, hợp hợp tác ta chỉ nghĩ cùng ngươi tự mình đàm không phải huynh đệ hông tỷ là ta bên này tổng kinh lý ngươi đi cùng với nàng đàm cũng có thể ta này lại tạo lợ c h dễ ảm n h ư n nếu không ngươi trước nói cho ta một chút ngươi là cần cái gì hợp tác phương hướng nào nơi này không không không phải vô cùng thuận tiện có thể hay không mời lão bản chúng ta tìm một chỗ trò chuyện ta cái này hợp tác ta có thể bảo đảm lão bản ngươi sẽ thích trần phong nhìn về phía này huynh đệ hai mắt này huynh đệ là thật sự sốt u sáng l ô thai đều đỏ ánh mắt muốn trốn tránh lại kiên định gắng g ư ợ c nhìn tựa hồ là muốn lấy như vậy ánh mắt kiên định nhường trần phong sẽ không xem nhẹ hán trần phong nhất thời hoảng hốt bây giờ chính mình hình như cũng là đã trở thành nhân vật không tầm thường có điểm giống là đại lão bị người tìm tới cửa đưa hạng mục cầu đầu tư cảm giác đến mức này huynh đệ đối mặt chính mình mới có như vậy phản ứng. huynh đệ ta nhìn xem ngươi ngươi đây là muốn lập nghiệp có tốt hạng mục cảm thấy rất thích hợp ta bên này cho nên liền chạy tới tìm ta ừ ừ này huynh đệ liên tục gật đầu trần phong hơi cười một chút quay đầu cùng phòng lấy dễ ảm h ô phòng lấy dễ ảm các huynh đệ có người tới tìm ta nói chuyện hợp tác ta đi trước hiểu rõ một chút vẫn là để cầu nhi ca trước cho các ngươi truyền bá hạ <cười> hạ điện thoại lấy dễ ảm giao cho cầu nhi ca đi theo ta đi đến mọi người nhường để mọi người nhường một chút chương bốn t h a n h đại nghiên cứu sinh nghiên cứu cái này chương bốn thanh đại nghiên cứu sinh nghiên cứu cái này cho tới nay các loại m u ố n cùng hồ chứa nước ngọc long thôn nói chuyện hợp tác người đều không ít đặc biệt gần đoạn thời gian càng nhiều trần phong mặc dù không có quản khối này nhưng hắn cũng là biết đến n g à y bình thường cơ bản đều là hồng tỷ tại xử lý mà những người kia đi tìm đến đàm phương thức hợp tác cơ bản đều là trước thông qua tuyến trên có cho hồ chứa nước ngọc long thôn giờ o u i nfpm phát thì có thông qua tài khoản công khai liên hệ tài khoản công khai bên trong là có khách phục điện thoại và t h ư ờ n g vụ hợp tác phương thức liên lạc còn có những kia có trần phong hẹ chặt trực tiếp cho trần phong phát hẹ chặt làm nhưng trần phong là không để ý những thứ này mà cụ thể hợp tác là dạng gì cũng có có sinh thái hồng sậy có lợi ích dễ ảm bán hàng có quảng cáo tuyên truyền các loại trong khoảng thời gian này còn giống như có người chuyên môn tìm hồ chứa nước ngọc long thôn hoặc nói là chuyên môn tìm hắn trần phong làm sản phẩm phát ngôn cùng với mời tham gia một ít hoạt động những phương diện này trần phong cũng không có hứng thú l i ít dễ ảm bán hàng phương diện chính hắn cũng sẽ làm cho nên hồng tỷ mỗi lần nói lên những thư này lúc trần phong bên này đều là nhường hồng tỷ từ chối nhã nhặn Lao Đối diện nhìn thấy vương cường đến, Vương Cường có c hưng ú t h phấn t r o n chạy tới vùng nước cá tầm châu âu khu câu lũ trần phong mang theo sau lưng này huynh đệ tiếp tục hướng phía sống núi phương hướng đi đến huynh đệ ngươi tên là gì lão bản ta gọi vương phi vương phi a thú vị đi vào nhà đơn sơ bên này trần phong mang theo vương phi vào phòng nghỉ phòng nghỉ trước máy vi tính vân vân đang bận hiệu tầng hai sảnh tiếp khách có vân vân văn phòng nàng không phải không tới mở ra máy điều hòa không khí này nhà đơn sơ cách nhật hiệu quả không tốt hiện tại đã là chính mùa hè này nếu là không mở điều hòa người ở bên trong chịu không được vân vân rót cấp nước lại cho hồng t ỷ gọi điện thoại nhường hồng t ỷ đến l ê n dưới、Tốt. trần ố t t phong ngồi ở trên ghế salon vương phi ngồi ở một bên ngồi cái eo thẳng tắp trần phong dựa lưng vào ghế s o f a cười nói v ư ơ n g lỏng một chút không sao đến chúng ta trước trò chuyện ngươi nói một chút ngươi muốn tìm ta hợp tác là chuyện gì ừ mừng vương phi cầm lấy hắn một thẳng sách màu đen túi nhựa từ bên trong lại lấy ra một chồng hơn mười chương giấy a 4 lật qua tìm xem hắn bận bịu lấy trước trong đó một tấm đưa cho trần phong trần phong tỏ mỏ tiếp nhận vương phi nói ra lão bản không biết người đúng khu câu tôm có không hiểu Ta muốn tìm ngươi hợp tác muốn mục ngươi hạng chính hợp là khu cầu tôn, tôn ta là m trần t phong nhìn kỹ một chút trong tay tấm này giấy a bốn trên giới thiệu trận phóng thấy vương phi lại đưa tay bên trong những tia đưa tới trần phong khoác khoác tay vương phi l ấ y lòng lập tức hoảng hốt một giây sau đã thấy trần phong mỉm cười nói ra khu câu tôm à ta có hứng thú thì có nhất định hiểu rõ không cần nhìn ngươi những thứ này tờ tờ tờ sẽ không cần ngươi trực tiếp nói cho ta một chút tốt cảm ơn lão bản lúc này vương phi hưng phấn thao thao bất tuyệt người này cũng là có một đặc điểm việc hưng phấn càng là căng thẳng cơ thể tại run nhẹ nhẹ trần phong mặc cho hắn nói xong nghiêm túc nghe không nhiều sẽ tôn hồng diễm cầm bộ đàm đi đến hồng tỷ trên người là có khí chàng nhìn cũng không phải là bình thường người vương phi nói đến một nửa thấy tôn hồng diễm đi đến hắn căng thẳng đứng lên trần phong lại để cho hắn ngồi xuống Gia Hồng hiệu hắn nói tiếp. hắn thì tỷ khu ô n lên tiếng, thì ngồi ở trên ghế salon nhìn Vương、phi、nghe hắn nói, vân vân cũng cho Hồng rót một chén nước đến phóng. g ghế thì tỷ rót một Phi cho h ở k câu t ô m cái này trần phong là thật có hiểu rõ mà không phải là bởi vì này vương phi đưa lên kia một tấm về khu câu t ô m giới thiệu giấy a 4 hắn mới hiểu rõ khu câu t ô m kỳ thực cùng khu câu cá là thuộc tính tương đối tương cận đồ vật khu câu cá là dùng cán câu cá khu câu t ô m là dùng cán câu t ô m coi như là cùng thuộc tính giải trí hoạt động mặc dù câu tôn còn lâu mới có được câu cá như vậy lửa nóng nhưng bây giờ câu tôn cũng coi là mới phát hưu nhàn hoạt động thương nghiệp đang đứng ở lên cao kỳ bây giờ trong nước khu câu tôm thì không ít trong đó chí ít chín thành đều là dựa vào hồm sợi cắm trại và những thứ này mà tồn tại nói đơn giản một chút chính là những kia mở hồm sợi làm khu cắm trại lão bản bọn hắn lại đi tất cả khu câu tôm cung cấp khách nhân giải trí thu phí bao nhiêu tiền câu mấy giờ trong vòng mấy canh giờ này câu được tôm tất cả đều do ngươi câu được trực tiếp là có thể hiện trường cùng người nhà cùng nhau đồ n ư ớ c ăn còn có một loại thu phí cách chơi cũng là thu bao nhiêu tiền không có câu được bao nhiêu ta đảm bảo cho ngươi bao nhiêu tôm nếu câu nhiều hơn vượt qua đảm bảo bộ phận vậy ngươi muốn dựa theo bao nhiêu tiền một cân cho lão bản tiền lão bản Tổng. Ta nhưng g i ê n n cứu chứa qua hồ ớ c ọ chỉ Long t ô n người nơi này hiện tại rất hỏa. Du khách lượng cổng nhà n các khách g hưu tại tại làm hỏa, thì h rất du lộ, phép, phép nghỉ tại tuyên truyền cần ắ hắn m mang tâm mục, chăm chiếm tâm nghiệm. trại, theo người nhà trẻ trí ta thể tất biết thuộc trí trải rằng hạch hạng hạch người đi chơi người nhiều, giải kia người, liền không chiếm được thuộc về bọn hắn hạch tâm giải nhà con cùng cũng nếu đơn cũng không đến những không không bọn Nhưng, nhưng chỉ khu cho khách, chỉ được là là câu cá sóc cả câu cá c về du tại các nơi g ư bên này tìm địa phương chế tạo ra một cái khu câu tôm cái này có thể cái này có thể hoàn mỹ đền bù trên đ i ể ấy khu câu tôm đơn giản chính là trẻ con giáo cái mấy phút sau cũng đều năng lực học được đồng thời khu câu tôm sân bãi yêu cầu không lớn nước sâu yêu cầu không cao trẻ con câu cũng không sợ xuất hiện an toàn sự cố làm nhưng tốt nhất vẫn là phải có đại nhân đi cùng có khu câu tôm ngọc long thôn bên này là có thể đem khu câu tôm chế tạo thành thân tử giải trí hạng mục tăng thêm đến hồ chứa nước ngọc long thôn du ngoạn người niềm vui thú câu được tôm bọn hắn là có thể dùng cho cắm trại đổ nướng những thứ này đồng thời có khu câu tôm là có thể hoàn mỹ đền bù trên mang theo người nhà đến ngọc long thôn nghỉ phép du lịch cắm trại lại không biết câu cá thiếu hụt mất giải trí trải nghiệm có khu câu tôm cái này không biết câu cá cũng được. trải nghiệm thân tử giải trí hạ n g m ụ c tại thì tuyệt đối có thể thu hút nhiều hơn nữa người đến hồ chứa nước ngọc long thôn nghỉ phép dung o ạ n đặc biệt không biết câu cá khối này người cũng có thể là hồ chứa nước ngọc long thôn hồn sơ câu cá những phương diện này ích lợi đem lại nhất định t ă n g phúc còn có còn có một cái khu câu tôm bây giờ tại chúng ta trong nước đã bắt đầu lưu hành tương lai sẽ ngày càng lưu hành càng ngày càng nhiều người trong thành sẽ đem chính mình nhản rỗi giải trí cách thức chuyển hướng nông thôn nghỉ phép cắm trại ngọc long thôn bên này tự nhiên phong cảnh nghi nhân lại bây giờ đã có lớn như vậy danh khí khổng lộ như vậy d ò người lượng vậy cái này khu câu tôm vừa mở vừa nói qua những kia không nói khu câu tôm thân mình thì tuyệt đối là sẽ có lợi nhuận vẫn khu câu tôm kiến thiết phí tổn mấy chục vạn là đủ rồi mấy chục vạn liền đã có thể làm rất lớn muốn nhỏ lời nói mấy vạn đều có thể chẳng qua phải phối trên hồ chứa nước ngọc long thôn khổng lồ như vậy dòng người lượng phải mấy chục vạn quy mô mới tốt đây là tính cả đồ nướng lô mua sắm phí tổn đến lúc đó những khách nhân k i a n ế u như mình không có mang đồ nướng lô vị nướng có thể thuê hết rồi ư mừng tạm tạm thời hết rồi lao bản tôn tổng ta không biết nói chuyện nếu có ở đâu các ngươi nghe không hiểu ta có thể lại trả lời tôn hồng diễm không có lên tiếng trần phong mang theo một tia ý cười nhìn vương phi nói ngươi là cái gì trình độ ta là đại học thanh hoa nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp một năm đây là của ta trình độ giấy chứng nhận còn có những này là ta ở trường trong lúc đó đạt được một ít vinh dự vương vi vội vàng lại từ cái k i a u màu đen trong túi n h ự a móc ra một vài thứ trần phong sửng sốt tôn hồng diễm thì lộ ra kinh ngạc đại học thanh hoa nghiên cứu sinh ngươi đến nghiên cứu cái này tiếp nhận những vật này trần phong nhìn một chút tôn hồng diễm thì nhìn một chút thật đúng là tôn hồng diễm phóng đối phương những vật này nhìn hắn bông như nói ngươi là đến trào hàng bán tôn không không không phải tôn tổng ta không b á n t ô m ta là tới tìm hồ chứa nước ngọc long tôn cùng nhau hợp tác chế tạo khu câu t ô m khu câu t ô m quả thật không tệ tượng ngươi nói thì vô cùng thích hợp chúng ta bên này nhưng khu câu t ô m thì xác thực đơn giản chính chúng ta có thể làm dựa vào cái gì hợp tác với ngươi ta ta có thể g i ú p một tay góp xây quản lý đồng thời ta sẽ nuôi t ô m ta còn có thế giới lớn nhất nước ngọn t ô m một trong t ô m càng xanh thủy sản con đường ta ta ta tôn hồng diễm lắc đầu ngươi nói những thứ này cũng không phải là của ngươi ưu thế tuyệt đối những thứ này chúng ta cũng đều có thể thoải mái tìm người làm được đồng thời không thể so với ngươi chỗ có thể làm đến kém ta ta ta chỉ cần khu câu tô một thành lợi nhuận tôn hồng diễm lần nữa lắc đầu bằng vào chúng ta bên này nhân khí ưu thế đơn khu câu tô một thành lợi nhuận dự tính thì không ít xa so với ta tìm người khác lĩnh lương phải nhiều hơn ta vương phi sắc mặt lúc xanh lúc trắng hơn mười giây không có lên tiếng âm thanh tôn hồng diễm cùng trần phong hai người nhìn hắn cũng đều không có lại nói tiếp thật xin lỗi q u á y r à y nhanh chóng thu nhặt lên đồ vật của mình cất vào màu đen túi nhựa vương phi đứng lên cung kính một chút thân thể lập tức quay người đi ra ngoài rời đi trần phong nhìn về phía tôn hồng diễm tôn hồng diễm liếp nhìn trần phong một cái quay đầu nói với vân v liền nói lao bản đồng ý khu câu tôm nhường hắn tới làm cho hắn không nam thành khu câu tôm lợi nhuận ngày mai bắt đầu thì làm được rồi hồng t h ị vân vân vội vàng đứng dậy ra ngoài trần phong ha to miệng nói một thành thì một thành đi tôn hồng diễm cầm lấy ly giấy uống một h ơ p nói không nam thành chương bốn trăm chín mươi b ố khu câu tôm đã định chương bốn trăm chín mươi b ố khu câu tôm đã định kỳ thực hồng t h ị đây là rất bình thường thương nghiệp đàm phán thủ đoạn vương phi mặc dù trình độ cao nhưng vẫn là người quá thành thật kinh nghiệm xã hội không đủ quá trẻ tuổi chẳng qua vương phi loại người này trên người có cái ưu điểm là người khác không có điểm này cũng là hồng t ỷ nói xác thực có đạo lý trần phong nhưng vẫn là vui lòng giao cho hắn tới làm đồng thời vui lòng cho một thành lợi nhuận mấu chốt nhưng hồng t ỷ không nên đạo phản thiên cương chỉ cấp không nam thành vậy cái này trần phong thì không có cách này không nam thành lợi nhuận là có thể có bao nhiêu về sau gọi là vương phi tới quản lý kinh doanh khu câu tôm thì chính hắn câu chuyện thật phía trước vương phi nói thì quả thật không tệ vì hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ cơ sở điều kiện cùng n h â n khí này khu câu tôm lấy ra thân mình thì tuyệt đối là sẽ lợi nhuận không nói là tuyệt đối còn có thể là hồ chứa nước ngọc long thôn đem lại hai đại phương diện cái khác chỗ tốt một cái chính là thỏa mãn không phải câu ngư nhân đến hồ chứa nước ngọc long thôn nghỉ phép cắm trại khối này giải trí nhu cầu tăng thêm thân tử niềm vui thú có thể cho hồ chứa nước ngọc long thôn đem lại càng nhiều không phải người câu cá này một khối du khách một cái khác chính là tăng phúc có thể vì bên hồ chứa nước câu cá cùng hồn sơ siêu thị loại hình cái khác lợi ích đem lại tăng phúc chân s ắ c thực có thể làm t ô m càng xanh tên đầy đủ tôm càng xanh là thế giới lớn nhất nước ngọt tôn một trong kỳ đặc điểm chính là gia mạ tổ dịch công việc đây tôn vàng rộn còn lớn hơn hương vị thì không thể so với tôn vàng rộn kém tất cả mở khu câu tôn cơ bản đều là dùng tôn càng xanh lớn nhất tôm càng xanh có thể lên cân t r ư ờ n g năng lực siêu 5 0 cm làm những loại thứ này hiện thấy chẳng qua thường gặp tôm càng xanh thì đ ầ y tôm vàng rộn lớn rất nhiều câu tôm câu pháp cùng câu cá cơ bản giống nhau cần câu tuyến trôi câu ngồi chỉ có cần câu không cần đến dài như vậy một nhiều nhất hai ba m vì câu tôm căn bản là câu bên cạnh một bên móc là trực tiếp dùng l ư ớ i câu là được lớn nhỏ phải dùng bốn năm hào xỉ mạ lớn nhỏ là được rồi về phần dùng ngồi vì không phải tôm hùm đất quan hệ không cần gan heo dùng hình trái xoan hiệu quả tốt nhất lần nữa về đến phòng nghị vương phi vô cùng hưng phấn lúc này ba người lại thương lượng một chút mở khu câu tôm tương quan hạng một công việc cuối cùng quyết định địa điểm thì lựa chọn trong đội tìm khát khô đ i ể n một lần nữa lấy ra là có thể lớn nhỏ một mẫu t ả hữu làm ba cái câu tôm ao là được muốn dựng trần nhà ngoài ra mua sắm cần câu đồ nướng lô tôm càng xanh nguồn cung cấp đánh dưỡng cơ và vả cuối cùng trần phong cấp ra một trăm vạn dự toán thì chiếu một trăm vạn dự toán đến cả làm nhưng đây là sơ k ỳ kiến thiết mua sắm phí tổn chính thức kinh doanh về sau tôn nguồn cung cấp là muốn kéo dài không ngừng bổ sung chẳng qua khi đó thì dùng lợi nhuận cầm tôm loại hình phí tổn thì theo khu câu tôm l hình thành từ tuần hoàn mà sinh ra lợi ích câu tôm cần câu là bao hàm trong thu phí sử dụng hết còn đồ nướng lô là có thể thuê làm nhưng khách du lịch cắm trại chính mình có mang vị nướng loại hình tự nhiên không cần thuê một trăm viên một giờ đi ba giờ lên bao cán bao mồi đảm bảo một cân ba giờ không có câu được một cân đảm bảo cho một cân vượt qua đảm bảo sẽ không cần thu phí câu bao nhiêu đều là chính bọn họ đồ nướng lô thuê phí thì năm mươi khối tiền tiễn nhất định lượng than còn muốn thì mua lão bản câu tôm thu phí muốn tới lúc lấy ra nhìn xem tình huống cụ thể lại định giá như vậy mới phù hợp trước tiên có thể theo ta nói thử vận d a n h không thích hợp có thể lại điều chỉnh một lần được phía sau những thứ này toàn bộ là trần phong tại nói với vương phi tôn hồng diễm không có lại nói tiếp và không sai bịt lắm triệt để đã định ngày mai thì mở làm toàn quyền vương phi phụ trách còn cho vương phi sắp đặt ký túc xá về sau vương phi cả người cũng kích động hưng phấn không được cảm tạ l ã o bản cảm tạ tôn tổng ta nhất định có thể làm tốt ta này cơ sở điều kiện cùng người này khí còn dự toán một trăm vạn làm cho ngươi ngươi đây nếu làm không tốt vậy liền chân không được trần phong t i ế u nhìn nhìn hắn lại nói ta có chút tò mò à vương phi ngươi một cái đại học thanh hoa nghiên cứu sinh nghĩ như thế nào nhìn đến làm cái này đồng thời nhìn xem ngươi này lẫn v à o còn giống như không bằng một người bình thường lão bản trong nhà của ta nghèo cha mẹ ta đều là người tàn tật ta đọc sách đều dựa vào chính ta vừa đi làm một bên cầm học đồng cùng giúp học tập cho vay đọc ta còn có cái đệ đệ đang đi học cũng là ta đang phụ trách giúp học tập cho vay ta hiện tại còn thiếu hơn chín vạn vì ngươi trình độ tùy tiện tìm một hai vạn công tác không có vấn đề ta nghĩ lập nghiệp lập nghiệp mới có thể kiếm tiền nhiều hơn ách không có tâm bệnh vương p h i này nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về độc lập lập nghiệp là thuộc về mang theo hạng mục gia nhập hồ chứa nước ngọc long thôn thậm chí hắn cái này mắt thật dường như là hồng tỷ nói không có cái gì kỹ thuật hàm lượng hắn cũng không có ưu thế tuyệt đối cũng là gặp được ta nếu những người khác vừa nãy kiêm một chút vương phi ra ngoài liền không thể nào trở lại nữa không năm thành khu câu tôm lợi nhuận chia hoa hồng có được hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn người này khí cùng thuộc tín h độ cao phù hợp điều kiện tồn tại chỉ cần hắn vương phi bình thường đi làm vậy cái này không năm thành lợi nhuận cũng, cũng không thiếu lại trò chuyện một lát hồng tỷ sao chép vương phi thẻ căn cước thông tin về sau vương phi ra ngoài hồng tỷ nói với trần phong lao bản ngày mai đi huyện thành mang hàng nông sản phẩm trong huyện bên ấy đã cũng chuẩn bị xong phòng lấy dễ ảm cũng d ự tốt ngày mai a thời gian không thích hợp còn có thể đổi chẳng qua cũng liền tại đây mấy ngày vậy liền ngày mai đi ừ m theo đại đông chấn đến chúng ta trong đội con đường mở rộng công trình thì lập tức khai công tài chính huyện t r ư ớ c cung cấp tiền đến lúc đó chúng ta bên này lại trừ bỏ tài chính huyện phụ cấp sau đó cùng bọn hắn kết toán Tốt. đúng rồi có một trò chơi s ư ở nghĩ n g để ngươi làm đại n ô n trò chơi gì một cái câu cá hưu nhàn trò chơi Ê! bọn hắn này thật biết tìm a không biết đi ta cảm thấy phải chúng ta chính mình đều có thể làm cái câu cá trò chơi trò chơi tên thì gọi hồ chứa nước ngọc long thôn ừng biện pháp tốt vậy liền làm phúc h ồ n g t ỷ ta thì kiểu nói này chân có thể làm có chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ đi danh khí trèo trống tìm trò chơi công ty thay mặt làm là được tuyệt đối có thể kiếm tiền đừng a làm h ồ n g t ỷ đứng lên khi thế không cho cự tuyệt nói chờ ta trước liên hệ nếu có thể báo cho ngươi dự toán ta muốn đi phòng làm việc còn có việc chân phong sửng sốt h ồ n g t ỷ nàng thật bá đạo chân đạo phản thiên cương a nhìn h ô n g t h bóng lưng rời đi vân vân ngồi trước máy vi tính nhỏ giọng nói ra tỷ phu hồng tỷ những thứ này thiên chuyện quá nhiều quá bận rộn bất luận việc lớn việc nhỏ đều muốn nàng quan tâm ta cảm giác nàng tựa như là tiến nhập trạng thái nào đó ta nhường nàng tìm trợ thủ chính nàng còn chưa tìm thấy a kia không tìm được trước tỷ phu ngươi giúp đỡ nàng nha ta cảm giác ngươi mỗi ngày hình như cũng không có chuyện gì liền biết câu cá bạch thiên cũng là phấp ngươi ngược lại cũng phản thiên cương một phút lập tức hướng phía trên sông núi đi đến đi tầng hai sảnh tiếp khách hồng tỷ văn phòng tìm nàng xem xét có cái gì ta có thể giúp đỡ chia sẻ a chương bốn trăm chín mươi lăm ô đi bị tiếp đại lời t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm ồ đi bị tiếp đại lời đi vào trên sông núi trần phong ánh mắt nhìn về phía hồng kỳ quốc lễ chỗ nào vẫn như cũng là tùy thời cũng vây quanh một đám người tại các loại thưởng thức chụp ảnh nghĩ chính mình cũng tốt vài ngày không thấy trần phong mang theo ý cười đi tới đáp lại mọi người chào hỏi chui vào xem xét cũng không tệ lắm hiện tại mỗi ngày thì tùy thời có một cái nhân viên tại nơi này duy trì trật tự là bộ phận an ninh một cái đại thúc mặc đồng phục c an ninh nay đại thúc không gần như chỉ ở nơi này duy trì trật tự xe ở đâu làm b ẩ n hắn còn đang ở giúp đỡ xoa bởi vì này một lúc nóng nhìn xem người tương đối thiếu n à y đại thúc dưới mắt chính là ở một bên duy trì trật tự một bên đang sát nhìn xe vòng quanh hồng kỳ quốc lễ một vòng về sau trần phong lại mở cửa xe ngồi vào vị trí lái cảm thụ một chút đem xe phát động lên sa trưởng kỳ ngừng lại bất động không tốt tối thiểu được ngẫu nhiên phát động một chút ừ m lão bản thế nào này đạp mã ai còn ở trong xe hút thuốc lá phía dưới này những n à y là khói bụi a tựa như là không phải tựa như là đây rõ ràng chính là đại thuốc ngươi mỗi ngày tại nơi này nhìn sao có thể nhường hút thuốc ngồi vào đến lão bản ta không có nhường hút thuốc vào trong xe này này đây cũng là thao tổng vậy sẽ giúp ta nói hắn không nghe xoa trần phong hảo hảo kiểm tra một chút trong xe xem xét có hay không có ở đâu bị tàn thuốc bỏng qua dấu vết cũng may kiểm tra xong rồi là không có phát hiện đóng lại động cơ xuống xe ra đây trần phong lộ ra mỉm cười nói đại thuốc ngươi đem bên trong khói bụi dọn dẹp một chút về sau bất luận là ai cũng không thể hút thuốc ngồi vào đi hút thuốc tới gần cũng không thể được đón lấy mọi người ống kính cùng ánh mắt trần phong mỉm cười ra đám người hướng siêu thị tất vân đào bên ấy nhìn lập tức đi về phía sành tiếp khách lão bản tốt được thì hai tầng lầu đồng thời lầu hai hay là văn phòng này cũng không có lắp đặt thang máy trần phong đi thang lầu đi tới lầu hai n à y tất cả lầu hai là có mỗi cái bộ môn độc lập văn phòng thuộc về các bộ môn chủ quản vừa vặn gặp được lâm đại phản theo bộ phận thu mua văn phòng ra đây trần phong nhớ ra sự kiện trước hết cùng hắn trò chuyện trò chuyện chính là muốn mua phao cứu sinh việc này bên hồ chứa nước mỗi gian phòng cách năm mét muốn cất đặt một cái khối này cũng phải muốn lâm đại phản đi phụ trách mua sắm ngoài ra mới gia nhập vương phi muốn làm khu cầu tôm t r ầ nhiều p o cùng lâm đại p h ả n trò chuyện vài câu lâm đại phàn đi làm việc trần phong liền tới đến bên trong cùng tổng kinh lý văn phòng nay văn phòng tổng giám đốc thì rất lớn bên trong còn có đơn độc phòng ngủ cùng nhà vệ sinh đẩy môn có thể nhìn thấy một tấm rất lớn bàn làm việc giờ phút này tôn hồng diễm đang ngồi ở trước bàn làm việc một tay tiếp lấy điện thoại một tay gõ máy tính nàng nghiêng đầu nhìn một cái thấy là trần phong đi vào ánh mắt ra hiệu trần phong ngồi trước đợi nàng tiếp điện thoại xong mới đứng dậy nói chuyện gì lão bản tôn hồng diễm đi đổ nước trần phong ngồi ở một bên trên ghế s a lon nhìn nàng cười nói hồng tỷ ta nhìn xem ngươi gần đây quá bận rộn có cái gì ta có thể giúp ngươi chia sẻ còn tốt bận điệu tới ngươi cái đó trợ thủ còn không có chiều đến đã đào được vừa n ã y chính là nàng đánh tới điện thoại khoảng hai ngày này nàng rồi sẽ đến đi làm chiều đến a nam hay nữ vậy ngươi đoán tôn hồng diễm đem thủy đặt ở trần phong trước người nàng thì ngồi ở vừa nói lão bản ngày mai ngươi đi trong huyện l ệ c dễ ảm bán hàng buổi sáng đã sắp qua đi đã cùng trong huyện xác định ta ngày mai không thể cùng ngươi ngươi có thể gọi đồng đồng nàng nhóm cùng ngươi cùng nhau ừ m đúng rồi tranh tử đi đâu nàng đi tỉnh thành hai ngày nữa liền trở lại k i u hồng tỷ ngươi nếu không có chuyện gì để cho ta giúp đỡ ta liền đi à? đợi chút nữa vừa vặn lại có chuyện gì một cái đệ lại muốn đứng dậy trần phong tôn hồng diễm nghiêng người ngồi nhìn trần phong nói ra l á o bản lý pháo ngươi b i ế t à? ách hiểu rõ a ừ n vừa nay lý pháo bên kia trợ lý liên hệ chúng tôi nói trên mạng rất nhiều f a n hâm mộ nhường lý pháo khiêu chiến đến chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá tầm châu âu lý pháo muốn theo chúng ta cùng hoạt động một chút mấy ngày nay rồi sẽ đến đến lúc đó muốn lao bản ngươi giúp đỡ xuất cảnh chán không sao hết ta để bọn hắn bình thường đến là được được vậy ta hồi phục kia bên cạnh lý pháo chính là kia hai ngàn vạn f a n hâm mộ thích đến chỗ khiêu chiến các loại khiêu chiến mồi cờ rằng b ạ c h trần phong trước kia thì thích xem hắn video trước đó còn giống như tại ta phòng l ị y dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn đại ca trên bảng a thì lý pháo kia mồi cờ rằng mạnh đến ta này khiêu chiến câu cá tầm châu âu Đáng vui vẻ lại cùng hồng tỷ nhiều trò chuyện vài câu xác định không cần chính mình giúp làm cái gì trần phong liền đi hồng tỷ tiếp tục làm việc nàng xuống lầu ra sành tiếp khách chỉ thấy đối diện xa xa siêu thị bên đấy một chiếc xe hàng lớn chắn siêu thị trước cửa tất vân đảo đang chỉ huy nhìn đám thợ cả dỡ hàng trần phong đi tới nhìn nói Cấu vật, đồng ặ c b i ệ m vào thời trần g bị câu phong thì nhìn g một chút nay một nhóm hàng là thực sự cứng rắn căn bản là câu lũ làm chủ cần câu toàn bộ là ít hờ hoặc ít hít hờ máy câu toàn bộ là cỡ lớn hào máy câu dọc hoặc máy câu ngang Pe、tuyến theo 10 đạo ế n cũng số 20 cũng có. Các l o i mồi đại cũng là à h trọng các lượng. Tiện thể cũng tới một ít cần tay, mà những thứ này cần tay không một liệt lượng. cũng cần những này cần không các mà vì à toàn bộ là toàn thần là ưng. Thần ưng nhà này là nhà làm vào o Đạo, vật, thần Thần thể tương thiếu, một vật vật tương một thế thứ cần bảng ưng. ưng ngư nhãn nghe nói qua người tương đối thiếu. Đây là một nhà chuyên môn nhằm cần nhãn Hán nổi danh một cái cần bộ bộ câu cụ có cự câu cái câu chiến đây hiệu hiệu qua hiệu. đại đối đại đối gọi hai. v phủ hệ sao ngươi sẽ nghĩ đến cầm thần ưng ra những thứ này cần câu cái gì vì sao không có vì cái gì đánh giám không nói thật đúng không tên h ưng t chó chết này n muốn ta dùng hắn c bây giờ phan hâm mộ cũng là phá trăm vạn có danh tiếng đồng thời phần lớn phan hâm mộ cũng đều hiểu rõ hắn là cùng hồ chứa nước ngọc long thôn cùng ta khá liên quan này chết tiệt hắn tiếp cái phát ngôn còn bị chỉ định muốn tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn lục phát ngôn video này mẹ nó không cho ta phân điểm đại ngôn phí đợi chút nữa thân ưng nguyên bản đại ngôn không phải đại thuốc cá giết sao chương 496, phỏng vấn viên hoa chương 496, phỏng vấn viên hoa đúng vậy a nhưng bọn hắn nghĩ lại nhiều tìm ta một cái có vấn đề gì phong phong ngươi có phải hay không ước ao ghen tị a đại ngôn phí bao nhiêu không nhiều cũng liền một trăm vạn cậu thêm về sau ta dẫn hắn ra hàng có thể vĩnh cựu cầm năm thành tiền thuê cùng với tuyến dưới bắt hắn ra hàng ra bán còn có ưu đãi Tê dạ. tên dại. t ê chó chết này đều có thể cầm tới một trăm vạn đại ngôn phí mang hàng vĩnh cựu năm thành tiền thuê còn tuyến dưới bắt người ta hàng ra bán còn có ưu đãi bình thường mà nói một cái trăm vạn phan hâm mộ chủ block cho ngư cụ nhãn hiệu phát ngôn liền xem như toàn bộ phương hướng bị cái kia nhãn hiệu phương độc ký cái chủng loại kia cũng không có khả năng cho một trăm vạn cao như vậy còn dẫn người ta h à n g có thể vĩnh cựu cầm năm thành tiền thuê tổng hợp quy ra tiếp theo này không sai biệt lắm là nhanh tiếp cận đại bồn u loại cấp bậc này đại ngôn phí dụng làm nhưng nơi này chỉ là nêu ví dụ đại bồn u có chính hắn nhãn hiệu mà tên chó chết này năng lực cầm tới loại cấp bậc này đại ngôn phí đây là có vì ta hồ chứa nước ngọc long thôn quan hệ từ đó cho hắn thêm điểm đi lấy ra kim cương hà hoa ngậm lên n ô i tất vân đảo có chút đ c h ư a trước đó ta nói với ngươi có ký hay không ta này tam thất q u ả hố năm năm thì ký rất tốt đủ bay tuất ta yêu thế và giúp hai cái mội mội đại khái làm xong những hàng này trần phong liền mang theo hai mội mội tam việc đã là buổi tối nhanh b à y hát trần phong cho hồng t ỷ gọi điện thoại nhường nàng tiếp theo cùng nhau ăn cơm vương mai trước nhìn b à y thu ngân tất vân đảo này không biết xấu hổ thì cùng đi theo phong phong tối nay câu cá ta cùng ngươi câu cái truy ngươi buổi sáng ngủ à. lao tử theo sáng sớm hôm qua đến hiện tại đều không ngủ ngày mai ta còn muốn đi trong huyện trợ nông mang hàng suy nghĩ một lúc trần phong cũng cho đồng đồng cùng tiểu cứu tử gọi điện thoại nhường hai người này thì lên trước tới dùng cơm ngày mai đi trong huyện lấy dễ ảm trần phong dự định mang lên hai người bọn họ ừ n vẫn là đem vương như mộng cùng lộ nhã kêu lên giúp đỡ có thể cho hai nàng t h ù lao hiện tại thì bảo nàng hai đến cùng nhau ăn cơm tốt trong nhà ăn cơm tối điểm chính nóng n ả y khá tốt còn có căn phòng nhỏ trần phong cầm tới men u đơn điểm rồi một bàn bọn người đủ vân vân thì kêu đến về sau thái thì tại một cái hai tiếp lấy lên thì chính là mọi người trò chuyện vừa đem thái dâng đủ công phu cánh tay quấn lấy băng gạc beo trên cổ cao phi cũng tới không có gọi hắn là hắn vừa vặn đi ngang qua phòng cửa tất vân đào trông thấy tê ực. trần phong mấy cái giật mình trần phong nói chân gãy xương cao phi sát bên tất vân đào ngồi xuống vẻ mặt hưng phấn đáp phi sở v ẫ n nói lão bản càng hoàn n lạch nhóm lại nhà khắc câu gì sao xoa trần phong bay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên tôn hồng diễm nói đúng rồi hồng tị ta quên nói cho ngươi ta dự định tại chúng ta bên này làm cái phòng y tế tìm tốt bác sĩ đến làm việc đúng giờ bình thường cảm mạo nóng sốt gãy xương chuyển dịch những thứ này cũng có thể làm ừ n ta sắp đặt cậu nhi ca còn đang ở phía dưới lầy dễ ảm chờ chút ăn xong trần phong xuống dưới thay sau đó lại nhường cầu nhi ca đi lên cùng lâm đại phản xuân hoa tẩu t ử tiểu đồng bọn hắn cùng nhau ăn À đúng rồi còn có tiểu phương tỷ kia cha mẹ mặc dù hiện tại nhà mới của cầu nhi ca ngay tại bên này trong nhà cũng được nấu cơm nhưng bởi vì cặp vợ chồng đều muốn đi làm quan hệ hay là tại bên này ăn thuận tiện chút ít bên hồ chứa nước hơn bảy giờ tối quá dương g ã còn không có xuống núi bên hồ chứa nước bội câu tối đã mở ra khu câu đ à i không ít người khu câu lù người càng nhiều chẳng qua khu câu lù những người này phần lớn đều là chỉ nhìn không câu mà lại còn là tại vùng nước khu cá tầm châu âu đang xem mặc dù bây giờ còn đang câu cá tầm châu âu trên bờ trên thuyền cộng lại đã chỉ còn lại hơn mười người siêu thị đến hàng nhưng cũng là vừa mới đến n h ư n g kia đã không có câu được hẳn là cũng còn không biết hoặc là đã không có ở ngọc long thôn hơn tám giờ sắp trời đen lại trần phong đám người bên này thì đã ăn sóng hương vị rất không tệ trần phong xuống dưới bên hồ chứa nước tiếp nhận cầu nhi ca lợi dễ ảm hai bội bội nghĩ cùng theo một lúc chơi đồng đồng cùng tiểu cứu tử thì vẫn như c ũ đi theo cao phi cũng tới nhìn xem náo nhiệt tìm thấy cậu nhi ca tiếp nhận phòng lấy dễ ảm xem xét chỉ thấy hôm nay là ngày làm việc này từ sáng sớm đến tối truyền bá một ngày xuống phòng lấy dễ ảm lại còn có hai hơn tám mươi v à n người cậu nhi ca người ta đây cho ngươi quan truyền bá ta dùng điện thoại di động của ta truyền bá phòng lấy dễ ảm các v i n h đệ ta trước quan truyền bá một chút hai phút sau lại mở vừa vặn viên hoa ở chỗ nào ta l ắ t nữa phỏng vấn phỏng vấn hắn lâm tiểu hổ dưới mắt thì ở chỗ này trần phong quan truyền bá đưa di động còn cho cậu nhi ca nhường hắn đi lên cơm nước xong xuôi một bên lại làm việc điện thoại di động của mình lên sóng đồng thời một bên hỏi tiểu hổ nói tiểu hổ hôm nay cá tầm châu âu hết hạn hiện nay lớn nhất hữu hiệu là bao lớn là cái đó gọi viên hoa hắn câu được cái bốn m một chán hay là cái kia xem ra hôm nay ngày thứ nhất là chân không được ca đồng đồng thì lần nữa mở phòng lấy dễ ảm nàng mang theo hai m ộ i m ộ i đi đi vòng vo vò. trần phong bên này thì lần nữa đem phòng lấy dễ ảm mở tốt không tới một phút khôi phục lại hai trăm vạn người còn đang ở kéo dài tăng trưởng viên hoa lại ở chỗ nào nhìn xem phạm thắng kiệt câu phạm thắng kiệt còn đang ở câu trong tay cần câu cùng máy câu lại thay đổi thì không biết là chính hắn hay là lại cho mượn người đó vương cường hướng thụy và và dưới mắt thì cũng đều ở chỗ này Viên vấn vậy vào Viên Viên ngươi ngươi lại Siêu biệt loại dưới, ngươi đi điện thoại mũi nói, đi tiếp bên bản Đến phỏng này không Cần đoạn không cần đến hàng, nhằm đỉnh trang Trần Phong muốn chàn hương phân muốn Hoa. chút, thị châu chạy Hoa. Hoa Lao sao. ta tay tay ta ra mua Xoa lấy lấy làm. bị bắt ảm, tốt. một mất, tầm một một mặt tục được đặc đâu? đầy cấp ấy dơ có câu câu có câu. có cá câu cá. Các Âu sẽ dễ phía sau ta có việc không thấy liền đi không được đi lên cái kia đem lão tử cái đó máy câu cũng cho kéo làm hư ta trước trước sau sau c h ọ n vẹn trượt có hai giờ mẹ nhà hắn chết sống chính là trượt không ngã nó à cái kia ta con mẹ nó đoán chừng ít nhất có triển tấn con ta thông suốt khác mang chữ thô tục ta là ít dễ à muốn bị ngươi làm không được được ngại quá ừ m nói một chút cảm thụ ngươi nói ngươi trước sau thì trượt có hai giờ mặc dù cuối cùng hết rồi nhưng này cảm giác thế nào thoải mái viên hoa trên mặt tâm tình hưng phấn lập tức nhanh yếu g i ậ xuất lai、like、bình thường hắn kích động đôi trần phong ống kính nói ra quá sung sướng cảm giác kia không cách nào hình dung liền xem như ta trên thuyền thì căn bản là toàn bộ hành trình gắn gượng tăng thêm hình đệ kia không thế nào biết lái thuyền kia trượt kia hai giờ tiếp theo người đều cho lão tử làm hư thoát nhưng mà đã nghiền à kia sức kéo ta làm thời thì một cái cảm giác cảm giác là tại trượt một tòa sẽ chạy sơn không nói bây giờ cách mười một giờ còn sớm ta phải nhanh lên đi mua trang bị chờ chút lại đến thuyền câu một chút lao bản ngươi hiện tại phòng lệch dễ ảm bao nhiêu người ta xem một chút lại tiến lên ba trăm vạn ta thao cho ta điểm điểm chú ý chương bốn trăm chín mươi bảy mang hàng nông sản phẩm t r ư n ó 497, m a n g hôm à nay ngày thứ n lại k h u cá tầm châu âu vượt tiếp tục lên co không sai biệt lắm hơn mười cái nhưng cá thể lớn nhất vẫn như c ũ là không có vượt qua viên hoa cái kia bốn m một viên hoa chính mình phía sau lại tiếp tục câu lại c h ú n g một cái lớn đang tiếp đến mười một giờ đêm kết thúc đều còn tại t r ư n g trực tiếp vô hiệu nói tóm lại hôm nay ngày thứ nhất cá tầm châu âu mở ra vì hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu tổng hợp cá thể vượt quá tưởng tượng đại tổng cộng kia sáu ba người cơ bản cũng còn không có đem trang bị câu cá cho chuẩn bị hoàn thiện tăng thêm lần đầu tiên câu cá tầm châu âu không có kinh nghiệm cho nên cuối cùng chính là bên trong nhiều l ớ n cũng không ít nhưng thành công dắt lật cập bở lại là không nhiều ngoài ra tổng cộng sáu ba người câu bị bạo hoặc bị kéo đến trong nước mang vòng c ầ n câu chí ít thì có một trăm cây tà hữu bị kéo xuống nước đợt người thì có năm mươi tà hữu mười một giờ đêm bên hồ chứa nước bổi câu tối kết thúc trần phong bên này liền xuống truyền bá tối nay tất vân đ ả o cùng tiểu cứu tử còn có cao phi ba người này còn muốn câu cá ba người bọn hắn hôm nay bạch thiên đều là ngủ trần phong không được hắn theo sáng sớm hôm qua đến hiện tại không ngủ qua thêm thượng minh thiên bạch thiên có việc cho nên tối nay này nhất định phải đi ngủ mới được một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tiểu trong biệt thự buổi sáng tám giờ trần phong còn đang ngủ say liền nghe đồng đồng ở bên ngoài gõ cửa nói phong ca phong ca đi lên hôm nay không phải muốn đi huyện thành mang h ằ n sao còn như thế sớm trần phong trở mình nghĩ lại híp mắt một hồi cũng không nhiều dưới hắn đột nhiên cảm giác được cái gì con mắt chậm rãi mở ra chỉ thấy không biết khi nào đồng đồng lại vào nhà còn nằm ở trước mắt hắn nhìn hắn xoa trần phong tinh thần một chút đem đầu mình về sau rời chút ít nói ta nhớ được ta là khóa trái ngươi vào bằng cách nào hh ắ c ắ có c chìa khóa a đồng đồng mở to kia một đôi mắt to mang trên mặt một loại trộm cảm giác rất mạnh ý cười x â y dịch hạ lại cùng trần phong đến gần rồi không nói còn đem tay vươn vào ổ chăn phong ca dù sao tẩu tử không tại nếu không h ắ c h ắ c m ớ i h sáng trên sông núi trần phong mang theo đồng đồng tiểu cứu tử còn có vương như mộng cùng lộ nhã tổng cộng năm người xây dựng tạm thời viễn trinh lệch dễ ảm đ o à n đội đang thu thập chuẩn bị xuất phát đi huyện thành bên trong không có mở trần phong xe của mình mà là vương như mộng mở lên xe của nàng để mọi người tự ngồi xe của nàng cùng nhau như thế cũng được đồng đồng bốn cũng thu thập chuẩn bị kỹ càng lên xe trần phong còn đang ở trì hoãn vì nửa giờ sau hắn này thoáng qua một cái đến sống núi bên này liền bị đủ loại ký giả truyền thông cho vây quanh không sai biệt lắm là có mấy chục da cảm giác hôm nay một giờ hay là ngày mai đến hồ chứa nước ngọc long thôn ký giả truyền thông sợ không phải có thể có trên trăm gia ngại quá ta hôm nay vừa vặn có việc muốn đi ra ngoài hồng tỷ đến, đến rồi hồng tỷ là ta bên này tổng kinh lý mọi người phỏng vấn nàng cũng giống như vậy tôn hồng diễm nghe hỏi đến trần phong lúc này mới có thể giải thoát vội vàng đi qua liền lên vương như m ộ n g xe vương như m ộ n g phát động xe chậm rãi rời khỏi bên này thì phu nhiều như vậy phóng viên a văn hóa du lịch tỉnh cũng tới ừ m mặc kệ nhường hồng tỷ ứng phó đi đúng rồi tiểu cứu tử tối hôm qua các ngươi câu được mấy giờ có trên đại hàng không không có tối hôm qua thao ca gạt chúng ta nói mang ta hai đi câu cá tầm châu âu kết quả hắn muốn đi câu cá chấm đen để cho ta cùng cao ca lưu giật phi giút hắn đánh đèn chụt video hôm n lục cái gì phát gì nguồn n người nghe nói g phải nay chúng ta đi huyện thành giúp xong ta trở đi là ạ i thăm một chút. Hôm nay l cá tầm châu âu mở ra câu cá ngày thứ hai trần phong lên không có đi tới mặt nhìn xem vùng nước khu cá tầm châu âu hôm nay là có bao nhiêu người câu thì chưa kịp hỏi liền bị những tiêu ký giả truyền thông cho bao vây lúc này đi huyện thành liền chờ hôm nay trở lại hắn nói phong ngâm đã tới là vậy sẽ nghe được có bạn câu chào hỏi nói đồng đồng ngươi có tâm sự phải không vương như mộng lái xe tiểu cứu tử vì quá béo quan hệ chính hắn một người ngồi tay lái phụ trần phong đồng đồng lộ nhã ba người t i ể u ngồi ở phía sau trần phong cùng tiểu cứu tử trò chuyện trời ạ lộ nhã thấy đồng đồng sắc mặt có chút không dễ nhìn dáng vẻ thì hỏi nàng đồng đồng phản ứng sắc mặt khôi phục tự nhiên một ít nói không không có a tiếng nói rơi đồng đồng ngồi ở ở giữa nàng còn đưa tay vụng trộm n h é o một cái trần phong cái mông trần phong quay đầu nhìn về phía nàng đã thấy nàng ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng vẻ khát vọng trần phong bất đắc dĩ vừa mất cười buổi sáng sáu giờ đại tranh tử thì đánh video đến trần phong tiếp sau đó không có p h i m v à i câu hai người nằm ở giường trên đều còn buồn ng sự t ì n h phía sau thì rõ ràng bởi vì chưa t ỉ n h ngủ trần phong chính mình cũng suýt nữa quên mất chính mình còn cùng đại tranh tử mở ra video cũng may hắn kiên định không có phạm phải sai lầm gì nhưng đồng đồng liền xong rồi đại tranh tử hẳn là toàn bộ đều nghe được dưới mắt trong xe nhiều người như vậy trần phong thì không tiện nói gì dù sao vậy sẽ lúc ra cửa trần phong là nói với đồng đồng dạy nàng đợi đại tranh tử quay về liền nói là cùng ta đùa giỡn đùa giỡn chỉ có thể là như vậy mặc dù dưới mắt đồng đồng hay là không thể an tâm m ộ i một giờ sáng một đoàn người huyện đã đến chính phủ có nhân viên tương quan tiếp đại sắp đặt ăn cơm trưa về sau trần phong đ á m người quen thuộc một ít các loại nông sản phẩm đồ vật sau đó liền thì vào phòng lấy t dễ ả m bắt đầu làm lên sóng chuẩn bị trước sơ chế á mẹ có hai cái một cái là trần phong một cái là phương nghi ngờ dân phương huyện trưởng vương như mộng cùng lộ nhã thì giúp một tay c h ầ m c h ầ m vào làm việc hậu trường đ ô n g đông cùng tiểu cứu tử hai người thì trợ thủ bởi vì là chợ nông nông sản phẩm mang hàng quan hệ những thứ này thiền trong huyện một mực chuẩn bị đem toàn bộ huyện lưu vân có thể bị mang hàng tiêu thụ đồ vật toàn bộ cũng chuẩn bị xong khoảng bao trùm phạm vi chính là trồng nuôi dưỡng p ư ơ n g diện cũng là các loại hoa quả và thị khô lạc xưởng c ò các loại, các loại. trần phong hiểu rõ quen thuộc qua đi cũng là không khỏi gật đầu trong huyện đây là chân làm hiện thực không hề có lấy công nhu tư hoặc vì bất việc trực tiếp đem nguồn cung cấp chuyển hướng thị trường thương nghiệp cung ứng mà không phải lao mách tính hiện trường cũng tới thật nhiều có nhà mình nông sản phẩm muốn bán lao mách tính mang lên vây xem có hơn nghìn người trung lão niên người chiếm đa số mỗi cái trên mặt vui mừng hớn hở thấy hắn trần phong cũng không khỏi hưng phấn chào hỏi phong ấy rất dễ ả m lạt thì khoác lên chính phủ trên quảng trường có cảnh sát đang duy trì trật tự trần lão bản hôm nay tất cả phẩm loại chung vào một chỗ hàng lượng có chút nhiều a đoán chừng muốn truyền bá tốt mấy ngày mới có thể bán xong vài ngày trần phong lắc đầu cười nói cái nào dùng vài ngày a phương h u y ệ n trường đồ vật chất lượng ta vừa nãy cũng nhìn rất không tồi giá cả thì tạm được chủ yếu chúng ta đây là lao bách tính nhà mình làm không có khoa học kỹ thuật hung hắc hàng thì hôm nay thời gian còn lại nên là đủ rồi toàn bộ cộng lại dự đoán chi ít có hơn một tấn thứ gì đó hôm nay thời gian còn lại liền có thể lấy dễ ảm b á n xong phương huyện trưởng giật mình ánh mắt nhìn trần phong mơ hồ có chút kích động trần phong kinh ngạc có hơn một tấn chương bốn trăm chín mươi tám về đến hồ chứa nước ngọc long thôn chương bốn trăm chín mươi tám về đến hồ chứa nước ngọc long thôn đúng vậy à qua n hoa quả bộ phận thì có mấy trăm tấn chúng ta huyện lưu vân có chuyên môn nâng đỡ trồng căn cứ vừa vạn gặp phải mùa ách cho dù một tấn vậy cũng mới hai trăm vạn cân ta phòng lấy dễ ảm hai trăm vạn người lời nói bình quân tiếp theo cũng mới một người một cân vấn đề không lớn hai triệu người phương huyện trường hít vào một ngụm khí lạnh đứng ở bên cạnh hắn cùng trần phong chung quanh những k i a chính phủ những nhân viên khác nhóm t ừ n g cái cũng đều thần thái xa láng vừa n ã y trần phong nhìn những k i a nông sản phẩm mẫu vật khách quan mà nói chất lượng là cũng còn không tệ chủ nếu là không có khoa học kỹ thuật cùng hung á c hàng khối này làm sơ đi hồ thang trung trước trần phong cùng đại tranh tử đến huyện thành trò chuyện cũng là trọng điểm nói không thể đập chính mình t à i khoản giờ oi u n cùng huyện lưu vân chiêu bài tất cả nông sản phẩm nhất định phải bảo đảm chất lượng khát phẩm là giống nhau phát ra ngoài hàng lại là giống nhau muốn xảy ra vấn đề toàn bộ do trong huyện phụ trách giá cả thành thật giảng không đắt lắm cũng không tính là tiện nghi ở giữa đi dù sao phòng lấy dễ ảm hẳn là đều có thể tiếp nhận tỷ như trứng gà ta m u ộ n giờ phòng lấy dễ ảm tiêu thụ giá là không sai biệt lắm là một viên ngày m ồ n g một tháng năm khỏa là chân trứng gà ta giao hàng nếu là có hư hao còn bao phát lại bổ sung trứng gà ta một viên ngày m ồ n g một tháng năm khỏa quý không quý không quý đầu năm nay có tiền còn chưa nhất định năng lực mua được ngoài ra trận này chợ nông lấy dễ ảm bán hàng trần phong bên này chỗ tốt trừ ra có thể cầm tới chợ nông nhãn mát về sau lại mang hàng cái gì có thể giảm miễn nhất định thu thuế bên ngoài trận này lấy dễ ảm bán hàng trần phong thì có ích lợi c hôm í n h nay hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu cảnh tượng khẳng định là so với hôm qua muốn rung động muốn chống tốt vừa nãy cầu nhi ca bên ấy lấy dễ ảm lúc là có hai trăm bảy mươi vạn người dưới mắt trần phong mang theo phương huyện trưởng bên này lại lần nữa lên sóng phong lấy dễ ảm nhân số mắt trần có thể thấy đang đi lên tăng vọt đào mắt liền rách mời vạn thêm tại hướng một trăm vạn hai triệu người phóng đi cỡ mờn ở thay đổi thế nào muốn dẫn hàng đây là cái gì chúng ta muốn nhìn cá tầm châu âu a ngày lão bản b á nhìn xem hảo hảo nói quan truyền bám ộ t chút lại mở kết quả là muốn dẫn hàng này chuyên tràng linh tấm lên tay a không tại hồ chứa nước ngọc long thôn đây là đâu muốn dẫn hàng nghĩa là gì phía sau viết t r ợ nông chuyên trưởng phong lấy dễ ám đại đa số người cũng xưng sở trần phong cùng phương huyện trưởng đứng ở phong lấy dễ ám trước bản phương huyện trưởng mang trên mặt nụ cười trần phong t r ư ớ c mở miệng nói k h e o lộ các minh đ ệ tốt ta quên với các ngươi trước giờ nói hôm nay là muốn lấy dễ ảm bán hàng là vì chúng ta lưu vân huyện chuyên môn làm một hồi nông sản phẩm mang hàng bên cạnh ta vị này là chúng ta lưu vân huyện phân công quản lý kinh tế thương vụ kiêm cục thương vụ cục trưởng phương nghi ngờ dân phương huyện trưởng phương huyện trưởng phòng lấy dễ ảm các bằng hữu mọi người tốt trần phong chúng ta hiện tại phòng lấy dễ ảm chính là tại chúng ta huyện lưu vân huyện chính phủ trên quảng trường đến ta lấy trước lên cho mọi người xem xem chung quanh có không ít lão máy tính hôm nay bọn hắn đều là mang theo nhà mình nông sản phẩm tới đến hiện trường các vị t h u c bá a di c phất phất ù một p h ô n g lấy phải chuyên môn mang hàng t chủ i block đột nhiên mang hàng hắn phòng lấy dễ ảm mang hàng thời nhân khí số liệu năng lực lưu lại bình thường một nửa cũng coi là không tệ mà dưới mắt trần phong bên này cuối cùng trận này lấy t dễ ảm là ổn định tại 210 vạn người tả hữu đem so sánh tại hồ chứa nước ngọc long thôn lấy t dễ ảm cá tầm châu âu nhân khí mà nói thì không giảm thấp quá nhiều coi như là ưu tú người này khi đem phương huyện trưởng cũng kích động làm hư cái thứ nhất phẩm chính là trứng gà ta trực tiếp là k h o a đến mua một đơn là mười khoả trứng gà ta lượng không nhiều tổng cộng cũng chỉ có hơn 1.800 đơn trong đó có gần 1.100 đơn cũng đều là chuyên môn nuôi dưỡng gà ta nuôi dưỡng hộ còn lại hơn 700 đơn mới là tán hộ lao bách tính nhà mình trần phong vừa hô lên xe phía dưới kết nối vừa bắn ra đến một g â y nhiều chung giây đầu năm g nay n hơn thực sự là những người này đều là không sợ mua quý liền sợ mua không tốt không khỏe mạnh lại càng không cần phải nói trần phong cùng phương huyện trưởng dưới mắt mang những thứ này còn không tính quý cảm t ạ các minh đệ ủng hộ gạo hết rồi chính là hết rồi còn có muốn trứng gà ta trứng gà ta thì đã sớm hết rồi đến chúng ta tiếp lấy kế tiếp phẩm hai trăm vạn nhân khí mang hàng phòng lấy dễ ảm quả thực là khủng bố như vậy có rất lớn một bộ phận người căn bản cũng đều không giành được bao gồm phương huyện trưởng bọn người ở tại bên trong hiện tại tất cả lão b á c h tính bất luận là có nhà mình phẩm hay là đơn thuần đến vây xem nhìn xem từng cái cũng sợ ngây người là cái này internet lực lượng a ba h chiều lên sóng trong huyện còn trước giờ tại đây quảng trường này một viên làm ánh đèn thiết bị là dự định treo đèn đánh đêm kết quả bởi vì thực sự bán quá nhanh trần phong khống chế nhìn tiết tấu cũng căn bản không ngừng nghỉ bài h t ố i trời còn chưa có tối liền không có bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung toàn bộ ban sạch phương huyện trưởng nói c h ỉ ít hơn một tấn nông sản phẩm toàn bộ chống không trận này chợ nông lợi dễ ả m vẫn mang hàng mức tiêu thụ là đạt đến ba hơn ba trăm tám mươi vạn có chính phủ tham dự chợ nông mang hàng l í c lợi trực tiếp chính là miễn thuế trần phong một thành là có thể tới tay hơn ba trăm ba mươi tám vạn h ả o h ả o cảm tạ phòng lấy dễ ảm các minh đệ một đợt về sau trần phong liền ngừng phát sóng đồng thời nhường cầu nhi ca tại hồ chứa nước ngọc long thôn tiếp tục mở truyền bá h ả o h ả o được cảm tạ trần l ã o bản tối nay ta kéo cái cục tìm trong huyện chúng ta các bộ môn lãnh đạo cùng nhau muốn h ả o h ả o cảm tạ ngươi một chút không cần khách k h í phương huyện trưởng nay cũng là cần phải về sau còn có cơ hội ta hồ chứa nước này còn có một đống lớn chuyện ta phải chạy về đi phương huyện trưởng không nên giữ lại cuối cùng ngay cả huyện ủy thư ký đều tới nhưng vẫn là không có giữ trần phong lại đến bị trần phong đảo ngược mời đi hồ chứa nước ngọc long thôn tám h tối thiên còn chưa triệt để đêm đêm、tới. trần phong một nhóm năm người liền trở về hồ chứa nước ngọc long thôn hôm nay trận này nông sản phẩm mang hàng hậu mãi và giao hàng và và sẽ có trong huyện an bài đoàn đội phụ trách có vấn đề cần cùng trần phong bên này câu thông cũng sẽ liên hệ đồng đồng đồng đồng tương đương với trần phong phụ tá tăng thêm người ta phương thức liên lạc về đến hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong mang theo chờ mong trước tiên liền xuống đến bên hồ chứa nước hướng phía vùng nước khu câu lũ cá tầm châu âu đi đến đồng, đồng cầm di động theo sát phong ca còn đang ở sợ sệt buổi sáng chuyển này ngươi làm cũng làm này có biện pháp gì chờ ngươi tẩu tự quay về ta tận lực bảo đảm ngươi đi hiện tại ta mau mau đến xem hôm nay cá tầm châu âu tình huống ngươi chớ cùng nhìn đi tìm lụy quân cùng phượng phụ chơi Trước thứ 2 vùng nước cá tầm trước thứ 2 vùng nước cá tầm kết thúc, thành một trong trong thừa thôn trình, thức ty tới thuế rộng nước nước như ước ước đường. đường ưu cá châu cá châu coi cùng cùng còn chính chấn Ngọc con công chính công. Chờ công cầm chợ ngày vùng ngày vùng Mang hàng nông sản hoàn kiện huyện định huyện đông đến Long ngày liền ngày nay công ty cầm tới chợ nông giao giảm thuế đãi, ta chính mình là là mấy phẩm khởi mở mai đem Âu, Âu. sửa sự, lại đại lại Đại Tài k h o ả những giờ ồ Hồ Chứa Nước Ngọc công chứng Còn có rơi thứ ba cuộc thi câu cá、Hổ、Chứa Nước Ngọc Long Thôn, tháng này, hai ngày này cũng được, bắt đầu muốn chuẩn Thôn nhận, thông theo thứ thi Thôn, tháng h qua mang Long xin Long này ngày này muốn n làm ty bắt đã đều đã đầu rơi về. bị.、Những、thứ này không nói trước hôm nay là cá tầm châu âu mở ra ngày thứ hai đã chú định muốn so hôm qua ngày thứ nhất càng thêm náo nhiệt nóng n ả y trần phong đấy l ò n g là chờ mong không được b ư ớ c thiết muốn mở hôm nay vùng nước cá tầm châu âu một ngày tình huống dưới mắt đều đã là tám giờ tối này không có cách nào nay không phải là bởi vì đi trong huyện trợ nông mang hàng chậm trễ nha nhường đồng đồng giải sầu đi tìm hai mội mội chơi về sau trần phong một bên đáp lại tại bên hồ chứa nước các loại mọi người chào hỏi một bên tiếp tục hướng phía vùng nước khu câu lù cá tầm châu âu đi đến hôm nay là thứ tư vẫn như c ũ là ngày làm việc nhưng vừa n ã y theo trong huyện một đường quay về đi ngang qua đại đông trấn đi ngang qua trong đội lại đến dưới mắt đi tại bên hồ chứa nước trần phong phát hiện hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí rõ ràng là muốn so hôm qua còn muốn càng nhiều hôm qua tại hồ chứa nước ngọc long thôn người ít nhất có hơn hai vạn mà hiện tại trần phong đoán chừng hôm nay sợ không phải có chi ít ba vạn năm trở lên mà những thứ này tăng phúc n â n số rất rõ ràng đều là vì âu hoàng ca thị phu ngươi chờ một chút ta ạ trần phong đi ở phía trước tiểu cứu tử ở phía sau đuổi theo hắn quay về đi trước tìm một chút vân vân dưới mắt rõ ràng cũng là nghĩ đi khu cá tầm châu âu xem xét hiện tại là buổi câu tối chính lửa nóng thời gian khu câu đài bên này câu không ít người đoán chừng có bảy tám ngàn người nhưng nhìn xem rõ ràng không nhiều trần phong đoán chừng cũng đều là tại khu cá tầm châu âu bên ấy nhìn xem trần phong một đường đi tới đột nhiên dừng bước lại không phải là bởi vì muốn chờ tiểu cứu tử mà là bên này có một cái bạn câu vừa vặn dính cá còn giống như không nhỏ là thu giật quần chỉ thấy chu giật quần nguyên bản ngồi phía trên thùng、câu. trần phong vừa mới đi tới hắn đến rồi một cái phao chỉ lớn t h ú c chu giật quần phản xạ có điều kiện đột nhiên một giật c ầ n k h ô n g l ộ trọng lượng cảm giác lập tức đánh tới t h ú c chu giật quần phản ứng cũng là nhanh hắn vội vàng đứng dậy ôm cần câu hướng bên cạnh rút lui một bước trực tiếp đem đầu cần xử một cái xử trên mặt đất g ắ t gao cung cần câu mặc cho trong nước đầu kia trọng lượng lôi kéo trần phong vừa muốn mở miệng chào hỏi nói một câu đã thấy t h ú c chu giật quần trong tay cần câu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kéo cong một rơi một rơi tất cả cần câu rời mặt nước càng ngày càng gần không vào nước bên trong bộ phận thì càng ngày càng nhiều cảm giác được nguy hiểm. thúc chu giật quần ôm x ử trên mặt đất cần câu bắt đầu tả hữu lay động nhưng vẫn là khó mà dùng chuyện thế đi mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn bị gãy cẩn vang một tiếng b a n g thúc chu giật quần cả người về sau ngã trên mặt đất gãy cẩn là theo thứ hai tam tiết bộ phận nổ gãy c ẩ n chia năm xẻ bảy bay khắp nơi đều là trần phong bước lên phía trước đem thúc chu giật quần đỡ d ậ y nói đ ạ i thúc ngươi là câu cái gì ngư đầu này cảm giác không nhỏ a cá c h ă m đ e n a đầu này chỉ ít hai trăm cân thúc chu giật quần thở dài một tiếng cả người đều khó chịu trần phong thiếu cười vừa nay đầu này ngư không có cách nào đi lên liền hướng nước sâu đầm thúc chu giật q u ò n trước tiên cung dừng cần câu thấy tình thế không đúng thì dùng tới đại pháp lắc lư trái phải có thể làm sao căn bản vô dụng hay là ngư quả lớn đoán chừng thật có hai trăm cân đội trần phong đến vừa đầu này hắn cũng phải nổ cán nếu không cũng chỉ có thể là cần câu từ bỏ trực tiếp vung tay ném cẩn đại thúc ngươi kỹ thuật không được vừa nãy ngươi nên đem cần câu đảo hướng một bên bất động sử dụng phương pháp rắt cá rắt c h â u nguyên lý để nó quay đầu lời này tiểu cứu tử nói thúc chu giật q u ò n liếc nhìn tiểu cứu tử một cái lắc đầu lại nặng n ặ thở dài thì không nói chuyện với tiểu cứu、tử. vứt bỏ trong tay đánh đem tiết lại từ một bên cầm lên một cái mới cần câu bắt đầu ra bên ngoài rút trần phong thì không có ở này nhìn nhiều tiếp tục hướng phía vùng nước cá tầm châu âu khu câu lụ tiểu cứu tử vội vàng đuổi theo nói t ỷ phu ta nói không đúng sao không đúng nếu ngư không phải đặc biệt lớn là tại hướng xa xa chạy cung không ở cái kia có thể ngược lại cán thử một chút nhưng vừa nãy người ta cái kia rõ ràng quá lớn hay là hướng nước sâu đông loại tình huống này chỉ có thể thừa dịp cần câu còn cung còn x ử trên mặt đất ô n cần câu tiến hành tả hữu biên độ lắc cần câu cơ hội ngươi nếu là dám đem cần câu đào hướng bên tia ngã xuống trong nháy mắt sự địa trèo chống lực vừa biến mất trong nháy mắt rồi sẽ bị kéo thẳng kéo co tiểu cứu tử ngươi cự vật kinh nghiệm hay là quá ít vẫn là phải nhiều câu nhiều học tập a như vậy a kia vừa nãy kia một cái tình huống kia thì không có cơ hội sao có a vừa nãy cái kia lắc cần nếu còn không vững vàng lời nói vậy chỉ có thể là kịp thời n é m cần có sai lầm tay dây thừng liền dựa vào dây bảo hiểm c ầ n nha vùng nước cá tầm châu âu khu câu lụ trần phong cùng tiểu cứu tử hai người vừa mới bước vào vùng nước cá tầm châu âu pha vi thì nhìn phía trước có khả năng nhìn thấy chỗ vô cùng náo nhiệt tất cả đều là người hào gia hỏa đoán không sai dưới mắt là buổi câu tối trinh náo nhiệt thời gian những kia chỉ nhìn không câu cơ bản tất cả đều tại vùng nước khu cá tầm châu âu là chỉ ít có hơn hai vạn người đang xem ngoài ra thì còn có một chút hôm nay tới những k ỳ giả kia thật nhiều cũng còn không đi hiện tại cũng đã trời đã tối rồi lại còn có phóng viên ở chỗ này chủ. t h ì phu ta đi tìm phạm thắng kiệt bọn hắn được hôm qua ngày thứ nhất cá tầm châu âu thuyền lên bờ trên cùng nhau là chỉ có sáu ba người làm câu nhưng hôm nay rõ ràng là không chỉ tổng cộng một trăm đầu thuyền lụ khẳng định cũng có người kia trên bờ câu có bao nhiêu lão bản quốc hoa thúc hôm nay mua vé câu cá tầm châu âu có bao nhiêu người hình như có hơn một n g h n hai trăm n g ư ờ i một trăm n g ư ờ i thuyền câu câu đầy còn lại toàn bộ là mua trên bờ phiếu tại trên bờ câu hơn một n g h n hai trăm n g ư ờ i a hôm nay đến hiện tại không có xảy ra chuyện gì chứ có người rơi xuống nước nhưng đô an toàn bộ đi lên ừng hôm nay đến hiện tại trên một cái lớn nhất lớn bao nhiêu vừa vặn dài bảy m một cái bảy m ừng ta nhổ trần phong tinh thần đại trấn lại hỏi vội dài bảy m hai câu tương quốc hoa lắc đầu nói cái này ta không rõ ràng muốn hỏi bọn hắn hôm nay có hơn một n g h n hai trăm người câu cá tầm châu âu nay tại trần phong đoán trước trong phạm vi số liệu này nên còn không phải cá tầm châu âu ngày lại làm câu định phong ngày mai câu cá tầm châu âu người hẳn là sẽ đây hôm nay càng nhiều còn có cuối tuần này quả nhiên hôm nay là so với hôm qua muốn châu bò nhiều thông qua hôm qua tiếp theo những k i a muốn câu cá tầm châu âu thì chuẩn bị càng thêm đầy đủ dài bảy mét tất cả lên ai như bức như vậy trần phong tiếp tục đi lên phía trước đủ loại điện thoại ống kính cùng các loại trào hỏi liền đến hắn một bên đáp lại một bên tìm kiếm lấy những tia chính làm câu cá tầm châu âu người chưng năm trăm l i c thiên k ư ơ n g thượng t vương Nghị Tiên cường hướng thụy và hôm qua không có câu hôm nay cũng đều là tại câu được mà hôm qua tại câu trương đức khai lý kiến khương thượng phạm thắng kiệt viên hoa đám người hôm nay cũng vẫn là tại câu phạm thắng kiệt vẫn như cũng là tại trên bờ khương thượng là trên thuyền đi đồng thời rất nhanh trần phong liền biết kêu một cái vừa vặn dài bảy mét âu hoàng ca chính là khương thượng dắt lật c ầ bờ châu bỏ thảm rồi đáng tiếc không thể tận mắt thấy khương thượng trượt cái kia dài bảy mét âu hoàng ca cảnh tượng a rất nhanh trần phong tìm thấy đang lấy dễ ảm cầu nhi ca lúc cũng tìm được phong âm cầu nhi ca đang bên này lấy dễ ảm phong âm làm câu âu hoàng ca phong âm hẳn là không có cướp được v ẽ tàu nàng l à tại trên bờ làm câu phụ tá của nàng tiểu lệ thì đang một bên đối lục video nghịch thiên là tất vân đào tên chó chết này lại không có ở siêu thị dưới mắt cũng là ở chỗ này đồng thời tên chó chết này dưới mắt còn đang ở ôm thật chặt phong âm e o phong âm dưới mắt là dính cá đang trượt một cái âu hoàng ca v ụ n g đỉnh phía sau có bắt tay hắn không kéo hắn muốn đi ôm người ta e o t r u n g quanh thật nhiều người vây quanh nhìn còn có hai nam tất vân đảo bên cạnh chuẩn bị tất vân đảo một người không t ì n h hành tùy thời vào tay giúp đỡ trần phong nhìn về phía mặt nước phong ngâm đầu này ô hoàng ca thứ gì đó cảm giác phong ngâm đầu này cũng không có quá lớn nếu không tất vân đảo một người ôm nàng ở đâu năng lực ổn định dưới mắt chiến đấu chính động trần phong thì không có đi lên cái giày cao phi một tay treo lấy băng một tay giơ điện thoại thì tại đây lấy dễ ảm trần phong đi vào phía sau hắn xem xét nguyên lai、like、cao phi là đang bang tất vân đảo lấy dễ ảm Là tất v â nói đảo phòng ảm, phòng lây dễ d ư mắt tất vân này, MN, bản, này, này, xét, đi, ảm, với n n đảo phòng lấy dễ ảm một hạ quan truyền bá lại mở làm việc cầu nhi ca điện thoại quan truyền bá trần phong lập tức lại dùng điện thoại di động của mình lên sóng trước sau một phút đồng hồ cũng chưa tới p h o n g lấy dễ ảm nhân số theo không rất nhanh liền khôi phục được ba trăm vạn đồng thời còn đang chậm rãi dâng lên bên trong héo lộ huynh đệ ta theo trong huyện quay về tiếp xuống ta đến đem cho các ngươi truyền bá hà đem ống kính nhắm ngay giữa sân phong ngâm cùng tất vườn ảo p h o n g lấy dễ ảm màn hình công khai nổ tung trần phong một bên lấy dễ ảm một bên đáp lại màn hình công khai năng lực nhìn thấy một số người nói chuyện nhưng mà không nhiều một chút phong ngâm bên này đầu này âu hoàng ca liền không có bị hết dây cắt đứt quan hệ toàn trường mấy trăm ăn dưa còn chúng buộc phát trận trận h ô i thôi thanh âm Trần phong lúc này mới giơ điện thoại lấy dễ ảm tiến lên nói chuyện c ậ u vật ngươi ung thư thai à. ta quay xuống đợi lát nữa đi lên cho vương mai nhìn xem ngày ngươi lúc nào trở về lão bản phong ngâm thở hừng hực tất vân đào cái thằng chó này cũng là thở hừng hực hai người đều làm ệ t muốn chết rồi trần phong nhìn phong ngâm cười nói ta nơi này cá tầm châu âu cảm giác kiểu gì hôm nay đến hiện tại ngươi hữu hiệu dắt lật cập bờ mấy đầu sảng khoái lão bản cá tầm châu âu thật lớn đến hiện tại ta mới dắt lật cập bờ ba đầu dài nhất một cái mới hai m năm mươi hai Nguyên、like、vừa nay đứng bên cạnh nam lai là vừa kia hai nam là đội phong ngâm phi phi n g phong phong đúng đúng đúng. mới vừa rồi bị hết dây cắt đứt quan hệ lại lần nữa lên đài muốn chờ một chút mới có thể chuẩn bị cho tốt trần phong cùng phong ngâm nhiều trò chuyện hai câu liền dẫn lấy dễ ảm lại đi xem những người khác tất vân nào mang theo lấy dễ ảm thì theo sau nói phong phong tối hôm qua ngươi không có câu cá ngủ đủ chứ tối nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chút cá tầm châu âu cho đám f a n hâm mộ lấy dễ ảm một chút có không có vấn đề trần phong cho ta suy nghĩ một chút tất vân nào ngươi đây còn muốn suy xét ngươi phòng lấy dễ ảm f a n hâm mộ khẳng định muốn nhìn ta phòng lấy dễ ảm f a n hâm mộ cũng nghĩ nhìn xem ngươi không cho f a n hâm mộ nhìn xem trần phong nếu không tối nay chúng ta chơi cái kích、thích. thất vân nào sao kích trần phong dùng cần tay câu cá tầm châu âu tất vân nào trên bờ hay là trên thuyền trần phong đương nhiên là trên thuyền a phòng lấy dễ ảm nổ trong tay hai người hai cái phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ nghe được trần phong nói như vậy lập tức thì cờ mn ở sáu trăm sáu mươi sáu tất vân đào hắn mắt nhìn hắn phòng lấy dễ ảm màn hình công khai hưng phấn nói chơi như vậy à có thể có thể nhưng cần tay gánh không được a trần phong người nghĩ biện pháp t ấ t vân đào phạm thắng kiệt nghe lời không có lại dùng cần tay câu âu hoàng ca hôm nay hắn mặc dù vẫn như c ũ là tại trên bờ câu nhưng hôm nay hắn toàn bộ hành trình câu lụ không có còn dám dùng cần tay tối nay muốn đêm câu dùng cần tay làm cá tầm châu âu tất vân đào mang theo hắn lịt dễ ảm suy nghĩ biện pháp trần phong tại phạm thắng kiệt bên này truyền bá một hồi lại đi xem cái khác tại trên bờ câu trên đường tại trong dòng người đột nhiên tình cờ gặp một người lập tức hai mắt tỏa s á n g nói biểu ra a trần phong a biểu ra ngươi hôm nay lại tới chơi a ăn cơm c h ư a bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung an ăn ta cũng chơi không sai bị lắm phải đi về kêu biểu ra đi thong thả ta không tiến hả a không tiễn không tiễn ha, ha. biểu ra hai tay chắp sau lưng mang trên mặt nụ cười đi rồi trần phong mỉm cười đưa mắt nhìn xuống thì không nhiều để ý tiếp tục vừa lệch dễ ảm vừa nhìn về phía trước nhìn xem cái khác bạn câu nhóm rất nhanh liền gặp phải không nhận ra cái nào đang dắt cá ba bốn người ôm trượt cái chủng loại kia máy câu bị s á c h nước vụ bay múa đoán chừng đầu này có hơn ngàn cân ngay tại lúc sắp hết dây lúc người này không muốn bị hết dây muốn khóa gấp một chút nhà lực nhưng hắn đưa tay mới đưa nhà lực khóa gấp từng chút một lúc cũng còn không n ú c ních bao nhiêu liền c ù n cụt một tiếng trực tiếp đứt dây liên quan hắn cùng nhau bốn năm người lập tức người ngã n g a đổ trần phong tiế tiếp tục hướng phía trước tàn bộ phong ấy dễ ảm các minh đệ chờ ta tìm một sắp r i ắ t lật tại chỗ gần năng lực nhìn thấy ngư cho các ngươi xem xét trên bờ câu cá tầm châu âu hay là khó khăn chủ yếu là ta bên này cá tầm châu âu tổng hợp cá thể tương đối lớn tiểu nhân nhìn thì không có ý nghĩa phía trước đúng hay không phía trước một chỗ chỗ nào vây quanh ăn dưa còn c h ú n g rất nhiều dưới mắt bên kia tất cả mọi người đang s ô i chào đồng thời trần phong hướng bên kia phía trước mặt nước xem xét là thật là lớn bóng đen vẹn vẹn là nhẹ nhàng một quét đôi có thể quấy tầng tầng b ó n nước mang theo thanh em kia tiếng động quả thực thì cùng cá voi nổi trên mặt nước kia bên cạnh có đầu thuyền lù hình như không phải tại trên bờ câu người câu đầu này mà là tại trên thuyền câu dưới mắt là người ta trượt không sai bị lắm đang cập bờ đến rồi các minh đệ đầu này đ ạ i đây thuyền còn lớn hơn trần phong vội vàng mang theo phòng lấy dễ ảm quá khứ dưới mắt kia hai bên thì có thật nhiều người tại hướng bên ấy chạy đều là tranh cướp giành giật đi xem trần phong đi theo dòng người đến t r ê n vào đám người thật đúng là trên thuyền câu người trượt không sai bị lắm đang chuẩn bị cập bờ làm việc mà không phải tại trên bờ câu người câu đồng thời người này còn không phải người khác là khương thượng c h ư ơ n năm trăm linh một câu cá nhiều năm hôm nay thích nhất chương năm trăm linh một câu cá nhiều năm hôm nay thích nhất cợt mờ nở đầu này đại châu bò đến rồi đến rồi nó đến rồi này sợ không phải vua cá tầm châu âu quá như thế đại sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu người này hình như gọi khương thượng ta có chú ý hắn quá ngươi tiên p h ú c n à y mẹ nó là huyền huyền yêu thú a không chân thực hiện thực bản s ở tần điếu ngươi tiên mẹ câu biển thì không có dọa người như vậy a trần phong chen vào đám người đứng ở phía trước nhất đem lại dễ ảm ống kính nhắm ngay tràng diện này phòng ấy dễ ảm hơn ba trăm vạn f a n hâm mộ khán giả kích động chân rõ ràng đây thuyền còn lớn hơn trước đó trần phong chính mình làm cái kia sáu mẹ sáu cũng liền cùng thuyền l ù không sai bịt lắm thì đây thuyền l ù dài ra nửa mét không đến mà dưới mắt k hương thượng đầu này rõ ràng nhất đây thuyền l ù lớn rất nhiều nói ít bảy mét có mà k hương thượng hôm nay trước đó không phải đã câu được một cái vừa vặn bảy mét hiện tại lại mẹ nó i đến một cái người tiên một cái là vật khí, kia hiện tại lại lớn như vậy một cái nói thế nào k hương thượng tiểu từ này hắn câu lủ thực lực là chân cùng hắn câu đài thực lực giống nhau kinh người a bên này giờ phút này trên bờ chung quanh vây người là càng ngày càng nhiều tâm tư mọi người cùng ánh mắt cũng ở cạnh bờ đầu này thuyền lưu bên trên hoặc trong nước kêu bóng đen to lớn phía trên trần phong tại trên bờ trong đám người cũng trở nên không thấy được thuyền lưu trên tổng cộng có ba người trừ ra khương thượng bên ngoài ngoài ra hai cái cũng đều là nam ba người đều mặc áo phao khương thượng chính đứng ở đầu thuyền bong thuyền mặt ô m cần câu mẹ ệ miệng lớn hô hấp lấy không khí thì cùng rời thủy ngư một thuyền lưu đã là ổn định ở cập bờ vị trí khương thượng đang làm lên bờ trước chuẩn bị cũng là thừa dịp lúc hắn trước chỉ hoán một chút hắn nhìn trên bờ càng ngày càng nhiều đám người còn các loại điện thoại ông kính. chậm một hồi lâu sau hắn đột nhiên lớn tiếng nói ra ha ha tuần này bảng đại vật cá tầm châu âu hạng nhất ta quyết định được đầu này so với ta trên một cái còn lớn hơn đại lao châu bò uy vũ ba khí châu a sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu quá mạnh mẽ châu bò trước giờ chúc mừng mười vạn tiền thưởng tới tay không chỉ c ó là trần phong p h ò n g lấy dễ ảm hơn ba triệu người tại k í c h động tuyến dưới hiện trường những thứ này càng ngày càng nhiều người thì từng cái long tinh hổ mánh bình thường tại hưng phấn trần phong cũng có giờ rồi thật thì rất khó tưởng tượng lớn như vậy vật khổng lồ trong nước so sánh phía dưới nhân tài bao lớn điểm a thì dựa vào máy câu cùng thuyền sẽ đem hắn hàng phục rắt lật này không chỉ có là kỹ thuật câu vấn đề còn cường đại hơn tố chất thân thể đồng thời còn muốn lái thuyền người cũng muốn thuần thục biết lái mọi người nhường một chút ta chuẩn bị lên bờ khương thượng đứng ở trên thuyền lại là hô lớn một tiếng cái kia bên cạnh khối đó trên bờ người vội vàng chen trúc nhìn hư lại cho trở lại không gian đ ầ u n à y cá tầm châu âu là đã bị rắt lật chính là không có vô cùng triệt để loại đó thỉnh thoảng cái đuôi còn đang ở đậu một cái chẳng qua đã muốn so trần phong mấy người trước đó cái kia sáu mẹ sáu muốn tốt hơn nhiều trên thuyền một cái tiểu đồng bọn lại mở ra thuyền hướng bên bờ chậm rãi đỉnh một chút và nhìn không sai bị lắm hương thượng cái này chuẩn bị sẵn sàng lên bờ trước lại nhéo một cái máy câu trên nhà lực rất rõ ràng là lòng mà không phải gấp làm tốt những thứ này hắn mới mang theo cần câu điều chỉnh tốt một bước đạp đến trên bờ cũng là một bước này có thể là một cái không có chú ý hoặc là con cá này chân cho hắn làm m ệ n h nhọc hương thượng cả người cũng lảo đảo một chút người chung quanh bận bịu phản xạ có điều kiện vừa đỡ hương thượng vội vàng ổn định ô n cần câu thu hai vòng tuyến về sau tiện thể bên bờ hướng phía bên này đi rồi đi vừa vặn đi tới trần phong nơi này ừng ngươi trước k i ế m cá chờ chút ta phỏng vấn ngươi h ả o h ả o bên này vị trí này cũng không phải chỗ nước cạn thì có một mì đồ sâu khương thượng đứng ở trên bờ trần phong bên này về sau quay máy câu b u ộ c chặt xuất hiện hư tuyến lại gấp một chút nhà lực mà cái kia hai đồng bạn mở ra thuyền rời khỏi bên bờ lượn quanh một chút đi đến trong nước đầu này âu hoàng ca c ạ n h ngoài sử dụng thuyền tiếng động hướng này bên bờ lại đuổi đến một chút vì đã bị cơ bản dắt lật quan hệ đầu này âu hoàng ca tiếng động cũng không lớn bị thuyền như thế một đuổi thuận thế đong đưa hai lần cái đôi nó thì cách bờ càng gần đồng thời kia tất cả hình dáng thì cơ bản toàn bộ nổi trên mặt nước lão dạng này tính hữu hiệu đi tính lượng đến cho d ủ ừ mừng khương thượng hưng phấn ôm cần câu lại dung hai lần máy câu buộc chặt tuyến sau đó liền bắt đầu chỉ huy hắn trên thuyền cùng nhau kia hai anh em chỉ thấy một người trong đó chậm rãi xuống đến trong nước dựa vào bơi lội cùng áo phao đang t h o n g thả tiếp cận đầu này đen như mực vật khổng lồ ngoài ra người kia ngay tại trên thuyền rút ra một cái cần tay đem căn này cần tay một tiết một tiết hoàn toàn rút ra về sau hắn đưa cho trong nước người này ngay tại á m bên này vạn chúng nhìn trừng trừng lửa nóng ánh mắt phía dưới trong nước này huynh đệ cầm tới căn này tay cán về sau thừa dịp đầu này âu hoàng ca không nhúc nhích cơ hội chậm dai lấn người gần sát dùng này cần tay đo một chút đầu này âu hoàng ca thân dài vì khoảng cách không xa quan hệ trên bờ bên này gần người đều năng lực nhìn thấy trần phong cũng nhìn thấy vừa vặn đây này cần câu chỉ ngắn từng chút một cơ bản có thể bỏ qua không tính kia từng chút một c ẩ n thận lượng tốt xác nhận không sai sau trong nước huynh đệ kia vội vàng mang theo cần câu lui lại lên thuyền mà trên bờ bên này khương thượng đã tại ôm cần câu hưng ơ p h ấ n quát tám m một đây là tám m một cần câu chỉ ngắn từng chút một đầu này đảm bảo có dài tám m lão bản ta đầu này cá tầm châu âu dài tám m ha, ha ha dài tám m cá tầm châu âu bị ta câu đi lên thuyền thân dài sáu mươi độ một ít cùng thuyền thân d à i độ vừa so sánh trần phong vừa nãy liền đã đoán được đầu này là ít nhất có bảy tám m dưới mắt như thế một lượng mặc dù không phải vô cùng quy phạm nhưng đúng là có thể tính tám m nhưng trần phong hay là thay phòng lấy dễ ảm nhiều quy phạm một chút hỏi huynh đệ k i a lượng k i a cần câu là nhãn hiệu gì tám m một cầu tiêm giang h ồ a tốt đó không thành vấn đề tính tám m cả h i ế u hiệu toàn trường nổ tung nơi này phải nói một chút cần tay chiều dài kích t h ư ớ c là có nói pháp nhất định phải là nhãn hiệu cần câu mới chuẩn, mà những t i ế không chính hiệu cần câu cơ bản chiều dài kích thước đều là không cho phép t ỉ như nói ngọn 4 m 5 có thể thực tế chỉ có khoảng 4 m nhưng chỉ cần là nhãn hiệu vậy liền không có vấn đề đó chính là chuẩn toàn trường hưng phấn phong lấy r ấ dễ ạ màn hình công khai phía trên lại là tuần h một sắc cờ m n 6 6 6 t h ư ơ n g thượng hôm nay tiếp theo hết hạn hiện nay đã hai cái siêu cấp cự vật cá tầm châu âu một cái 7 m một cái 8 m thật là do a người chẳng qua cá tầm châu âu bảng danh sách một người tự nhiên là chỉ tính toán một cái vào bảng lấy lớn nhất dài nhất kia một cái vào bảng không có gì ngoài ý muốn nói không chừng tuần này cá tầm châu âu h ạ n nhất thật đúng là hắn tiếp xuống tới chính là thả cá làm việc lớn như vậy một cái cá tầm châu âu không ai dám đi theo miệng cá trong gỡ lưỡi tử cho dù trần phong h i ể u rõ cá tầm châu âu sẽ không công kích người nhưng nhìn cũng không nhìn mà khương thượng làm việc là trực tiếp cắt chỉ như vậy cũng được mồi giả câu dây thẻo bị gây mất mất đi sức kéo cho dù này trong lúc nhất thời kia m g ồ i câu còn treo tại đây cái âu h o à n g cá trong miệng nhưng từ lâu rồi cũng sẽ tự nhiên rơi xuống kích thích thư thái lão bản ngươi phỏng vấn đi ách ngươi không câu được không câu được câu bất động hôm nay cứ như vậy hoàn mỹ kết thúc giữa trưa ta làm đi một cái bảy m hiện tại lại một cái tám m n à y thiên nhất thiên hạ đến vừa vặn chỉ làm này hai cái vô cùng dễ chịu ta câu cá nhiều năm như vậy từ trước đến giờ không có hôm nay như thế thoải mái qua chương năm trăm linh hai không sợ hãi câu neo lão chương năm trăm linh hai không sợ hãi câu neo lão hương thượng là thực sự thoải mái đến hắn đem cần câu để qua một bên trực tiếp ngồi trên mặt đất trên mặt trừ r a vô cùng trong hưng phấn mang theo một tia mọi bậy bên ngoài dưới thân chính là đỏ hưng tất cả trạng thái chính là viết hai chữ thỏa mãn trần phong thì ngồi xuống đem là ít dễ ảm ông kính nhắm ngay nói hôm nay ngươi tổng cộng chỉ làm này hai cái hữu hiệu một cái bảy m một cái tám m không có cái khác khương thượng muốn chút khói nhưng nhìn tại lệch dễ ảm tay lại bông u xuống nói ừ m có bên trong cái khác nhưng ta cảm giác nhỏ thì không có lãng phí thời gian ta nay thiên nhất tổng cộng chúng rồi ba đầu lớn b u ổ i sáng còn có một cái cảm giác không thể so với ta này hai cái nhỏ ta trượt không sai biệt lắm một giờ lúc cho tuột lưỡi chạy châu bỏ vừa nay đầu này tám m người trượt bao lâu bao lâu bốn giờ nên có đi dù sao buổi c h i ề u thái dương còn lớn hơn còn chưa xuống núi lúc ở giữa đầu này làm đến mấy giờ rồi này lại hơn chín giờ tia bốn giờ không sai biệt lắm điều a so với ta trước đó trên sáu mẹ sáu cái kia muốn lớn hơn nhiều người hôm nay dùng đây là cái gì trang bị cho ta phòng lấy dễ ảm giới thiệu một chút không sao hết khương thượng trở tay cầm lấy một bên hắn câu l ũ trang bị nói bộ này trang bị là ta đi phía trên siêu thị mua nay thiên nhất thiên toàn c h ỉ n h là nó không đội qua ít í t hở cần câu máy câu ngang dây chính là số hai mươi p số sáu mươi dây lì đỡ carbon tuyến trưởng ta cho không nhiều thì ba trăm lễ lúc này khương thượng hai người đồng bạn thì dùng thuyền lên bờ đi tới khương thượng thấy hai người đến kéo một cái hai người cùng nhau ngồi xu ố nói hôm nay này hai cái siêu cấp cá tầm châu âu không phải ta một người công lao còn có ta hai vị này huynh đệ giúp đỡ là ba người chúng ta người cùng nhau công lao dương ca trương ca và tuần này cầm chu bảng tiền thưởng ta điểm hai người cắt ngươi một người một nửa c ả m tạ vậy ta hai cũng không k h á c h khí ha ha lão bản ngươi tại lấy dễ ảm a phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người ta xem một chút hiện tại ba hơn ba mươi vạn ta nổ h này hai anh em cùng khương thượng không biết là khương thượng buổi sáng hôm nay mở câu trước hiện trường tạm thời tìm đồng bạn s ắ c thực cũng là rất ra sức nếu không khương thượng hôm nay cũng không thể thành công chơi lên tới đây một cái bảy m một cái dài tám m cá tầm châu âu lại chọn thêm thăm một chút khương thượng cùng này hai anh em tại đây hai anh em yêu cầu dưới t r ầ n phong cho ba người bọn họ cùng nhau hợp hai tấm ảnh vô cùng náo nhiệt và trần phong bên này không phỏng vấn rời khỏi bên này tiếp tục đi về phía trước khương thượng ba người trong nháy mắt liền bị mặt khác những cái kia dơ điện thoại di động người cho vây quanh rất rõ ràng khương thượng hiện tại cũng là trên người mang theo lưu lượng các n i n h đệ khương thượng là ngữ bức các người nhìn hắn tên này liền biết đây không phải phạm nhân rồi đi chúng ta tiếp tục hướng phía trước cho mọi người xem xem cảm tạ mọi người món quà cảm tạ tiểu hà mễ giờ h ui n số một đến mọi người cho tiểu hà mễ điểm điểm chú ý ai nha này a i vậy cảm tạ vợ ta đại tranh tử đưa tới lễ hội bảo bảo ngươi cũng đừng có cho ta x o á t không công cho nền tảng lấy đi một nửa a đến mọi người cho ta vợ đại tranh tử điểm điểm chú ý cho nàng khai t r ư ơ n g trăm vạn f a n hâm mộ được hay không nàng hiện tại hơn bốn trăm ba mươi vạn f a n hâm mộ còn kém hơn sáu mươi vạn nàng hiện tại cỡ mờ nờ bảo ngươi một cái lễ hội chưa đi đến trước một trăm trần phong sợ ngây người hắn vừa đi vừa lấy dễ h m nói vậy rằng này bảo ngươi lại đủ ế xếp đi, anh, mình, tiếp đến n hạng lên nay ngươi vạn fan Vâng, món bình, tranh ngay cả soát 4 lễ hội, trước sau tổng cộng 5 cái lễ hội, mới đi đến được bảng một hâm mộ. mới tam. hội, hội, hội, trước ta tối tử trực soát trước thập cái cho đặc cả cái được bá đi đi, hiệu đời đại lại đi lễ lễ lễ phía hô đ ra sau quà rồi kỳ thực có thể đi vào trước ba rốt cuộc trần phong này sẽ là nhường cầu nhi ca quan truyền bá sau khi t a n việc hắn bên này lại lần nữa lên sóng Nhưng này sẽ ở vừa lại lần nữa lên sóng lúc ạ i lần lên l nữa sóng và vừa rồi tại khương thượng bên ấy món quà quá nhiều rồi dưới mắt gọi đại tranh tử này quét một cái còn có không ít đại lao thì đi theo soát Đến phòng làm ấ y ít thập tam vợ ta đại tranh tử, dễ ảm bảng nhắm hơn vinh chuẩn cho vạn n đại các đệ, vợ n g đ i ể điểm chú ý, trần ố i nay cho nàng vạn cho phá ca 500 fan hâm mộ, cảm tạng. ấ t t nhanh. Làm r phong lại gặp được kế tiếp tại trên bờ câu cá tầm châu âu hơn nữa là có chương trình cái chủng loại kết lúc đại tranh tử tài khoản hờ huin liền phá năm trăm vạn f a n hâm mộ cũng là trần phong vừa nãy kêu một cúng họng một hơi thì cho đại tranh tử điểm rồi hơn sáu mươi vạn chú ý đoán chừng còn không chỉ vì đại tranh tử tài khoản hờ huin p a n fan hâm mộ còn đang ở t r ư n g lại lần nữa điểm nàng hờ huin ảnh chân dung vào trong xem xét cũng năm hơn m ư ơ i vạn châu bỏ phải không vị này đại ca ngươi làm gì đâu câu cá a câu cá tầm châu âu bên này vị trí là một chỗ nước đôi góc bên này người tương đối thiếu người này là một vị đại ca tuổi chừng tiếp cận bốn mươi tuổi ăn mặc chỗ hiện ra ra tới khí chất không như là người bình thường mặc áo phao thì khó che lại hắn thân phận địa vị một cái tính dâm phản mang tại đầu phía sau hắn ném ra ngoài đi một t â y đang quay máy câu thu dây tay trái trên cổ tay còn mang một viên trần phong không biết nhưng cảm giác không dẻ biểu câu thì thành, thành thật thật câu không muốn cá nhỏ ngươi đem t i ế n thu đi lên ta xem một chút nhìn xem thì nhìn xem chứ sao câu neo t không phải bình thường câu cá câu lũ câu neo là sử dụng một cái rất cứng cần câu phối hợp trên lưỡi câu ba lưỡi câu bấm và chuyên môn câu neo móc đi bạo lực câu ngư cùng đóng cá không sai bị lắm nhưng sẽ không bị di chuyển vào ngư khẩu mà là chủ động đi loại neo một sáng có ngư bị ôm lấy kia vì móc nguyên nhân cơ bản rất khó chảy mất bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung lại bị neo bên trong ngư cơ bản rất khó sống thêm câu neo cùng thợ điện thợ lưới lao run đất giống nhau cũng thuộc về hành động trái luật làm nhưng cần tay thì có câu neo nghĩ đến nơi này trần phong nhớ lại năm nào sơ cùng tất vân đảo cùng đi ra câu hoang dã còn gặp được một cái chí ít có tám mươi tuổi láo gia tử kia láo gia tử đọc cũng còn hành lang cũng đi không thích tuổi gia sức yếu nhưng kia láo gia tử chính là thích câu cá bình thường câu nếu khẩu không tốt câu không đến kia láo gia tử liền sẽ dùng cần tay đi câu neo chẳng qua kia lão gia tử thì không thay đổi cái gì chính là câu đài bình thường phối hợp cái gì mồi thì không treo trực tiếp hướng trong nước ném đi theo bên bờ như vậy vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng đột nhiên hướng ngang một hồi huy c a n vậy liền meo đến cá thật vô cùng thần kỳ kia lão gia tử câu neo kỹ thuật là thực sự thói xấu trần phong cùng tất vân đào gặp được hắn nhiều lần còn có cái khác bạn câu thì đang câu cá toàn trường mười mấy hai mươi người làm câu toàn bộ không quân thì nhìn xem kia lão gia tử tại đối diện một cái tiếp một cái câu neo lên bờ kia lão gia tử lớn như vậy tuổi tác ai cũng không dám nói gì chỉ còn lại có ước ao ghế thị lưỡi câu bướm ngươi đặt ta này cá nhỏ nay đại ca vẻ mặt thản nhiên quay máy câu đem tuyến thu đi lên gặp hắn kia vẻ mặt thản nhiên g á n g vẻ trần phong còn cho là mình nhìn lầm rồi hiểu lầm kết quả mẹ nó lơi ư c â u bướm nay lại thêm cái kia đóng cá câu neo liên chiêu tư thế đây không phải cá nhỏ là cái gì lão bản ta mua vé mua vé cũng không thể câu neo a điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu ta nhìn xem ngươi cũng giống là tân thủ câu neo còn coi ta mặt như thế lẽ thẳng khí hùng giơ điện thoại l à ít dễ ảm trần phong cũng kém chút bối rối nay đại ca vẫn như c ũ là như vậy bình tĩnh nói vậy ta không neo thì không câu được nhưng ta kia lên con cá cho ta đăng ký bản g danh sách không nói chuyện đại ca một chỉ bên cạnh hồ chứa nước một chỗ trần phong theo ánh mắt nhìn mới phát hiện thật lớn một cái âu h o à n g ca nằm kia chính không n ú c đ í c h cảm giác là có dài ba bốn mét gần ngàn cân bị khóa cá sống cho cái chốt kia xem ra còn giống như chết rồi ta thao chương năm trăm linh ba bị x ỉ nhục chương năm trăm linh ba bị x ỉ nhục trần phong trận tròn mắt người này hắn tốt dũng hắn không sợ hãi a bình thường mua phiếu tại tan này thu phí khu câu cá câu cá ngươi muốn vụng trộm câu neo lời nói kia không nên trốn tránh ta sợ sệt ta sao nay đại ca không chỉ không sợ còn muốn cấp cho cho hắn nhớ bảng giờ phút này phong lấy dễ ả m hơn ba triệu người thì tất cả đều sợ ngây người cái kia bị dây bảo hiểm cần cái chốt kia ô hoàng ca vị trí là ở chỗ này nước đuôi sinh ra một cái khe s ố n g cạn dây bảo hiểm cần đầu kia cái chốt tại trên tảng đá Ô hoàng ca là nằm ở trong nước nhưng đảo thân thể không n ú c đ í c h thật treo trần phong dơ điện thoại lấy dễ ả m đi xuống đi vào mép nước đụng đụng đầu này ô hoàng ca c h ỉ ít ba mỹ đội trưởng không n ú c đ í c h cách tới gần lúc này mới nhìn thấy đầu này â hoàng ca đầu khía cạnh một chỗ đều bị câu nát rất rõ ràng đầu này cũng là neo trần phong kiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía còn đứng ở bên trên đường ván gỗ trên đại ca nói đầu này ngươi để cho ta cho ngươi đăng ký bản g danh sách đại ca gật đầu nói thì đầu này còn có hay không hết rồi hôm nay ta một trời cũng không có làm mấy đầu còn có mấy đầu quá nhỏ đi lên ta liền thả thì lưu lại đầu này t trần phong hít vào một ngụm khí lạnh âu hoàng ca bởi vì là vẽ trải nghiệm quan hệ tất cả câu cá âu hoàng ca mỗi một cái kiếm hàng bất luận lớn nhỏ tự nhiên là trên một cái thì phóng một cái chỉ có lên tới một cái chính mình cảm giác có thể sau đó thì gọi khu câu cá nhân viên đến đăng ký lên bảng đăng ký tốt cũng là lập tức muốn thả này đại ca không chỉ câu neo hắn neo đầu này hắn thỏa mãn còn cái chốt tại nơi này cho chơi chết chơi chết không nói còn muốn cầu ta cho hắn lên bảng thấy này đại ca không có muốn chạy ý nghĩa trần phong cầm điện thoại di động lên nhìn xuống phòng lấy t ứ dễ a m màn hình công khai chỉ thấy như sau ngươi tiên nay đại ca thật tốt m a n h a câu neo thao này câu neo l á o cái gì ý nghĩ l á o bản làm hắn lớn như vậy một cái cá tầm châu âu chết rồi thật là đáng tiếc ca báo cảnh sát châu bỏ sáu trăm sáu mươi sáu này đại ca nhìn tượng kẻ có tiền không sợ hãi đây là ai thuộc cấp hắn có tiền cái rắm lão b ả n không thể so với hắn càng có tiền hơn ha ha ha tiết mục này đẹp mắt trần phong đi lên hắn khôi phục vẻ mặt bình tĩnh giơ điện thoại cùng này đại ca nói ra câu neo là phạm pháp đại ca ngươi bê ta ta thì chơi đùa chơi đùa cũng không được à, may mắn ta nơi này là khu câu cá tư nhân nếu tự nhiên thủy vực ta một cái báo cáo ngươi liền bị bắt làm nhưng ta khu câu cá tư nhân càng là hơn cấm chỉ câu neo này trách ta không có rõ ràng câu neo xử phạt vậy cái này điểm ta thì không so đo với ngươi hiện tại ta muốn nói với ngươi là ngươi giết chết ta như thế một đầu lớn cá tầm châu âu hiện tại ta cần ngươi tiến hành bồi thường chết rồi chết rồi bồi thường bao nhiêu một trăm vạn ngư không mang đi hai trăm vạn ngư ngươi mang đi bao nhiêu một trăm vạn ngư không mang đi hai trăm vạn ngư ngươi mang đi ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi ha rất tốt n à y đại ca trên mặt sắc mặt rốt c ụ c thay đổi còn tưởng rằng hắn chân không sợ hãi đấy trần phong lộ ra nụ cười nhìn chung quanh một chút vừa vặn thấy cách đó không xa lưu giật phi đi ngang qua trần phong vội vàng chào hỏi đến phong l ấ t dễ ảm các vinh đệ trước hết để cho lưu giật phi cùng mọi người l ấ t dễ ảm một chút ta phải xử lý hạ chuyện yên tâm chuyện này kết quả xử lý ta sẽ nói với các n g ư ờ i chính là quá trình khả năng này không tiện lấy dễ ảm phong lấy dễ ảm điện thoại cho đến lưu giật phi trần phong lấy qua lưu giật phi bộ đàm hỏi lưu giật phi các bộ m u ứ n kênh trần phong méo một cái kênh bắt đầu nói chuyện với bộ đàm mà n à y đại ca thấy trần phong như thế hắn cầm cần câu trực tiếp muốn đi trần phong một người này thì ngăn không được hắn vậy chỉ có thể là đi theo một bên cùng bộ đàm c â u thông một bên nói chuyện với đại ca nói đại ca ngươi đi không nổi ngươi giết chết ta ngư hay là câu neo làm này muốn ngươi bồi rất bình thường đại ca vừa đi vừa thì nói ra ngươi con cá này làm bằng vàng tối nay ngươi muốn ngăn ta ta nói với ngươi dọa giống ngươi tin không tin thật đúng là làm bằng vàng nếu không tìm một chỗ ta hảo hảo tính với ngươi tính không cần đại ca sắc mặt trở nên khó coi còn lộ ra một tia hung tướng vừa đi vừa nói ta thì cho ngươi mười vạn ngươi ta mang đi ngươi muốn đồng ý ta liền thành g i a o ngươi nếu không đồng ý vậy ngươi một mao tiền cũng không chiếm được mẹ nó lao tử đến ngươi này câu cái ngư là nể mặt ngươi ngươi đạp mã còn lựa bịp trên lão tử không muốn mắng chửi người ha mắng ngươi ngươi năng lực sao ngươi đạp mã mở khu câu cá cho là mình rất v u bức khai môn làm ăn quả nhiên là dạng gì khách nhân đều năng lực gặp đ ư a may mắn này đại ca không uống rượu nếu không trần phong cảm giác chính mình dưới mắt đã là bị đại ca đánh trên sông núi trần phong một đường đi theo đại ca đi tới phòng ăn bên này phía ngoài một chỗ bãi đỗ xe chỉ thấy này đại ca lái xe hay là a u d i q bảy trần phong đã thông qua bộ đàm hông người từ phía dưới hồ chứa nước nước đuôi một đường bước nhanh đi tới nửa giờ cũng có nhưng vẫn là không gặp người tới không phải kêu bộ phận an ninh vừa nãy bên hồ chứa nước có gặp được bộ phận an ninh đại thuốc tuần tra trần phong cũng không nói gì mà gọi là người đi hô lao tam đến dưới mắt này đại ca cất ký dụng cụ câu cá lên xe chuẩy muốn đi người còn chưa tới khắc cản đường hỏi ngươi một lần cuối cùng mười vạn khối tiền ngư ta mang đi có đồng ý hay không không đồng ý l i ề n lăn không đồng ý xe phát động phụ lên dây ngăn đại ca ngồi ở trong xe bắt đầu theo loa trần phong vội vàng theo trước đầu xe đi ra trước đây cũng dự định lái xe đi đại ca thấy trần phong cái này sợ hắn lập tức lại không đi thò đầu ra ngoài cửa sổ nói ngươi t r â u bỏ thì cho lão tử cản trở a lão tử còn tưởng rằng ngươi có nhiều điều đâu thật sự coi chính mình là lưới lớn hồng tí ngon Ta nuông chiều ngươi. Trong nuông ngươi. chiều không thể không nói đông bắc đại ca một mép chính là chờ ta quá sẽ phun ra trần phong lại ngăn tại trước đầu xe mặt trong tay nhiều viên đá q u c ộ i ngươi làm gì đ ụ nay g n một đập trần phong dùng ra toàn bộ sức mạnh đ ố i kính chắn gió đập đồng thời còn không phải đ ố i tay lái phụ mà là đ ố i vị trí lái lại là đúng vị trí lái bên trong vị này đại ca đầu đập nhưng làm sao kính hay là nhỏ kính chắn g i ó n nện rách ra nhưng không hề có nện vào bên trong đi ngồi ở bên trong đại ca trong nháy mắt s ừ n g sốt một chút tử phản ứng đại ca càng tức giận hơn vội vàng xuống xe khi thế h n g hộ tự xung trần phong đi đến trần phong bất động ngay tại đại ca trong miệng mang theo thô tục một quyển khi đi tới đột nhiên một bóng người h i ệ n lên chỉ thấy đại ca cả người cũng bay ra ngoài đập vào trên đầu xe tam ca ngươi sao mới đến a ngươi nhìn ta đều bị hắn bắt nạt thành dạng gì ngại quá vừa nãy cùng nhị ca chính tập đoàn không thể bán đồng đội trần phong thở dài một tiếng nhìn một chút sắc mặt quyết tâm nhưng cũng bất động dựa vào đầu xe đại ca nói đem hắn mang lên đi phòng nghỉ ta muốn cùng hắn tính toán sổ sách ừng kỳ thực đi vào trên sông núi đã là có không ít người vây xem nhưng trần phong không quan tâm hắn ở đây đằng trước đi tới lao tam ở phía sau mang lấy kia đại ca vừa nãy trên đường đi tới lúc mọi người cũng đều là nhìn nghe trần phong bị này đại ca một đường mang lấy đến dưới mắt thì thay đổi nay đại ca tính tình còn có nhưng không bên ngoài bị lao tam mang lấy y ê n l ặ n g đi theo trần phong đi ở phía trước mặt mỉm cười chủ động cùng ăn dưa q u ầ n trúng hô người này ở ta nơi này câu neo còn giết chết ta một cái cá tầm châu âu muốn hắn bồi hắn muốn chạy còn mắng ta không có cách chỉ có thể cưỡng ép giữ hắn lại ta báo cảnh sát báo cảnh sát tự nhiên là không có báo cảnh sát nhưng nói muốn như thế cùng mọi người nói nếu không những kia không minh chân cùng còn tưởng rằng ta là xã hội đen là ta đang khi dễ người bồi thường tiền ba n g h n năm trăm vạn chương năm trăm linh bốn bồi thường tiền ba n g h n năm trăm vạn p h o n g nghỉ nhà đơn sơ hiện tại đã hơn mười h đêm vân vân đã không tại nơi này ba người đi vào đóng cửa lại lao tam đứng ngoài cửa trần phong lễ phép cười cười nói đại ca ngồi đại ca liếc nhìn lão tam một cái vẻ mặt tâm trầm ngồi ở trên ghế s a lo nói n đúng là ta giết chết người một cái cá tầm châu âu ta cũng không nói không bồi thường nhưng ngươi hám i ệ n g chính là một trăm vạn hai trăm vạn ngươi lừa ta ta năng lực vui lòng hiện tại tốt ngươi còn đập bể xe của ta này làm sao tính ngươi nhìn xem hắn vui lòng ngồi xuống tinh sổ trần phong tiếu cười n g ư ơ i ở vừa nói sẽ là ngươi không nên đi còn mắng ta đại giới cho dù hòa nhau ta mà tính tính cái kia cá tầm châu âu đi ngươi có thể không hiểu rõ cá tầm châu âu ta nói cho ngươi nói à. ngươi không cần nói với ta những thứ này tốt như vậy ta cho ngươi thân phận ta thông tin ngươi trực tiếp đi khởi tố ta tốt tòa án sao phán ta thường thế nào toàn bộ theo tòa án đến như vậy không sao hết à. công bằng à. khởi tố a trần phong có chút im lặng nói tòa án khởi tố thu thập bằng chứng làm giám định lại nhất thẩm hai thẩm phúc thẩm cái gì không có một hai năm sợ mặt xuống thắng thì không nhất định năng lực cầm tới tiền là cái này làm hao mòn những người nghèo kia người đáng thương ta nhìn xem đại ca ngươi cũng không phải người nghèo ta cũng không phải người nghèo không cần thiết đi chỗ đó dạng giày vò ta tự mình tính t i n h cái kiệu kiểu gì làm sao dạng trực tiếp giải quyết là được rồi ngươi cảm thấy thế nào ngươi tính ta nghe một chút ừ n ta m ca điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một chút cho tiếp nhận lao tam điện thoại trần phong mở ra tính toán khí đạo cá tầm châu âu thế giới lớn nhất cá nước ngọt loài cá hiếm bản thân lớn nhất giá trị chính là trứng cá muối trứng cá muối đại ca ngươi nến q u a t mà, mà trưởng h ế giới t ứ n g cá chủ muối yếu thành tại cá tầm châu âu hắn trứng cá muối ít nhất sản lượng có thể đạt tới hắn thể trọng mười đến mười lăm ta tiền nơi này tựu theo ít nhất mười lệ tính tám trăm cân mười phần trăm chính là tám mươi cân một cân tương đương năm trăm k h ắ c tám mươi cân chẳng khác nào khác một k h ắ c một trăm usd thứ này cũng ngang với bốn trăm vạn usd ừ m đại ca ngươi trước đ ừ n g hốt hoảng muốn giống cái cá tầm châu âu mới có trứng cá mới nha còn không biết ngươi t ạ o chết cái kia là hùng hay là thư chờ một lát trần phong cầm lấy bộ đàm kêu gọi bộ phận t h ủ y vực đi tìm người đi chỗ đó vị trí đem tiêu một cái cá tầm châu âu làm đến phòng nghỉ tới tốt đại ca ta gọi người làm đến đây đến chúng ta thừa dịp này thời gian tiếp tục tính một chút còn có sổ sách đâu những thứ này cá tầm châu âu ta đều là theo châu âu bên ấy tìm quan hệ làm đến chót lọt vận chuyển phí tổn còn có cá tầm châu âu nuôi lớn như vậy c h í ít hai ba mươi năm này thời gian phí tổn khối này ta điều hòa chỉ tính mười vạn đũ usd không nhiều cũng được à. hiện tại là bốn trăm mười vạn đũ usd ngoài ra còn có đầu này cá tầm châu âu giá trị thương mại ta nuôi dưỡng ở ta hồ chứa nước bên trong là cung cấp người câu cá ta thu phiếu tiền người đ â y cho ta hại chết khối này giá trị thương mại thứ bị thiệt hại muốn hay không tính còn có phía trên ta tính toán trưng cá m ố i còn chưa tính cá tầm c h âu âu thân mình cái khác bộ vị giá trị cũng là có thể bán lấy tiền đồng thời hiện tại kỹ thuật phát đạt lấy trứng cá m ố i cũng sẽ không giết chết cá cũng là trứng cá m ố i một cái cá tầm châu âu còn không chỉ sinh một lần tổng hợp kể trên những thứ này ta cũng không nhiều tính ngươi chỉnh thể tiếp theo nếu đầu này cá tầm châu âu là giống cái ngươi tổng cộng thì bồi ta năm trăm vạn u sd là tốt n à y có thể so sánh ngươi đi nông thôn nghiền chết một con gà g à đẻ t r ứ n g t r ứ n g sinh gà có lời nhiều muốn có phải hay không giống cái là giống được ngươi thì bồi ta một trăm vạn u sd là được rồi t i ể u gì đại ca ngồi ở trên ghế s a lon vẫn đúng là thao tác hắn điện thoại di động đang tra tìm được cái gì nghe được trần phong những lời này Hắn xanh sắc ngẩn nói, ngươi đầu mặt xám vậy sẽ, sẽ, sẽ c một cái, một cái là... <cười> dạng này đi ta ngươi đem ngươi tất cả tài sản manh mối cung cấp cho ta để cho ta làm tài sản bảo toàn vậy ta thì cùng ngươi thượng phát viện khác đến lúc đó kiện cáo ta thật không dễ dàng đánh thắng tiền chấp hành không đúng chỗ vậy ta tìm ai tại sao muốn ta cho ngươi đánh kiện cáo lúc đi làm tài sản bảo toàn tự nhiên có thể xin nhường tòa án điều tra tài sản của ta đến lúc đó ta có nào tài sản tự nhiên sẽ cho ta đông kết ngươi không hiểu ta dạy cho ngươi ha ha ha làm ta là tiểu bài ta ngươi làm tài sản bảo toàn không được nói cung cấp đối phương tài sản manh mối tòa án giúp ngươi điều tra cái gà nhi lại có ta không trước giờ làm tố t r ư c bảo toàn lời nói ngươi sẽ đem tài sản rời đi a ta không cùng ngươi kéo trước nhìn xem ngư được a rất nhanh ngư đến rồi mười mấy người dùng lưới lớn t ú i nhấp đến ngư phóng người ra ngoài trần phong kiểm tra n à y đại ca thì kiểm tra ngư hùng thư không tốt kiểm tra trần phong trực tiếp dùng một cái mau lẹ nhất phương pháp trực tiếp dùng đao phá vỡ đầu này âu hoàng ca đôi phần bụng vị trí kết quả hàng loạt trứng cá mang theo nón xào đổ xuống mà ra đại ca đặt mông ngồi dưới đất trần phong cũng là c ả kinh gọi lớn lao tam tại nơi này xem trọng này đại ca hắn đi sắt vách trong khố phòng tìm một cái đại một bùn đến bắt đầu chứa những thứ này trứng cá toàn bộ là màu nâu đen trứng cá vài khỏa dồi dào là cái này trên thế giới cấp cao nhất trứng cá mới làm nhưng hiện tại còn không thể ăn còn muốn tiến hành ra công xử lý qua về sau mới có thể ăn tất cả đều chứa vào trong chậu gỗ lớn về sau trần phong lại đi ra ngoài hào hào rửa mặt lúc này mới về đến phòng nghỉ nhìn đã lại ngồi ở trên ghế s a lon n g ẩ n người đại ca nói không nhiều cũng được c ã đại ca nay một chậu trứng cá ít nhất trên trăm cân làm nhưng chỗ này lý qua đi thì không sai bịt lắm tám mươi cân nhất định là có hiện tại nói thế nào đi đi đi tòa án cho ta ngươi tất cả tài sản manh mối không thể nào ta ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi của ta thẻ căn cước thông tin đó chính là không đi được tòa án kia hiện tại thì giải quyết đi những thứ này trứng cá cùng con cá này ngươi cũng có thể mang đi cho ta năm trăm vạn usd liền tốt cũng là tính ngươi ba nghìn năm trăm vạn nhân dân tệ đi lại cho ngươi thiếu được rồi đây coi là tiếp theo tổng cộng cho ngươi thiếu tính quá nhiều rồi lương tâm a ta ta không muốn những thứ này trứng cá đừng a trần phong suy nghĩ một chút nói vậy dạng này đi ta giúp ngươi tính tiền vậy những này trứng cá ngươi không quan tâm ta muốn vậy ngươi lại bổ ta một trăm vạn usd là được cũng là bảy trăm vạn nhân dân tệ này cá chết ngươi có muốn hay không đều là giá này này đại ca bắt đầu không lên tiếng trần phong thì không nóng nảy ngồi ở một bên hắn đốt lên một điếu thuốc tiện thể cũng cho lão tam một cái lão tam sau khi đốt hơi không kiên nhận nói bản thân ngươi nhanh quyết định thống khái điểm nhị ca vẫn chờ ta cùng tiến lên tinh đâu như vậy l á o bản ta cuối cùng cho ngươi một cái biện pháp giải quyết hoặc là ta cho ngươi một trăm vạn người dân tệ chứng cá ta cũng không cần hoặc là ta thì cho ngươi ta thẻ căn cước thông tin ngươi đi tòa án khởi tố ta một trăm vạn người dân tệ quá ít không có trò chuyện không có trò chuyện cho ngươi nửa giờ suy xét nửa giờ sau không tuyển chọn ta muốn đi không cho ta đi vậy ta thì báo cảnh sát hắn còn cho ta thời gian ngừng ta suy xét lên thứ r n p o n g đ n lên. g k hai ô n cần đến n g ử g ờ Hiện tại là có t、so、vì cá tầm châu âu lâm nguy quan hệ hắn sản lượng tự nhiên cũ ít liền xem như nhân công nuôi dưỡng cũng rất ít có vật hiếm thị quý thành phần cái thứ ba chính là cá tầm châu âu nuôi dưỡng phí tổn quá cao chỉ có năng lực cá tầm châu âu d à i tới sau khi thành niên mới có thể có trứng cá trứng cá mà cá tầm châu âu một d à i tới trưởng thành liền xem như nuôi dưỡng cũng cần mười năm trở lên mà cá tầm châu âu bình quân sinh trưởng tuổi thọ là cùng người giống nhau thậm chí là so với người còn muốn hơi sống lâu một ít tổng hợp trở lên ba giờ cá tầm châu âu s ở sinh trứng cá mới mới như thế sang quý cá tầm châu âu cũng mới được xưng l ạ i trong nước r ộ n r ọ i s ở trần phong cảm giác này đại ca có thể chính là cố ý hướng về phía ta cá tầm châu âu trứng cá mới tới nếu không rất khó giải thích một cái ba bốn mươi tuổi người năng lực tùy tiện đến loại trình độ này câu neo không nói còn chọn lấy cái thích hợp cho ta giết、chết. liền xem như có tiền nữa cũng không nên như thế không kiêng nể gì cả chỉ là này đại ca có thể không ngờ rằng nay cá tầm châu âu giá trị hoặc nói hắn c h ứ n g cá mối giá trị lại là chân có thể so với hoàng kim hắn cảm giác chính mình không ăn nổi liền muốn đi đường lão bản lão bản ta sai rồi ta bồi ta hiện tại thì bồi tự nguyện bồi tự nguyện ta tự nguyện nhưng nhưng ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy có bao nhiêu chỉ có năm hơn ba mươi vạn thật không tin ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem đại ca cuốn quýt cầm lấy điện thoại di động của mình run rẩy mở ra trước bãi chát lại mở ra thanh toán bảo lại mở ra hai cái điện thoại ngân hàng app tờ tổng cộng cộng lại thật đúng là có năm hơn ba mươi vạn đầu năm nay năng lực trực tiếp một chút lấy ra nhiều tiền như vậy không nhiều vị này đại ca nói ít s u ấ t thân tài sản mấy ngàn vạn hẳn là có trần phong thở dài nhìn quỳ gối trước người đại ca bất đắc dĩ nói vậy dạng này đi ta không muốn ngươi bồi bảy trăm vạn chỉ cần ngươi bồi năm trăm vạn trả lại cho ngươi lưu lại hơn ba mươi vạn ở trên người ta thực sự là quá thiệt lương tạ lão bản tạ lão bản. bản ngươi là người tốt ta phanh, phanh phanh đại ca vì đầu đập đất dập đầu liên tiếp mấy cái gần đầu lên đầu trần i n thần vô cùng phân chấn, nhìn h t vô phong như liếc à thấy thần l n hiền linh. Trần Phong khoát khoát tay, quay tới đi, ta nói với ngươi số hiện chuyện, ngoài ra lại ký một cái tự nguyện bồi thường thỏa thuận, không h khoát khoát thẻ thì thỏa h tới đi, với tại lại cái bồi tay, ta một tự ra sao ký quay số t ta. hết, sao Không này là ầ nhìn p ả i liếc ta、ký. Tốt. Trần ký. Phong n h lão tam một cái lão tam lúc này mới đem vừa nãy mở ra âu hoàng ca phần bụng dao nhỏ vứt qua một bên đi hai bước lại đem bên cạnh trên đất quần và quần lót một cước đá cho vị này đại ca đại ca cầm tới quần lót quần vội vàng lời đầu tiên mình cho mình mà vào tản mắt tại quần lót trên bộ lông màu đen cũng đều không quan tâm trực tiếp một cái ôm lên phương pháp này là lão tam đề nghị không ngờ rằng đúng là có như vậy kỳ hiệu trần phong lại hô b ộ đàm rất nhanh liền nhường còn tại người của phòng làm việc giúp đỡ đánh nhất thức hai phần tự nguyện bồi thường thỏa thuận cầm tới nội dung cụ thể rất đơn giản mỗi năm tháng nào ngày nào ít ít ít giấu n mặc số hiệu thẻ căn cước bởi vì tại hồ chứa nước ngọc long thôn làm trái quy tắc làm câu khiến hồ chứa nước ngọc long thôn một cái cá tầm châu âu giấu n mặc thân d à i thể trọng nén trứng cá bao nhiêu tử vong dẫn đến hồ chứa nước ngọc long thôn gặp to lớn tổn thất kinh tế hiện kinh hai bên hữu hảo hiệp thương hiện đặt thành trở xuống hòa giải phương án một ít hít h t hướng hồ chứa nước ngọc long thôn thanh toán bồi thường nhân dân tệ ngũ bách và nguyên hai cái kia cá tầm châu âu nén trứng cá và quy hồ chứa nước ngọc long thôn tất cả cái kia thỏa thuận nhất tức hai phần tuân theo tự nguyện hiệp thương nguyên tắc một khi ký kết thực hiện lập tức có hiệu lực sau hai bên không được lại vì này sinh ra bất luận cái gì tranh chấp cứ như vậy là được rồi trần phong cùng này đại ca một ký tên in dấu tay vậy thì tốt rồi làm nhưng tại ký tên in dấu tay trước đó trần phong bên này muốn trước nhận được tiền mới được xoay qua chỗ khác xoay qua chỗ khác lão bản ngươi nhìn xem、ừ. trần phong thỏa mãn gật đầu một cái tổng cộng năm trăm vạn đại ca tại thỏa thuận đến trước liền quay lại rất nhanh nhất thức hai phần thỏa thuận đến cái này ký tên in dấu tay cho đại ca một phần đại ca thật chặt nắm ở trong tay thận trọng nói lão bản ta ta hiện tại có thể đi rồi sao ta còn có việc h ả o h ả o có việc ngươi liền đi nhanh bận điệu ta không tiễn a không tiễn không tiễn cảm ơn lão bản đại ca đứng lên hai chân r u lên mãi đến khi hiện tại hắn còn cảm giác được phía dưới của mình lạnh siêu siêu từng bước từng bước ra này phòng nghỉ sau hắn nhìn chung quanh mắt hít vào một hơi thật sâu lại quay đầu nhìn thoáng qua lúc này mới liên tục không ngừng bước nhanh rời khỏi Rất m a uy trở trên lại đến n xe,、này、đại đ vội ca vàng e một bốn người này an phía khóa, cửa xe tâm m í trăm hắn tay lên bên trong thường thỏa thuận, tự lên l bên bồi một chút, ra mươi một sao ta muốn báo cảnh n g ư ơ i tốt nơi này là cục công an huyện lưu vân chuyện gì ta tại các ngươi bên này hồ chứa nước ngọc long thôn bị hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản dọa dẫm bắt chẹn b ứ c ta ký xuống năm trăm vạn bồi thường thỏa thuận ta hiện tại người còn đang ở hồ chứa nước ngọc long thôn ta cần các ngươi hiện tại lập tức phái người đến hồ chứa nước ngọc long thôn phải không chờ một lát ta vì ngươi chuyển tới khu quản hạt đồn công an mời tiền sinh ngươi không muốn tắt điện thoại được rồi một lát sau uy xin chào nơi này là đồn công an đại đông c h ấ n xin chào cảnh sát ta bị lường gạt ta bị hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản l ư ờ g ạ t ta ngay tại bên này câu cá không cẩn thận giết chết một con cá hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản thì dẫn người đập xe của ta còn cầm dao muốn cắt ta tr buộc u ta ký x ố ngươi vạn hiện tại người ở nơi nào ta còn đang ở hồ chứa nước ngọc long thôn ta còn chưa đi ngươi có chuyện gì hay không chúng ta không sao nhưng ta bị bọn hắn lường gà ta còn đập ta xe cầm đao buộc ta ký năm trăm vạn bồi thường thỏa thuận、ừ. ngươi không nên gấp bồi thường thỏa thuận ngươi ký bọn hắn bức ta ký tiền h xoay qua chỗ khác sao đã chuyển t ố t ta nghĩ hỏi trước một chút là cái gì ngư bên ấy muốn tìm ngươi bồi năm trăm vạn nhiều như vậy rõ ràng không phù hợp thực tế tăng thêm ngươi nói còn có n g h xe uy hiếp tình huống vậy cái này thỏa thuận cũng không cần được luật pháp bảo vệ một cái cá tầm châu âu thì ba m ì đồ trưởng cá tầm châu âu ba m ì đồ trưởng có trứng cá không có có bao nhiêu trứng cá không phải cảnh sát ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì ta biết cá tầm châu âu trứng cá đáng i á nhưng bọn hắn để cho ta bồi thường năm trăm vạn nhân dân tệ a những tia trứng cá còn không cho ta mang đi chủ yếu là bọn hắn còn đập ta xe còn cầm dao uy hiếp đe dọa ta hiện tại người còn ở lại chỗ này một bên các ngươi không nên lập tức trước xuất cảnh sao Ừ, người báo cảnh sát truy cầu là ta nhổ ta bị uy hiếp đe dọa dọa dẫm nện xe a ta báo cảnh sát truy cầu là ta muốn các ngươi đến đem hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản bắt lại sau đó hủy bỏ chúng ta ký này thỏa thuận nhường hắn đem tiền trả lại cho ta sau đó ta cùng hắn hồ chứa nước ngọc long thôn nên đánh kiện cáo đánh kiện cáo cách đi luật chương trình đã hiểu hoặc là như vậy ta đạp mã cũng cho năm trăm vạn nhiều như vậy bọn hắn còn nện ta xe còn cầm dao uy hiếp đe dọa ta gà nhổ lông cũng cho ta cắt các n g ư ờ i đến hòa giải một chút để bọn hắn đem những k i a trứng cá cho ta vậy ta thì không truy cứu nữa những thứ này k i a năm trăm vạn ta thì không nên quay lại thì cho bọn họ được các ngươi bao lâu có thể tới không kẹt xe mười phút đồng hồ tuất ta c h ờ các ngươi ta liền tại bọn hắn bãi đỗ xe bên này c ú p điện thoại đại ca ngồi xe trong cười vẻ mặt cười ta chừng năm trăm linh sáu trứng cá mối gia công chừng năm trăm linh sáu trứng cá mối gia công phòng nghỉ bên này lao tam đi rồi trần phong dùng bộ đàm kêu người đến rất nhanh bộ phận ẩm thực bếp trưởng thì dẫn người tới còn có bộ phận vệ sinh a di cũng tới hai cái những thứ này trứng cá sẽ làm sao biết lão bản đây đều là đầu này cá tầm châu âu trứng cá này không nhiều rõ ràng sao bao lâu năng lực ăn được nhanh nhất ngày mai tốt k h i ê n đi đi con cá này cơ thể các ngươi cũng làm đi a di các ngươi giúp ta đem nơi này vệ sinh làm dưới được rồi lão bản dưới mắt bên hồ chứa nước buổi câu tối đã kết thúc đang vội vàng tiến hành trả cá làm việc trần phong thì không có lại đi mép nước mà là kêu gọi lưu giật phi mang theo lấy dễ ẩm đến sau đó đem bộ đàm còn cho lưu giật phi trần phong mang theo ý cởi lại cho mọi người phổ cập khoa học một chút cá tầm châu âu trứng cá chân quý trình độ này trong lúc nhất thời phòng lấy dễ ảm bây giờ còn có tiếp cận ba trăm vạn người càng thêm cờ mờ nờ đồng thời thì đang nhạo bàng kia đại ca hôm nay là mất kiểm soát nhiều như vậy trứng cá a ha ha ha ha tia đại ca khẳng định sững sờ đi lão bản sáu trăm sáu mươi sáu năm trăm vạn cho tia đại ca cũng là có thực lực a châu bò cái kia tia câu neo lão nên như thế đối lãi ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn ta vậy sẽ nhìn thấy tia đại ca trên đường đi còn đúng lao bản hùng hùng hồ hồ ta còn tưởng rằng làm gì đâu không ngờ rằng như thế dũng lão bản thói xấu câu cái cá bột năm trăm vạn đây là chân thảm a ha ha ha ha ta đi những thứ này trứng cá đắt như thế bán hay không thật muốn ăn trứng cá muối không phải màu đỏ sao vì sao đây là màu nâu đậm c ầ u ngươi cho ta ăn một miếng l ã o bản trần phong vui vẻ tiếp xuống hắn tiếp tục cho mọi người lấy dễ ảm một chút là theo chân đi phòng ăn sau b ế p cho mọi người lấy dễ ảm xem xét bếp trưởng là thế nào đem những thứ này trứng cá trứng cá cho ra công thành trứng cá mới nhưng mà trần phong đi theo bếp trưởng một nhóm mới đi đến trên sông núi xa xa đại lộ gãy cần thì có một cỗ xe cảnh sát l á i tới trần phong bước chân dừng lại trước không đi theo chờ lấy xe cảnh sát tới gần xe cảnh sát ngừng qua một bên hứa khải mang theo hắn một cái đ ồ n nghiệp từ trên xe bước xuống trần phong dơ lấy dễ ảm mỉm cười hô hứa ca cái giờ này các ngươi sao lại tới đây hứa khải trên mặt tươi cười đến gần mắt nhìn trần phong trong tay điện thoại nói lão bảng ngươi đây là đang lợi ít dễ ảm đúng vậy à. nói chuyện trần phong một tay theo trong túi móc ra kêu một phần tự nguyện bồi thường thỏa thuận đưa cho hứa khải nói vì cái này tới ừm ta xem một chút hứa khải tiếp nhận nhìn lại trần phong nhìn chung quanh một chút lại tìm một cái ở bên này nhân viên nhường hắn lại chạy tới gọi một chút lao tam rất nhanh lão tam đến rồi hứa khải thì xem hết đem thỏa thuận còn đưa trần phong trần phong đem thỏa thuận cho lão tam nói hứa ca có vấn đề gì hay không có vấn đề cái gì năm trăm vạn đồi cũng có ít ha ha ha tam ca ngươi đi theo hứa cảnh sát đi xử lý đi ta trước cho các huynh đệ lấy dễ ảm đi làm việc một chút hứa ca ta thì không b ồ i ngươi vừa nãy tam ca toàn bộ hành trình thi tại hắn hiện tại có thể toàn bộ hành trình đại biểu ta cùng hồ chứa nước ngọc long thôn、ừ. mang theo điện thoại lấy dễ ảm trần phong mỉm cười một bên nói chuyện với phòng lấy dễ ảm một bên tiếp tục hướng phía phòng ăn bên ấy đi đến hứa khải ở chỗ này gọi điện thoại rất nhanh trần phong chân trước đi k i u đại ca chân sau lại tới nhìn thấy có cảnh sát hắn lá gan lập tức thì lại lớn ngươi lão bản của các ngươi đâu lao tam nhìn hắn một cái không để ý tới hắn hứa khải nói chính là n g ư ơ i báo cảnh đúng không là ta ừ m vừa n ã y các ngươi ký thỏa thuận ta đã nhìn thỏa thuận vô cùng quy phạm ta đúng cá tầm châu âu giá trị cũng có một chút hiểu rõ cá nhân ta cho rằng năm trăm vạn vô cùng hợp lý hiện tại các ngươi đã tự nguyện đã đạt thành thỏa thuận phía trên có ngươi ký tên cùng thủ ấ n nếu có vấn đề gì vậy chúng ta bên này cũng không còn được cái gì ngươi có thể lựa chọn trực tiếp đi tố tụng chương trình bất quá ta người cảm thấy nên không có tác dụng gì ngươi không có ký này thỏa thuận có tốt ký này thỏa thuận vậy liền không có biện pháp bọn hắn cầm dao bức ta ký a chính là hắn ta nói nếu như ngươi có bằng chứng có thể trực tiếp đi tố tụng chương trình bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút nếu ngươi có đầy đủ bằng chứng nhường tòa án phán định này thỏa thuận làm trái quy tắc vô hiệu thế thì lần nữa đến tính toán bồi thường khả năng này thì xa không chỉ năm trăm vạn điểm ấy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ một lát sau hứa khải mang theo hắn đồng nghiệp lại đi rồi trước khi đi hắn còn nhìn một chút buổi câu tối kết thúc này trên sông núi n h â n khí không khỏi cũng là có chút tâm di chuyển hắn nghĩ ngày nào hắn nghỉ ngơi thì nhất định phải đến câu câu này cá tầm châu âu xem xét l ạ như thế nào một cái cảm gia ca cảnh sát thúc thúc vừa đi xứng sở ở tại chỗ đại ca thì nhìn về phía lao tam lao tam thì nhìn về phía hắn lập tức lao tam nắm cả bờ vai của hắn cùng hắn cùng nhau hướng phía chiếc kia lao đ i q bảy đi đến trứng cá mối r a công công nghệ kỳ thực thì không thế nào phức tạp chẳng trách này bếp trưởng hắn hội chủ yếu cũng là làm ra chính mình ăn không phải làm xong đóng gói cầm lấy đi bán cụ thể quá trình thì rất đơn giản chính là đi trước tạp thanh tẩy bóc ra nón o xào đem từng viên một trứng cá dùng nước đá rửa dãy sạch sẽ này muốn thanh tẩy rất nhiều lần dựa đi tơ máu mỡ cùng nát mạng thanh tẩy đồng thời còn muốn bảo đảm không tổn thương trứng cá bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung sau đó chính là sàng chọn cùng một cái cá tầm châu âu s ở sinh trứng cá cũng đều là lớn nhỏ không đều này sàng chọn chính là phẩm chất phân cấp lớn nhỏ muốn h ả o h ả o điểm một phần vỡ tan hoặc mềm xẹp cũng không cần nếu không lăn lộn cùng nhau ảnh hưởng cảm giác vẹn vẹn muốn vài k h ỏ a rồi rào mượt mà điểm thật lớn tiểu là được rồi tiếp theo chính là muốn muối nước động dùng muối đem những thứ này thanh tẩy sàng chọn tốt trứng cá quấy đều nơi này dùng muối không thể nhiều nhiều lại biến thành mặt h ẩ u nhưng cũng không thể có ít quá ít không dạy được muối nước động và giữ tươi hiệu quả nếu như là thương nghiệp đối ngoại đóng gó kia tại đây một bước đột nhiên còn có thể tăng thêm một ít chất bảo quản tỉ như acid bùa ít loại hình vì kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ làm như n g trần phong đây là muốn chính mình ăn này hơn mười cân hắn đoán chừng trong vòng vài ngày là có thể làm xong cho nên đương nhiên sẽ không thêm những vật kia thì m ố i là được mối nước động qua đi chính là khống thủy nhỏ g i ọ t cho khô trình độ sau đó để vào gấp lạnh tại nhiệt độ thấp môi trường hạ tĩnh đưa mười hai mấy giờ trở lên l i ề n tốt mười hai mấy giờ sau thì có thể ăn nếu như là muốn bán mười hai mấy giờ sau đó chính là muốn tiến hành vô khuẩn đóng gói chỉ đơn giản như vậy tốt các huynh đệ nhìn xem đang thợ cả xử lý xong ta cũng nên ngừng phát sóng đã rất muộn ngày mai ta lấy dễ ảm ăn cá tầm châu âu trưng cá mười a chán tối nay câu cá a ồ đĩ bị ảo nói tối nay muốn câu ta lát nữa xem một chút đi nếu muốn câu cá lời nói vậy ta lại cho các ngươi lên sóng thừa dịp thời gian điện thoại di động ta đi trước nạp điện khi nào muốn câu sau hai giờ đi đợi không được các huynh đệ có thể sớm nghỉ ngơi một chút bạch tiên chúng ta cũng là biết lái truyền bá tốt ta trước ngừng phát sóng cảm tạ trên bảng các đại ca ta cửa sổ có cần mọi người xem một chút ra phòng ăn trần phong quan truyền bá lao tam vừa vặn ngay tại cách đó không xa tam ca kiểu gì đi rồi không có giết chết ta vậy không có hắn còn có thể tự mình lái xe đâu như vậy cũng tốt việc này xong trần phong là chân im lặng à, ngươi nói một chút kia đại ca ta đã chỉ cần hắn bồi năm trăm vạn hắn còn muốn như vậy cuối cùng rõ ràng ta lợi ích bị hao tổn bị t h i ệ t lớn còn làm ta bắt nạt người giống nhau không có thiên lý à. buổi câu tối còn đang ở trả cá bên trong còn có số ít người không có trả cá trên sông núi náo nhiệt không được bên trong siêu thị thì náo nhiệt không được trần phong đến siêu thị sạc điện cho điện thoại di động đồng thời cũng tới xem xét tất vân đ ả o tên chó chết này tối nay chuẩn bị câu cá tầm châu âu cần tay chuẩn bị thế nào rồi bình thường bình thường cần tay người đ â y đi câu cá tầm châu âu cho dù là trên thuyền vậy cũng khẳng định là không được tối nay câu a có thể còn có niềm vui bất ngờ đấy t r ư ơ n g năm trăm linh bảy cần tay khiêu chiến cá tầm châu âu thượng t r ư ơ n g năm trăm linh bảy cần tay khiêu chiến cá tầm châu âu thượng trần phong cảm giác chính mình bây giờ không thiếu tiền c h ỉ ít mấy trăm vạn mức hắn đã không phải vô cùng để ý sở dĩ tối nay muốn như thế xử lý một là kia đại ca thái độ vấn đề hai chính là muốn mở tiền lệ cho hậu nhất nhìn có người tại hồ chứa nước ngọc long thôn giết chết cá tầm châu âu bồi thường trọn vẹn năm trăm vạn này truyền ra ngoài liền có thể thật to tránh về sau lại xuất hiện tình huống tương tự về sau mọi người tại hồ chứa nước ngọc long thôn bất luận câu cái gì ngư cũng không cần làm loạn cho nên có hai điểm này tại nay đại ca tối nay là nhất định phải phá đại tài từ đây hồ chứa nước ngọc long thôn có này cảnh cáo tại nơi này mọi người cũng đều sẽ cảng thủ q u ý củ bên trong siêu thị mỗi lúc trời tối b u ổ i câu tối sau khi kết thúc đều là siêu thị giờ cao điểm vì bên hồ chứa nước lần lượt trả cá thanh tràng người toàn bộ một mạch đi lên này trong lúc nhất thời mua đồ thì đặc biệt nhiều muốn nghĩ bổ sung trang bị câu cá có nhiều muốn mua khói mua thủy đồ ăn vặt các cái khác cái gì loại hình cặp vợ chồng này siêu thị kinh doanh thời gian bắt đầu từ ngày mai cũng là muốn thay đổi nguyên bản trần phong là nghĩ đến siêu thị suốt đêm hai mươi bốn giờ kinh doanh như vậy tiếp theo siêu thị chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trị chỉ phân hai ban là có thể vương ai cùng tất vân đảo hai người các mang hai nhân viên nhìn xem ban một vương ai là buổi sáng tất vân đảo là buổi chiều dưới mắt vương mai là đã không có ở siêu thị về nghỉ ngơi tất vân đào vẫn còn hắn hiện tại thì không có lây dễ ảm là đang vội vàng thu ngân hai mội mội cái giờ này thì sớm tan việc hai nàng ngày mai bắt đầu cùng vương mai một lớp này lại hẳn là cùng đồng đồng tại một viên chơi hoặc ngủ đ à o ngươi chuẩn bị cần câu đâu trần phong đáp lại bạn câu nhóm chào hỏi vào quầy thu ngân tự mình động thủ cho điện thoại mạo xưng ơ lên điện tất vân đào ở một bên cũng không quay đầu lại nói phía sau ngươi phải không nào trần phong quay người túi đầu xuống quả nhiên là nhìn thấy có hai cây cần câu tại nơi này nhìn xem nhãn hiệu người dẫn đừng ra nay cần câu có thể làm cá tầm châu âu tám m một cán mười lăm h m ộ ư ơ i chín rộng giá trị câu đỉnh bao nhiêu trần phong cả người cũng s ừ n g sốt một chút bình thường cần tay đại vật cự v ậ t cán hắn giá trị câu đỉnh cũng liền hơn ngàn này ba và tám còn mười lăm h m ộ ư ơ i chín rộng ngươi không có nói đùa ta ba vạn tám giá trị câu đỉnh vậy cái này cần câu ít nặng hai cân đều khó có khả năng a m ở gà nhi trò đùa chính ngươi cân nhắc một chút ta thì này hai cây là theo ta trên xe tìm ra tới hiện tại người dẫn đường cũng không sinh sản này cần câu ngươi nghĩ ngoài ra đi mua cũng mua không được trần phong ngồi xuống cầm lấy trong đó một cái cần câu cảm thụ một chút hào gia hỏa thật có nặng hai cân nói không chừng ba cân cũng có ốc thao nói chung giá trị câu đỉnh bảy nghìn tả hữu cần câu là có thể làm trăm cân cự vật mà này giá trị câu đỉnh ba vạn tám c â n câu vậy cái này chuyển đổi tiếp theo là chân có thể làm hơn trăm cân cự vật kỹ thuật tốt biết thao tác gần ngàn cân đều có thể chơi một chút mẹ nó có này cần câu vẫn đúng là có thể làm cá tầm châu âu thì làm mấy trăm cân ổn thỏa quá lớn tự nhiên còn là không được cũng có thể chơi một chút trần phong hư phấn hắn còn tưởng rằng tất vân đạo không thể nào tìm thấy kiểu này cần câu hắn còn dự định tối nay chính mình dùng cha vợ cho ta kia một cái cần câu đi thử xem nhìn thưa ớ i k ô n g c ầ dịp này thời gian trần phong cũng không có ở chỗ này trở lấy hắn gọi điện thoại thấy hai mội mội còn có đồng đồng còn chưa nghỉ ngơi liền đi tìm các nàng chơi một chút chủ yếu cũng là quan tâm một chút này hai mội mội và đến hơn một hát tất vân đ ả o bên này không sai bịt lắm trần phong lúc này mới đến cùng đi đến còn có tiểu cứu tử cùng thân t à n trí kiên cao phi tính cả lưu giật phi cùng mạnh kiệt lời nói tối nay chúng ta tổng cộng sáu người thì hai cây cần tay nếu không thì ba người một tổ đi thì câu này hai cây cần tay một người giúp đỡ lấy tất dễ ảm hai người câu có thể ta không sao hết được nghe được cần tay làm cá tầm châu âu tiểu cứu tử cùng cao phi thì kích động vừa vặn cao phi một tay tàn thế hắn liền giúp tất vân đào lấy dễ ảm lại để mạnh kiệt đi theo hắn ba người bọn họ một tổ trần phong bên này dĩ nhiên chính là hắn cùng tiểu cứu tử cùng lưu giật phi lưu giật phi giúp hắn bên này lấy dễ ảm tối nay cũng không cần đồng đồng chạy tới giúp đỡ lấy dễ ảm tất cả chuẩn bị thỏa đáng mang theo trang bị câu cá áo phao và vả một nhóm bốn người xuống đến bên hồ chứa nước ca tối còn đang tiến hành kết thúc công việc công tác trần phong trực tiếp nhường lưu giật phi cùng mạnh kiệt hai người đến cùng nhau đi trước bên trong khu câu lù cá tầm châu âu mừng lại đồng thời hồ chứa nước ngọc long thôn cùng ổ đi bị phòng lấy dễ ảm cũng đã mở ra héo lộ các linh đệ lên sóng mọi người điểm lượt thích tốt nhất người tối nay tiếp tục cho mọi người lấy dễ ảm câu cá tầm châu âu. tối nay tuyệt đối kích thích chúng ta muốn lên tuyển dùng cần tay làm cá tầm châu âu thì làm một cái thì kết thúc công việc trần phong phát hiện hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn lên sóng có một đặc điểm chính là vừa lên sóng lúc các loại món quà thì bay loạn là những người kia muốn chiếm bảng bởi vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi lần lên sóng đều vô cùng nóng nảy có thể nói toàn bộ nền tảng đệ nhất quan hệ này lên bảng chẳng khác nào là quảng cáo vị đặc biệt chứ ba thì có những k i a thừa tiểu tâm tâm đánh quảng cáo chính là mỹ nữ ảnh chân dung hoặc cặp đùi đẹp tất chân, ảnh chân dung loại đó tiểu này thực sự là nhiều lần cấm k ô n g ngừng bỡ lọc là kéo không xong còn có một loại đánh quảng cáo. chính là giao cho phí báo bình luận bình thường phòng l ợ y í c dễ ảm nói chuyện đều là tại màn hình công khai có thể màn hình công khai nhấp nhô quá nhanh không tận lực đi xem hoặc định trụ nhìn xem căn bản thấy không rõ trả tiền báo bình luận thì tương đối trói mắt là muốn dùng tiền phát theo l ợ y í c dễ ảm hình tượng bên trong thổi qua cái chủng loại kia sử dụng loại phương thức này đánh quảng cáo cũng nhiều đồng thời kiểu này đánh quảng cáo người tên phía trước còn cố ý viết lên quản lý hai chữ kỳ thực không phải quản lý mà kiểu này đánh quảng cáo phương thức là cái gì quảng cáo cũng có thì có gần đặc biệt dưới mắt sau nửa đêm lên sóng trần phong lúc này mới lên sóng không nhiều dưới cũng còn không đi tới chỗ p h mỗi lần vừa nhìn thấy kiểu này quảng cáo trần phong cũng cảm giác chính mình phòng lấy dễ ảm một ô huế không sạch sẽ cảm tạ mọi người món quà đánh quảng cáo cũng chú ý một chút nghiêm chỉnh quảng cáo các ngươi muốn soát món quà cũng không phải không thể đánh nhưng này chút ít gần cả người các ngươi tự giác một chút ta c h ú rất nhanh trần phong bốn người tới khu câu lũ cá tầm châu âu phía sau lưu giật phi cùng mạnh kiệt cũng tới chính là phân hai ba ba người một tổ một thuyền đều mặc lên áo phao trực tiếp lên trước thuyền lù sau đó lai đến một chỗ rộng lớn trong mặt nước ở giữa rừng lại bất động hai thuyền cách xa nhau không xa nhưng làm câu phương hướng tự nhiên phải là muốn quay lưng mới được trần phong bên này lưu giật phi ngồi ở bóng phía sau dơ lên nhìn lấy dễ ảm trần phong bắt đầu rút cần câu làm chuẩn bị tiểu cứu tử ở một bên hưng ơ phấn nhìn h thường cầm ở trong tay không tính là gì, Nhưng trong tay ngư gì cầm ở là thép mềm dây thẹo là số năm mươi dây đi nệ hạ thì không có tâm bệnh tuyệt đối năng lực riêng móc tự nhiên cũng là loại cực lớn tăng cường câu câu chữ viết nét nhưng câu cách được kéo dài chỉ ít hơn hai thước câu cách mới được t h a o câu trực tiếp trên thủy hồ lô chỉ rơi một hai trăm khắc mồi trực tiếp treo tôm vàng rộn là tất vân đảo tên chó chết này lúc buổi tối sớm đi phòng ngắn sau bếp cầm cũng mang tới ném cần đơn giản trực tiếp mang theo chỉ rơi tay ném ra ngoài liền được ném không xa không sao sẽ không cần bỏ xa thân mình ngay tại nước sâu phía trên thì câu phía dưới thuyền là được một phen dày vỏ điều trình trần phong bên này tất cả chuẩn bị sẵn sàng cần câu thì ném tốt hắn liền đem cần câu trước đặt ở trên thuyền sau đó cầm lấy này một chậu tôn lấy ra mấy cái con to giữ lại treo mồi dự bị còn lại toàn bộ cho nó làm nát tạo ổ không thể quán nát không sai biệt lắm mỗi cái tôn một phân thành hai ba là được rồi đến làm bên trong t o mỗi trên chiếc thuyền sáu con mắt chằm u tay, tiếp xuống c h n m vào một cái trôi sẽ không xuất hiện vấn đề nhưng trần phong hay là một tay cầm tần câu để phòng ngoài ý muốn nổi lên phòng ấy dễ ảm các nghĩa đệ nay đoán chừng phải chờ thêm một lúc lâu mới có khẩu chúng ta đây là cần tay câu hay là nước sâu lũ lụt mà không có trước giờ tạo ổ chẳng qua tối nay bất luận nói thế nào làm ộ t cái đi lên là cần phải không có vấn đề lưu giật phi cho ta xem một chút màn hình công khai đúng các minh đệ đây là cần câu biển thủy hồ lô trôi buộc đến đây chờ chút hoặc là và phao chìm hoặc là chính là thấy nước này hồ lô ở trên mặt nước bị lôi kéo chạy đó mới có thể dương can đ ó n g cá nay cần câu à nay cần câu là mười lăm h m ộ ư ơ i chín rộng giá trị câu đỉnh ba và tám mấy trăm cân â u hoàng can nên không có vấn đề hơn ngàn cân đoán trừng lại không được trần phong bên này vừa là t dễ ảm vừa và khẩu tất vân đạo ba người bên ấy tất vân đảo cũng giống như vậy một bên đang chờ khẩu một bên đang cùng phòng lấy dễ ảm đám người nói không dừng lại nhớ ra sự kiện trần phong bên này tiếp tục nói với phòng lấy dễ ảm đúng rồi các minh đệ để cao nói cho mọi người một tin tức tốt về sau mỗi tuần sáu buổi tối t a ngọc long thôn có cồn sật có thể nhìn kìa đồng đồng cho mọi người ca hát sân khấu hai ngày này rồi sẽ bắt đầu xây dựng tuần này sáu buổi tối nên thì có ngay tại trong đội ngoài ra còn có chúng ta ngọc long thôn đang làm khu c â u tôm về sau đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn chơi nhưng lại không biết câu cá có thể mang lên người nhà cùng nhau lựa chọn câu tôm câu được tôm trực tiếp ngay tại chúng ta bên này cắm trại cho nướng lên ăn ăn nhàn vô cùng nhà khoảng cuối tuần khu câu tôm nên là có thể bắt đầu kinh doanh đi tôm có phải hay không thì lớn đến đáng sợ Khi không kéo nhất định vinh cách nhất xanh xanh cho nghiệm bài đi、bảo. Tiểu cái người trải giác an toàn lớn càng càng cần, ta tôm tôm đệ, đều đảm đem các các cảm că vào sẽ bộ bảo. bảo quy ta bên này cá tầm châu âu không bán à, trứng cá m ố i cũng sẽ không đối ngoại bán nếu quả thật bán trứng cá m ố i lời nói k i a nhìn xem phía sau tối đa cũng là tại chúng ta bên này phòng ăn bán sẽ không cầm lấy đi bên ngoài bán ra dự, vừa trôi hình như tránh đỏ lên một chút đúng vậy t ỷ phu ừ m trần phong chức không nói chuyện với phòng lấy dễ ảm nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa phao câu hai tay cũng giữ tại cần câu bên trên đã làm xong tùy thời giật cần đông cá chuẩn bị nhưng mà một hai phút về sau đều không có thấy trôi lại cử động một chút các n g n h đệ còn phải chờ a không nóng này lúc này mới nhiều một chút ta cảm giác ít nhất phải t r ư ớ c chờ hơn một canh giờ sau một tiếng mới biết từ từ sẽ đến khẩu và chính là các loại tất h vân đ ả o ba người bên ấy cũng là đang chờ tất h vân đ ả o thì tại nói chuyện với lợi í c dễ ảm hai bên muốn hút thuốc cũng được hút thuốc ông tính là đúng p h a o câu không có đối người mọi người cũng đều rất có kiên nhẫn hiểu rõ tối nay là tại dùng cần tay khiêu chiến cá tầm châu âu phòng lợi í c dễ ảm ăn dưa còn chúng hưng phấn chờ mong đồng thời cũng đều rất có kiên nhẫn không nhiều một hồi tất h vân đ ả o ở bên kia đột như nói phong có đánh hay không ở cờ trần phong không đánh tất vân đào đến nha dù sao chờ lấy cũng là n h ả m chán chúng ta tới đánh một cái trần phong người đánh với ta bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung tất vân đảo ừm a trần phong vậy ta không đem ngươi đánh té c ấ t đến a tất vân đảo ngươi đạt ma đến ta nếu bị thừa ta bảo ngươi ba tiếng ba ba ngươi nếu bị thừa ngươi gọi ta ba tiếng ba ba làm lợi í c dễ ảm mang hàng là kiếm lợi nhiều nhất trừ ra mang hàng đó chính là đánh tờ cờ tất vân đảo tên chó chết này thực sự là vì tiền mặt cũng không cần a trần phong không muốn cùng hắn đánh nhưng không làm sao hơn cái cậu năm h phút đồng hồ hai bên bế mạch trần phong vứt bỏ tàn thuốc đem ống kính xoay chuyển đến đối với chính mình nhường lưu giật phi cùng tiểu cứu từ giúp đỡ chằm chằm vào trôi hắn nói với p h o n g lấy dễ ảm đến phòng lấy dễ ảm các huynh đệ tìm muội tùy tiện ra tay làm cho ta hắn đây là ta lần đầu tiên đánh đ ò ờ cờ cũng liền đánh lần này mọi người đừng để ta thua a v ơ i anh hiện tại phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hai trăm bốn mươi vạn người tất vân đảo phòng lấy dễ ảm mười một vạn người trần phong bên này kiểu nói này hình tượng bên trong lập tức các loại đặc hiệu món quà đầy trời bay loạn tất vân đảo bên kia thanh máu mắt trần có thể thấy càng lúc càng ngắn thì nay một cúng họng trần phong căn bản không đợi nhiều kia ờ phòng lấy dễ ảm các loại món quà thì không dừng được những k i u nghĩ tại phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn giữ gìn mối quan hệ các đại nhãn hiệu phương và và x o á t hào bay tổng cộng năm phút đồng hồ còn lại một phút sau tất vân đào bên kia thanh máu không thấy trần phong không nhịn được cười quay đầu hô đào à chỉ bằng ngươi lấy cái gì cùng t a đấu tất vân đào bên ấy điên rồi hô điên rồi căn bản cũng không để ý đến hắn trần phong trần phong vui vẻ lại nói với phòng lấy dễ ảm trận này t ợ cờ câu nói thứ hai nói các minh đệ thủ bắc t a ổ đi bì háo bên ấy có thể có cái kia muốn qua tám thập đại thọ bạn gái ta không nên bị hắn cho t r ộ n lại xông một đợt chương năm trăm linh chín cần tay khiêu chiến cá tầm châu âu âu một phong t đồng, đồng, đồng thời ắ trận t này ngay cả mạnh tờ cờ đánh hắn phòng lấy ít dễ à nguyên bản chỉ có một mươi một vạn người năm phút đồng hồ kết thúc trở thành hơn hai mươi vạn người toàn bộ là theo trần phong bên này trộm ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba này ba tiếng ba mươi ba tất vân đảo là kêu cam tâm tình nguyện thật thành t h ự c ý hào nhi t ư n g o a n ba ba ngày mai liền đem ngươi tặng người không cần ngươi nữa trần phong bên này năm phút đồng hồ tiếp theo nhà trần phong tính toán một cái hình như đi thẳng đến tay nhân dân tệ là năng lực có hơn hai trăm sáu mươi sáu vạn mẹ nó này là thực sự khoa t r g a tiểu cứu tử cũng sợ n g â y người lưu giật phi c à n g là hơn hoảng sợ trước đây nói chỉ đánh này một cái nhưng nhìn thấy này năm phút đồng hồ thì thu nhập hơn hai trăm sáu mươi sáu vạn trần phong này đáy l ò n g cũng là nhịn không được có chút kích động chẳng qua hắn kiềm chế lại hay chưa biểu hiện ra ngoài một bộ rất bình tĩnh ráng vẻ nhìn xem phòng lưỡi dễ ảm đám f a n hâm mộ cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ cho dù là nghĩ lại đánh tiếp hiện tại cũng không thể đánh tất vân đ ả o ta k h ô n g phục có gan lại đến chúng ta thay cái tiền đặt cược trần phong cút đi ngay cả mạch hủy bỏ trần phong nợ nụ cười nói cảm tạo các linh đệ ủng hộ cảm tạo mọi người món quà đến mọi người cho ta trên bảng các đại ca cũng điểm điểm chú ý tiếp xuống nghiêm túc câu cá không cùng hắn đánh hắn chính là nghĩ gạt ta p a n hâm mộ rất xấu trần phong nhịn được tất vân nào bên ấy nhịn không được tiếp xuống trần phong một bên tiếp tục chờ một bên cùng phòng lấy tật dễ ảm nói chuyện phiếm mà tất vân đào bên ấy tên chó chết này mang theo cao phi cùng mạnh kiệt cùng nhau đi cùng cái khác sở trệ à mẹ ngay cả mạnh đánh v ờ cờ đi còn chỉ ngay cả nữ thắng hắn kiếm tiền thua để người ta nữ sở trệ à mẹ nhảy múa thời gian trôi qua rất nhanh liền ba giờ sáng n h i ề u tất vân đào còn đang ở bên ấy đánh v ờ cờ đó là càng đánh càng bên trên bà g à o hào kiếm còn có mỹ nữ nhảy múa nhìn xem tiểu cứu tử cũng muốn đi tất vân đào ba cái kia bên cạnh cũng may đám f a n hâm mộ đều là người câu cá đến xem câu cá trần phong bên này phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn không có sói mòn quá nhiều chạy tới tất vân đảo bên ấy phòng lấy dễ ảm hiện tại hay là có hơn hai trăm v à n người chẳng qua tất vân đảo bên ấy này lại nghe được mạnh kiệt nói là có ba mươi v à n người bên trong, bên trong gì? bên trong gì? bên trong gì? cao phi đột nhiên hô to trần phong bên này ba người vội vàng quay đầu nhìn sang trần phong thì đưa trong tay phòng lấy dễ ảm nhắm ngay quá khứ chỉ thấy tất vân đảo ba người bên ấy tất vân đảo đang đánh cờ mạnh kiệt cùng cao phi vây xem nhưng đột nhiên tất vân đảo kia trên mặt nước t a o câu hết、rồi. hay là cao phi phát hiện đợi đến cao phi hô ra miệng tất vân đào phản ứng vội vàng đi bắt cần câu lúc cần câu bay ra ngoài chơi ạ cái kia tất vân đào không đánh cờ cờ vội vàng gọi mạnh kiệt lái thuyền đuổi theo cần câu còn may là cần tay có sức nổi tăng thêm thân mình thì câu nước sâu tuyến còn lâu hơn bất luận này cần câu bị âu hoàng ca sao kéo hoặc là hướng cái nào lạc đầu cần cũng đều là vểnh lên nổi trên mặt nước mặt có thể đi cùng truy quay đầu trần phong đem điện thoại lấy dễ ảm cho lưu dật phi tìm tìm tìm thấy một cái dây bảo hiểm cần đến vội vàng buộc trên cần câu đầu này thì buộc trên thuyền như vậy thì ổn t h ạ n nhiều cũng suýt nữa quên mất không có b u ộ c dây bảo hiểm cần p h o n g lấy dễ ảm các h u y n h đệ không nên gấp cái t i a bên cạnh có chúng ta bên này hẳn là cũng nhanh nhiều nhất mười phút đồng hồ rồi sẽ đến cầu hình như muốn tới tiểu cứu tử ngươi t u y thời chuẩn bị lái thuyền ừng trần phong tinh thần đại trấn vội vàng hai tay nắm ở cần câu ngay tại hắn lời mới vừa nói ở giữa hắn nhìn thấy hắn trên mặt nước tia thủy hồ l ô trôi vừa đỏ một cái còn bị dưới nước câu hoàng ca kéo hơi n ú c nhích một chút thì vừa nãy nên là có thể đánh nhưng không an toàn một đêm chỉ truy cầu một cái tiểu này nhất định phải ổn chỉ đánh phao chìm cùng bị lôi kéo chạy trôi lại đến trần phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào trôi tiểu cứu tử ngồi ở vị trí lái trên cũng là nghiêng người chằm chằm vào lưu giật phi dơ điện thoại l ệ c dễ ảm đối nín thở trầm âm phong l ệ c dễ ảm hơn hai trăm vạn ăn dưa của chúng dưới mắt cũng đều lặng lặng chờ mong ngay tại một đoạn thời khắc chợt trên mặt nước trôi vừa đỏ nhìn nhảy lên hai lần trước đây cho rằng lại là giả thoáng một phát súng cũng không nghĩ đến vẹn vẹn khoảng cách vài giây đồng hồ qua đi tất cả thủy hồ lô trôi một chút không vào nước bên trong hiu đến rồi chúng rồi tiến tính bị đánh phá trần phong sử dụng không phải đầy cán ưu thế giật cần đóng cá sau trước tiên liền đem cần câu dựng đứng lên. đầu cần xử tạ i ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong hai tay ôm thật chặt hu hu hu dây chính âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên căn bản không cho người ta thời gian phản ứng dường như chỉ là hai ba giây cần câu thì con x u ố n g dưới hai phần ba bộ phận toàn bộ chui vào trong nước trần phong toàn thân nổi gân xanh cắn r ă n g quát tiểu cứu tử ngươi lạc mã l á i thuyền a đi theo nó a a n h a tiểu cứu tử phản ứng cũng q u y ế t thúc đẩy nhưng mà thuyền vừa mới di chuyển trần phong bên này cả người về sau một cái lạo đạo trực tiếp tựa vào tiểu cứu tử trên người đồng thời bị lưu giận phi đưa tay bắt lấy hết rồi đứt dây giật cần chậm rãi đem tuyến thu đi lên xem xét số năm mươi giây thẻo đ i nệ ả hết rồi khó chịu ta tiểu cứu tử ta không phải để ngươi tùy thời chuẩn bị lái thuyền sao t h ị phu ta ta không có phản ứng mà tuất không sao lại đến trần phong hít vào một hơi thật sâu kích thích là chân kích thích theo giật cần đóng cá đến bị đứt dây trước sau nửa phút cũng chưa tới phòng lấy dễ ảm hơn hai trăm vạn đám f a n hâm mộ giờ khác này tất cả đều trâu bỏ cờ mn sáu trăm sáu mươi sáu rất rõ ràng là cũng coi trọng đầu các minh đệ thì đỉnh vài giây đồng hồ mười giây đồng hồ không đến đầu này cá tầm châu âu quá lớn số năm mươi dây thẻo đi nệ à cát bình thường hơn trăm cân ngư cũng hẳn là rừng không được này dây thẻo tỷ phu nếu không chúng ta không muốn dây thẻo trực tiếp dùng dây chính câu dùng dây chính câu vừa n ã y lần này thực sự không phải đất dây là gãy cẩn trần phong bắt đầu lại lần nữa trên mang tới dự bị dây thẻo dây thẻo là nhất định phải bản thân liền là không thép t i tâm dây chính căn bản không có dừng kỹ năng bơi có thể nói n g ư ờ i đây không cho dây thẻo lời nói không tốt hơn câu không nói mỗi câu tại dưới nước trạng thái thì rất khó kéo căng còn có một chút chính là vừa nói nếu là không có dây thẻo vừa nãy lần này thực sự không phải đứt dây mà là trực tiếp gãy cần dây chính hẳn là dừng không được vô cùng thô còn khung thép tí tâm hô các minh đệ không nên gấp vừa nãy hẳn là cũng không có kinh ổ hiện tại trong ổ đến cá không sợ chúng ta lại đến chỉ cần không tới hơn ngàn cân thì năm trăm cân tả hữu hoặc trong vòng tiểu này hẳn là năng lực ổn định lão bản thế nào lưu giật phi do dự một chút nói lão bản kỳ thực cần tay trên thuyền câu lai thuyền phụ trợ ý nghĩa không lớn chủ yếu là cần tay không có mái câu tuyến thì d à i như vậy muốn dùng thuyền mau tới đi theo trượt là rất khó khống chế thật chặt kéo căng lại không tốn sức trình độ hay là đến mức hoàn toàn dựa vào người nhìn xem người có thể hay không định ở hình như có đạo lý chương năm trăm m ư ơ i cần tay khiêu chiến cá tầm châu âu trung hạ chương năm trăm m ư ơ i cần tay khiêu chiến cá tầm châu âu trung hạ lưu giật phi đột nhiên nhắc nhở những lời này trần phong một bên làm một bên cẩn thận suy nghĩ một lúc đúng là có đạo lý câu lù là bởi vì có máy câu tuyến thì đầy đủ trưởng có thể thông qua lái thuyền cùng nhà lực phanh phối hợp đến trượt âu hoàng ca cái này năng lực thoải mái không ít nhưng cần tay tựa như là chân không được cần tay không có máy câu tuyến trưởng cũng là cố định thì dài như vậy muốn lái thuyền đến phụ trợ nhất định phải đem thuyền nhanh không chế tại có thể để cho dây chính căng thẳng nhưng lại không tốn sức trình độ như vậy đến rắt cá mới được nhưng cần tay là chân không tốt lái thuyền không chế đến loại trình độ này n g ư ờ i muốn thuyền nhanh nhanh bộ dây câu n ố i lỏng này không đạt được rắt cá hiệu quả không nói còn dễ tuột lưỡi n g ư ờ i muốn vô cùng căng thẳng kia tương đương với hay là người tại khiêng cái kia xảy ra ngoài ý muốn hay là xảy ra bất ngờ đây là thuyền lù trừ phi là vua cá tầm châu âu đến, đến rồi nếu không cũng kéo không n ú c ních cho dù kéo di chuyển trong lúc này còn không phải người tại hai đầu trèo trống sao cho nên cần tay câu âu hoàng ca muốn sử dụng lái thuyền đến phụ trợ giặt cá vẫn đúng là không thực tế là không có khả năng vừa vặn có thể khống chế đến một cái k i a trình độ âu hoàng ca phát lực cũng là đang biến hóa không thể nào vân nhanh cũng không có khả năng một cái phương hướng không đổi là thật khó khống chế k i a đúng như lưu giật phi nói giống nhau hay là chỉ có thể dựa vào người t r ọ i cứng trừ phi là dây chính muốn mải đáy thuyền lúc này mới biết lái di chuyển thuyền xê dịch một chút thế nhưng cần tay n g ạ n h kháng cá tầm châu âu liền xem như chỉ có mấy trăm cân cần câu bộ dây câu năng lực gánh vác người thì gánh không được c thật có thể gánh vác lời nói người kia tiếp tục chống đỡ thì phế đi được có đạo lý vậy kế tiếp ta thử một chút đi tiểu cứu tử chờ chút ngươi muốn giúp ta chúng ta chọi cứng thử một chút nếu gánh không được vậy cũng không thể bỏ cuộc vẫn là phải lái thuyền thử một cái mặc dù rất khó trần phong bên này nhanh chóng chuẩn bị cho tốt lại lần nữa treo m ộ i ném cần điều chỉnh tốt về sau hắn bên này chính là tiếp tục chờ miệng phong lấy r ấ dễ ảm hơn hai trăm vạn người thì tiếp tục hưng phấn chờ mong mà lúc này tất vân đào ba người bọn hắn bên ấy vì truy cần câu đã chạy ra ngoài rất xa thì không biết thế nào rồi trần phong bên này cũng không để ý thời gian làm h a mòn lại đại khái hơn m ư ơ i phút về sau tất vân đ ả o ba người thuyền l ũ lúc này mới lại xuất hiện quay về cần câu lấy được ngư tự nhiên là hết rồi năng lực cầm tới cần câu hay là tuột lưỡi cầm dù sao cũng là không có đóng cá đáng tiếc đáng tiếc ta đánh cờ cờ hai n g ư ờ i muốn giúp ta chằm chằm vào cần câu a trần phong nhìn bọn hắn cười nói vừa nãy ta tới bên này một ngụm cho ta đem dây thẹo c ắ t đào ngươi hảo hảo câu cá không nên đánh cờ cờ tất vân đ ả o không sao không sao lần này ta tùy thời chú ý lại cột lên dây bảo hiểm c ầ n kia cần câu liền chạy không được vợ cờ tiếp tục lại đánh biết h a t ử đánh ở bên này tất vân đào là nhất định phải quay về bên này câu rất nhanh hai bên lại cùng nhau trông lên tất vân đào một bên thủ một bên đánh cờ cờ trần phong một bên thủ một bên cùng phòng lấy dễ ám nói chuyện t i ế n g vừa nay tiếng động hay là đúng hoa tử có ảnh hưởng khoảng tại d ạ n g sáng nhanh lúc bốn giờ rưỡi trần phong bên này mới dẫn đầu đến rồi cái thứ hai phao chìm lớn chỉ tiếp này một cây đánh hụt tiếp tục ném trong nước điều chỉnh tốt trần phong hai tay nắm cần câu một bên c h ầ m c h ầ m vào phao câu một bên nói với lấy dễ ám nhìn lời nói nhưng mà này một cái xuống dưới trước sau tối đa cũng thì hơn một phút đồng hồ lại tới đến rồi các linh đệ hiu cái này đánh chúng vẫn như cũng là giật cần một nháy mắt trần phong vội vàng đem đầu cần x ử tại ngay cả sắp xếp khoang thuyền vị trí lái bên trong cũng nhanh chóng đã làm xong ngạnh kháng tư thế chuẩn bị chỉ là cảm giác không đúng à, ta giật cần đóng cá rõ ràng đánh trúng sao cảm giác hình như lại t ổ i lưỡi trần phong hoài nghi tuyến hay là thẳng nhưng không có một tia sức kéo cảm giác cần câu cơ bản thì không chút con g cơ hồ là thẳng tắp x ử trong khoang thuyền thì c a n hơi nhọn cụt xuống tiểu cựu tử tóm lấy trần phong trang phục nói t h phu có phải hay không đầu này quá nhỏ lưu giật phi giơ điện thoại đối không có lên tiếng phong l y rất dễ ạ màn hình công khai lit đang lúc trần phong dự định thả lỏng cảnh giác thật sự cho rằng ngư hết rồi lúc trên mặt nước dây chính lại mắt trần có thể thấy hướng phía xa xa kéo đi tùy theo một cô khổng lồ sức kéo cảm giác đánh tới trần phong tinh thần đại trấn hắn phản ứng nhanh chóng bận điệu hai tay nằm chắc giữ chặt cần câu cả người ngồi ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong về sau ngựa mặt lên ngược lại đến đây đi đến đây đi n à y một cái không cần trần phong nói tiểu cữu t ử phản ứng cũng liền vội ôm d ừ n g trần phong kích động nói tỷ phu đến, đến rồi đến rồi tỷ phu ố thanh nhãm ố v a n lên hồng hậu trần thấp lưu giật phi dơ l ấ dệ ảm thì hưng ph mới vừa rồi là đầu này cá tầm châu âu hướng phía chúng ta đáy thuyền dạo qua một vòng ừ m g a vừa nãy tình huống kia chính là lưu giật phi nói như vậy không sai là ngư hướng phía chỗ gần thuyền phương hướng này bơi một chút thân mình tuyến trưởng dẫn đến cảm giác không có sức kéo khá tốt không có mặc qua đáy thuyền một thằng du là bơi một chút lại quay đầu hướng phía xa xa chạy nếu không nên mài đáy thuyền ha ha ha thao ca chúng ta bên này d ì n h cá tiểu cứu tử ông thật chặt trần phong quay đầu giống lên một câu tất vân nào ba người bọn hắn nhìn lại tập trung tinh thần trần phong cắn răng gắt gao kiên trì hắn hiện tại tư thế là cái mông ngồi ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trên hai chân đạp ở khoang thuyền bích hai tay thật chặt l ô i kéo cần câu cả người ngửa ra sau bị tiểu cứu tử ô m lấy tư thế như vậy cộng thêm còn có tiểu cứu tử trỏi cứng mấy trăm cân â u hoàng ca hẳn là không có vấn đề nhưng năng lực khiêng bao lâu thì không nhất định bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cần câu đã bị kéo thành mặt lớn cung đầu cần sử tại ngay cả sắp xếp vị trí lái căn hơi đã chạm vào trong nước trần phong sắc mặt gần như và mẹo phong ấ t dễ ảm cũng là cuối cùng chờ đến hơn hai trăm vạn người hiện tại tất cả đều hưng v lớn bao nhiêu tiểu c ứ u tử liền vội vàng hỏi tỷ phu ngươi cảm giác đầu này lớn bao nhiêu mấy trăm cân trần phong toàn thân cũng tại phát lực từ trong hàm răng t o á t ra ba chữ tiểu c ứ u tử lại cùng tất vân đ ả o bên ấy nói ra tỷ phu nói mấy trăm cân ngày mới mấy trăm cân ta còn tưởng rằng bao lâu ớ n đ các ngươi nhìn tối nay ta cho các ngươi dùng cần tay làm cái chí ít hơn ngàn cân thổi mẹ ngươi châu bỏ nếu không phải dưới mắt trần phong không dành quan tâm chuyện khác đang l i ề u mạng nghẹn lấy kình lôi kéo cần câu hắn trực tiếp muốn mở phun hồi nói móc lưu bức c nữa một tiếng ngầm được n liền nhẹ ư thép g nguyên bản dưới nước âu hoàng ca là muốn hướng phía xa xa bơi đi trần phong liệu mạng lôi kéo cần câu cảm nhận được đi tới bị ngăn trở âu hoàng ca hoành bơi nhất định pha vi phát hiện hay là không thể hướng phía trước giống như lúc này đầu này âu hoàng ca mới phát hiện mình bị khốn lúc này cũng là đến rồi tính t ỉ n h bắt đầu đột nhiên phát lực là cái này tay cán câu cá tầm châu âu cảm giác cảm nhận được biến hóa chân phong hạ dện lìn tắt v ọ n trong nháy mắt xử suất một trăm hai mươi lực lượng lôi kéo ở cần câu có thể một giây sau đã thấy hắn vì hai chân đạm khoang thuyền bích là điểm chống đỡ cả người đều bị kéo đi lên cái mông chậm rãi rời đi ngay cả sắp xếp ghế của tài xế tại bắt đầu đi lên lên Cơ mở nở. Trưng Vân Đào ba người bên ấy thì tất v â nếu đầu này âu hoàng ca thực sự là năm trăm cân tả hữu trần phong cảm giác đầu này cần câu bộ dây câu trọi cứng chân không là vấn đề móc nếu như là gai ổn cũng không phải vấn đề nhưng hắn hai cái cánh tay nhanh sắc không kiên trì được nữa lúc này mới mấy phút sau may mắn là đeo gân tay nếu không vừa lần này đã kéo không ở không được nó còn đang ở phát lực ôm c h ặ ta t trần phong sắc mặt n h ă n nhó lần này là chân kích thích lưu giật phi một tay cầm điện thoại lấy ít dễ ảm một tay thì nâng lên cần câu giúp đỡ dưới nước câu hoàng ca còn đang ở kéo dài phát lực trần phong cảm giác như vậy không được hắn bắt đầu biến chiêu hai tay của hắn lôi kéo ở cần câu ra sức phía dưới bắt đầu đem cần câu tả riêu hữu hoàng lắc lư lên cầu nguyện âu hoàng ca có thể quay đầu chỉ dám biên độ nhỏ lay động biên độ một đại sợ đầu cần trèo chống lực bất ổn bị kéo co sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu châu bò lão bản ổn định cực mười bao l ạ điều tuyệt đối phải hôi thôi vừa nãy người đều bị kéo lên c nhìn chân kích thích a tới phiên ta ta cái kia lão bản cố lên a mấy trăm cân m à thôi cho nó chơi lên đến nhanh dùng l ã o mãi mãi chui vào chăn nhất điếu khai thiên môn đảng ngư b ồ n g pháp cần tay làm cá tầm châu âu mẹ nó ta cũng tốt nghĩ trải nghiệm hạ a đại pháp lắc lư trái phải dưới mắt phòng lấy dễ ảm nhiệt huyết sôi trào tất vân đào ba người bên ấy hiện tại cũng là tờ cờ cũng không đánh chính bọn họ kia một cây cũng không nhìn nhìn toàn bộ c h ầ m c h ầ m vào trần phong ba người bên này trần phong bên này hắn dùng ra đại pháp lắc lư trái phải hiệu quả vẫn phải có đung đưa trái phải mấy lần cảm giác sức kéo hơi giảm bớt một chút rất rõ ràng đây là đang đung đưa trái phải phía dưới dưới nước âu hoàng ca tạm dừng phát lực nhưng không có chuyển hướng ngoài ra lúc này mới cái nào đến đâu theo dính cá đến hiện tại mười phút đồng hồ cũng còn không có vừa nãy chỉ là đầu này âu hoàng ca đợt thứ nhất phát lực đoán chừng đợt thứ hai phát lực lập tức tới ngay hô hô không được tiểu cứu tử ta không kiên trì nổi hay là được l á i thuyền cái này ổn định chờ chút nó tái phát lực lúc ngươi hay là hướng phía ngư phương hướng lai thuyền nhưng tốc độ không cần mau chờ chút nghe ta chỉ huy từ mừng tiểu cứu tử liên tục gật đầu hắn hiện tại nét mặt là vừa hưng phấn vừa khẩn trương bộ dáng tất vân đào ở bên kia lại phi phi nói phong muốn là không được coi như xong không muốn dáng chống đỡ vẫn là chờ ta bên này cho các ngươi biểu diễn đi xoa trần phong không để ý tới hắn cũng không quay đầu lại thì chính là vào lúc này cao phi ở bên kia lại đột nhiên hét lớn a bên trong gì bên trong gì? t a n h ổ tất vân đào vội vàng nhìn lại chính hắn cần câu chỉ gặp hắn cần câu lại không trên thuyền lại chạy trên mặt nước đi dây bảo hiểm cần đã bị kéo thẳng t ắ p phản ứng tất vân đào vội vàng đi bắt dây bảo hiểm cần kết quả hắn tay vừa mới sờ đến dây bảo hiểm cần một dây sau cọc một cái đàn h ồ i dây bảo hiểm cần v n mất Phúc. thất vân đào kém chút không có thổ huyết sau đó ba người bọn hắn lại thúc đẩy thuyền lụ chạy tới truy cần câu đi trần phong bên này gắt gao lôi kéo ở cần câu quay đầu nhìn thoáng qua kém chút cũng là không có cười đau s ố c hông chân đầu bị a thì bọn hắn như thế còn muốn câu cá xoa đến rồi đợt thứ hai phát lực đến rồi trần phong vội vàng khôi phục trước đó loại đó l i ề u mạng tư thế chân nợ hai tay giữ chặt cơ thể ngựa ra sau cắn răng gắt gao kiên trì lưu giật phi thì lần nữa một tay lấy dễ ảm một tay giúp đỡ tay hãm tiểu cứu tử phản ứng nhanh chóng hắn một tay bắt lấy trần phong phía sau một tay bắt đầu lái thuyền ngay tại trần phong sắp thổ hết u y lúc thuyền đ ậ u trần phong bên này áp lực trong nháy mắt giảm bớt nhưng cùng lúc trần phong cũng liền bận bị quát chậm một chút chậm một chút hàng nhanh hàng nhanh không muốn nhanh như vậy hào hào tốt lại giảm Tốt. còn muốn giảm còn muốn giảm lại giảm thì không có tốc độ tỷ phu giảm chú ý phương hướng ừng trần phong thật chặt về sau ô n cần câu thở hôn hẹn con mắt dần dần phát sáng lên ngồi ở một bên bông phía sau trên lưu giật phi con mắt thì phát sáng lên hai người vừa nãy cũng không nghĩ tới một vấn đề hiện tại trực tiếp nắm giữ s á c thực cần tay dắt cá muốn dựa vào thuyền mau tới phụ trợ rất khó khống chế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách cũng chỉ có thể dựa vào người chống đỡ được vì thuyền không có t h ả neo là trôi nổi ở trên mặt nước cơ trung thuyền l ũ cũng không có rất lớn mấy trăm cân âu hoàng ca mặc dù kéo không núp đ í c h nhưng lái thuyền cho điểm tốc độ đâu có phải hay không có thể kéo động nơi này phải chú ý thì cho một chút chủ động tốc độ thì mới bước tả hữu tốc độ cái tốc độ này là tuyệt đối thấp hơn đầu này âu hoàng ca phát lực tốc độ Tăng thêm thuyền là trôi nổi ở trên mặt nước, tăng thêm thúc tốc thêm phát tăng thêm một sáng thuyền tới tính nổi nước động này Hoàng còn sáng động sinh quan chủ phải mới đầu Âu đẩy là lại lực, lại lực. rồi ra đi ở bước ca độ, sẽ vậy cái này cái chỉ có mấy trăm cân âu hoàng ca cũng liền có thể kéo di chuyển đầu này thuyền lụ hoặc nói chẳng khác nào là căng thẳng tại lôi kéo thuyền chạy mà ở trong quá trình này t r ọ i cứng nhìn cần câu trần phong trong tay hắn cần câu thì biến thành cái gì thì biến thành trước đó nói căng cứng nhưng lại không phải đặc biệt cật lực trình độ ít nhất là đây thuyền không cho chủ động động lực chính hắn hoàn toàn chọi cứng muốn thoải mái hơn trong ê n thuyền sử dụng thuyền nhanh phối hợp đến cá phương pháp chính xác, thuyền chủ động động lực, thì cố định rắt thì một cái rất chợ, có thể phối hợp pháp chủ chậm, sử cố cái cá xác, lực, có b ả đảm xa xa thấp h ơ đầu hâu này n à o ca phát lúc ự c tốc được Còn chính chế được. tốt Trong độ địa là lại là là l phương hướng rồi. không này trần phong mặc dù hay là tại liệu mạng ôm cần câu chọi cứng nhưng chân đã là đây nơi g hoàn toàn không cho thuyền nhanh chọi cứng muốn thoải mái không ít r ắ t cá hiệu quả cũng là hoàn mỹ đã đến tương đương hiện tại hay là đầu này âu hoàng ca tại lôi kéo thuyền chạy đang tiêu hao đầu này âu hoàng ca thể lực trần phong còn tương đối dễ chịu không ít ha, ha ha ha chính là như vậy chính là như vậy tiểu cứu tử thì tốc độ này không nên động chỉ cần đầu này âu hoàng ca không đột nhiên dừng lại bất động hoặc đột nhiên quay đầu vậy liền ổn a tiểu cứu tử còn chưa phản ứng nhưng trần phong cùng lưu giật phi hai người đã hiểu rõ kỳ thực ở trong đó nguyên lý là đặc biệt đơn giản phong lấy rất dễ ảm hiện tại nhiều người như vậy đều không cần trần phong tận được nói đã thì có một người khác hiểu rõ ra các minh đệ không có gì ngoài ý muốn đầu này âu hoàng ca ổn trước đó nói sử dụng thuyền nhanh dắt cá bởi vì là cần tay không có máy câu quan hệ rất khó khống chế hay là chỉ có thể người chọi cứng này không đúng hiện tại chúng ta làm việc rất đơn giản thuyền không động này cái ô hoàng ca không đủ lớn kéo không n ú p đ í c h nhưng bởi vì thuyền là phiêu phủ ở mặt nước chỉ cần bao nhiêu cho điểm tốc độ lại thêm phiêu phủ ở mặt nước đi tới sinh ra quán tính lực vậy cái này cái ô hoàng ca cũng liền có thể kéo động lại vì thuyền nhanh là thấp hơn nhiều đầu này ô hoàng ca phát lực tốc độ cũng liền năng lực đạt tới căng cứng rắt cá hiệu quả đồng thời ta trong này ở giữa còn tương đối thuyền bất động lúc thừa nhận áp lực nhỏ hơn rất nhiều chính là như vậy đến là được rồi cho dù đầu này ô hoàng ca đột nhiên dừng lại bất động hoặc quay đầu lại như vậy chỉ cần chúng ta phản ứng nhanh chóng thì nên vấn đề không lớn phong ấy dê ám nổ tung trần phong ngoài miệm nói như vậy nhìn nhưng hắn dưới mắt vẫn là phải gắt gao lôi kéo ở cần câu đồng thời dùng sức duy trì khi đó đối kháng tư thế chẳng qua này đã tốt hơn nhiều hiện tại hắn chỉ có một người cứ như vậy cơ bản có thể ổn định không có gì ngoài ý muốn đầu này âu hoàng ca chân có thể chơi đổ ngoài ra muốn nói một chút cùng một cái ngư cần tay đem nó dắt lật thời gian khẳng định là muốn so câu lũ đem nó dắt lật thời gian muốn ngắn điểm ấy không nhiều giải thích chương năm trăm mười hai một con cá cho người ta làm vô dụng chương năm trăm mười hai một con cá cho người ta làm vô dụng thời gian kế tiếp chân phong ba người chính là t r ợ t nhìn đầu này âu hoàng ca đi theo đầu này âu hoàng ca đang chạy cũng may đầu này âu hoàng ca cũng không có xuất hiện d ừ n g tiếp theo bất động tình huống nhiều nhất chính là ngừng một chút lập tức lại tiếp lấy chạy cũng không có tại chỗ quay đầu trở về chạy tình huống nhiều nhất chính là khoanh tròn chuyển một vòng lớn kiểu này vòng trở về cái này vô cùng thư thái thì không có xuất hiện tuột lưỡi tình huống trần phong cảm giác chính mình vậy sẽ hẳn là đ ó n g cá gai ổn nếu không sớm tuột lưỡi hết rồi hiện tại ta tính ra nên càng chuẩn chút ít đầu này cá tầm châu âu khoảng chính là tại năm trăm sáu trăm cân trong lúc đó thân g i i hẳn là tại khoảng ba mét vừa vận thành niên dán vẻ nếu không cho ta trượt một cái đi n g ư ơ i muốn chạy ừ mừng được rồi cho thuyền định nhanh ta cho ngươi cảm thụ thủ hạ nhớ lấy muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi đ ừ n g nhìn nhìn ta hiện tại thoải mái hắn thực lực rất lớn chân ngươi trước đ ặ t ở tốt được rồi tỷ phu đến trần phong cũng đúng lúc nghĩ nghỉ ngơi một chút như thế tại hắn chỉ đạo dưới thì cho tiểu cứu tử cảm thụ một chút tiểu cứu tử này thể trả t ử chuẩn bị sẵn sàng hẳn là không sao hết chẳng qua trần phong cũng không có thả lỏng hắn vẫn như c ũ duy trì tư thế dự định tùy thời thấy không đúng lại chính mình tiếp nhận tiểu cứu tử rất nhỏ h ư vấn hắn định tốt t h u y n nhanh lưu giật phi thì giúp đỡ chằm chằm vào ngư phương hướng trần phong bây giờ liền bắt đầu cùng tiểu cứu tử giao tiếp cần câu nhưng mà cũng là trần phong vừa mới vung ra một tay tiểu cứu tử cũng mới nắm lấy đến rồi một tay tiểu cứu tử cả người thì kéo đột nhiên hướng phía trước đưa tới trần phong bị giật mình vội vàng lại hai tay n ắ m ở cần câu nói tiểu cứu tử ngươi được hay không à nếu không tạm biệt tối h nay ta câu lần tiếp theo ta tới lái thuyền đ ể ngươi câu còn có lưu giật phi chúng ta thay phi tới t ố t t u t lớn được a tiểu cứu tử nuốt nước miếng một cái có vẻ hơi lòng còn sợ hãi này cần câu phía trên chứa lựa rất rõ ràng là vượt qua lòng hắn lý chuẩn bị trần phong nhường hắn tiếp tục hào hào l á i thuyền còn là chính hắn đến tất vân đào ba người bên đấy tất vân đào lại một lần đi tìm thấy chính mình cần câu nhưng bởi vì trần phong ba người đã không ở chỗ nào viên tất vân đào bọn hắn không có vật tham chiếu tìm không thấy tạo ổ vị trí chỉ có thể là nhìn xa xa bờ hai bên dựa vào cảm giác tại trong mặt nước tìm chỗ ngồi n é m c ầ n đoán chừng là không ném đến đoa tử vậy bọn hắn chỉ có thể nhìn vận khí câu được mà trần phong ba người bên này thì t r ợ t nhìn ngư tại tất cả khu câu lũ cá tầm châu âu trên mặt nước khắp nơi đi dạo cách tới gần lúc l ã o bản bên ấy sao có ánh đèn ừ n đây ở chỗ nào vừa n ã y có hiện tại lại không cảm giác là có người ở chỗ nào tiểu cứu tử nghiêm túc mở ra thuyền trần phong nghiêm túc ôm cần câu trượt nhìn ngư lưu giật phi ngồi ở đuôi thuyền b o n g thuyền một tay lấy dễ ầm nhìn đột nhiên chỉ vào một chỗ nói hiện tại ba người là tại cá tầm châu âu nước đuôi khu vực lưu giật phi chỉ cái phương hướng này là nước đuôi tối phần đuôi trên bờ quá khứ một chỗ bên bờ đường ván gỗ địa đèn là mở nhưng này vị trí ly đường ván gỗ đã có đến mấy mét xa dưới đĩa đèn thì tối hoàn toàn là thấy không rõ trần phong theo phương hướng khoảng l i ế p nhìn lại quay đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dưới nước bơi lội âu hoàng ca nói ngươi hoa mắt không thể nào không có lao bản vừa nay xác thực bên ấy có ánh đèn cảm giác là đèn tin cầm tay đó là bộ phận an ninh người đang đi tuần nha thấy trần phong nói như vậy lý giật bay cũng không nhiều để ý nhưng mà một giây sau trần phong ôm thật chặt cần câu đột nhiên lớn tiếng nói ra ai nha con cá này đã trượt không sai bị lắm chúng ta vội vàng lẹn qua đi lên bờ nhìn một chút sau đó liền trở về để bọn hắn cùng nhau cũng trở về đi ngủ không muốn câu được đêm mai lại tiếp tục tiểu cứu ách thị phu thì câu đầu này a trần phong thì câu đầu này trời tối ngày mai lại để ngươi lên câu đi chúng ta bắt đầu đem ngư hướng trên bờ trượt qua bên kia đi không ở chỗ này tốt xác thực con cá này đã không sai biệt lắm trước sau cũng sắp đến một giờ con cá này một một chạy lại trượt xuống đi thiên đô sắp sáng trần phong cảm nhận được đầu này hâu hoàng ca phát lực rõ ràng là giảm xuống rất nhiều sở dĩ hắn bây giờ còn đang di chuyển đoán chừng là bị đầu này thuyền lũ tiếng động cho bị động xua đổi lấy thứ bên này lại chạy trở về đâu nay â u hoàng ca còn kém không nhiều muốn lật ra đâu nay â u hoàng ca cũng là nghe lời thấy nước đôi u không có đường chính nó chủ động lượn quanh một vòng lại từ từ trở về chạy trần phong nhường tiểu cữu tử đem thuyền nhanh hạ thấp năm bước tả h ư u khoảng đi rồi không bao xa cũng còn không tới trước đó vị trí chính là cái đó đại hoa tiêm lũ lụt mặt bên ấy đầu này âu hoàng ca cũng chậm chậm kéo không n ú c đ í c h tiểu cữu tử thuyền nhanh lái đến mười chúng ta chậm rãi vòng quanh đem đầu này cá tầm châu âu hướng bên bờ giắt chính là qua bên k i a đại hoa tiêm nước cả kia từ mừng tiểu cữu tử lái thuyền kỹ thuật càng phát thuần t h ụ sắp nhìn thấy đầu này âu hoàng ca phỏng lấy dễ ảm hiện tại vẫn như cũ hơn hai trăm vạn người nguyên bản cũng nhìn đi ngang qua tất vân đảo ba người bên đấy trần phong h ồ đ ả o các ngươi bên ấ y mặt sau này lại bên trong có hay không có tất vân đảo có một truy hoa tử cũng không tìm tới trần phong chân mẹ nó cái kia bảo ngươi đánh cờ cờ chúng rồi hai cái cần câu đều bị kéo chạy một đêm hảo đều không có câu được tất vân đảo bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trần phong đi nhanh lên ta đầu này muốn lên bờ cùng nhau không muốn câu được đem ta đầu này làm lên bờ xem xét liền trở về tắm một cái ngủ tất vân đào ba người còn tinh thần bọn hắn còn muốn tiếp tục chờ một chút nhưng tất vân đào p h ò n g lấy t dễ ảm những kia đám f a n hâm mộ không được đám f a n hâm mộ muốn nhìn ngư như thế tất vân đào bất đắc dĩ liền đã thu cần câu lái lên thuyền ba người đến đây trần phong xác định chính mình đầu này hầu hoàng ca là lật ra thuyền lái đến chỗ nước cạn phía trên trần phong hoạt động một chút người cứng ngắc chậm dãi ôm cần câu đứng dậy c h ậ một m chút lúc này mới chậm dãi từ trên thuyền rơi xuống chỗ nước cạn trên nước tất vân đào bên ấy cũng xuống đến giúp đỡ đã lật ra trần phong trực tiếp đem cần câu đưa cho tất vân đào hắn thì cùng toàn thân trên cứng ngắc từng bước một chậm rãi rời đến trên mờ hai tay trèo chống địa chậm rãi ngồi xuống mà nó con cá này cho ta câu chân phế đi a trần phong cảm giác này thời điểm này nếu chính mình nằm xuống năng lực có một mỹ nữ cho mình đến cái toàn thân xoa bóp liên tốt ừ m chờ chút trở về trong b u ồ n tắm h ả o h ả o theo đuổi cái tắm nước nóng đồng đồng khẳng định đã ngủ thì không gọi nàng cho ta xoa bóp cỡ mờ như ở n thế đại châu bò phong l ấy dễ ảm các linh đệ xem xét đầu này cá tầm châu âu cũng không nhỏ năm sáu trăm cân khẳng định có thân g i i không sai biệt lắm là tại khoảng ba mét ngư thu được chỗ nước cạn tất vân đào năm người ở bên kia mang theo hai phòng lấy dễ ảm thưởng thức trần phong cắn hàm răng chống đỡ lấy cơ thể chậm rãi xây dịch sang xem nhìn xem ừng cũng không tệ lắm thực sự là ta đoán chừng như thế năm sáu trăm cân khoảng ba mét trưởng cấp bậc này ngư mặc dù trong c á tầm châu âu mới tính vừa trưởng thành nhưng cũng tuyệt đối là rất đáng sợ nhìn cũng không nhỏ rất lớn phóng tới cá h ồ i tại mẹn bên trong đều có thể làm vua cá h ồ i tại mẹn đến lưu giật phi phòng lấy dễ ảm cho ta được chương năm trăm mười ba trộm ngư tập phần tiếp theo trần phong nhận lấy phòng l ít dễ ảm mị v ừ i nhìn l ít dễ ảm nói ra các linh đệ tối nay không có phí công chơi chúng ta cần tay khiêu chiến hụng cá tầm châu âu thành công chẳng qua tối nay chúng ta cùng mọi người thử qua cần tay nhiều nhất cũng liền chỉ có thể ít lít lít chúng ta dưới mắt đầu này cấp bậc này trong vòng lớn hơn nữa là khẳng định không được có chúng ta vậy theo dùng thuyền chậm như rùa rắt cá phương pháp cũng không được người vẫn là gánh không được hay là được mang m á y câu ngoài ra thì dưới mắt đầu này lớn như vậy dùng cần tay thì đầy đủ làm đi một cái tiếp theo đều muốn mệnh các ngươi xem xét ta mới vừa rồi còn cảm giác không có gì này lại ta vừa đưa ra vừa bung lỏng cũng c cái nào cái nào ả lại á c t à phất phất tay. Lại nhiều t â n thể c cho n phòng lấy dễ ảm nhìn qua đầu này cá tầm châu âu mặc kệ phòng lấy dễ ảm đám phan hâm mộ la hét tiếp tục truyền bá âm thanh trần phong bên này quan truyền bá rằng đạo lý n à y cá tầm châu âu là một cái là thật không dễ dàng à dùng cần tay là càng không dễ dàng thật là câu ngư n h â n độc nhất vô nhị phi phàm trải nghiệm các ngươi xem hết đi đem ngư thả đào ngươi thì quan truyền bá ta còn muốn lại truyền bá sẽ a quan thất vân đào quan truyền bá nhìn trần phong nói ý gì con mắt có khuyết điểm không quân lao đừng nói nhảm nhanh cũng thu thập một chút chuẩn bị cho tốt chúng ta đi bên trong bắt trộm ngư tặc nhanh lên nhanh lên trời đã nhanh sáng rồi trộm ngư tặc mọi người xưng sở rất nhanh mọi người thu thập xong trần phong bị tiểu cứu tự vị mọi người tiểu mẹ mễ bước nhanh theo bên bờ hướng phía bên trong đi đến tận lực không phát ra tiếng vang từng cái thần tình trên mặt toàn bộ là hương phấn trờ mong đều là không ngờ rằng tối nay câu hết con cá này còn có thể có này hoạt động kích thích nhưng mà đi không bao xa đối diện qua tới một người ảnh trần phong mấy người s ư n g sở người kia nhìn thấy trần phong mấy người cũng là s ư n g sở phản ứng người này liền vội vàng tiến lên nói lao bản xoa mặc đồng phục an ninh bộ phận an ninh tuần tra người trần phong nói người tuần tra không mang đẹp i n ách đây không phải có địa đẹn thì không mang l ã o bản ngươi nhóm không phải đằng câu cá sao không có câu được không có câu được ngươi theo bên ấy đến thấy có người không không có a đi theo được sáu người đội ngũ hiện tại lại thêm một cái trở thành bảy cái tổng cộng bảy người không có hiện lộ một chút ánh đèn thì tất cả đều không nói lời nào bước chân mặc dù nhanh nhưng cũng là đi rất nhẹ cùng như làm tặc không nhiều hội vòng qua một cái hồi con hoa tiêm về sau trần phong mấy người xa xa nhìn thấy trước đó tại trên nước lưu giật phi chỉ phương hướng k i a chỗ nào quả nhiên là lóe lên ánh đèn hiện tại ánh đèn này là cách đường bán gỗ địa đèn rất gần nhìn l i ề n ở cùng nhau dường như đồng thời còn không phải một cái mà là hai cái nói cách khác bên ấy ít nhất là có hai người bộ phận an ninh đại ca sướng sở ngay cả vội và nói lão bản ta vừa nãy lượn quanh một vòng đi chỗ nào nhìn qua s á c thực không ai a nghẹn nói chuyện trần phong mấy người tất cả đều dừng bước không n ú p ních nhìn bên ấy còn may là còn có chút khoảng cách người bên kia không có phát hiện phất phất tay trần phong mang theo mọi người tiếp tục hướng phía bên ấy thì thầm chạm vào mấy người là tận lực đi bên trong không có đi trên đường ván gỗ vì đường ván gỗ địa đèn là chiều thiên t ạ n qua nguyên nhân chỉ cần không đi phía trên đường ván gỗ rồi sẽ hình thành một loại dưới đĩa đèn thì tối tình hình trừ phi là cách đặc biệt tới gần nếu không thì không nhìn thấy người cách càng gần trần phong mấy người bước chân là càng nhẹ ngay cả hô hấp cũng không dám quá dùng sức rất nhanh liền n g h e được bên ấy hai tiếng người nói chuyện giáp ha ha ha lại chúng lại chúng ất cái gì ngư cái gì ngư giáp cá đao cá đao ha ha ha, ba đầu cá đao ất nhỏ rộng một chút nhỏ rộng một chút điều thứ ba cá đao được rồi trời đã nhanh sáng rồi chúng ta chuẩn bị thu lần sau lại đến giáp được theo chúng ta trước đó đã nói xong ngư ta cầm lấy đi xử lý ta trực tiếp cho ngươi tiền ba đầu cá đao đại thúc ta thì cho ngươi một n g à n khối tiền tốt ta đoán chừng cũng mới kiếm hơn một n g à n ta còn muốn giày vào công phu bán ất đợi chút nữa ba đầu cá đao ngươi thì cho ta một n g à n giáp ngại ít không ít đại thúc ất ha ha ngươi không nên gặp ta ta cũng nghe móng này cá đao bên ngoài bây giờ đều là hơn ngàn khối tiền một cân tại thu này ba đầu cá đao nói ít năm cân cũng có đi như vậy ta cũng không cần ngươi nhiều ta ăn chút thiệt thòi ngươi ngươi lấy đi đi bán ngươi thì cho ta ừng thì cho ta một vạn khối tiền là được giáp tới tới, tới đại thúc Cái cầm thiệt thòi ngươi này ăn, ngươi, cầm lấy đi bán. ngươi cho ta l ất y đi ngươi bán, cho a một vậy ạ n đến. nơi nào tiền tốt, tới tới tới Ất, ta, ta nơi nào có tiền cho ngươi? cho có Giáp, v được rồi đại thúc ngươi đừng nghe bên ngoài những người kia thổi phồng người ta nhà hàng hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong đã làm xong bán cũng mới một n g à n khối tiền một cân ngoài ra ta này xuất ra đi bán ta muốn chỉ h o á n công phu không nói có phải ta còn phải nghĩ biện pháp cho người ta chứng minh chứng minh đây là hồ chứa nước ngọc long thôn cá đao mới được ất d ắ p cứ như vậy đại thúc ta ăn chút thiệt t h i ta lại nhiều cho ngươi một chút cho ngươi hai ngàn đại thúc ngươi tuổi tắc một đêm thì làm hai ngàn không ít và phía sau ta lại nhiều hợp tác về sau mỗi cái ta cho đại thúc ngươi năm trăm viên trí ít có thể chứ đặc biệt lớn một cái trả lại cho ngươi lại thêm ất được thôi giắp kia vội vàng thu thập đi đi ra ta lại cho ngươi ta mang có tiền mặt vừa vặn hai n g à n không nhiều không ít ất được hai người bắt đầu vùi đầu thu thập trần phong bảy người đã cách rất gần n ú t trong bóng tôi đem đối phương hai người phen này chia của nói chuyện đều nghe hết thất người nhìn nhau sững sờ mắt thấy hai người muốn thu thập đi rồi trần phong đang muốn dẫn theo mọi người vừa mới chuẩn bị lao ra ai ngờ tiểu cứu từ trước thả một cái rắm Cái này cái dám vô cùng dám này vang. vô đứng ặ c biệt tại đây ban tại người tĩnh. Trần đây đêm yên mấy Phong sướng phản sở, không nói hai nói lại ờ i tất cả đều vào ra. Đứng vọng ra. l Trộm như đúng không? đứng ú n không? g đ lại đứng lại còn dám chạy đứng lại đ ừ n g chạy được rồi được rồi đừng đuổi theo bắt được một cái cũng được một cái người gầy thân ảnh cùng cái hầu nhi dường như đã chui vào sơn trong r ừ n g chạy là tiểu cứu tử một cái kia cái dám tạo thành nếu không phải tiểu cứu tử một cái kia cái dám vậy cái này hai người thật một cái cũng chạy không thoát trần phong đội vàng gọi lại chạy tới truy mạnh kiệt còn có nhân viên an ninh kia bộ đại ca lưu luyến không rời dừng lại nhìn nhiều mấy lần quay về s á c thực truy thì không đổi kịp trần phong thì hướng phía phương hướng kia nhìn nhiều mấy lần lúc này mới vui vẻ đi đến bị lưu giật phi cùng tiểu cứu t ử khống chế người này trước mặt nói biểu ra này đêm hôm khuya k h o á t n g ư ờ i chạy ta trong lúc này trộm ta ngư a giờ này khắc này biểu ra nét mặt bối rối không thôi lần trước hắn chạy mất lần này hắn có phải không hạnh không thể chạy mất trần trần, trần trần phong ta này ta này cái này chương năm trăm mười bốn đại tranh tử quay về chương năm trăm mười bốn đại tranh tử quay về vì mang theo biểu ra tại phòng ăn đã ăn cơm rồi quan hệ làm thời tiểu cứu tử mấy người cũng tại tất vân đào tiểu cứu tử lưu giật phi mạnh kiệt mấy người đều là bên nhau dưới mắt bọn hắn nhìn thấy này biểu ra cũng là vẻ mặt nét mặt muôn màu m ô n mẻ bất quá tất vân đào lại x á c h đối phương ngư thùng đến nhìn một chút bên trong ngư nói ngư tại đây chạy mất cái đó cái gì thì không mang đi phong phong tại sao ta cảm giác chạy mất người kia h ắ n tiếng nói tại sao ta cảm giác rất quen thuộc đâu tiểu cứu tử thì vội và nói t h phu ta thì cảm giác chạy mất người kia âm thanh vô cùng quen t a i hình như ở đâu đã nghe qua ừng trần phong gật đầu một cái không hề có nhiều để ý bởi vì hắn cũng cảm thấy quen thay nay thời điểm này mạnh kiệt cũng tìm được hai cái trộm ngư tặc những vật khác toàn bộ cầm tới nói lão bản hai người bọn họ là dùng hồng mố cùng khâu mố câu chúng ta cá đao còn mang theo tấm lưới từ đến lưới chúng ta thật nhiều cá đục nhỏ tốt nhìn xem cá đao chết chưa không chết vội vàng phóng chết rồi chờ chút liền mang theo đi những k i a cá đục toàn bộ thả ừ v ừ n g phóng hết ngư kiểm kê hết phạm tội công cụ trần phong vẫn như cũng là mỉm cười nhìn một bên mặt mũi tràn đầy hốt hoảng biểu ra nói biểu ra ngươi chạy mất cái đó đồng bạn là ai nói cho ta một chút mà biểu ra thấp p h ò n nói ta thì không biết thật không biết không có lượng ngươi em bé chúng ta là trước đó cùng nhau gặp phải hắn ngay cả tên đầy đủ kêu cái gì đều không có nói với ta ta n ế u biết ta khẳng định cùng ngươi em bé nói t r â n phong như vậy à kêu biểu ra ngươi cùng chạy mất cái đó hai người các ngươi chính là cùng trước đó bị chúng ta đưa đến đồn công an người kia cùng nhau à. là là chật chật biểu ra ngươi cũng vậy gan l ớ n à đều đã bị ta đưa vào đồn công an một cái các ngươi còn dám tới biểu thẩm còn tại ta nơi này đi làm này biểu ra ngươi nói này hiện tại cái kia thế nào cái xử lý trần phong à biểu ra có lỗi với ngươi ngươi không muốn cùng ngươi biểu thầm nói biểu ra ta cũng không dám nữa ta cùng ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ không đến trộm ngươi cá cái này bởi vì là trần phong biểu ra bao gồm tất vân đảo ở bên trong mấy người vây quanh ở nơi này cũng đều không nói gì thì nhìn xem trần phong xử lý như thế nào biểu ra nói chuyện nước mắt đều muốn rớt xuống còn làm bộ cấp cho trần phong quỳ xuống trần phong ngay cả bận điệu k h o á t khoác tay nói được rồi biểu ra ngươi này là lần đầu tiên bị ta bắt được ta liền bỏ qua ngươi nhưng tuyệt đối không nên có lần nữa buổi tối hôm nay qua đi ta bên này bộ phận an ninh cũng sẽ tuần tra càng thêm cẩn thận ngươi k h á c đến lúc đó lại bị chúng ta bắt được vậy liền khó coi được được được ta biết hiểu rõ ta không hợp ý nhau trộm ngươi cá thì chắc chắn sẽ không đến trộm ngươi cá ngươi chớ cùng ngươi biểu thầm nói a ừ m biểu ra ngươi đang ba người này trộm ngư tiểu trong đội chủ yếu phụ trách chính là giúp bọn hắn dẫn đường cùng canh gác là là a ta đã nói rồi không phải chúng ta ngọc long thôn người làm sao biết từ bên này có thể lật qua lật qua vừa lúc là hồ chứa nước nước b i biểu ra là vì tài rốt cuộc như thế cao tuổi rồi gì tiểu quên còn đang ở ta nơi này đi làm đại ca các ngươi bộ phận an ninh tuần tra nhất định phải tuần tra cẩn thận chứ ngươi không phải nói không hay sao hiện tại thế nào lão bản này là ta công tác sai lầm ừng đi thôi một đoàn người đường cũ trở về tất vân đào đi tại trần phong bên cạnh nói phong phong c h ạ ừm còn đánh vợ cờ, cờ trần phong nhận thức được chính mình đánh vợ cờ, cờ thực lực chính là tất vân đào cái thằng chó này ra hỏa này tối nay cũng là thoải mái đến tính cả đánh vợ cờ, cờ. gia hỏa này tối nay mặc dù một con cá không được đi lên nhưng hắn hôm nay một đêm này nó i ít cũng là kiếm lời có mấy chục vạn nhân dân tệ cho hắn dễ chịu thảm rồi đi vào trên sống núi lúc trên sống núi đã rộng lượng bạn câu nhóm lục tục đang hướng phía hồ chứa nước phía dưới đi rồi là cũng chuẩn bị xuống đi làm bội câu sáng trần phong mỉm cười trao hỏi cùng tiểu cứu từ một đường về tới tiểu biệt thự trong nhà tiểu cứu từ tại lầu một cùng vân vân co căn phòng trần phong thì lên lầu hai vào phòng hắn dự định trước đổ nước tắm nước nóng sau đó lại ngủ một giấc ngủ một giấc tỉnh là có thể ăn trứng cá mỗi a đúng rồi hôm nay cũng thứ năm bảo bảo nàng đi tỉnh thành thì có hai ba ngày hôm nay cái kia trở lại đi cha vợ cùng ngoại công thì còn muốn tới chơi ngoài ra bảo bảo quay về lời nói đồng đồng muốn xong rồi à. bùn tắm lớn nước nóng phóng tới một nửa trần phong p h á t sạch sành xanh nằm vào trong thoải mái hắn ngao ngao ngâm k ẽ mấy âm thanh cảm giác này thực sự là thoải mái à. bùn tắm này còn có làm nóng giữ ấm công năng chẳng qua vì phòng ngừa bất ngờ này làm nóng giữ ấm hạn mức cao nhất cũng liền có thể tới sáu mươi độ có chút đói bụng a n bữa sáng ngủ tiếp a nhưng ta hiện tại không nghĩ tới đến a trần phong nằm trong bùn tắm suy nghĩ một lúc lập tức thì buổi sáng sáu giờ rồi thì có bán quả vặt xe đẩy hiện tại những kêu bán quả vặt còn có phân bố tại sống núi cùng trong đội hai địa phương này trần phong không hề có sôi nổi ngoài ra trong nhà cũng có thể có ăn cầm lấy một bên điện thoại trần phong cho đồng đồng gọi điện thoại đồng đồng mơ mơ màng màng tại sắt vách đi ngủ đâu bị đeo lên nhường nàng tìm ăn tới vô cùng không tình nguyện chẳng qua nàng hay là đi lên nhưng không muốn đi ra ngoài liên tiếp hạ lầu cũng không nguyện ý là theo phòng nàng cầm một đống đồ ăn vật đến phong ca ngươi ở đâu tại phòng tám người giúp ta lấy chút đến nhà có bong bóng tre khuất đồng, đồng mặc đ đồ ầ ngủ đi đến đem ăn bỏ qua một bên trước đây nàng chưa tỉnh ngủ là còn không tinh thần nhưng thấy nhìn trần phong trong bồn tắm không mảnh vài tre thân âm đồng đồng lại tinh thần một chút còn đưa tay phủi phủi mặt nước bong bóng trần phong xứng sở ngay cả vội và nói g n t ẩ u tử ngươi dự tính hôm nay muốn quay về đồng đồng lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc nhìn trần phong vẻ mặt vô cùng đáng thương trần phong tiếu chở mình ghé vào bên bồn tắm duyên nói đến đây đi l ú ố t ta ăn lại cho ta đấm bóp đọc nghe lời hầu hạ hài lòng chờ ngươi tàu tử quay về ta thì bảo đà ngươi nhanh một lời đã định tiện nhất định trần phong quá mệt mỏi không ăn mới ng cũng nhanh phải ngủ nhìn. phải một giờ chiều trần phong còn tại trên giường nằm ngửa đột nhiên mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác được có người ghé vào trên người mình vô cùng mềm rất trơn rất vui vẻ nhận vui vẻ trần phong chậm rãi mở mắt ra nhìn chính vẻ mặt đỏ hửng nhìn xuống nữ nhân của mình lập tức tinh thần đại trấn bận bịu bắt đầu chủ động tiến công bảo người quay về a ừ n ừng cha cùng ngoại công đâu tại tại bên hồ chứa nước nhìn xem câu cá t ố t đồng đồng đâu nàng chết rồi chương năm trăm mười lăm phẩm vị trứng cám mới chương năm trăm mười lăm phẩm vị trứng cám mới hôm nay đã là thứ năm cá tầm châu âu làm câu cao phong hẳn là sẽ ở tuần này sáu ngày bốc phát hẳn là tuần này sáu đều sẽ biến thành cá tầm châu âu trong thời gian ngắn không thể siêu việt làm câu nhân số cao phong thời gian đã là hơn một giờ chiều hôm nay là trời âm u trần phong có dự cảm đại tranh tử hôm nay quay về không ngờ rằng vẫn đúng là quay về ngoài ra cha vợ cùng ngoại công thì lại tới đều là người câu cá trần phong đã hiểu cá tầm châu âu đối với người câu cá sức hấp dẫn không có gì ngoài ý muốn đại tranh tử nói cha vợ cùng ngoại công ở phía dưới nhìn xem câu cá chính là tại vùng nước cá tầm châu âu xem người ta câu cá tầm châu âu xem trước một chút sau đó lại chuẩn bị câu hơn hai giờ chiều hai người nhiệt liệt vớt v e an ủi qua đi vui vẻ hiện ra đại tranh tử nói đồng đồng chết rồi tự nhiên là đồ dỡn chẳng qua này lại đồng đồng thì không ở chỗ này đoán chừng là đi siêu thị tìm hai mội mội ngược lại lão công ta mua cho ngươi v i ê n biểu cảm ơn bà bảo bao nhiêu tiền a này không có nhiều tiền mặc cho đại tranh tử cho tay trái mình trên cổ tay mang lên trên một viên không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại đồng hồ về sau trần phong tiếu nói bảo thì ngươi cùng cha cùng ngoại công trở về không có những người khác sao có a n ư thúc cũng tới ta đã nói rồi mấy ngày không gặp đại tranh tử xinh đẹp hơn mặc một thân trắng khuôn mặt vật trang sức tinh xảo nhìn thì không là người nhà bình thường quê nữ mà là nhà giàu sang đại tiểu thư nàng thì tản ra một loại không giống đại chúng khí chất phảng phất trời sinh trần phong nhìn một chút tay mình trên cổ tay chiếc đồng hồ đeo tay này rất xinh đẹp trong chấp nhoáng này hắn cảm giác chính mình hình như cũng là có khí chất chẳng trách đầu năm nay người người cũng có điện thoại còn muốn đeo đồng hồ bởi vì này a bảo các ngươi quay về còn không có ăn cơm chưa a không có a vậy thì thật là tốt đi gọi cha cùng ngoại công đi lên ăn cơm trước ừng cha vợ cùng ngoại công cũng là ư u phê quay về trước tiên liền chạy đi khu cá tầm châu âu nhìn xem người câu cá tầm châu âu cơm này đều không ăn hai người xuống đến lầu một một bên hướng phía sông núi bên ấy đi đến đại tranh tử một bên cho cha vợ gọi điện thoại gọi cha vợ quay về ăn cơm trần phong nghe được cha vợ nói không ăn hắn vội vàng ở một bên h ô cha mang ngoại công đến phòng ăn ăn trứng cá muối cá tầm châu âu trứng cá muối trừ r a đại tranh tử cha vợ ngoại công ngư thúc ngoài ra trần phong còn gọi lên tiểu cứu tử v v hồng tỷ tất vân đạo hai muộn muộn đồng, đồng tiểu đồng tiểu phương tỷ cha mẹ ngọc lan thẩm cầu nhi ca xuân hoa tẩu tử lâm tiểu hồ vương như mộng lộ nhã nhị ca tăng ca vương mai muốn nhìn nhìn khoẻ thu ngân chờ chút tất vân đảo trò dẫn đi ngoài ra đại phàn ca đi huyện thành mua sắm đồ vật đi không có ở trong thôn những người này tiếp theo cũng là có chút điểm nhiều nhưng không sao cái kia cá tầm châu âu những kia trứng cá toàn bộ gia công sàng chọn xử lý qua sau ra tới thành phẩm ít nhất là có năm sáu mươi cân chỉ những thứ này người mấy trận cũng ăn không hết rốt cuộc cũng không phải coi như ăn cơm cái giờ này đã không phải là cơm chưa giờ cơm thời gian trần phong cùng đại tranh tử đến trực tiếp vào lớn nhất một cái gian phòng sau đó điện thoại kêu những người này lục tục no ngoe một người tiếp một người tới rất nhanh cha vợ ngoại công ngư thúc cũng tới thấy đại tranh tử đồng đồng vô cùng bối rối đây là đại tranh tử hôm nay quay về nàng vừa nhìn thấy chẳng qua đại tranh tử thấy được nàng lại giống nhau thường ngày cũng không có cái gì này không phải cũng thuận tiện nha năng lực hữu hiệu giảm xuống làm dịu đại tranh tử đúng đồng đồng s á c ý đây thật là dụng tâm lương khổ a lớn nhất cái này phòng nhiều người như vậy thì không ngồi được ngoại công cha vợ ngư thúc đại tranh tử bốn người ngồi những người còn lại toàn bộ không hẹn mà cùng thì đứng trần phong thì bồi tiếp mọi người đứng ở đại tranh tử bên cạnh làm nhưng tiểu phương tỷ ba nàng là xe lăn đại tranh tử lôi kéo trần phong muốn cho trần phong ngồi xuống trần phong cũng không trở tay liền đem tiểu đồng ô n ngồi ở đại tranh tử bên cạnh thấy trần phong cũng không ngồi tiểu cứu tử suy nghĩ một lúc thì không ngồi h ô n g tỉ đến đây thì không có ngồi nàng tại sắp đặt sau bếp c h u ẩ u bị trần phong a ngươi bảo bọn hắn cũng ngồi đi không có chuyện gì ngoại công ngồi thì không ngồi được thì đứng là được rồi bọn hắn chờ chút ăn chút còn muốn đi bận bịu chuyện đấy ta cùng ngươi cha ăn xong chờ chút cũng muốn bận bịu chuyện chán cái gì nha câu cá a câu cá tầm châu âu ngoại công lời nói đến nơi này trên mặt lộ ra ánh sáng màu đỏ có vẻ hơi hưng phấn trần phong muốn khuyên giải hai câu rốt cuộc ngoại công mặc dù nhìn bất lão nhưng giàu gì cũng hơn bảy mươi tuổi người này đi câu cá tầm châu âu thế giới này lớn nhất cá nước ngọn xảy ra ngoài ý muốn làm thế nào cha vợ ở một bên nghiêm mặt nói người trẻ tuổi chờ chút ngươi tìm cái thuyền l Ta cha ù n vân vân vân vân, vân vân vợ lập tức không vui nhìn trần phong nói không có thuyền không thể được chúng ta không tại trên bờ câu ngươi nghĩ biện pháp chờ chút ăn xong chúng ta liền xuống đi câu hôm nay tại hồ chứa nước ngọc long thôn phóng viên vẫn như cũng là có đồng thời còn không thể so với hôm qua thiếu không thì đúng những ký giả kia làm sắp đặt bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung thống nhất tiếp đãi bọn hắn phối hợp bọn hắn phỏng vấn còn cho bọn hắn an bài miễn phí c ơ m t r ư a đều là đơn điểm chủ yếu cũng là vì tuyên truyền làm như n g kỳ thực bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn các mặt cũng đã không cần tận lực tuyên truyền những ký giả này đến đối với hồ chứa nước ngọc long thôn mà nói thì vẹn vẹn là dạy hoa trên gấm m à t thôi nhưng đúng những ký giả này mà nói bọn hắn cần lưu lượng nhiệt độ vì cha vợ ngoại công từ trường quá mạnh nhìn thực sự không phải người bình thường quan hệ bao gồm tất vân đảo ở bên trong những người này đứng ở một bên đều không có nói chuyện chỉ là mang trên mặt ý cười nhìn tiểu phương t ỷ cha mẹ càng l à hơn cười rặng rỡ chỉ có tiểu đồng cùng đại tranh tử hai người đang l i ễ u d u nói không dừng lại cầu nhi ca trong tay mang theo lấy dễ ảm không có đóng trần phong tiếp đi tới nhìn một chút chỉ thấy phòng lấy dễ ảm hơn hai trăm ba mươi vạn người châu b ò bây giờ phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn đều không phải là ổn định trăm vạn người quan sát mà là mẹ nó hai trăm vạn người quan sát、ra. k h é o lộ phòng lấy dễ ảm các minh đệ chúng ta đang chờ ăn một chút gì ăn cá tầm châu âu trứng cá muối ăn xong thì cho mọi người xuống dưới truyền bá bạn câu nhóm câu cá tầm châu âu nhìn xem đây là đại tranh tử bảo chào hỏi k h é o lộ mọi người tốt bên này đây là cha ta cùng ta ngoại công cha ngươi chào hỏi khúc các minh đệ cha ta thẻ thủng phòng lấy dễ ảm hơn hai trăm ba mươi vạn người nhìn đầu cha mọi người tốt đúng không ai nha cảm tạ mọi người món quà đến rồi đến, đến rồi bắt đầu dọn thức ăn lên các á tầm châu âu toàn thế giới đỉnh tiêm trưng ca mùi đến, đến rồi t r ư ơ n g năm trăm mười sáu mang cha vợ cùng ngoại công làm câu cá tầm châu âu t r ư ơ n g năm trăm mười sáu mang cha vợ cùng ngoại công làm câu cá tầm châu âu trứng cá mối phương pháp ăn đơn giản hoặc là cầm cái m u n g trực tiếp múc nhìn ăn hoặc là thì tăng thêm vào một ít trong đồ ăn tỉ như sushi lát cá sống bánh mì nướng bánh mì món điểm tâm ngọt các loại cũng có thể h ồ n g tỉ dẫn các phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên món ăn nóng rất ít đều là một ít thích hợp phối hợp trứng cá mối quả vật thì có sushi cùng cá hồi tạm mẹn phía trên có thể múc phía trên một chút trứng cá mới tới tới tới mọi người bắt đầu ăn hồng tỷ ngươi thì ăn cá tầm châu âu trứng cá m ố i mỗi khắc ít nhất một trăm đô la mỹ là đây hoàng kim còn muốn quý thư gì đó cũng vội vang nếm thử hương vị tiểu gì quân quân vượng phượng hai n g ư ờ i ăn trực tiếp vào tay mỗi khắc ít nhất một trăm đô la mỹ nghe nói như thế toàn trường hai phần ba người đều hai mắt tỏa ánh sáng không thể không nói hay là được tất vân đảo này không biết xấu hổ hắn người đầu tiên độc thủ tùy theo những người khác thì sôi nổi không để ý tới rất nhiều cũng không k h á c h khí trần phong đem phòng lấy dễ ám điện thoại cho đại tranh tử cầm hắn trước cho đại tranh tử cùng tiệu đồng còn có hai mọi mọi cũng làm một phần cá hồi tại mẹn áp trạo phía trên đổ sau đó một bên chào hỏi mọi người một bên cho mình cũng là một phần ngoại công có cha vợ hầu h ạ lâm tiểu hổ thì bắt đầu cống nguyễn mẹ hắn cho hắn một cái tắt đều không có nhường hắn thận trọng này cảm giác mùi vị tia rượu a trần phong ăn một miếng phóng đầy trứng cá mối cá hồi tại mẹ nắp c h ả o hai mắt tỏa ánh sáng sau đó lại làm phần cá hồi vân phiến phóng đầy trứng cá m ố i lại như thế m i ệ n g vừa hạ xuống nổ tung k i a trứng cá mối mát mẹ quy viên đạn hạt tròn cảm giác sau khi nổ tung theo cá hồi vân phiến hương vị cùng nhau tập kích vị giác đặc biệt hương nước động quả thực tuyệt không thể tả chẳng trách mẹ nó quý đây hoàng kim bất quá mỗi một loại bao gồm sushi ở bên trong trần phong đều nhất nhất sau khi nếm thử cá nhân hắn cảm thấy hay là cá hồi t á i mẹn áp c h ả o phối hợp tràn đầy trứng cá m u ố i món ngon nhất thân mình cá hồi t á i mẹn áp c h ả o hương vị là được mang theo nhiệt độ phối hợp trứng cá m u ố i mát mẹ quy viên đạn hạt tròn cảm giác vài khỏa vỡ tan sau mát lạnh dầu chân tươi mùi thơm thật toàn thắng tại cái khác bất luận cái gì chủng loại phối hợp làm nhưng trực tiếp một n g ụ m toàn bộ ăn cá tầm châu âu trứng cá m u ố i cảm giác có thể càng tốt hơn nhưng này ảnh hưởng không tốt nhìn tượng quê mùa nhà giàu mới nổi không nói còn dễ chiêu ghen theo đại tranh tử trong tay tiếp nhận phòng lấy trần phong nói với phòng lấy dễ ảm các linh đệ ta trước kia mặc dù chưa ăn qua mấy lần trứng cá muối càng không nếm qua cá tầm châu âu mọi người trứng cá muối nhưng cũng làm nếm hệ ra cá tầm châu âu trứng cá muối nồng đậm tươi hương mát lạnh quy viên đạn phối hợp trên những thức ăn này ở trong miệng vỡ tan sau khi nổ t u n g cùng thức ăn hương vị đan vào một chỗ thật là ăn ngon à không biết hình dung như thế nào thật Tuyệt. màn hình công khai cỡ m ở nở đây hoàng kim còn đắt hơn thứ gì đó các ngươi như thế nguyễn xa xỉ a cỡ lớn tiêu kịch i ệ n trường cầu đầu ta không tin khẳng định là chua chua chua thất vân như v ậ đào tiểu gian p h ò cứu từ n h a đám người càng không cần phải nói ngoại công hiện tại cũng là vẻ mặt thỏa mãn cha vợ càng là hơn không dừng được n g a thúc mặc dù là nhai kỹ nuốt trầm phập bị nhưng cũng là một ngụm tiếp lấy một ngụm tiểu phương tỷ cha mẹ cao tuổi rồi càng là hơn như là tất vân đ ả o tiểu cứu tử mấy người bình thường ă n gọi là một cái p h o n g khoáng tiểu đồng đang không ngừng ăn đại tranh tử một bên chính mình ăn một bên thì tại nắm trong tay tiết tấu không ngừng cho tiểu đồng này sợ hắn nghe lại toàn trường duy nhất cho người ta cảm giác tối bình thản chính là cầu nhi ca cầu nhi ca ăn ngon không ăn ngon hh có thể cầu nhi ca bình thường chính là cái bộ dáng này cũng có thể là cầu nhi ca không phân quý tiện mặc kệ là cái gì có ăn cũng cảm giác rất hạnh phúc cho nên trần phong cảm giác hắn là toàn trường tối bình thản hắn ăn xong trong tay thì sẽ không tiếp tục đi lấy là bên cạnh ngọc lan thẩm cùng xuân hoa tẩu tử cho hắn làm hắn mới biết tiếp tục tiếp trong tay ăn trần phong tiếu nói ngọc lan thẩm chờ chút ngươi cho cậu nhi ca nhiều làm mấy phần khác nhau chứa vào hộp từ trong nhường cậu nhi ca cầm đi cho tiểu phương tỷ ừng t ố t tiểu phương tỷ không đến thừa dịp này lại buổi chiều không n ộ i tiểu phương tỷ là trở về sống núi bên ấy trong nhà giặt q u ầ n á o đi đương nhiên là có máy giặt một lát sau tại hồng tỷ tận lực k h ô n g chế tiết tấu phía dưới một cái hai thì đều nói ăn xong tùy theo thì liên tiếp rời khỏi thất vân nào cũng cho vợ hắn gói một ít quá khứ cha vợ cùng ngoại công cùng ngư thúc thì ăn xong ngoại công đi đầu đứng lên nói trần phong à, cái kia làm chuyện chính buổi tối trong nhà chúng ta lại ăn thật ngon hiện dưới chúng ta đi câu cá tầm châu âu à. được rồi ngoại công phong lý ấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn vẫn là để cầu nhi ca xuống dưới truyền bá đại tranh tử tiểu cứu tử muốn cùng theo một lúc một đoàn người liền rời đi bên này xuống dưới hồ chứa nước làm như n g muốn t r ư ớ c cầm dụng cụ câu cá đã là hơn ba giờ chiều này lại bên hồ chứa nước đang tiến hành chỉ có khu câu đ à i câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cùng với khu câu lù cá tầm châu âu làm câu cha vợ cùng ngoại công là mang theo trang bị câu cá tới rất rõ ràng cũng là đặc、trế. chuyên môn mang tới nhằm vào cá tầm châu âu toàn thân đen nhánh cần câu máy câu có điểm giống là một cái câu cá chép châu âu trang bị nhưng lại không phải cũng nhìn không ra bảng hiệu cầm ở trong tay cảm nhận vô địch cần câu cũng là có ba mì đồ trưởng màu đen máy câu dọc bên trên p e dây chính đều là đen cho tuyến năm trăm m tuyến t hào là số mười lăm p e đều là làm xong tổng cộng thì hai bộ rất rõ ràng ngoại công một bộ cha vợ một bộ ngư thúc hẳn là không có người trẻ tuổi chúng ta muốn thuyền đâu cha ngoại công lớn tuổi như vậy ở ta nơi này câu câu tiểu ngư vẫn được câu cá tầm châu âu lời nói ta sợ hắn cánh tay chân chịu không được、à? cha vợ không hề có bị cá tầm châu âu choáng váng đầu óc trần phong tiểu nói này hắn cảm giác cũng đúng nhưng rõ ràng hắn cũng không tốt ngăn cản ngoại công không cho ngoại công câu không đúng chờ chút ta hỏi ngươi chúng ta muốn thuyền đâu trần phong nhường đại tranh tử cùng tiểu cứu tử nói với ngoại công khuyên ngoại công tại trên bờ câu câu tiểu n g ư được kết quả đổi lấy là ngoại công xa lánh ngoại công một người vội vã cầm một bộ cần câu đi tại phía trước trên mặt hương phấn càng ngày càng đậm hôm nay tất cả ngọc long thôn người vẫn như c ũ là có ba vạn trở lên ít nhất trong đó có một phần ba người đều sẽ làm câu mà những kia nhìn xem tự nhiên đại đa số vẫn như cũng là tập trung ở vùng nước cá tầm châu âu khu câu l ụ và trần phong một đoàn người khi đi tới chỉ thấy vùng nước cá tầm châu âu một vòng trên mở, bóng người kia là lít nha lít nhít tất cả cảnh tượng là náo nhiệt không được hôm nay là trời âm u không có thái dương cũng liền không hơi buồn mực thì không buồn mực không giống như là muốn mưa d á n g vẻ dù sao thời tiết này cũng là vô cùng dễ chịu cha vợ muốn thuyền trên đường gặp phải lưu giật phi trần phong nhường lưu giật phi đi lấy thuyền đi rất nhanh vùng nước cá tầm châu âu một chỗ trần phong ở chỗ này mỉm cười đáp lại các loại trào hỏi trở lấy ngoại công cha vợ ngư thúc ba người đang chuẩn bị nhìn găng tay câu lụ bụng đỉnh áo phao những thứ này cũng đều là m u ố n mặc tiểu c ứ u tử muốn cùng theo một lúc chơi trần phong cũng làm cho hắn mặc vào cha vợ nhìn ngoại công do dự một chút hay là quyết định nói tốt như vậy cha ta cùng ngươi cùng nhau câu ta sợ ngươi xảy ra chuyện chúng ta câu một cái cần câu có ta giúp ngươi ngoài ra căn này thì cho cá già đi cá già ngươi câu ngư thúc lập tức tinh thần chấn động vội và nói tốt tốt cha vợ lại nói cái này cần tìm biết lái thuyển cha ta biết lái thuyển tiểu cữu tử vội vàng đứng ra cha vợ gật đầu nói vậy d ạ n g này tiểu thiên ngươi thì cho ngươi ngư thúc lái thuyền cùng ngươi ngư thúc cùng nhau câu người trẻ tuổi ngươi thì cho ta cùng ngươi ngoại công lái thuyền tốt ba người chúng ta người cùng nhau áo phao mặc vào trần phong không tình nguyện mặc vào áo phao đại tranh tử vợ nói cha ta cũng nghĩ lên thuyền chơi ta là ít dễ ảm không được cha vợ liền vội vàng lắc đầu trên thuyền nguy hiểm ngươi nếu không cẩn thận rơi xuống nước bên trong làm sao bây giờ n g à y tại trên bờ tiểu cứu tử chương năm trăm mười bảy năm đó ta câu cá lúc ngươi còn đang ở cầu đại hà chương năm trăm mười bảy năm đó ta câu cá lúc ngươi còn đang ở cầu đại hà trần phong cũng đã nói hai câu đại tranh tử ngay tại trên bờ nàng lần trước trướng p h ấ n phá năm trăm vạn còn chưa cho mọi người lấy dễ ảo qua dưới mắt nàng quay về cũng là muốn lên sóng tại vùng nước cá tầm châu âu cho mọi người lấy dễ ảo bạn câu nhóm câu cá tầm châu âu được thôi vậy mọi người phải chú ý an toàn à ta ngay tại trên bờ truyền bá nhường đồng đồng đến giúp ta cầm điện thoại tốt đại tranh tử nhìn trần phong tiếu nhìn nước mày rất nhanh làm trần phong mấy người cũng chuẩn bị xong lưu giật phi bên ấy thì mang theo thuyền đến đây một trăm cái thuyền lụ là khẳng định hết rồi đây là làm ăn trần phong mặc dù là lắp bản nhưng cũng không thể đi tìm người ta nói thuyền của ngươi bị ta chưng dụng lời như vậy rốt cuộc người ta là giao tiền chính chơi lấy đấy cho nên cha vợ không nên thuyền lời nói vậy chỉ có thể là trước đó dùng thuyền bơm hơi vừa vặn n h ư ờ n g lưu giật phi đi kéo qua hai cái nhìn thấy này hai cái nho nhỏ thuyền bơm hơi hay là không động lực dựa vào người họa lập tức cha vợ mặt đều đen ngoại công cũng có chút mất hứng trần phong liếm láp tươi cười nói cha ngoại công mỗi thiên nhất trăm đầu thuyền l ũ thật không có ta hiện tại chính là đi ngoài ra mua cũng không kịp à thì cái này thuyền bơm hơi đi ta bảo đảm thuyền này câu cá tầm châu âu đây thuyền lụ kích thích、thật. không có biện pháp cha vợ cùng ngoại công tạm thời tin trần phong chuyện ma quỷ nay thuyền bơm hơi thật nhỏ không sai biệt lắm thì ba mỹ đ ộ trưởng rộng hai mét thừa trọng năng lực cũng không cao nhiều nhất thì ba người ngoại công cha vợ mang lên hắn trần phong vậy liền coi là vừa vặn lại tới một người hoặc câu được cá lớn hướng trên thuyền phóng vậy cái này thuyền đều muốn thừa trọng không ở ngư thúc cùng tiểu cứu tử cũng là vừa vặn vì tiểu cứu tử một cái đỉnh h a i lên thuyền đi tiểu cứu tử cùng ngư thúc hai cái mang đồ tốt lên trước thuyền đi rồi tiểu cứu tử trèo thuyền muốn tới đại trong mặt nước về sau mới biết ném cần trần phong ba người bên này cũng là như thế cha vợ vị ngoại công lên thuyền ngồi xuống trần phong lúc này mới mang theo trang bị câu cá cắt thứ lên thuyền sau đó thì ngồi xuống sau đó chính là hắn trần phong trôi qua thuyền bên bờ vây xem đám người quá nhiều rồi thấy lao bản đều lên thuyền muốn câu được còn có một cái lao đầu lập tức này thu hút ánh mắt càng nhiều sau đó chính là thuyền này các ngươi mau nhìn lão bản bọn hắn muốn làm gì lên thuyền đi câu cá tầm châu âu nay thuyền nhỏ câu cá tầm châu âu sợ là không được nha không sợ cá tầm châu âu đem thuyền này cho lật tung a thật không có cảm giác an toàn các ngươi không hiểu ta xem qua lão bản lúc trước lấy t h dễ ảm m u ố n này thuyền nhỏ câu cá tầm châu âu mới kích thích cái này mới tốt nhìn kìa ngư thúc cùng tiểu cứu tử hai người bên ấy không nói trần phong ba người bên này trần phong ra sức vạch lên thuyền tới đến một chỗ trong nước không có đi cùng trên mặt nước cái khác những kia thuyền l ũ tụ tập cha ngoại công thì nơi này đi tốt tốt ngoại công đã đem cần câu nắm tay trong chuẩn bị xong mồi cũng là treo tốt là một cái thật là lớn mồi giả thô gỗ xem chừng có hai ba trăm trọng lượng giam ngoại công đứng lên cha vợ vội vàng một tay lấy hắn đơ lấy nói cha ngươi cẩn thận một chút chậm một chút ha ha ha năm đó ta câu cá lúc ngươi còn đang ở cầu nại hà đấy phốc phốc trần phong tiếu lên tiếng thấy cha vợ quay đầu nhìn lại lại bận điệu d ừ n g hiu ngoại công bắt đầu ném cẩn cha vợ nhìn trần phong nói chuyện nói tiểu tử ngươi ngày đó chúng ta đi lúc không theo chúng ta nói có cá tầm châu âu ở đâu làm tới cá tầm châu âu bí mật l o n g tin tràn đầy thứ nhất cán ngoại công đứng ở trên thuyền đầy cõi lòng chờ mong tại quay máy câu tử đúng là kinh nghiệm lao đạo kỹ thuật câu t r à n ấy điểm ấy trần phong theo ngoại công quay máy câu tiết tấu phía trên cũng có thể thấy được đến rồi ngoại công nếu không ngươi hay là ngồi xuống câu đi ta nơi này cá tầm châu âu rất lớn ta sợ chờ chút dính cá ngoại công ngươi bị kéo xuống a ngồi xuống không tốt n é m cần có thể đứng n é m cần ngồi xuống bay mãi câu an toàn đệ nhất điểm này ngoại công nên cũng biết nhưng ngoại công hắn thì cỡ a này một cây không có lục x u ấ t hàng ngoại công lại ném ra ngoài đi thứ hai cán chính là không ngồi xuống trần phong cũng không nhiều lời cha vợ cũng không để ý chờ chút dính cá ngoại công liền biết dưới mắt ngoại công đang chờ mong bên trong hàng cha vợ thì đang chờ mong trần phong cũng có chút chờ mong nhưng mà này thứ hai cán vẫn như cũng là không có cá tầm châu âu cho khẩu lớn như vậy mồi giả bình thường cá ngao cái gì thì ăn không được trừ phi là siêu cấp c ự n g á o ngoại công thì không n ó n g nảy có nhiều thời gian câu trần phong cùng cha vợ thì không n ó n g nảy trần phong một bên nhìn còn vừa tự cấp ngoại công cố lên động viên ngoại công đ ổ i phương hướng lại ném ra ngoài đi thứ ba cán sau đó tiếp tục quay m á y câu nhưng mà cũng là lúc này một cái thuyền lụ từ đằng xa lao đến nhìn xem tốc độ kia ít nhất năm sáu mươi bước trên thuyền có ba người một người trong đó đứng ở bóng phía trước trên gắt gao cung cần câu còn có một người đứng ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong ôm eo của hắn là khương thượng tương đối tất cả khu câu lũ cá tầm châu âu mặt nước mà nói một trăm linh hai chiếc thuyền căn bản sẽ không chen trúc chỉ cần có người tại lái thuyền k h ô n g chế được phương hướng cũng không cần đụng bảo chính là c u ố n tuyến cùng nhau thì khả năng không lớn bên này là sát bên vùng nước cá hồi tại mẹn hương thượng ba người thuyền l ũ l ư ợ n quanh một vòng lại trở về tương đối gần hơn lúc trần phong xa xa hô hương thượng n g ư ờ i đầu này bao lớn lão bản đầu này không lớn đoán chừng cũng liền hơn bảy trăm cân dán vẻ vậy cũng không tệ a ha, ha ha ha ha lão bản g ư ơ i nhóm thì tại câu nào đúng vậy a rất nhanh hương thượng ba người mang thuyền thân ảnh lại dần dần đi xa ngoại công thứ ba cán vẫn không có hắn dẹp xong tuyến đứng ở trên thuyền nhìn chăm chú tạm thời thì không có lại ném thứ tư cán cha vợ thì bồi d ồ i nói người trẻ tuổi bọn hắn đó là ngư tại lôi kéo thuyền chạy bảy tám trăm cân cá tầm châu âu lôi kéo thuyền lù đang chạy trần phong buồn cười nói sao có thể a cha k i a thuyền lù hay là nặng bảy tám trăm cân cá tầm châu âu ở đâu kéo di chuyển trên tấn nên mới kéo di chuyển bọn hắn đó là mở ra thuyền tại giắt cá có chủ động động lực hai người đang khi nói chuyện ngoại công thì không có nhìn lại lại dẫn chờ mong ném ra ngoài đi thứ tư cán tiếp tục lại bắt đầu nắm trong tay tiết tấu quay máy câu lục xuất n ư cha vợ hay là không bình tĩnh nói thuyền lũ kéo không n ú c đ í c h vậy chúng ta thuyền này liên quan chúng ta cùng nhau cũng mới mấy trăm cân hay là nổi mặt nước cái này cha là cái này ta cùng ngươi cùng ngoại công nói kích thích chỗ ngoại công ngươi cố lên à chờ chút chúng rồi cá tầm châu âu chỉ cần là cái thành niên vậy chúng ta là có thể trải nghiệm bị ngư lôi kéo chạy cảm giác nếu hay là cái trên tấn vậy chúng ta thì bay lên là chân bay lên nhà ngoại công đột nhiên ngồi xuống đem đầu cần trực tiếp đệ vào trước giờ cột chắc bụng đỉnh phía trên sau đó mới tiếp tục bắt đầu quay mãi câu nhưng mà cũng là lúc này ngoại công vừa mới ngồi xuống dơ lên hai lần cần câu d u n g hai vòng m á i câu liền đột nhiên cảm nhận được cái gì đột nhiên hai tay n ắ m c á n một đ ô n dính cá cha vợ cùng trần phong hai người lập tức tinh thần đại c h ấ n một giây sau liền thấy ngôi ngoại công trận bị kéo đứng dậy ông cần câu một đầu hướng phía phía trước nghiêng đâm vào một màn này xảy ra bất ngờ bạch tuấn trần phong hai người kinh hãi c ợ mờ nở chương năm trăm mười tám trận câu cá sinh tử thượng chương năm trăm mười tám trận câu cá sinh tử thượng vùng nước cá tầm châu âu khu câu lũ cha vợ tịu ngồi sau lưng ngoại công hắn phản ứng nhanh nhất vội vàng hai tay ô m một cái ngoại công vậy sẽ phải cất cánh cơ thể tùy theo trần phong thì phản ứng vội vàng vào tay giúp đỡ hai người hợp lực phía dưới ngoại công hữu kinh vô hiểm lại đặt n g ô n g ngồi xuống ô m thật chặt c ẩ n câu vẻ mặt rung động nói cá tầm châu âu đến rồi cá tầm châu âu loại lực lượng này ta sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ thể nghiệm qua hai người đem ta kéo lại cha vợ nói cha ngươi yên tâm trần phong cũng nói ngoại công ngươi mặc dù trượt có chúng ta ccc máy câu phanh bị kéo đồng bể dậy rồi hơi nước không cần trần phong nhắc nhở chỉ thấy ngoại công lòng vẫn còn sợ hai hai tay ô n cần câu đưa ra một tay lại nhanh chóng xoay giật mình nhà lực là xoay chặt hơn trần phong cảm giác nên lòng một chút như vậy ngoại công thì thoải mái một ít nhưng ngoại công hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn vận chặt tuyến là không có vấn đề rốt cuộc số mười lăm vẹt u y ế n chỉ cần không đem thanh nhà lực khóa kín cũng không có vấn đề gì ngay tại vận chặt một máy mắt máy câu còn đang ở xì xì xì ra bên ngoài bước lên tuyến nhưng da dây tốc độ đã bị giảm mạnh nhìn rất c h ậ m rất chậm k i a xì xì xì âm thanh đều rất giống không phải máy câu chuyển động xuất hiện âm thanh mà là dây chính vì lực lượng cường đại bị lôi kéo ma sát máy câu sinh ra âm thanh Đồng thời cha ả m n ậ n được sức kéo g i t ă ngoại mánh liệt, g công, bên bên công h giữ dần dần càng càng bức đầu t này g đ đại a trần phong kính hỉ cha vợ rõ ràng cũng là cảm nhận được kích thích nói cha đầu này lớn bao nhiêu ngoại công ra sức nắm chặt cần câu đem đầu cần chống đỡ phía trên bụng đỉnh hai tay nắm kéo hưng phấn mặt mũi tràn đầy hồng nhật nói không nhỏ không nhỏ ngoại công vận khí này cũng là không ai bằng mặc dù phía trước mấy cái đều không có dính cá nhưng này bên trong đầu thứ nhất cá tầm châu âu chính là lớn tuyệt đối trưởng thành đoạn trường không thua kém một ngàn cân lại nhiều nên liền không có làm nhưng này cũng không nhỏ trên bờ vùng nước cá tầm châu âu này bên bờ một vòng hơn bạn c ò n chúng vây xem nhóm bọn hắn phần lớn cũng đang nhìn tại trên bờ câu cá tầm châu âu những bạn câu kia nhưng cũng không ít người đưa ánh mắt về phía mặt nước đứng xa xa nhìn những tia trên thuyền làm câu cá tầm châu âu người rất rõ ràng trên thuyền câu cá tầm châu âu bất luận là dính cá, cá thể lớn nhỏ lại có lẽ là dính cá tần suất kia đều muốn đây trên bờ cầu cao một chút trừ ra trước đó trần phong mấy người lên thuyền chỗ kia ăn dưa còn chúng bên ngoài dưới mắt thì có cái khác tại trên bờ không ít người cũng chú ý tới trần phong ba người cái kia thuyền không có cách nào rốt cuộc kia nho nhỏ thuyền bơm hơi ở chỗ nào chút ít thuyền l ú bên trong quá trói mắt không ít người cũng đưa điện thoại di động ố n g k í n h nhắm ngay còn phóng đại ố n g ngắm c ợ mờ nờ mau nhìn tia thuyền nhỏ dính cá 666, t i s u t a thuyền nhỏ hẳn không có động lực chạy thế nào nhanh như vậy bị cá tầm châu âu lôi kéo đang chạy tia thuyền nhỏ là ai a như vậy dũng chúng rồi cá tầm châu âu. là lão bản bọn hắn cợt mờ nờ mau nhìn k i a thuyền nhỏ tựa như là tại bị ngư lôi kéo chạy k i a thuyền nhỏ quá nhẹ hơi lớn hơn một chút cá tầm châu âu có thể kéo di chuyển n à y muốn chúng rồi cá tầm châu âu không bị lôi kéo chạy mới là lạ mà nó nhìn cảm giác tốt kích thích a ta rất muốn trải nghiệm trên bờ vô số ăn dưa còn chúng sôi nổi ghém ắ t mà nguyên bản khoảng cách trần phong ba người không xa ngư thúc cùng t i ể u cứu từ hai người dưới mắt hai người tại bọn hắn cái k i a thuyền bơm hơi trên thì đồng dạng phía cạnh vừa nãy ngư thúc đã trúng một cái cá tầm châu âu chẳng qua là một cái hai người liền thấy trần phong ba người ngồi thuyền bơm hơi theo hai người bên này một bên cách đó không xa bay ra ngoài t i ể u thiên bọn hắn đây là bên trong c ự vật đúng vậy a ngư thúc khẳng định là chúng ta phải cố gắng lên a tiểu cữu tử liên tục gật đầu vẻ mặt hâm mộ ngư thúc vẻ mặt bình tĩnh nhưng ở hắn bình tĩnh sắp mặt ở dưới trong lòng cũng là không khỏi bạo động hắn bận bịu đứng trên thuyền bơm hơi lại ném ra ngoài đi một cây chúng ta thì câu lớn trải nghiệm trải nghiệm t r ầ n phong ba người bên này kỳ thực ba người dưới mắt bị đầu này cá tầm châu âu lôi kéo phi nước đại tốc độ cũng không có quá nhanh còn kém không nhiều ba bốn mươi bước tốc độ mà thôi t r ầ ngoại p công có người nếu c cảm giác có chút phí sức hay là tốc độ quá nhanh liền đem nhả lực lỏng một ít nhẹ nhàng như vậy một ít không không cần cứ như vậy như vậy mới kích thích ngoại công hơn bảy mươi nay cao tuổi rồi nay tố chất thân thể là thật không có mà nói như vậy đều có thể kháng trụ không chỉ có thể kháng trụ còn cứ gọi nhìn muốn kích thích đâu quả nhiên đây là có người câu cá huyết mạch lực lượng tăng thêm a cha vợ gắt gao rắt lấy ngoại công nói trần phong n g ư ơ i nơi này cá tầm châu âu lớn nhất kia một cái là lớn bao nhiêu trần phong tại dùng thuyền mái c h è o khống chế được phương h ư ơ n g nói vậy liền lớn hơn nhiều ngoại công hiện tại bên trong đầu này đoán chừng mới một ngàn cân tà hữu ta nơi này lớn nhất cá tầm châu âu là có hơn hai tấn chuyển đổi tiếp theo ít nhất hơn bốn nghìn cân hơn bốn nghìn cân cha vợ bạch tuấn bị giật mình nhưng lại có phải không tín đạo cùng lao từ thổi hơn bốn nghìn cân kia thân dài không được mười mét người thì nói với ta người nơi này hiện nay n hôm ữ n bạn câu kêu câu đi lên một cái lớn nhất là lớn đến bao nhiêu?、Ách. Hơn cân thật sự có. hiện nay bạn câu nhóm câu đi lên một cái lớn nhất, hẳn là hơn cân, g bao câu câu cái Ếch! có, câu câu cái kêu k đi đi là là một một thật h sự n trên cân g có A. h ô nay trần phong còn không biết hôm qua kết thúc cá tầm châu âu bảng danh sách trần phong là nhìn hết hạn hiện nay trên một cái lớn nhất chính là thân dài tám m chính là hôm qua khương thượng kia một cái không có cân nặng đoán chừng nếu cân nặng lời nói hẳn là tiếp cận ba cân dáng vẻ cũng là một tấn nhiều cá tầm châu âu vì hình thể quan hệ chính là trọng lượng phía dưới cơ thể muốn lâu một chút làm nhưng đại đa số loài cá đều là như vậy lên hai tấn cá tầm châu âu đều là thân d à i tại mười mét trở lên hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong vua cá tầm châu âu trần phong cảm giác nên thân d à i có mười hai mười ba mễ thể trọng đoán chừng là muốn tiếp cận hai tấn nửa dáng vẻ chúng ta cá tầm châu âu không có cân nặng đều theo chiếu thân d à i đến sắp xếp bảng danh sách ngoại công ngươi cố lên chúng ta hiện tại bên trong đầu này cũng không tính là gì nếu tới cái trên tấn hoặc là trên hai tấn cảm giác kia tuyệt đối cất cánh trên tấn ta thể nghiệm qua trên hai tấn ta cảm giác còn không có thể nghiệm qua hiện nay bất luận kẻ nào cũng còn không có thể nghiệm qua trên hai tấn làm nhưng trong ầ m mặc châu có Âu dù t lúc nhất g n nhiều, g t n lượng còn thời Cha hắn không ta ngoại n công nắm g ờ i cái làm cho cha trên tấn ta kéo cần câu càng ra sức chính là kiên trì không lòng nhạc lực chính là định muốn như vậy chạy tới đầu này cá tầm châu âu không còn khí lực rằng đạo lý trần phong dưới mắt đáy lòng là thực sự rất chờ mong hắn xác thực một tấn ra mặt cảm thụ qua chính là ngày đó bởi tối cái k i a sáu m sáu dài hai tấn trở lên siêu cấp cá tầm châu âu hắn còn không có cảm nhận được qua đừng tưởng rằng một tấn nhiều cùng hơn hai tấn ở giữa chỉ kém một tấn này một tấn nhưng chính là hai nghìn cân này hai nghìn cân mang tới cảm giác tuyệt đối là ngày đêm khác biệt đặc biệt vì dưới mắt này nho nhỏ thuyền bơm hơi nếu chúng rồi hơn hai tấn cá tầm châu âu tia thật sự là khó có thể tưởng tượng kích thích mà nó tốt chờ mong thời gian chậm rãi tại đối diện gió nhẹ chung trôi đi trần phong phát hiện ngoại công là thực sự n g u phê phản phất là thật có người câu cá huyết mạch tăng thêm là thực sự cứng chắc một t h ằ n g nỗ lực tại nắm kéo cần câu so sánh ban đầu đến xem không thấy có chút q u ể t đãi ngược lại ngày càng có lực như một cha vợ cũng lo lắng ngoại công cơ thể bị hao tổn không gần như chỉ ở phía sau nói ra cha nếu không ngươi để ta tới giúp ngươi trượt một hồi ngoại công ngươi muốn chạy chính mình câu nào và muộn giờ ta câu xứng rồi không câu lúc đổi lại ngươi đến cho ngươi câu cha vợ trần phong một thẳng dùng thuyền mái trèo tại không chế ở phương hướng đầu này cá tầm châu âu phát lực không ngừng lúc ngoại công liền cứ gắt gao lôi kéo ở cần câu nếu đầu này cá tầm châu âu tốc độ chậm lại hoặc chuyển hướng lúc có thể thu dây lúc ngoại công lại vội vàng nhanh chóng quay máy câu thu dây hãn động tác phản ứng quả thực không thể so với thanh niên chậm thậm chí vì có kỹ thuật câu tăng thêm quan hệ hắn làm việc nhìn vẫn còn so sánh đại đa số trẻ tuổi người câu cá còn càng tơ l ụ a châu bò nhưng mà cũng là tại từ vừa mới bắt đầu, đầu cầm câu căng cứng dây chính đột nhiên lực đạo buông lỏng ngoại công ôm cần câu đột nhiên về sau n ử a mặt lên n g ư lại nằm ở cha vợ ôm ấp ngư, ngư. ngoại công quá sợ hãi bận điệu chống đỡ ngồi dậy huy vũ hai lần trong tay cần câu xác định là hết rồi không phải là bởi vì hết dây loại hình hẳn là tuột lưới cha vợ lập tức đau lòng nói cha là đứt dây hay là tuột lưới trần phong nói hẳn là tuột lưới cha vợ ta đang hỏi cha ta tiểu tử ngươi trả lời cải r á m ngươi là cha ta trần phong số mười lăm c á tuyến chỉ cần không phải hết dây hoặc nhà lực khóa kín hoặc m à i tuyến chính là hai tấn cá tầm châu âu đến, đến rồi chỉ cần làm việc không chế được cần phải cái k i ể cũng dừng không được ngoại công vẻ mặt âm trầm quay máy câu đi lên xem xét ách là đứt dây đánh dây lì đỡ cắt cũng không phải dừng dây chính thuyền bơm hơi ở trên mặt nước chậm rãi ngừng lại ngoại công khó chịu hắn bận bịu đ ị a n h a n h chóng làm việc lại bắt đầu t r ư ớ c buộc mới dây lì đơ cha vợ cũng liền giúp đỡ bận bịu lần này đem dây lì đỡ tăng lớn trước đó là một mươi năm bốn mươi lần này trực tiếp một mươi năm sáu mươi ngồi c o n có mang lên thuyền dự bị nhiều lắm toàn bộ là chuyến này ngoại công cùng cha vợ đến tự mang cha nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút đội ta đến, đến rồi c h ờ ta lại chúng một con cá trượn sau đó lại đổi lấy ngươi đến như vậy thay phiên đến ta cũng không mệt hay là tìm viên rộng lớn không người mặt nước chúng ta lại ném cẩn được rồi ngoại công cha vợ ăn quả đắng còn một tiếng cũng không dám lên tiếng trần phong nỗ lực n í n cười trên mặt làm hết sức biểu hiện bình tĩnh m ộ t ít, nhưng làm sao vẫn là bị cha vợ đã nhìn ra tiểu tử ngươi rất đáp ý hơn mười phút về sau làm trần phong vạch lên thuyền lại trở về trước đó mảnh đất kia về sau ngoại công cùng cha vợ cùng nhau cũng đã đem dây lì đỡ cùng ngồi trói kỹ thuyền bơm hơi chậm rãi dừng lại ngoại công đứng lên đã làm xong tư thế lại bỏ xuống lòng tin tràn đầy một cây sau đó ngồi xuống đem đầu cần đỉnh phía trên bục đỉnh lại từ từ quay máy câu lục soát ngư cũng là lúc này cách ly tam người một bên cách đó không xa đồng dạng một cái thuyền bơm hơi phi tốc ở trên mặt nước xa qua chỉ thấy kia trên thuyền nhỏ ngư thúc nửa ngồi nhìn trên người gắt gao treo lên cần câu tiểu cứu t ử một tay cầm thuyền mái trẹo một tay tóm lấy ngư thúc trần phong ba người sôi nổi ghém ắ t trần phong kinh ngạc nói mau nhìn ngư thúc thì dính cá nhìn bọn hắn đầu này đây ngoại công ngươi vừa n ã y kia một cái còn muốn lớn c h ú n ta ngoại công một bên đong đưa vòng một vừa gật đầu nói ừ m trường thanh thực lực ta là tương đối công nhận năng lực có ta bảy thành kỹ thuật câu trình độ bạch tuấn trần phong ngư thúc tư thế có chút xoái hắn là nửa ngồi nhìn ôm c đem đầu cần trống đỡ phía trên bụng đỉnh mà người kế nhiệm do dưới nước cá tầm châu âu lôi kéo phi nước đại tốc độ kia cảm giác có năm mươi bước kia anh tuấn tư thế nếu không phải n ắ m trong tay nhìn là cần câu thật là có chút giống là kia cái gì trên nước giải trí hạng mục dưới mắt ngư thuốc một màn kia anh tuấn thân ảnh thì hấp dẫn lấy vô số tại trên bờ vây xem hay là ở trên mặt nước thuyền lủ làm câu vô số người ghé mắt trong miệng hô to cờ m ở lờ các loại điện thoại ống kính chụp ảnh quay video cũng là không dừng được châu bò hâm mộ a này một cây lại là không có hàng ngoại công đứng lên lại vứt ra một cây ra ngoài sau đó đông đứng thì h k ô ngoại ngồi xuống.、Bạch、Tuấn cười nói, cha ngươi ngồi xuống n cười câu Bạch cha à an chưa trang phía sau toàn Bản trương còn xong, xin nội dung. n chút ít. tiểu tiếp o kích đọc đặc sắc điểm tiếp g kế công lắc đầu nói cứ như vậy ngươi đem ta trành tốt là được lần này số 60 tăng cường dây lì đỡ carbon ta nhìn nó bao lớn có thể cho ta c ắ t hiện tại đã là buổi chiều nhanh năm giờ này một cây ngoại công vẫn như c ũ không cán không nóng n ả y đổi phương hướng ngoại công ra sức lại ném ra ngoài đi một cây ngay tại ngoại công này một cây lục soát ngư lúc trần phong trong túi điện thoại văng lên là h ẹ chặt giọng nói hay là đại bùn đánh tới trần phong v ộ i tiếp thông nói b u ồ n thế nào đại bồn u lão bản nhi ngày mai ta đến ngươi kia làm cá tầm châu âu trần phong tiểu nói tùy thời chào mừng a thì này đại bồn u thì này trần phong ha ha ha đến đây đi đến đây đi hai ngày này cái đó v o n g hồng lý pháo cũng muốn đến ta này khiêu chiến đoán chừng còn có cái khác v o n g hồng đại sư muốn tới rất náo nhiệt đại bồn u còn có ngươi cái đó h ổ m s ắ i căn phòng không lưu cho ta cái giường đôi lần này đến đoán chừng muốn làm mấy ngày nha trần phong nay hết rồi chỉ có thể cắm trại đều bị dự định đại bồn vậy được đi chờ ta chờ ta Đại b u ồ nhưng vô cùng p mà hai đ người cúp Trần Hôm vừa mới điểm trên đều còn chưa rút hai cái chỉ thấy ngoại công cả người một cái điều kiện phản xạ đột nhiên hai tay vừa nhấc cán đồng cá đúng rồi đến rồi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi trận câu cá sinh tử t r ù n g t r ư ơ n g năm trăm hai mươi trận câu cá sinh tử t r ù n g ngoại công đại h ỉ nhưng một giây sau cả người hắn lại l ạ như trước đó giống nhau ôm c ẩ n câu hướng phía phía trước đâm vào đồng thời lần này bởi vì là đứng trọng tâm càng thêm bất ổn đâm đi lại càng nhanh hơn chẳng qua lần này trần phong cùng bạch tuấn phản ứng của hai người thì rất nhanh hai người gần như đồng thời đưa tay bắt lấy ngoại công trên người áo phao về sau kéo một cái cùng lúc đó ngoại công phản ứng cũng đ ộ i vàng mới lòng một tia nhà lực lúc này mới khó khăn lắm ổn định chẳng trách cái này ngoại công lại đột nhiên muốn đứng nguyên lai hắn là nghĩ cùng ngư thúc như thế nửa ngồi nhìn ôm cần câu đ u ồ n g địch r i c cá máy câu trên dây chính tại bị kéo điên cuồng ra bên ngoài ra ngoại công cả người tim đập rộn lên vẻ mặt nghiêm trọng lại tràn ngập kích động nói cái này đại đây vừa n ã y sao còn muốn đại các người đem ta nắm chặt ta quan trọng nhà lực bạch tuấn b ộ i nói cha đừng lại gấp nhà lực cứ như vậy cứ như vậy này thuyền bơm hơi đã tại gia tốc trần phong một tay giữ chặt ngoại công một tay nắm giữ lấy thuyền mái trèo không chế phương hướng nói theo ngoại công được rồi nhà lực chỉ có thể lại lòng không thể lại gấp không không quan trọng châu bò quá ngưỡ bức ngoại công đây là cũng chỉ nghĩ chơi cực hạn không nghĩ từ từ sẽ đến thì thích gấp nhà lực trải nghiệm kích thích ra chỉ thấy ngoại công thật chặt kéo ô m cần câu đem đầu cần đỉnh phía trên bụng đỉnh cả người túi người nửa ngồi nhìn trọng tâm về sau cha vợ ở phía sau ô m thật chặt hắn ngoại công cái mông cảm giác đều là ngồi ở cha vợ trên mặt mắt thấy ngoài miệng khói đều muốn xử tại ngoại công trên mông cha vợ vội vàng một tay lấy khói mất đi lại hai tay thật chặt ô m ngoại công ngoại công mặc dù thích tăng cường nhà lực chơi nhưng hắn cũng không phải mãn phu hắn ở đây vừa nảy ổn định sau đó cũng không có lập tức lại lại gấp nhà lực mà là và này thuyền bơm hơi chậm rãi tốc độ càng lúc càng nhanh tạo thành một cỗ khổng lồ quán tính lực về sau lúc này mới đưa tay bắt đầu gấp nhà lực nhưng mà hắn này siết chặt nhà lực ngoại công chính hắn phải thừa nhận khổng lồ sức kéo không nói này thuyền bơm hơi tốc độ thì mắt trần có thể thấy càng lúc càng nhanh đảo mắt thì mẹ nó cho làm đến không sai biệt lắm bảy tám mươi bước tốc độ đồng thời cảm giác này tiết ấ u còn đang ở gia tốc trần phong cấp bách hô lớn không được không được ngoại công đầu này cá tầm châu âu quá lớn muốn lòng nhà lực không thể như thế gấp tốc độ quá nhanh không thể nối nối lòng muốn hết dây giờ khắc này ngoại công cảm thụ lấy này càng lúc càng nhanh tốc độ cùng hắn hiện tại thừa nhận sức kéo cũng là có chút không bình tĩnh cha vợ hiện tại càng là hơn không bình tĩnh hắn hiện tại tư thế thì có chút khó coi hắn hai chân tại đạp này thuyền m ơ m hơi bên trong cả người ô m ngoại công tại về sau ngược lại mà ngoại công này gắt gao ô m cần câu nửa ngồi nhìn hướng về sau tư thế k i a cái mông thật như là ngồi ở cha vợ trên mặt giống nhau ngoại công hắn là x o á i nhưng cha vợ mặt mũi này liền không có cách nào lớn chẳng qua giờ khắp này là chúng rồi siêu cấp lớn cá tầm châu âu dưới tình cảnh này dường như cha vợ thì không có để ý điểm này cảm thụ lấy đối diện của phong bạch tuấn còn đang ở nói chuyện nói cha ổn định đầu này đại đầu này kích thích, công, cái Bạch nhất định phải ổn định. Tuấn, ta, ổn Ngoại công, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Tuấn, ta nói, muốn, ổn, ở. Đầu này, đầu gì? ở, là thực sự có chút dọa người cuối cùng tốc độ là ổn định tại không sai biệt lắm chín mươi hoặc một trăm bước tốc độ tốc độ này đã là phi thường khủng bố một tuyệt đối đại đa số ngư bất luận là cỡ lớn hay là cỡ nhỏ ngư trong nước tự do nhanh chóng bơi lội cũng không có khả năng đạt tới tốc độ nhanh như vậy làm như n g dưới mắt đầu này cá tầm châu âu sở dĩ năng lực chạy nhanh như vậy có thể thứ nhất là vì hắn bị móc đâm chúng có nhận đến đau đớn kinh hãi g a trì thứ hai cũng vẫn là chân vì hẳn cá thể quá lớn trần phong ba người cộng thêm đầu này thuyền bơm hơi trọng lượng tại trước mặt nó mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên đ ầ u n à y cá tầm châu âu trần phong đoán chừng có thể chân trên hai tấn siêu mười m dài ra nhưng mà tốc độ nhanh như vậy phía dưới d ị biến cũng tới là nhanh ngay tại trên bờ hoặc trên mặt nước cái khác thuyền lụ trên người k i a từng tiếng cờ mờ nở k i a từng đôi ánh mắt bất khả tư nghị trong trần phong ba người bị đầu này cá tầm châu âu kéo muốn tới đầu phía trước chính là nước đôi trần phong lại bắt đầu quát ngoại công ngoại công phía trước chấm dứt đầu này cá tầm châu âu muốn giảm tốc chú ý quay máy câu thu dây muốn thu tuyến hiểu rõ hiểu rõ ngoại công hốt hoảng hắn tiếng nói cũng mơ hồ có chút run dày phía trước đến nước đuôi hết rồi đường dưới nước đầu này âu hoàng ca nhất định phải giảm tốc chuyển hướng quay đầu nhưng giờ phút này ba người đầu này thuyền bơm hơi lấy trước mắt tốc độ này tại mặt nước sinh ra quán tính lực cái này cùng một trăm bước tốc độ đến rồi cái thang gấp khác biệt không lớn mắt thấy phía trước nước đuôi càng ngày càng gần t một, bên bên một, một, một mực ngoại công dưới mông cha vợ này thời điểm này mới phản ứng được hắn bên cạnh xuống đầu nhường hạ ngoại công cái mông có hơi ngẩng đầu hướng mặt trước xem xét lập tức hắn sắc mặt biến đổi lớn cha cẩn thận ngay tại bên này trên bờ vô số người rung động ánh mắt phía dưới trên mặt nước một cái thuyền bơm hơi nhanh chóng từ đằng xa lao đến thấy kia không giảm chút nào tốc độ bên này trên bờ những thứ này lít nha lít những người từng cái cũng không khỏi sửng sốt bay n một tiếng thuyền bơm hơi ngay tiếp theo thuyền bơm hơi trên ba người đột nhiên đâm vào bên bờ lập tức trên thuyền ba người người ngã ngựa đổ nhưng mà không có mấy giây nay thuyền bơm hơi lại bị kéo tốc độ chậm rãi lên bị lôi kéo quay đầu hướng phía xa xa tăng tốc phóng đi c ờ m ở nở giờ khác này trên bờ kia vô số người mới kịp phản ứng lập tức tại từng tiếng c ờ mở nở trong đưa mắt nhìn đến nhanh đi cũng nhanh thuyền bơm hơi rời đi thuyền bơm hơi bên trên bị đụng ngũ hơn thất làm trần phong ba người cảm thụ lấy thuyền nhanh lại từ từ sau khi đứng lên ba người vội vàng ai về chỗ ân ấy lại nhanh chóng ổn định cần câu còn đang ở ngoại công trong tay không hề có bung ô tay nay một c á i ngoại công thì không nửa ngồi nhìn mà là đang ngồi hắn v ẻ mặt không kịp châm biếm bình thường lại thật chặt lôi kéo ở cần câu chống đỡ nhìn cần câu còn không có tuổi lưỡi còn không có đứa dây ngư lại còn tại ta sát ngoại công cha các ngươi không có sao chứ ta không sao không sao ha ha ha ngư còn đang ở phía sau đây là ngoại công nói ngoại công lại ổn định n ắ m thật chặt cần câu đồng thời ngoại công vẻ mặt hưng phấn tinh thần hai mắt như lửa bình thường đang ngó chừng phía trước dây chính như đ a o một nhanh chóng mở ra mặt nước vừa n ã y tám chín mươi một trăm tốc độ a nay cường đại q u á n tính lực này va chạm n à y tiểu thuyền bơm hơi ba người này đều vô sự kỳ thực thì đơn giản một là vì vừa n ã y đầu này siêu cấp âu hoàng ca mặc dù chạy đến đầu m u ố n t h ắ n g nhưng nó cùng trần phong ba người chỗ đầu này thuyền bơm hơi trong lúc đó còn có không sai biệt lắm hai ba trăm mệ khoảng cách khoảng cách này chính là trượt nó dây chính chiều dài chính là có này hai ba trăm mét mặt nước làm quan tính lực làm hao mòn giám sóc cuối cùng trần phong ba người này thuyền bơm hơi đụng lên bờ bên cạnh tốc độ nhưng thật ra là giảm xuống rất nhiều không hề có tốc độ cao nhất nhanh như vậy tiếp theo chính là này thuyền bơm hơi chất lượng này thuyền bơm hơi chất lượng là thực sự không sai tăng thêm lạc khí thì tương đương với lạc khí năng một cho nên tổng hợp hai điểm này tiếp theo tăng thêm một chút may mắn trần phong ba người lúc này mới vấn đề không lớn cũng mới năng lực cuối cùng lại ổn định dưới mắt còn có cơ hội tiếp tục trượt đầu này siêu cấp âu hoàng ca trần phong hiện tại chắc chắn đầu này siêu cấp âu hoàng ca thật có hai tấn trở lên quá gà nhi d ọ người vừa nãy mặc dù tình hình kia cuối cùng là hữu kinh vô hiểm nhưng trần phong cũng không muốn lại đến như thế một lần lại đến như thế một lần nếu là không có vận khí thành phần lời nói người ít nhất là muốn bị vãi ra sau đó chính là bị thương ngoại công đầu này quá lớn nếu không chúng ta từ bỏ đi chương năm trăm hai mươi mốt trận câu cá sinh tử trung hạ chương năm trăm hai mươi mốt trận câu cá sinh tử trung hạ ngoại công đầu này quá lớn nếu không chúng ta từ bỏ đi mắt thấy tốc độ lại tới tám chín mươi bước dáng vẻ trần phong nhanh chóng hô ai ngờ ngoại công lúc này giống như toàn thân chạy xuôi không phải hết dịch mà toàn bộ là ạ diện lìn bình thường liều mạng kéo ô n cần câu nói bằng vào ta nhiều năm như vậy câu cá kinh nghiệm nó sẽ không như thế một thẳng cao tốc mạnh mẽ lớp tới đường sợ đường sợ trần phong người em bé cho ngoại công ta đem phương hướng cho k h ô n g chế tốt trần phong bay đầu nhìn về phía một bên cha vợ b ạ c h tuấn cha vợ hắn người câu cá kiếp sống mặc dù không bằng ngoại công người câu cá kiếp sống tới trường nhưng cha vợ hắn nhưng là thường xuyên ở nước ngoài chạy tại toàn cầu mỗi cái quốc gia các loại câu nên là dạng gì cảnh tượng đều gặp nhưng giờ phút này cái kêu anh tuấn thành thục trên mặt thì có vẻ không bình tĩnh sắc mặt trở nên còn có một chút tái n h u ậ ánh mắt mang theo một chút g i y rùa trần phong đã hiểu dưới mắt kiểu này câu cá trải nghiệm tuyệt đối là cha vợ hắn thì cho tới bây giờ chưa từng có hắn ở đây xoắn suýt là muốn gọi ngoại công bỏ cuộc hay là nên gọi ngoại công tiếp tục cố lên làm trần phong thừa nhận chính mình tại người câu cá gan lớn phương diện này có chút không bằng hai người này hắn có chút sợ ngay tại lúc hắn há to miệng muốn nói gì lúc phía trước mặt nước một cái thuyền lù vừa vặn ngăn tại trần phong ba người t h ẳ n g tắt bắn vọt trên đường thao tránh ra giống to một tiếng đồng thời trần phong cảm thụ đến chính mình trong túi điện thoại lại chấn động lên hẳn là tại trên bờ đại tranh tử phát hiện ba người hắn này điên cùng câu cá cử động gọi điện thoại tới muốn ngăn cả nhưng giờ này k h ắ c này trần phong ở đâu còn có thể phân tâm để ý tới phía trước kia một cái thuyền l ũ quy nhưng bất động đoán chừng cũng là nghe không được trần phong một tay nhanh chóng đem phía bên phải thuyền mái c h è o đ ẻ đến phía bên phải trong nước thuyền bơm hơi đi tới phương hướng trong nháy mắt chết đi cuối cùng hiểm lại càng hiểm trong tay ngoại công cần câu trên dây chính lại đặt mải đến cái k i a thuyền lủ đáy thuyền lúc thuyền bơm hơi lách qua đầu này thuyền lủ là theo đầu này thuyền lủ phía bên phải vào tới dây chính cũng không có bị mải đến chân phong ba người bên này ngoại công hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt tăng thêm tại thật chặt kéo ô m cần câu hắn toàn thân trên dưới cũng tại phát lực hắn cả người cũng cảm giác cùng bình thường đổi một b ạ c h tuấn kỳ thực không sợ loại kích thích này hắn sợ chính là hắn cha vợ lỡ như muốn xảy ra ngoài ý m u ố n cho nên dưới mắt hắn nuốt nước miếng một cái nói cha đầu này thả quá lớn rất nguy hiểm cha ngươi nếu muốn thỏa thích câu chúng ta thả đầu này ta dùng tiền tìm cái khác bạn câu nhường một cái thuyền l ũ ra đến cho chúng ta chúng ta trên thuyền lụ câu vậy sẽ an toàn không ít ngoại công chính thở hồn hện đáp phi sở vẫn nói hai ngươi hai ngươi cảm giác chúng ta hiện tại đầu này là có thể có bao nhiêu cân bạch tuấn không chút do dự nói khẳng định trên tấn trần phong không chỉ không ngừng ít nhất hai tấn ngoại công ha ha ha ha ha ha ha, kích thích này này đã đánh chúng ngư còn như thế lại sao có thể nói thả hai n g ư ờ i nếu sợ thì chính mình ngại cầu ta tự mình tới cùng nó chiến đấu phúc điên rồi a trong túi điện thoại lại chấn động lên trần phong nhìn một chút dưới mắt phía trước tình huống thừa này thời cơ lấy điện thoại di động ra nhận nghe điện thoại nói uy đại tranh tử lão công vừa nãy bên ấy nói đụng bờ thuyền nhỏ lá các ngươi trần phong đúng vậy a Khá tốt hữu kinh vô hiểm, tạm thời không không kia không hữu hiểm, thời chuyện làm, chẳng qua chờ hạ hay chuyện, tốt tạm một muốn qua liền nói lần nữa vô làm, có ra đại tranh tử trong đám người cầm hai cái điện thoại một cái là nàng chuyên môn điện thoại lấy dễ ảm một cái là chính nàng ngày thường dùng điện thoại dưới mắt nàng gọi điện thoại nàng phòng lấy dễ ảm hiện tại có gần hai trăm ngàn người cũng nghe đến vừa nay chuyện phát sinh đại tranh tử nghe người ta nói thì cùng phòng lấy dễ ảm g i ạ n g dưới mắt cúp điện thoại phòng lấy dễ ảm nổ tung màn hình công khai c ơ mờ nở câu cá không muốn sống a sáu trăm sáu mươi sáu tranh tử không khóc nếu là hắn chết rồi ngươi thì cùng ta đi bị ngư lôi kéo chạy đụng vào trên m ờ sợ t r ệ ạ mẹ muốn thủ tiết quả nhiên là lão bản bọn hắn ha ha ha, ha. bao lớn ngựa gái đó thuyền bơm hơi ta biết không động lực hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu đại bị lôi kéo chạy rất bình thường chú ý an toàn a vừa nãy bọn hắn nói có mấy chục bước tốc độ tiêu mẹ nó còn không phải trên tấn cá tầm châu âu a dọa người như vậy kích thích nghe liền kích thích ở đâu a tranh tử ngươi đối truyền ba a thời khắc này đại tranh tử vô cùng bối rối trần phong ba người ở trên mặt nước trừ phi trần phong ba người chính mình bỏ cuộc không câu được tiếp theo nếu không ai đều không có biện pháp gì nàng đem điện thoại di động của mình nhét vào cái mông trong túi lập tức giơ điện thoại lầy dễ ảm tại bên bờ bước nhanh đi lên không ít người cùng với nàng chào hỏi nàng đều không để ý tới vừa đi một bên nhìn mặt nước hay là rất tốt phân biệt rốt cuộc thuyền bơm hơi thì hai cái cái khác toàn bộ là thuyền lù rất nhanh đại tranh tử liền thấy ở trên mặt nước bao tắp trần phong ba người đem điện thoại lấy dễ ảm ống kính ngắm ngay đại tranh tử có chút khẩn trương nói nhìn xem bọn hắn ngay tại kia trên thuyền nhỏ tốc độ thật nhanh quá nhanh hẳn là một cái rất lớn cá tầm châu âu làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta ngoại công câu mê mẩn cha ta cùng ta lão công cũng ở phía trên ai có biện pháp có thể cứu bọn hắn màn hình công khai cờ m ở nờ châu bò vẫn là câu nói kia trừ phi trần phong ba người chính mình bỏ cuộc hiện tại chủ yếu là ngoại công muốn tự nguyện bỏ cuộc nếu không ai cũng cứu không、được. hoặc nói chờ lấy tuột lưới hoặc đứt dây giờ này k h ắ c này tất cả vùng nước cá tầm châu âu khu câu lụ bất luận là tại bên bờ câu cá tầm châu âu hay là tại bên bờ vây xem lại có lẽ là ở trên mặt nước thuyền lụ trên làm câu rất nhanh càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới trần phong ba người đầu này thuyền bơm hơi tình huống dị thường thì có càng ngày càng nhiều người biết đầu này thuyền bơm hơi phía trên là có l á o bản đồng thời còn biết là câu chúng rồi một cái siêu cấp lớn cá tầm châu âu dưới mắt đang bị đầu này siêu cấp lớn cá tầm châu âu lôi kéo phi nước đại không kiểm soát bất luận là tại trên bờ hay là tại mặt nước kia một trăm đầu thuyền lụ trên càng ngày càng nhiều thì đem tâm tư cùng ánh mắt hoặc là điện thoại ông tính tất cả đều đổi u theo toàn bộ nhìn về phía trần phong ba người chỗ đầu này thuyền bơm hơi mà cùng lúc đó dưới mắt trần phong ba người bên này trần phong dưới mắt tâm tình thì vô cùng phức tạp thì rất khẩn trương cha vợ bạch tuấn tâm tình bây giờ thật là căng thẳng thì vô cùng hưng phấn ngoại công dưới mắt tâm tình chính là vô cùng hưng phấn vô cùng kích thích cả người hắn coi vẻ ngoài có thể nói là huyết mạch phú trường trần phong cảm giác ngoại công hắn hiện tại đã toàn bộ là dựa vào hạ diện lình đang chống đỡ trần o n cùng g mắt chỉ có đ u à y siêu c ấ phong Âu à ca đỏ s và ta. Ta ngừng, ngừng. vội vàng còn hướng t phía tả hữu bên bờ nhìn lướt qua trong nháy mắt kinh hai nói đỡ tốt đỡ tốt cha ngoại công đỡ tốt chương năm trăm hai mươi hai trận chẳng â u cá s i n tử, t hạ, r ư qua lần này bởi vì là vô hình kết giới không có bờ quan hệ cá tầm châu âu mặc dù chỉ có thể ở vùng nước cá tầm châu âu đời sống nhưng ở trên thuyền trần phong ba người lại sẽ không bị ảnh hưởng này có thể xông vào vùng nước cá hồi tại mẹn không cần lại đụng vào trên bờ nhưng này đột nhiên p h a n h đơn cường đại quán tính lực đem này thuyền bơm hơi vãi ra thì không thể coi thường trần phong giống to lên tiếng đồng thời hắn lại giống như trước đó vội vàng một tay bắt lấy thuyền bên cạnh bắt tay một cái tay khác thì bắt lấy ngoại công trên người hào phao mà cha vợ bạch tuấn thì một mực ôm chặt lấy ngoại công đồng thời nay một cái thấy sẽ không đụng bờ ngoại công cũng là gần lớn thừa dịp dây chính lòng khe hở hắn không đỡ thuyền hoàn toàn dứt khoát điên cuồng quay máy câu thu dây ngoại công không sao không sao hai ngươi ổn định ạ dện lìn tiêu thang sức k o biến mất q u á n tính lực mang theo thuyền bơm hơi cùng ba người bay ra ngoài giờ khác này trần phong đáy lòng căng thẳng cực kỳ bất quá này một cái xác thực không sao vì sẽ không đ ụ n g bờ, cũng không có cái khác bất luận cái gì ngăn cản trần phong ba người chỗ thuyền nhỏ chính là theo quán tính bị vang ra ngoài trượt vào vùng nước cá hồi tại mẹn ngoài ra không hề có cái khác bất ngờ xảy ra này thuyền bơm hơi cũng không có xoay quanh ngoại công còn nhân cơ hội này thu mấy chục mét tuyến chẳng qua không nhiều một chút ngay tại này thuyền bơm hơi mang theo ba người còn không có ở trên mặt nước ổn xuống đồng thời một ô khổng lồ sức kéo lần nữa đánh tới ngoại công phản ứng nhanh chóng trong nháy mắt lại đã làm xong tư thế chiến đ đồng thời thuyền bơm hơi mang theo ba người lại quay đầu hướng phía xa xa dần dần tăng tốc phóng đi b ạ c h tuần cấp b á c h nói cha ngươi không phải nói nó sẽ không một thẳng như thế mạnh mẽ đâm tới sao đây là lại quay đầu muốn hướng bên ấy trên bờ đi đụng quan tính lực vẫn chưa hoàn toàn lên dưới mắt toàn bằng ngoại công chính mình ô m thật chặt lấy cần câu ngoại công cắn r ă n g nói ta ta trước kia thì không có câu qua cá tầm châu âu ta làm sao biết nhiều nhất nhiều nhất lại đến lần này ổn định trần phong muốn k h ó c nói ngoại công con cá này có thể hay không không câu được à ngươi muốn tại ta nơi này xảy ra chuyện ta xong rồi à ngoại công ha ha ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì hôm nay ngươi nhường ngoại công ta câu sớm rồi ngoại công bảo đảm n g ư ơ i không lỗ mụ mụ ta muốn về nhà a mụ mụ ô ô nhanh nhanh nhanh mau nhìn lão bản bọn hắn lại quay đầu tốc độ lại đi lên đoán chừng lại muốn đi đụng bờ nhanh chúng ta quá khứ trên bờ vô số người tại dơ điện thoại tranh nhau chạy trốn trên mặt nước trần phong ba người thuyền bơm hơi phía sau thì theo có hai ba mươi chiếc thuyền l ũ bọn hắn ngư cũng không câu được thì muốn xem cuộc vui hoặc là lòng tốt chút nghị chờ chút cứu viện có thể hôm nay ai cũng không nghĩ tới này vùng nước cá tầm châu âu làm câu cá tầm châu âu lại còn năng lực nhìn thấy như thế kích thích một màn quan trọng nhất là trong đó nhân vật chính lại còn vẫn là hồ chứa nước ngọc lòng thôn l ã o bản này phát ra ngoài năng lực k h ô n g hỏa theo tới gần vùng nước cá hồi tại mẹn bên ấy trần phong ba người bị đầu này âu hoàng ca lôi kéo quay đầu lại trở về sông tốc độ từ từ lại đi lên rất nhanh vẫn như cũng là đạt đến tám chín mươi bước dáng vẻ cương đại quán tính lực xuất hiện ngoại công thừa nhận sức kéo áp lực so với bước lúc nhỏ hơn rất nhiều nhưng tiếp xuống ba người phải đối mặt lại là muốn đ ụ bờ đầu này siêu cấp cá tầm châu âu nó thật thì cùng là tăng mắt dầu đạp cần ga tận cùng ô tô giống nhau qua lại kéo ngang bao táp là chân không có ý định dừng lại à là cái này hai tính bằng tấn trở lên c á tầm châu âu bị câu bên trong phản ứng không thể nào hiểu được quá dọa ngoại công ta về sau không muốn cùng ngươi cùng nhau câu cá cha ta cũng vậy không có sau đó p h ú c ha ha ha chỉ đùa một chút chân kích thích à hai ngươi không muốn sợ gánh vác này một đợt nên liền thành bình thường mà nói một con cá bất luận lớn nhỏ hắn bị câu bên trong bị lưỡi câu đâm trúng trong nháy mắt đó là sẽ có đau đớn phản ứng là sẽ khiến đầu này ngư kịch liệt phản kháng d â y ruộng muốn đào thoát nhưng tất cả khu câu lụ vùng nước cá tầm châu âu có phải không tiểu nhân qua lại như thế không ngừng chút nào ngừng đi một chuyến đã coi như là phản ứng kịch liệt mà dưới mắt ngoại công câu đầu này siêu cấp đại cá tầm châu âu đây là tới hồi kéo ngang chuyến thứ hai thì sắp thực chuyến này tiếp theo đầu này siêu cấp đại cá tầm châu âu nên thì sẽ không như thế qua lại chạy hết tốc lực không phải nói hắn bị giắt lật mà là nó hẳn là sẽ làm ra cái khác phản ứng không phải là còn phản ứng kịch liệt như vậy nếu còn phản ứng kịch liệt như vậy vậy liền chứng minh ngoại công đầu này siêu cấp đại cá tầm châu âu là không có ôm lấy miệng có thể là của nga mà bất luận cái gì ngư bất luận cái gì ngư ngươi không cắn câu đúng miệng mà là của nga kia phản ứng của nó cùng phản kháng dễ r ụ i trình độ tự nhiên là càng lớn không nói nhiều dù sao chính là này một đợt gánh vác này một đợt s ắ c thực nên liền thành nếu này một đợt qua đi đầu này siêu cấp đại cá tầm châu âu còn muốn tiếp tục làm như vậy đó là chân chịu không được xa xa lại nhìn thấy xa xa nước đuôi ảnh từ trần phong cắn ra một cái hô lớn ngoại công ngươi muốn đem cần câu nắm chặt cẩn thận thoát tay đả thương chính mình cha ngươi đem ngoại công ô m chặt hạ thấp trọng tâm đập rừng chờ chút chúng ta đụng vào bên bờ lần nữa bị lôi kéo chạy còn không có quán tính lượt lúc cha ngươi muốn giúp ngoại công trợ lực lôi kéo ở cần câu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ngoại công ngươi hiện tại đem nhà lực lòng một ít không cần lòng quá nhiều thì lại lòng từng chút một là được và kháng qua này một đợt ngươi lại gấp đang khi nói chuyện trần phong chính mình thì b à y song sắc bị va chạm phòng bị tư thế đồng dạng là một tay giúp đỡ bắt lấy ngoại công một cái tay khác bắt lấy này thuyền bơm hơi một bên bắt tay hai chân thì đạp ở này thuyền bơm hơi bên trong trên vách đá tình thế khẩn cấp ngoại công cùng cha vợ cũng đều không có nói thêm cái gì thấy trần phong nói như vậy hai người không cần nghĩ ngợi hiểu rõ trần phong nói rất đúng có đạo lý cũng liền vội vàng dựa theo trần phong nói như vậy tới làm ngoại công cũng vội vàng đưa tay nối u lòng một ít nhà lực tám chín mươi bước tốc độ vỡ nước đôi theo vừa này xa xa năng lực nhìn thấy trong chớp mắt cũng đã gần trong căn tấc kia trên bờ đứng đẩy lít nha lít nít ăn dưa của chúng các l o ạ i i đ ệ n thoại q u a y va i d e o n g y t ạ i m ộ t t đoạn h giảm sắc khoảng cách không có ầ hai ba trăm linh a m thì chừng c hai trăm linh thước nguyên bản tám chín mươi bước tốc độ theo chủ động sức kéo biến mất thuyền bơm hơi bị này cường đại quản tính lực mang theo ra ngoài tại đây chừng hai trăm linh thước về khoảng cách trượt mặt nước ma sát lực cạn xa xa không có đất trên mặt cao cuối cùng tại trên bờ vô số người ánh mắt ống kính phía dưới tại trần phong ba người mánh liệt căng thẳng không a n trí dưới thuyền bơm hơi mang theo ba người vì không sai biệt lắm còn có hơn bốn mươi bước tốc độ lại là bịch một tiếng theo mặt nước đập vào bên bờ trên bờ bộ phát trận trận k ế t lên cùng cơm m nờ chương năm trăm hai mươi ba một lời thành sống c ư ơ n g năm trăm hai mươi ba một lời thành s ố m ta dựa vào bọn hắn con cá này câu cũng quá kích thích video này muốn nổi tiếng thế này sao lại là đang câu cá đây là đang trên nước nhạc viên chơi phiêu lưu ông trời ơi vậy vẫn là cái lao đầu châu bỏ châu bỏ Này cần câu trước h h ì c â đó â lần à đ đầu tiên va chạm này bởi nước đuôi cuối cùng là hữu kinh vô hiệu ổn định nhưng mà lần này tại ba người cũng có chuẩn bị tâm lý phía dưới lại ngược lại xảy ra chuyện vậy s ẽ trần phong còn đang nghĩ con tin hay không trước giờ đánh một trăm hai mươi cảm giác đầu này cá tầm châu âu sau khi kết thúc ngoại công sát xuất lớn là muốn vào bệnh viện ai ngờ một lời thành sấm ngay tại vô số đôi mắt cùng vô số điện thoại ông k í n h dưới ba người nằm trên thuyền bơm hơi chuẩn bị kỹ càng bị quán tính lực mang theo vì hơn bốn mươi bước tốc độ lại đụng một tiếng đụng phải b ờ nước đôi trong máy mắt cha vợ bạch tuấn lại không có đem ngoại công ông chặt làm nhưng trần phong bên này một tay cũng không có nắm vững chỉ thấy ngoại công cả người ông cần câu bị giật lên lại một chút rơi vào thuyền bơm hơi bên trái thuyền xuôi theo phía trên điện quan hỏa thạch trong lúc đó bạch tuấn cùng trần phong đều muốn đi bắt ngoại công nhưng trong chấp nón h g này này thuyền bơm hơi còn không có ổn định hai người đều là ra ngoài bản năng phản xạ có điều kiện đợi đến đưa tay nắm tới lúc ngoại công đã phủ p h ủ một tiếng rứt xuống thuyền xuôi theo ngoại công cha trong chấp nón h g này trần phong cùng bạch tuấn hai người đầu cũng bối rối một chút ngoại công mặc trên người á o phao tăng thêm hắn thì không m ậ p đương nhiên sẽ không c h ấ m thủy nhưng giờ khắp này trần phong bị dọa t h ẳ m rồi bạch tuấn cũng bị dọa t h ẳ m rồi thuyền bơm hơi trên không có ngoại công cùng cần câu cũng sẽ không lại bị lôi kéo chạy hai người kêu to ổn một chút liền ngay cả bận bịu khống chế này thuyền bơm hơi đi vào một bên ngoại công bên cạnh ngoại công đang trong nước rẽ rụa nhưng mà hai người gần như đồng thời một đưa tay kéo ngoại công lúc chỉ thấy ngoại công cả người ở trên mặt nước lại đột nhiên di động đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh trần phong thao bạch tuấn cha người đem cần câu vứt đi a ha. hai người muốn điên rồi đều bị đập xuống nước ngoại công lại còn ôm cần câu không có phóng chẳng qua cũng may thì không biết là nghe được bạch tuấn lời nói hay là ngoại công chính mình ý thức được nguy hiểm cuối cùng ngoại công cả người chỉ ở trên mặt nước thoát ra ngoài mười mét không đến cũng chậm chậm n ừ n g lại b ạ c h tuấn quay đầu giống to nhanh cho láo tử xẹn qua đi trần phong ta biết ào ào dưới mắt trần phong tâm tình đã không cách nào hình dung nhanh chóng ba năm hai lần đi tới ngoại công bên cạnh hai người đưa tay đem ngoại công cho mang lên thuyền lại xem xét ngoại công cả người hai mắt nhắm nghiền không cần cha vợ nói trần phong mắt đỏ vội vàng lại bắt đầu trèo thuyền thì hướng phía bên này gần đây bờ nước luôn hóa chơi lớn rồi thật chơi lớn rồi Trần phong cắn răng một bên chèo thuyền một răng đầu Phong cắn bên bên nghiêng đầu nhìn ngoại công, chèo cha vừa rồi tại ngoại công rơi xuống nước một khắc này phía sau xa xa đi theo hai ba mươi cái thuyền lũ phía trên trong đó có một cái thuyền lũ đã mở tới gần đồng thời nhảy xuống nước hai người muốn lội tới giúp đỡ dưới mắt ngoại công tình huống này trần phong đã không dành quan tâm chuyện khác rất nhanh vạch đến bên bờ trên bờ lít nha lít nhít trong đám người cũng đã có nhiệt tâm mấy cái bạn câu vội vàng hấp tấp nhảy xuống giúp đỡ rất nhanh liền đem ngoại công mang lên trên bờ đồng thời trần phong cùng bạch tuấn hai người thì cuốn quýt lên bờ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố sống sót sau hai nạn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố sống sót sau hai nạn bác sĩ có hay không có bác sĩ bên này một loạt quá khứ ít nhất trên lần mấy ngàn người hai bên xa xa cũng đều còn có nhiều người hơn dưới mắt thì tất cả đều chú ý tới tình huống bên này trần phong gào thét lớn bạch tuấn cùng mấy cái giúp đỡ bạn câu đã đem ngoại công lộn ngược tại một cái bạn câu trên lưng tiếp tục vỗ ngoại công phía sau lưng trần phong bên này gào thét thì có người quay đầu giúp đỡ hướng về sau mặt đám người hống rất nhanh một người nam nhân thì theo lít nha lít nhít trong đám người chen t r ú c tới lão bản ta là bác sĩ nhanh trần phong một phát bắt được người này trực tiếp kéo đến cha vợ mấy người bên này người này trần phong biết nhau làm sơ cầu nhi ca đánh cái đó mở lấy t ấ dễ ảm làm thời này đại ca ở chỗ này câu cá thì giúp đỡ nhìn một chút kia bị cầu nhi ca đánh tên kia sau trần phong nhường cầu nhi ca đi cho yên thủy c ả m tạ có bác sĩ thì có thuốc an thần trần phong đứng ở một bên cả người tâm thần hơi định cũng là lúc này đại tranh tử mới rốt cục từ trong đám người một đường chen trục tới ngoại công đại tranh tử kêu to một tiếng xông lên trần phong một phát bắt được n à n g nói có bác sĩ tại ngoại công rơi xuống nước chẳng qua có áo phao rơi xuống nước thời gian cũng không dài một phút đồng hồ cũng chưa tới không có chuyện gì không có chuyện gì đại tranh tử gấp khóc nhìn một chút trần phong lại nhìn một chút một bên bị phóng tới trên mặt đất bị mấy người vây quanh ngoại công không có lên tiếng lúc này bạch tuấn ngồi s ổ m ở y sinh đại ca bên cạnh cũng không có lên tiếng chính là nét mặt do người như thế không khí dưới chính là chung quanh lít nha lít nhít cách gần những người này cũng không nhịn được cũng yên tính trở lại chỉ có phía sau xa một chút địa phương đám người tại huyên náo không thôi trước ó m lấy đại t a tay, n n h tử i gì, Trần p h sau đại khái là mười phút đồng hồ không đến dáng vẻ ngoại công bị nằm thẳng phóng trên mặt đất không có tỉnh lại nhưng y sinh đại ca lại nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ đứng lên nói lao nhân g ra không sao không có sạt thủy là ngất đi ta kiểm tra qua cũng không phải đụng vào cái gì hẳn là hưng ơ phấn quá độ bổ trí không sao n g ư ơ i xác định chỉ là ta người kinh nghiệm nhìn nhận định cá nhân ngươi muốn hỏi bác sĩ nói ngươi xác định chính là một cái cả mặt cũng sẽ không nói với người ta xác định hiện tại làm sao bây giờ chờ một hồi lao nhân ra nên rồi sẽ tỉnh rồi các ngươi cho hắn cóng trở về phóng trên giường cho hắn nằm nghiêm là được quần áo ướt sũng muốn đ ổ i đi làm nhưng tiên sinh ngươi nếu là không yên tâm c ó thể lại cho một chút bệnh viện ta mới vừa nói chỉ là ta cá nhân chủ quan phản đoán không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào khác lỡ như có cái gì quay đầu tìm ta cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ phía trước hai câu cùng này y sinh đại ca câu thông là cha vợ phía sau hai cái này cảm ơn là đại tranh tử không khí chung quanh rốt c ụ c hỏa hoãn không ít người lập tức lộ ra nụ cười hiện trường lại náo nhiệt cũng đang nói không sao là được nhưng mà bạch tuấn có phải không yên tâm t r â n phong thì không yên lòng bạch tuấn không có do dự ngồi xuống ôm lấy ngoại công nói đưa đi bệnh viện phiền phức bác sĩ ngươi theo chúng ta cùng nhau ta sợ trên đường lỡ như có vài việc gì đó ta sẽ không ứng phó yên tâm sao không thể thiếu chỗ tốt của ngươi tiếng nói rơi bạch tuấn ôm ngoại công trực tiếp thì đi đại tranh tử vội vàng ở phía trước nói vị này y sinh đại ca do dự một chút nhìn một chút trần phong trần phong lúc này trên mặt thần sắc đã tương đối bình tĩnh chút ít nói phiền phức đại ca giúp đỡ chút Tốt! y sinh đại ca gật đầu một cái bận b i ể u chạy trước đuổi theo trần phong lại nhìn trước mặt cha vợ cùng đại tranh tử nói cha ta gọi lao tam lái xe tiếp theo tiếp ta không đi theo đi xa cha vợ không có trả lời trần phong bận b i ể u lấy điện thoại di động ra lại cho lao tam gọi điện thoại gọi lao tam tiếp ứng về sau tiên như rơi vào hầm băng tâm lúc này mới tạm thời coi như là hóa giải chung quanh vô số dơ điện thoại di động ăn dưa của chúng thấy trần phong trên mặt thủy trung là không có nụ cười hiểu rõ này thời điểm này đưa di động nói móc đi lên lục video phỏng vấn vẫn còn có chút không tốt cũng liền cũng vây quanh lẫn nhau nói cười lấy không có tiến g lên trần phong chậm rãi ngồi xuống hắn móc thuốc lá ra muốn đốt có thể điểm rồi hồi lâu đều không có điểm tay run như run dậy hô mẹ nó mẹ nó chân cũng không tiếp tục cùng ngoại công câu cá ngoại công nếu câu cá ta nhất định phải cách hắn xa xa ở cách xa xa chương năm trăm hai mươi lăm tỷ phu ngươi không nên g ạ ta chương năm trăm hai mươi lăm tỷ phu ngươi không nên t ta câu cái ngư mà thôi kiểu này cách chơi thật sự là để người nghẹn họ nhìn chân chối là cái này câu cá cá tầm châu âu mang đến kích thích làm như ngoại công vừa k i a một cái khẳng định là có nặng hai tấn tuyệt đối có hai tấn trở lên âu hoàng ca kiểu này trải nghiệm sợ là zbul nhìn đều muốn l u i lại chân quá kích thích cũng quá dọa người thử hỏi cái đó người câu cá câu cái ngư năng lực có kiểu này trải nghiệm ngoại công tuổi tác cuối cùng vẫn là lớn chân không thích hợp như vậy đi câu cá tầm châu âu hy vọng hắn không sao đáng tiếc đầu này hai tấn trở lên âu hoàng ca à tuyệt đối siêu dài mười mét này nếu dắt lật nghĩ biện pháp lây tới nước cạn hoặc trên bờ đi vậy tuyệt đối lại là một lần hiện tượng cấp toàn bộ lưới hotsea toàn thế giới khói cuối cùng vẫn là đốt lên mặc dù này lại trọng điểm không hẳn là còn ở ngư phía trên nhưng dầu gì cũng là b ư ớ c lên mạo hiểm như vậy kích thích làm đi một lúc lâu cuối cùng lại là loại kết quả này nói đúng ngư phương diện không có một tia t i ế t lối tự nhiên là giả hai tấn trở lên ngay cả cái bóng cũng còn không nhìn thấy còn có ngoại công dùng tia cần câu tia toàn thân đen nhánh nguyên bộ cần lưu biểu hiện không hề nghi ngờ cũng là người tiên giá trị tuyệt đối không thấp thì không biết này lại bị kéo đi nơi nào còn treo không có treo lấy cái tia trí ít hai tấn trở lên siêu cấp đại cá tầm châu âu ngay tại nơi này ngay tại t r u n g quanh vô số người bao vây phía dưới trần phong không nói tiếng nào hút thuốc ngồi nghỉ ngơi nhiều một chút kéo dài thêm một chút và sống sót sau hai nạn cảm giác triệt để ổn định tâm thần toàn thân trên dưới thì không còn run r u dậy hắn hít thở sâu mấy khẩu khí lúc này mới đứng dậy đã hơn năm giờ chiều trần phong lộ ra nụ cười nhìn t r u n g quanh vô số bạn câu cùng ông kính nói đều đã hơn năm giờ các ngươi còn đang ở nơi này xem kia mua tối nay buổi câu tối phiếu đừng bỏ qua thời gian quá hạn có phải không lui à? ha ha lão bản các ngươi là thực biết chơi a kia lão gia tử là gia già của ngài đại tranh tử ngoại công lão bản lão bản, xin hỏi ngươi vừa rồi tại kia trên thuyền nhỏ cảm giác kiểu gì kích thích lão bản đó là một cái bao lớn âu hoàng ca a hai tấn có hai tấn cơn mờ nở kia nhiều lắm dài ra có hay không có mười mét lão bản các ngươi nhìn thấy ca sao lão bản các ngươi vừa nãy dùng kia thuyền bơm hơi kích thích dùng thiệu này thuyền nhỏ câu cá tầm châu âu nhìn là chân đã nghiền ta mua vé tàu có thể dùng này thuyền nhỏ không lão bản ta cũng nghĩ dùng này thuyền nhỏ câu cá tầm châu âu có một treo lấy thẻ công tác nhân viên thì trong đám người Trần phong nhường hắn đi đem kia thuyền bơm hơi theo bên bờ mang đến những vị trí khác b ộ c lấy không muốn để người đụng trên thuyền nhỏ còn có một vài thứ cũng làm cho hắn thu nhặt được đi p h ó n g phòng nghỉ bên này là nước đôi trần phong thì không ở chỗ này dừng lại thêm nhưng mà hắn này khé động dày đặc thành đoàn đám người thì vây quanh hắn di chuyển các loại điện thoại ô n g kính các loại lao nhau đi không bao xa ngư thúc cùng tiểu cứu tử hai người đối diện đi tới tiểu cứu tử trên mặt còn đang ở cười đâu hỏi t ỷ phu các ngươi không phải bên trong siêu cấp đại cá tầm châu âu sao ta cũng xem lại các ngươi tại trên nước bị lôi kéo chạy hết tốc lực cha ta cùng ngoại công đâu ngoại công hôn mê cái gì cha ngươi tiễn ngươi ngoại công đi bệnh viện、Phúc. tiểu cứu tử trong nháy mắt thì không cười một bên ngư t h u ố c thì trong nháy mắt biến s ắ c nói có chuyện gì vậy rơi xuống nước ừ m bất quá vấn đề không cá lớn t h u ố c có bác sĩ nói ngoại công chỉ là hưng phấn quá độ dẫn đến hôn mê bất tỉnh nói đ ợ i lát nữa rồi sẽ t ỉ n h cha vợ không yên lòng thì đưa đi bệnh viện xem xét mới đi thì không n h i ề u biết nghe trần phong phía sau lời này hai người bao nhiêu yên tâm chút ít tiếp theo rất rõ ràng hai người cũng là nghe được thông tin hoặc nhìn thấy trước đó trần phong ba người tốc độ kia có chút lo lắng cho nên cũng mới không có câu được lên bờ xem xét tiểu cữu tử đi ở một bên nói tỷ phu các người đó là bao lớn một con cả à, thế nào ngoại công còn bị làm đến trong nước hai tấn trở lên siêu dài mười mét ai nha tỷ phu ngươi không nên gạt ta t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu thường lạc trang chủ lại tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu thường lạc trang chủ lại tới thật thật tửng tiểu cữu tử sợ ngay người chính là ngư thúc cũng là s ư ơ n g sở tiểu cữu tử lại hỏi vội kia ngư đâu ở đâu ta mau mau đến xem ngư ơ i ngoại công cũng rơi xuống nước hôn mê ngư ơ i còn ngư không có s u n g đột ra ngư đâu chạy sao sẽ không phải tỷ phu ngươi là gà ta à căn bản cũng không có lớn như vậy tỷ phu ngươi mau nói ngươi là gà ta xế chiều hôm nay trận này ngư câu đặc biệt vậy ít nhất hai tấn trở lên siêu cấp đại cá tầm châu âu đến hồi lôi kéo va chạm cuối cùng ngoại công còn bị đụng phải trong nước ngư còn chưa như vậy rung động kích thích một màn hẳn là b ị trí ít hơn nghìn người cũng quay xuống này một đợt hồ chứa nước ngọc long thôn lại muốn tạo internet trên tiểu bạo một chút đây thật là mỗi ngày đều có gai ca tiểu cứu tử lôi kéo ngư thúc tiếp tục trên hai người bọn họ kia thuyền bơm hơi câu cá đi trần phong một mình tản bộ đi tới sông núi phía trên sau đó đi vào siêu thị không có nghĩ rằng tại siêu thị tất vân đảo đều đã nghe được tin tức không chỉ nghe được tin tức còn chứng kiến không biết hai chục video phong phong thế nào cợt mờ nờ các ngươi ở phía dưới câu đầu này cá tầm châu âu lớn bao nhiêu hai tấn trở lên dài hơn mười thước ngươi nói nhi thông suốt muốn tin hay không ta ngoại công cũng hôn mê đều bị ta cha vợ đưa đi bệnh viện lị quân cho ta cầm bình mễ lộ mễ lộ đây là dùng gạo chế tắc mà thành đồ uống cùng rượu nếp than cùng loại nhưng không chứa rượu cồn trần phong thích uống đặc biệt ướp lạnh qua đi đại hạ t i ê n uống một hấp số dưới quả thực không nên quá thoải mái trần lị quân vội vàng đi một bên trong tủ lạnh lấy tới một bình trần phong sau khi nhận lấy mở ra trực tiếp ừng ngực ừng ngực thì nửa bình trước cạn đi xuống nấc đánh cái nấc trần phong sờ lên trần lị quân đầu nói phượng phượng đâu nàng đi nhà xí đi ca ca được đi vào q u ầ y thu ngân trần phong tại tất vân đảo một bên trên băng ghế nhỏ ngồi xuống cái giờ này hẳn là vương mai vừa tan tầm không lâu tất vân đảo vừa đi làm không lâu tất vân đảo đang bận điệu cho bạn câu nhóm tính tiền trần phong lại đốt lên một điếu thuốc nhẹ hít thở một cái nói đạo ngươi không biết vừa nay chúng ta kêu một cái thật quá dọa người ta con mẹ nó kém chút đều muốn bàn giao ở đó n g ư ít nhất tám chín mươi tốc độ a tăng thêm thuyền lụ sát ngoài cường rắn độ cao cũng vừa tốt cao hơn thuyền bơm hơi đụng vào đều là trực tiếp đụng đầu loại đó là thực sự nguy hiểm đào ta cho ngươi biết về sau chúng ta không thể lại đến cái đó thuyền bơm hơi câu cá tầm châu âu cần tay câu lụt đều không được ta phải cùng hồng t ỷ gọi điện thoại nói rõ r à n g dưới nghiêm cấm n h ữ n g kia bạn câu nhóm trộm chúng ta thuyền bơm hơi đi lão bản đem ly nơi này câu đại di làm cự vật tối kháng trang bị lấy ra cợt mờ n ở anh em thường lạc hả trần phong ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh tất vân nào sửng sốt một chút sau đó đứng lên theo quầy thu ngân trong ló đầu ra đến xem xét bốn mắt nhìn nhau đối phương hai mắt tỏa sáng trước mở miệng nói lão bản ngươi tại nơi này thường lạc trang chủ ngươi lại tới a ha ha ha thường lạc lau miệng lộ ra một bộ hạ lưu bộ r ă n g nói lão bản bùn mau ra đây ta đến bùn nơi này làm cự vật làm cá tầm châu âu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy ngoại công còn sống trở về t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy ngoại công còn sống trở về hồi lâu không thấy thường lạc trang chủ trên người trang phục lại đen rất nhiều lần này còn mặc một thân lão lục g ử lì xịt ớ i cùng hắn cùng nhau không có lần trước nhiều người như vậy chỉ có một rừng c á n g ã o cũng là cùng hắn lẫn vào một cái tiểu bắt chủ trần phong mỉm cười đi ra ngoài chung quanh đã vây quanh một đoàn vào siêu thị tới mua đồ từ đó bị thu hút ăn dưa c ô n chúng sao cái giờ này m ớ i đến n g ư ơ i muốn câu cá tầm châu âu vậy chỉ có thể ngày mai ngày mai thì ngày mai hôm nay trước chuẩn bị trang bị chờ chút ta cùng dừng cá ngao hai cái trước đi xuống xem một chút không mang trang bị mang theo nhưng bùn nơi này cá tầm châu âu lớn a người chúng ta này trang bị làm không được à c ố ý đợi đến bùn nhóm bên này mua đ à o ha ha ha anh em thường lạc chờ một lát ta tự mình cho người cầm một lát sau trần phong bồi tiếp thường lạc trang chủ hai người tất vân đ à o tự mình ra đây tìm một chút cuối cùng cho thường lạc trang chủ hai người làm một bộ làm cá tầm châu âu trang bị không cần phải nói loại hình máy câu dọc ít í t h ờ độ cứng cần câu dây chính m ộ ư ơ i hai cùng số một ư ơ i năm e tuyến đều cầm một bộ còn có dây lì đờ mồi giá các loại thì một bộ tất h vân đảo còn cho ưu đãi một chút thu phí ba nghìn tám trăm giá tiền này quý nhưng cũng còn tốt đồ vật đều là nhãn hiệu có bảo đảm chất lượng tăng thêm không lo bán có tràn giá quan hệ cho nên một bộ này tiếp theo là ba nghìn tám trăm đây là tất h vân đảo tên chó chết này cho người ta đánh giảm còn tám mươi ưu đãi sau thường lạc trang chủ cũng là thích vung tay lên trực tiếp mua xuống dừng cá n o trả tiền anh em thường lạc có muốn hay không ta bên này cho người chứa không cần buổi tối t r i n h chúng ta chứa hãy l o bản đúng rồi suýt nữa quên mất hỏi ngươi nơi này lớn nhất cá tầm châu âu là lớn đến bao nhiêu bao dài hai tấn trở lên dài hơn mười thước có phải hay không ha ta nếu câu đi lên không có lớn như vậy làm sao bây giờ ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi nói chuyện ha ha ha ta này toàn thân trên giới tràn ngập kỹ thuật câu nam nhân tuyệt đối làm trên đến cạ không được không đi anh em thường lạc tới đột nhiên thì không có trước giờ chào hỏi dưới mắt hắn cùng rừng cá ngao hai cũng là không có lục video đoán chừng là ngày mai mới sẽ chính thức mở lục hai người tới hồ chứa nước ngọc long thôn trải nghiệm cá tầm châu âu là thứ nhất thứ hai chính là muốn lục video ra tác phẩm có hắn là trăm vạn cấp f a n hâm mộ chủ động thân mình lưu lượng gia t r ị đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá tầm châu âu video vừa đi ra ngoài cái kia là tất lửa không có trò chuyện nhiều hội thường lạc trang chủ cùng rừng cá n g á o hai người trước hết đi đem trang bị phóng trên xe sau đó thì c h ờ không nổi xuống dưới vùng nước khu cá tầm châu âu xem người ta câu cá tầm châu âu đi t r â n phong thì không có đi cùng nhưng nói muộn giờ mời hắn hai ăn cơm tối t đại, đại tranh tử đi đầu nhảy xuống tới nhìn thấy đại tranh tử nụ cười trên mặt trần phong trong nháy mắt trong lòng triệt để đại định triệt để yên tâm còn có một chút hưng phấn ngoại công trần phong a ôi ngoại công ngươi không sao chứ không sao ta năng lực có chuyện gì tất cả bình thường chính là đáng tiếc c á i t i a cá tầm châu âu a ếch này cần câu không có ném không có ném không có ném bị một cái bạn câu câu đi lên vậy c á i t i a c á i cá tầm châu âu đây nhất định liền không có a ôi ngoại công lại là một tiếng ai thán chờ mong hai mắt lập tức cô đơn trần phong coi sắc mặt nói chuyện đúng là tất cả bình thường hoàn toàn nhìn không ra một tơ một hào khác thường đây là chân thật không có việc gì châu bỏ có thể ta câu được cả đời ngư chương ò n lần đầu tiên n là đầu trải g i ệ m năm trăm hai mươi tám nghiện lớn ngoại công chương năm trăm hai mươi tám nghiện lớn ngoại công cha vợ từ trên xe bước xuống đồng thời xuống còn có trước đó cái đó y sinh đại ca trần phong đang cùng ngoại công nói chuyện trời đất công phu cha vợ chính cầm điện thoại tự cấp k i a y sinh đại ca chuyển tiền thì không biết chuyển bao nhiêu tia y sinh đại ca vẻ mặt tới cười túi đầu không lưng sau đó quay người thật hưng ơ phấn đi rồi cha vợ lúc này thì vui vẻ vừa xoay người lại chỉ thấy trần phong đem cần câu ném ra ngoài lập tức c h a u mày nói người trẻ tuổi người đem bộ kia cần câu vứt đi làm cái gì người là có cái gì khuyết điểm nói chuyện cha vợ chính mình đi qua muốn nhặt trần phong bộ nói cha ngoại công nói này lại còn muốn xuống dưới câu cá tầm châu âu h i u vừa c ầ m lấy cần câu bạch tuấn trong nháy mắt liền đem cần câu vứt càng xa hơn một bên ngoại công mặt đều đen đại tranh tử trận nhìn hai người một chút chạy tới nhặt được quay về nói cần câu không tốn tiền a không câu cũng không cần vứt đi a ngoại công trầm giọng nói trời còn chưa có tối không câu cá làm gì các người đi tìm cái thuyền lù chúng ta trên thuyền lù câu chẳng phải an toàn bởi vì hôm nay cùng cha vợ ngoại công cùng nhau câu con cá này quá trình vô cùng hung hiểm mặc dù hiện tại ngoại công đã không sao trần phong thì triệt để ý lòng nhưng dưới mắt ngoại công còn muốn tiếp tục câu lời nói trần phong này đáy lòng vẫn còn có chút kháng cự chính là đội thuyền lù câu cũng là như vậy trần phong cùng đại tranh tử hai người vội vàng khuất nhủ muốn cho ngoại công ngày mai lại câu lúc này mới vừa ké xịu quay về hôm nay thời gian còn lại thì nghỉ ngơi thật tốt ngoại công không được trước đây bạch tuấn cũng là phản đối nhưng hắn nghe ngoại công phía sau lời này ngẩng đầu nhìn t i ê n đoán chừng cũng là có nghiện lại cũng nghĩ xuống dưới câu được như vậy cha chúng ta cùng đi câu nhưng cái kia đổi ta đến, đến rồi ngươi muốn đồng ý vậy chúng ta liền xuống đi ngươi nếu không đồng ý vậy hôm nay thì không câu được ta có việc ta phải bận rộn ta không đi ngoại công còn chưa lên tiếng trần phong đoạt chưa nói liếc nhìn trần phong một cái ngoại công lại nhìn bạch tuấn nói ta không câu để ngươi câu kia còn có ý gì kia đều không cần câu được ta ngày mai lại tiếp tục câu ngoại công có chút tức giận đại tranh tử cười cha vợ mặt đen trần phong chưa tiếp t r ư ợ hắn là thực sự có việc thừa dịp này lại còn không có trời tối trần phong một đường đáp lại các loại bạn câu các du khách chào hỏi đi tới trong đội nhìn một chút cái đó vương phi làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm khu câu tôm đã tại bắt đầu làm ngay tại trong đội lấy trước kia chút ít khô cạn ruộng đồng ở giữa đã có đào cơ tại bắt đầu công tác đồng thời mấy cái câu tôm ao hình thức ban đầu đã bị đào lên trừ ra đào cơ bên ngoài còn lại công nhân cũng đều là tìm ngọc lòng thôn những kia không có ở hồ chứa nước bên này đi làm thôn dân đây cũng là kiếm tiền trước chăm sóc người mình vương phi thì ở chỗ này làm việc trần phong tiến lên cùng hắn trò chuyện trò chuyện coi như là đối với khu câu tôm thăm hỏi cùng coi trọng như vậy vương phi làm lên chuyện đến cũng mới có thể càng thêm đ ể bụng cùng ra sức thì nói rõ ràng một chút khu câu t ô m cụ thể công việc khu câu t ô m vẫn tương đối đơn giản hôm nay là có thể đem mấy cái khu câu t ô m cho tất cả đều đào xong chuẩn bị cho tốt đồng bộ câu t ô m trang bị vật dụng và thì tại mua sắm tôm càng xanh nguồn cung cấp bên ấy vương phi cũng đã giúp đỡ lâm đại phản cho liên hệ xác định rõ ngày mai không sai biệt lắm là có thể bắt đầu cho mấy cái này câu tôm ao dẫn nước lại lần nữa hoàn thiện đồng thời cũng biết lái thủy cho này vài tòa khu câu tôm phía trên ao một vòng bốn phía vị trí câu thật sự là muốn không được mấy ngày này khu câu tôm là có thể khai trương làm nhưng mấy ngày thời gian thì theo một cái ý nghĩ đến g ư y dựng trừ ra khu câu tôm thân mình đơn giản bên ngoài thì có tài chính đúng chỗ không thiếu quan hệ cũng đúng thế thật trọng điểm a cố lên không muốn đ ổ nhanh cũng phải làm tốt đã hiểu lão bản ngươi yên tâm ừng xa xa đội một kết nối đội hai cũng liền tiếp cây kia cây bạch quả đường thì đang tu có hơn mấy chục người đang bên ấy bận rộn cơm tối điểm rồi thì chưa ăn cơm đây là dự định làm đến tiên đen lại lại đi ăn trần phong không muốn nhìn lại đi bên ấy nhìn xem nhưng lúc này ở bên kia lưu t h ú c xa xa nhìn thấy hắn trần phong lại mang theo khuôn mặt tươi cười chạy tới trần phong a đến hút thuốc chương năm trăm hai mươi chín phú quý lưu thuốc chương năm trăm hai mươi chín phú quý lưu thuốc mấy ngày không thấy lưu t h ú c lại ngăn nắp không ít ăn mặc cũng là so trước đó càng có lãnh đạo khí chất nhìn cũng giống như trẻ lại rất nhiều thì lưu t h ú c như bây giờ muốn nói hắn là t ỉ n h lý lãnh đạo kia đều không có khuyết điểm đi lên phía trước lưu t h ú c móc thuốc lá ra một đưa hay là rút là bên trong chi thiên tử lưu thuốc lá sắc mặt nghiêm không nên cho trần phong tự mình cho đốt như thế trần phong thường thức tiếp nhận hít một hơi chậm dại phun ra lưu thúc bên tia đường làm thế nào rồi đã cũng chỉnh không sai bị lắm cây mạch quả bên ấy cũng đã tu trình tốt do thiên thủy bùn xe liền đến cây mạch quả bên ấy theo người em bé yêu cầu bên ấy không ngã xi măng bên ấy là làm phiền đá không cần mười ngày có thể toàn bộ làm tốt ừm không sai không sai trần phong thỏa mãn gật đầu một cái lưu thúc ánh mắt chuyển hướng một bên khác lại nói trần phong à, bên ấy nhưng kia đang làm cái gì khu câu t ô m khu câu t ô m ừm à chính là cùng câu cá không sai bị lắm nhưng không phải câu cá mà là câu tôm sân bãi cái này đây câu cá an toàn về sau đến du khách đại nhân trẻ con đều có thể chơi coi như là thân tử giải trí câu t ô m còn có thể cắm trại đồ nướng chật chật này khu câu t ô m lại là muốn xài bao nhiêu tiền cái này hoa không nhiều mười mấy cái đi một trăm cái nên không cần đến không ít đi không ít lưu t h ú c vẻ mặt bị hù dọa làm đúng vậy không b à i trừ có khách khí cung duy tâm tư trần phong tiếu cười có chuyện tốt gì không lưu t h ú c lưu t h ú c sửng sốt không có a trần phong hiếu kỳ nói ta nhìn xem lưu t h ú c n g ư ờ i gần đây hồng quang đ ầ y mặt đây rõ ràng là có cái gì đại hào sự n h a cùng ta cũng không nói khu khu cái này lưu t h ú c lúng túng ho khan một tiếng do dự trần phong thì mỉm cười nhìn hắn cũng không nói chuyện lưu t h ú c gần đây khẳng định là phát tài điểm này theo lưu t h u c tinh thần đầu cùng ăn mặc còn có hút thuốc lá những phương diện này đều có thể nhìn ra trăm phần trăm là phát tài trần phong kỳ thực rất muốn hiểu rõ lưu t h u c là từ đâu chút ít phương diện phát tài. khả năng không lớn là ăn ta tiền hoa hồng loại hình vì bất luận gọi là lưu thúc giúp làm cái gì liên quan đến tiền phương diện cũng có hồng tị sắp xếp người bàn bạc hoặc nói là giám sát nếu như không phải bởi vì này đó chính là ngọc long thôn hiện tại phát triển tốt như vậy kéo theo rất nhiều lợi ích là thôn trưởng lưu thúc là nhận phía trên người khen còn có một cái có thể chính là gần đây một q u a n g thời gian là thôn trưởng lưu thúc thì có thật nhiều đến ngọc long thôn nghĩ tại ngọc long thôn thuê phòng trực tiếp tìm hắn là hắn ở đây ở giữa ăn tiền giới thiệu chẳng qua tiền giới thiệu không khả năng sẽ có bao nhiêu a làm đúng vậy có thể là phương diện khác là một thôn chi trường ngọc long thôn hiện tại hỏa đến loại trình độ này có như thế người lưu lượng lưu thúc nếu là hắn thông minh lời nói kêu muốn kiếm tiền cách thì là có không ít cho dù làm thiếu nhưng tụ thiếu thành nhiều tiếp theo vậy cũng đúng không được rồi người em bé không nên nhìn ta như vậy nha kỳ thực thì không có gì chính là gần đây có người tìm thấy ta muốn tại chúng ta đội một hai ngọc long thôn những địa phương này mua đất mua là đất ở g i á giá còn không thấp ta thì liên hệ mấy nhà thôn dân thúc đẩy mấy bút giao dịch làm nhưng ta trong này ở giữa thu chút ít tiền hoa hồng ha ha tiếng nói rơi lưu thúc hè môi cười lấy trần phong lại sửng ố t mua đất có thôn dân đem nhà mình đất ở bán chương 530, cướp đ o ạ n chương 530, cướp đ o ạ n liền nói lưu thông là phát đại tài quả nhiên không sai giới này thiệu người khác tới mua đất tiền hoa hồng có thể so sánh giới thiệu người khác tới phòng cho thuê tiền hoa hồng nhiều hơn làm đúng vậy cùng giá trị móc đ ố i có thể bây giờ ngọc long thôn những thứ này đất ở đặc biệt đội một đội hai đất ở giá trị n à y thành g i a một bút lưu thông tối thiểu là năng lực cầm tới hơn vạn tiền hoa hồng a chẳng trách phát tài nhưng việc này là một thôn tri trường giới thiệu các thôn dân bán đi nhà mình đất ở này làm sao cảm giác hương vị có chút không đúng đây nếu các thôn dân ngay cả đất ở cũng không có vậy vẫn là ngọc long thôn thôn dân sao tự nhiên là chỉ còn trên danh nghĩa lưu thúc chiêu này là cái gì làm việc cho ngọc long thôn thay máu những t i ề u chạy tới ngọc long thôn mua đất còn cố ý mua đội một đội hai đất ở này rất rõ ràng là muốn tu nhà này liền không khả năng là người câu cá người câu cá đến phòng cho thuê hoặc là cắm trại dựng lều đều được ề u đ hồ chứa nước ngọc long thôn như bức nữa thì không đến được bạn câu nhóm muốn chạy đến mua địa xây nhà trình độ cũng không có khả năng là người ta chính mình không có ra đơn thuần chính là cảm thấy ngọc long thôn tốt muốn chạy tới ngọc long thôn đến ăn nhà vậy liền rất rõ ràng những k i a đến đội một hai ngọc long thôn mua đất ở dự định xây nhà đều không phải là người câu cá đều là muốn tìm tới tư làm ăn tất nhiên là hồm xây loại hình ta sát vậy cái này không phải đoạt ta hậu sơn loan bên ấy hồm xây làm ăn ta mặc dù hồm xây chỉ có tám mươi tám ở giữa hiện nay nhìn có phải không đủ ở nhưng không bài trừ ta ngày sau muốn đóng dấu c h ồ n g hồm xây hoặc làm điểm cái khác đặc sắc hồm xây cách thức đâu ngoài ra những thứ này bán đi nhà mình đất ở các thôn dân này cũng là ngốc b ư ớ ca không nói trước đất ở là nhà mình căn đây là đem căn cung bán liền nói vì bây giờ ngọc long thôn nhân khí cùng thương nghiệp tiềm lực người đem đất ở bán chính mình quay về làm cái gì không tâm sao ánh mắt thiện cận quá nông cạn lưu thúc hiện nay trong thôn tổng cộng có mấy nhà bán nhà mình n ữ ở ách ta xem một chút đội một có hai nhà đội hai có bốn nhà tổng cộng này sáu nhà là xác định liền chờ bọn hắn quay về cùng người ta ở trước mặt giao dịch người mua là cùng một nhóm người hình như không phải không phải cùng một nhóm người a trần phong suy nghĩ một chút nói ta có một vấn đề a lưu thúc hiện tại đất ở quốc gia còn cho phép bán không ta nhớ được tối chính sách mới là không cho phép năng lực à, này ta cho ngươi biết em bé bên trên có chính sách dưới có đối sách trên hợp đồng mặt cũng không phải viết bán thì viết thời hạn mướn một trăm năm phương diện khác cũng đều ước định cẩn thận thôn dân vui lòng người ta người mua thì vui lòng thì tương đương với cùng ngươi em bé nhận thầu những kia hơn là một cái ý nghĩa chẳng qua ngươi em bé là cùng chính phủ cùng quốc gia nhận thầu người ta mua đất ở là cùng thôn chúng ta dân hướng ký hợp đồng nhận thầu tất cả ngọc long thôn nhà hình như năng lực mướn đều bị bạn câu hoặc chúng ta bên này cho thuê xong rồi à. đúng vậy a mua những tia đất ở không phải những tia đất ở hoặc là hoặc là phía trên nhà đã sớm không cách nào ở người không có thuê không có thuê dừng một chút lưu thúc lại nói chẳng qua hôm qua thì có người tới t ì m ta nhìn chúng đội hai bên ấy một chỗ đã ở gia đình kia thì vui lòng bán nhưng phía trên nhà bị thuê người mua bên ấy nói đồng ý giúp đỡ cho phòng cho thuê trái với điều đất tiền không phải cái chuyện này trần phong càng nghĩ càng không đúng đầu tiên các thôn dân chính mình đã ở cho dù chính bọn họ ánh mắt lại làm sao thiền cận là bán đi hay là thế nào đều là người ta mình sự tỉnh nhưng mà a này ngọc long thôn bất động sản cùng đất ở giá trị cùng với ngọc long thôn bây giờ nhân khí cùng kinh tế tiềm lực đây đều là ta một tay làm à. sao có loại thay bọn hắn làm áo cưới cảm giác đâu những kia ngoại lai l á o bản nếu tất cả đều đến ngọc long thôn mua đất đại quy mô xâm lấn đầu tư làm hồm sập đấy loại hình đầu tiên thứ nhất này ta đã không tốt quản lý trong thôn những địa phương này đã không tốt bị ta nắm trong tay tiếp theo thứ hai ta một tay làm nhân khí cùng kinh tế môi trường ta chính mình là muốn làm ăn kết quả các ngươi chạy tới hút ta nhân khí đoạt ta làm ăn chạy tới kiếm một c h i n canh thật sự thuộc về là đến cướp đoạt đến rồi thì tương đương với là ta chính mình bói bụng ta chính mình thật không dễ dàng chừng tốt bánh bao chính ăn lấy đâu đột nhiên toát ra mấy người đến chạy tới đoạn đoạn tự nhiên là không được bao nhiêu cho ít tiền đến mua a nhưng muốn bọn hắn mỗi tháng cho ta nộp lên một ít chia làm bọn hắn đoán chừng không muốn a như vậy lưu thúc cái gì chương năm trăm ba mươi một ngư thúc thi câu cá chương năm trăm ba mươi một ngư thúc thi câu cá hiện nay đàm thành kia tổng cộng sáu nhà còn không có ký hợp đồng a ngươi vừa nói muốn c h ờ các thôn dân quay về ở trước mặt ký trần phong vẻ mặt nghiêm túc nói nay còn chưa chẳng qua cũng đều nhanh khoảng ngay tại hai ngày này còn chưa ký hợp đồng là được lưu t h ú c ngươi đi báo tin những ông chủ kia thì nói với bọn họ ta ngọc long thôn đ ị a bất luận cái gì thuộc tính đ ị a cũng không bán được a này này này sợ không tốt ta còn chưa ký hợp đồng này có cái gì không tốt chán ý của ta là những thôn dân kêu bên ấy cái kia thế nào bàn giao cũng thỏa đàm người ta cũng tại ngoại địa mua vé xe lửa trên đường trở về cùng những thôn dân kia nói cùng tất cả ngọc long thôn thôn dân nói muốn bán đất tìm ta ta bên này mua ta nhường hồng tỷ phụ trách việc này ngoài ra lưu t h ú c ngươi thì cùng những kia muốn đến chúng ta ngọc long thôn mua đất người nói để bọn hắn muốn mua đ i ệ tìm ta cũng là tìm hồng tỷ đã hiểu ý của ta không lưu t h u c đã hiểu đã hiểu nhưng cái này làm theo lời ta bảo là được rồi được rồi được nghe ngươi em bé lưu thúc hay là điểm thanh đại tiểu vương mặc dù làm như vậy hắn tổn thất không ít tiền hoa hồng nhưng so sánh cùng nhau cùng ta đối nghịch thứ bị thiệt hại rõ ràng sẽ lớn hơn như vậy làm liền tốt như vậy thì tương đương với là đem ngọc long thôn địa toàn bộ nắm giữ đến ta trong tay kia những người đầu tư kia muốn chạy tới xây nhà làm ăn loại hình muốn làm sao chia làm nộp thuế chính là ta định đoạt lưu thúc nghĩ đến cái gì lại nói kia trần phong à vậy cái kia một số người nếu trực tiếp liên hệ đến thôn dân nâng lên giá cả trực tiếp theo thôn dân trong tay mua đất làm sao bây giờ lưu t h ú c hữu tình thương nói rất đúng người ta nâng lên giá cả cũng không có nói ta cho giá thấp trần phong t i ế u nói này đơn giản à lưu t h ú c ngươi là thôn trưởng ngươi khẳng định có cách ngăn cản ngoài ra thật có không nghe lời thôn dân hoặc mua đất người làm như vậy kia rất rõ ràng về sau thua thiệt vẫn là bọn hắn được rồi bẹp hút một hơi thuốc điếu thuốc này lưu t h ú c không sai biệt lắm chỉ rút ba miệng nhìn lưu t h ú c nguyên bản trên mặt hồng quang đầy m ặ t không thấy trần phong lại nói một câu nói lưu t h u c ngươi muộn giờ hoặc sáng thiên đi tìm hồng tỷ ta g ú t ngươi duy nhất một lần bộ dao mười lăm năm bảo hiểm dưỡng lao ngươi nếu là có cái này cái kia có thể hạn một người à một giờ ta nói với hồng tỷ l ư u thúc xứng sở phản ứng lập tức đại h ỉ nói ai nha trần phong người em bé này làm này này này ta này làm sao có ý tứ ha ha ha không nên k h á c h khí quyết định l ư u thúc tinh thần so trước đó sáng lắng hơn càng thêm hồng quang đầy mặt trần phong mang theo ý cười thì không cùng hắn tại nơi này nhiều trò chuyện một bên trở về hướng hậu sơn loan đi đến một bên thì cùng hồng t ỷ gọi điện thoại đem thôn dân bán đất cùng có người đến mua đ i ệ u những chuyện này sắp đặt cùng với giúp lưu thúc duy nhất một lần bộ g a o mười lăm năm bảo hiểm dưỡng lão này hai chuyện cũng nói với hồng tị còn nhiều trò chuyện hạ cái trước chi tiết trời sắp tối rồi trần phong đi vào trên sông núi có mấy mỹ nữ muốn chụp ảnh c h u n g trần phong cũng liền cùng người ta mỹ nữ hợp một chút kết quả này hợp lại ảnh lại chạy không thoát mãi đến khi trần phong nhìn thấy đại tranh tử cùng đồng đồng hai nữ theo bên hồ chứa nước đi lên đang muốn vào siêu thị trần phong bị bảy người bao quanh bận đ i ệ u nhón chân hô bảo nơi này đại tranh tử đi tới đồng đồng đi theo bên cạnh nàng đ a n g cười nhìn tới đây là không hề có bị đại tranh tử thu thập ngại quá mọi người nhồi dưới ngại quá trời sắp tối rồi không chụp ảnh chúng a ngày mai hở xuyên qua đám người trần phong lôi kéo đại tranh tử đi tới một bên hỏi bảo ta ngoại công cùng cha vợ này lại ở đâu nên gọi bọn họ chạy tới cùng nhau ăn cơm đại tranh tử bất đắc d ì nói ta vừa cùng đồng đồng chính là xuống dưới để bọn hắn đi lên ăn cơm bọn hắn không ăn à ở phía dưới câu cá nghĩa là gì lại câu lên cá tầm châu âu trần phong s ữ n g sở hảo gia hỏa đã nói xong hôm nay không câu được đâu n g h ĩ a là thật to lớn a đại tranh tử nói không có bọn hắn tại khu câu đài dùng cần tay câu cá chấm đen ngư thúc này lại cũng thế ngư thúc này lại còn đang ở cùng cái đó khương thượng vợ cờ thi câu cá ta sát. lại gặp ngư thuốc thi pháp chương năm trăm ba mươi hai lại gặp ngư thuốc thi pháp nói tốt hôm nay thời gian còn lại không câu cá muốn nghỉ ngơi ngày mai lại câu không n g ờ rằng ngoại công cùng cha vợ hai cái cuối cùng vẫn nhịn không được là cái này người câu cá à. chẳng qua là không có tiếp tục câu cá tầm châu âu mà là dùng cần tay tại khu câu đài câu cá chấm đen n à y còn tốt ngoài ra ngư thuốc làm sao còn cùng khương thượng bóp trên cá trần phong tò mò dự định đi xuống xe một chút cơm tối cũng liền trước không ăn có thể đợi chậm thêm điểm cùng ngoại công bọn hắn cùng nhau lại ăn đại tranh tử mang theo đồng đồng đi siêu thị tìm trần lị quân cùng vương phước vượng trần phong d ư ớ i đường đi đến hồ chứa nước rất nhanh đã tìm được ngoại công cha vợ mấy người đúng là tại câu cá chấm đen đồng thời dưới mắt cha vợ cùng ngoại công hai người còn câu chính này ngư thúc cùng khương thượng hai người ngay tại khoảng cách cách đó không xa thi câu cá bên ấy hiện tại vây quanh một đám người ngoại công cha không đi lên ăn cơm tối à? lúng túng trần phong đi và o ngoại công cùng cha vợ ở giữa mở miệng ai ngờ hai người cũng câu nghiêm túc một cái hồi hắn đều không có ngoại công ngồi phía trên ghế câu đang vùi đầu đổi dây hẳn là vừa nay chúng rồi đại hàng cho đứt dây rừng là dây thẹo ba năm hai lần thay xong phủ lên hai viên t h ố c ngoại công đứng dậy ném cần vào nước mà giật hạ lại một tay đ ể ép hạ p h o n g tuyến liền đem cần câu đặt ở đánh nhau phía trên mắt không chấp c h ầ m c h ầ m vào trên mặt nước phao câu cha vợ bên này là đang rắt cá chẳng qua hắn đầu này ngư không lớn cũng liền mười mấy cân dáng vẻ cha vợ là dự định mạnh chép cũng không tính c h ầ m g i ả i t r ư ở n g trần phong đến gần chút ít nói với ngoại công ngoại công đã đến cơm tối điểm rồi nếu không chúng ta đi lên trước ăn cơm tối trước trần phong a ngươi đến đây lúc nào ngoại công lúc này mới nhìn thấy hắn trần phong đây thật là câu tốt nhập thần tốt nghiêm tốt ca trần phong thiếu nói vừa tới câu ơ m tối lại không nóng nảy, này, này c cá đâu trần phong nghe nói ngươi này hồ chứa nước bên trong cá chấm đen cũng không nhỏ lớn nhất có hơn hai trăm cân có đoán chừng lớn nhất cái k i a cá chấm đen có thể lên ba trăm cân cho nên ngoại công ngươi câu này cá chấm đen thì không thể khinh thường lỡ như bên trong cái hai ba trăm cân một cái không chú ý cũng là rất dễ dàng bị kéo xuống nước ha ha ha yên tâm yên tâm ta đang cùng cha ngươi thi câu cá đâu nhìn xem tối nay a i câu cá chấm đen lớn nhất ngày mai ai thì tiếp tục câu cá tầm châu âu như vậy à. ngoại công thực lực hôm nay câu tia cá tầm châu âu đã là hiện ra minh bạch, bạch. không ngờ hắn tuổi t rằng ngoại công cùng cha vợ hai người này lại cũng là tại thi câu cá chẳng trách câu nghiêm túc như vậy trần phong nhiều cùng ngoại công trò chuyện hai câu lại tới cha vợ bên này nói cha ngươi phải đem ngoại công nhìn kỹ khắc lại xuống nước cần ngươi nói bạch tuấn trừng trần phong một chút lại quay đầu theo dòi h ắ n trôi mới vừa lên con cá kia không đủ lớn hắn là đi lên trực tiếp thì vứt đi trở về lại vừa n e m cắn trần phong thì không tại đây hai cha con bên này chờ đợi đi về phía trước đi rất mau trở lại đáp lời bạn câu nhóm chào hỏi xuyên qua đám người đi tới ngư thúc cùng khương thượng hai người bên này khương thượng bây giờ là đại minh tinh cho nên hắn cùng ngư thúc tại nơi này thì câu cá người vây xem rất nhiều tiểu cứu tử thì tại nơi này còn có một số cái khác khuôn mặt quen thuộc thì ở chỗ này dưới mắt hai người tình hình chiến đấu cũng là có chút điểm kịch liệt đồng dạng là câu cá chấm đen chẳng qua hai người bên này thì câu cá hẳn là s o số đôi trần phong tới trước đến ngư thúc bên cạnh nói ngư thúc ngươi sao cùng hắn bóp lên ngư đến, đến rồi là h ắ n hướng ngươi phát khởi khiêu chiến ừng người tuổi trẻ bây giờ không đơn giản a đang khi nói chuyện ngư thúc trên mặt nước phao câu giật mình cũng đều không hiểu là cái gì khẩu ngư thúc thì trong nháy mắt giật cần dính cá ngư thúc giật cần tốc độ cùng phản ứng thật sự là quá nhanh châu bỏ a ngư thúc ha ha lại cho ngươi xem xét đại pháp dắt cá cơ chế chương năm trăm ba mươi ba nhị không được câu lên chương năm trăm ba mươi ba nhị không được câu lên con cá này không lớn nhưng cũng có một hai mươi cân khoảng t r ư ờ n g trần phong ngay tại nơi này nhìn một chút nghe được ngư thúc nói chuyện phía sau những thứ này quần chúng vây xem nhóm cũng là tinh thần đại trấn cũng đều mắt không chấp nhìn rất rõ ràng bọn hắn cũng đều biết này đại thúc là cao thủ tuyệt thế nói lên đại pháp giáp cá c ư ỡ n g chế trần phong chính mình thì còn không có hoàn toàn nắm giữ hiện nay chỉ là lãnh hội đến một tia da lông mà thôi phối hợp với mạnh chép mới có tỷ lệ nhất định thi triển thành công mà dưới mắt lại một lần lại nhìn ngư thúc thi triển chỉ thấy đầu này hai mươi cân tả hữu cá chấm đen kỳ thực cũng không tính là nhỏ tại ngư thúc trong tay thì cùng bị thi câu cá mệnh mạch bình thường ngư thúc không chút nào sợ nó chạy n ắ m trong tay nhìn cẩn câu các loại động tác liên tiếp hai ba lần vẹn vẹn là hơn hai mươi giây dáng vẻ đầu này hai mươi cân tả hữu cá chấm đen liền đã nổi trên mặt nước lại bị ngư thúc cứng r ắ n khống một phút đồng hồ dáng vẻ ngư thúc ngay tại hô hào chép cá bên cạnh tiểu cứu tử vội vàng cầm lấy vợt cá tiến lên thì chép đầu này hai mươi cân tả hữu cá chấm đen cứ như vậy bị rắt lật không n ú p nhích đảo cái bụng được vững vàng chép vào vợt cá nhìn xem chung quanh vô số ăn dưa còn chúng hô to thần kỹ hào gia hỏa dù là trần phong sớm đã nhìn qua ngư thúc chiêu này đại pháp dắt cá cư c ũ ngư l thúc, thúc châu ô n bò ngươi hiện tại câu bao nhiêu cái gần mười cái đi chúng ta vừa mới bắt đầu không nhiều biết ngư thúc cố lên ừng ha ha trần phong vẫn đúng là tò mò hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút ngư thúc cùng khương thượng giữa hai người rốt cục là ai càng mạnh một ít lại đi tới khương thượng bên này chỉ thấy khương thượng bên này còn mở l ệ c dễ ảm mà dưới mắt k hương thượng cũng là đang dắt cá chẳng qua hắn đầu này ngư là tại vừa nay ngư thúc không có dính cá trước liền c h ú n g phải dưới mắt ngư thúc đều đã lên một cái lại ném cần hắn đầu này còn đang ở trượt mặc dù hắn đầu này nhìn có chút lớn đây ngư thúc vừa k i a một cái đại nhưng cũng không có lớn hơn bao nhiêu dáng vẻ bóp số đôi lời nói hiệu suất này rõ ràng hơi thua chút ít k hương thượng lão bản ha ha ha ngươi nhưng thật ra là biết chọn người a dám khiêu chiến ta ngư thúc lão bản ngươi biết nhau ngư thúc ca ta thì biết hắn cha ta cùng ngư thúc là bằng hưu đâu trước kia tại kinh thành ta chỉ thấy qua ngư thúc ây đang khi nói chuyện trần h phong là muốn không? Này không có. Thì rất tốt. Trần phong dự định mượn giờ lại tới thấy kết quả dưới mắt hắn một bên nhắc nhở lấy mọi người chú ý an toàn một bên hướng phía bên trong khu câu lù đi đến nghĩ lại đi xem xét này lại trời tối xuống sau vùng nước cá tầm châu âu cảnh tượng rất mau tới đến vùng nước cá tầm châu âu chỉ thấy này trời tối xuống về sau vùng nước cá tầm châu âu bên này người t r u n g banh lưu có giảm bớt nhưng cũng vẫn như cũ có phải không thiếu thì vẫn như cũ khắp nơi đều là lít nha lít nhít các loại bạn cầu tại vây xem trời tối xuống về sau vì an toàn tại vùng nước cá tầm châu âu tuần sát nhân viên nhân số cùng tấn xuất thì gia tăng trần phong vừa mới đi vào bên này xa xa mượn địa đèn cùng với cái khác các loại ánh đèn liền thấy thường lạc trang chủ cùng kia rừng cá nga o ở phía trước cách đó không xa trong đó thường lạc trang chủ dưới mắt nắm trong tay nhìn một cái cần lủ trong miệng ngao ngao kề bị một số người đứng xem tại bên bờ di động là đang câu ta cá tầm châu âu ta sát buổi chiều năm sáu điểm mới tới không phải là nói hôm nay trước xem ngày mai lại câu đây là nhìn một chút nhịn không được mua phiếu chương năm trăm ba mươi b ố đừng làm rộn chương năm trăm ba mươi b ố đừng làm rộn nhạc ca trần phong mỉm cười đi lên trò hỏi chính ông cần câu vội vàng dắt cá thường lạc trang chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn quay đầu nhìn thoáng qua lại vội vàng xoay người đi làm việc nói lao bản một nơi này cá tầm châu âu quả nhiên là lại lớn lại đã nghiền a t i ế n nhất định trần phong nhìn một chút xa xa thường lạc trang chủ chính trượt đầu này cá tầm châu âu mặt nước tiếng động cảm giác cũng không có quá lớn đoán chừng đều không có trưởng thành thậm chí có thể thì hơn một trăm cân mà thôi thì này thường lạc trang chủ liền đã tại hô to lại lớn lại đã nghiền trần phong cũng là nghĩ cười nói cũng là ngưu phê à hôm nay này đều không có thừa bao lâu ngươi còn mua vé đến câu giữ lại ngày mai không tốt sao không dùng tại ta bên này mua kia cần câu ta ta không có mua phiếu a không có mua phiếu đúng vậy à người ta bạn câu cho ta chơi nói để cho ta vung mấy cái ta lúc này mới bỏ rơi thứ hai cán liền c ú n g phải ha ha ha ha lão bản lão bản là của ta phiếu dưới tình huống bình thường mỗi tấm vé câu cá tầm châu âu đều chỉ có thể là cố định một người câu liền là ai mua phiếu ai câu không có mua phiếu tự nhiên không thể câu cũng không thể có phiếu câu được một nửa nhường cho cái khác người câu bất luận cái gì khu câu cá cũng là quy củ như vậy nhưng dưới mắt đây là thường lạc trang chủ kia không sao nhường hắn chơi đi d ư ơ n g cá n g á o còn ở bên cạnh g i ú p thường lạc trang chủ lục video trần phong lại nói nhắc ca ngươi đầu này đoán chừng xem ra thì hơn một trăm cân đều không có trưởng thành tại ta nơi này những thứ này cá tầm châu âu bên trong thì cùng tham cá bột là một cái ý nghĩa a ta biết ta này lại trước bạch chơi vị huynh đệ kia cảm thụ cảm giác các ngươi ngày mai nhìn ta đem ngươi nơi này một hai tấn cá tầm châu âu cho ngươi chơi lên tới châu bò châu bò khi nào ăn cơm tối đã nói xong tối nay ta sắp đặt có ngư câu còn ăn cái gì cơm nhiều câu sẽ a nương tối nay đây là cũng không có ý định ăn cơm tối lúc này trần phong thì cho đại tranh tử gọi điện thoại nhường đại tranh tử mang theo hai mội mội cùng đồng đồng nàng nhóm chính mình đi trước ăn cơm tối không cần chờ ta ta chính mình thì muộn giờ xem xét cha vợ cùng ngoại công còn có thường lạc trang chủ cơm khẳng định vẫn là muốn ăn chính là có thể muốn chế t điểm dưới mắt thường lạc trang chủ đầu này cá tầm châu âu đã trượt nên có một hồi không nhiều sẽ c h u ẩ n ra nước xa xa xem xét thật sự hơn một trăm cân dáng vẻ làm như nay g n tại những khác những k i u bên trong cỡ lớn ngư trùng bên trong cũng không tính là nhỏ thường lạc trang chủ toàn bộ hành trình một thân một mình cứng rắn rất lật cũng là chân có chút thực lực nhạc ca ngươi tiếp tục ở chỗ này chơi ta đi đi dạo chờ ngươi không chơi ngươi lại hẹ chặt liên hệ ta chúng ta lại đến đi ăn cơm được cảm tạ lóc bản ha, ha, ha. giờ phút này thường lạc trang chủ tâm tư tất cả câu cá tầm châu âu phía trên trần phong cười to nhìn rời đi tiếp tục đi vào bên trong đi xem xét nhưng mà đi không bao xa hắn lại thấy được phạm thắng kiệt phạm thắng kiệt hôm nay lại là tại trên bờ câu sở dĩ khu cá tầm châu âu bên này trên bờ nhiều người như vậy chú ý tới hắn là bởi vì ra h ỏ a này lên đại hàng không phải cần tay là dùng cần lụ. một cái to lớn cá tầm châu âu đã bị làm đến bên bờ đến, đến rồi vô số người tranh nhau chụp ảnh với xem trần phong chui vào xem xét dài năm mét có một hai ngàn cân a lão bản ta đ ầ này có thể hay không lên bảng a một bên trên mặt đất phạm thắng kiệt tại ôm cần câu ngồi nay trời đã tối rồi hắn vì làm đầu này cá tầm châu âu mặt trên người ngắn tay đều bị mồ hôi làm ướt dán thật chặt ở trên người trần phong lắc đầu nói có năm mỹ đ ộ trưởng hẳn là còn có thể lên bảng chẳng qua chờ đến tuần này đoạn b ả n g lúc ngươi đầu này khẳng định vào không được trước mười cái gì hiện tại bảng nhất bao lớn hiện nay bảng nhất chính là khương thượng k i a m ộ t cái dài tám m đoán chừng tuần này rất khó bị siêu việt người ta cũng đi câu cá chấm đen n g ừ n lại trần phong du du nói xong phạm thắng kiệt vẻ mặt cứng lại chân thành nói tiêu nhìn ta cho ngươi làm cái dài mười m đi lên t hết hạn hiện nay cá tầm châu âu mở ra ba ngày còn chưa thấy ai làm đi lên một cái siêu dài mười m không phải chơi lên đến chính là bên trong đoán chừng thì hắn không có rốt cuộc lên dài mười m cá tầm châu âu số lượng cũng là rất thưa thớt làm như n g xế chiều hôm nay trần phong chính mình cùng ngoại công cha vợ cùng nhau ngoại công phía sau bên trong tiêm một cái là trăm phần trăm nên phá dài mười m hai tấn đáng tiếc cũng là chưa thấy mặt ta cảm giác kia là chân kích thích ta đáng tiếc là ngoại công câu không phải cha vợ cũng không phải ta ta nếu có thể tự tay câu bên trong cấp bậc này linh lợi thì đẹp trần phong đáy lòng kỳ vọng rời khỏi bên này tiếp tục đi dạo cá tầm châu âu là hiện nay toàn bộ địa cầu lớn nhất cá nước n g ọ n chính là phóng trong câu biển hắn cá thể cũng coi là tại đỉnh tiêm h à n ngũ hai tấn trở lên siêu mười m trở lên siêu cấp cá tầm châu âu nếu là có thể bị ta chính mình tự tay câu bên trong r i ắ t lật tia ta này người câu cá và cấp cũng coi như viên mãn à. xoa mẹ nó càng nghĩ càng tâm di chuyển tối nay tiếp tục làm tiếp tục làm khẳng định là muốn tiếp tục làm đồng thời tiếp xuống h ã n trần phong mục tiêu chính là một cái siêu dài mười m thể trọng phá hai tấn cá tầm châu âu vẫn là phải đem nó r i ắ t lật cái chủng loại kia chỉ cần đạt thành này một thành thị vậy liên thật viên mãn chẳng qua có phải hay không tối nay muốn tiếp tục làm cái này cần muộn giờ nhìn kỹ h ằ n nói mười giờ tối trần phong tại vùng nước cá tầm châu âu dạo qua một vòng nhiều chơi một chút lại trở về ngoại công mấy người bên này chỉ thấy ngoại công cùng cha vợ thi câu cá kết thúc ngư thúc cùng khương thượng hai người thi câu cá cũng vừa tốt đồng thời kết thúc ngoại công cùng cha vợ bóp là đơn nuôi trọng lượng cha vợ một cái lớn nhất cá chấm đen 76 cân ngoại công một cái lớn nhất mới 52 cân cha vợ thắng ngoại công lại mất hứng nhưng cũng không có cùng cha vợ cãi vã mà ngư thúc cùng khương thượng hai người bên này thi câu cá là so nước đôi u thực lực của hai người đều là nghịch thiên tồn tại kết quả sau cùng là n g thúc sản lượng cá số đôi vừa lúc là đây khương thượng số đôi nhiều hai đôi hai người kỹ thuật câu đều là nghịch thiên tồn tại đang tìm khẩu giật cần rắt cá phương diện kỹ thuật đều không có mà nói nhưng ngư thuốc đại pháp rắt cá cưỡng chế hay là quá vô địch theo rắt cá phương diện tiết kiệm quá nhiều thời gian ra đây bởi vậy cuối cùng được thắng làm nhưng hương thượng thực lực thì rất đáng sợ tại ngư thuốc có có thể xưng thần kỹ đại pháp rắt cá cưỡng chế trước mặt cuối cùng còn có thể vẹn vẹn lạc hậu ngư thuốc hai đôi hắn thực lực không cần nói cũng biết dù sao hai người này thi câu cá tiếp theo là cũng bóp sớm rồi thì đem chung q u n h vây xem những t i ệ ăn dưa còn chúng cho triệt để hù dọa đồng thời cũng là để bọn hắn triệt để mở man kiến thức đi một ch đi thôi tôi ngoại công lại bắt đầu thở dài trần phong b u ồ n c ư ờ i hắn một bên chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên đi ăn cơm đồng thời nhường khương thượng cũng tới một bên cũng cho thường lạc trang chủ bên ấy gọi điện thoại thường lạc trang chủ còn đang ở chơi chẳng qua tiếp vào trần phong h ẹ chặt giọng nói điện thoại nói hai câu hắn cũng là mang rừng cá ngao đến đây chuẩn bị đi lên mọi người cùng nhau ăn một trận này cơm tối trần phong cũng sớm đã để người cùng phòng ăn bên ấy đánh tốt chào hỏi cuối cùng là trần phong ngoại công cha vợ tiểu cứu tử ngư thúc khương thượng thường lạc trang chủ rừng cá ngao còn có đại tranh tử thì chạy tới mọi người cùng nhau ăn trâm du du ăn xong thời gian đã là hơn mười một giờ khuya đại tranh tử mang theo ngoại công cha vợ ngư thuốc hồi tiểu biệt thự bên ấy đi nghỉ ngơi thường lạc trang chủ cùng rừng cá ngão hai người cũng đi khu cắm trại dựng bọn hắn liều loại hình trần phong thì dẫn tiểu cứu tử cùng khương thượng ba người đi tới siêu thị tìm được rồi tất vân đ ả o xem xét tối nay muốn không cần tiếp tục làm khương thượng thật là có đồ vật có hắn ở đây có thể tối nay làm siêu dài mười mét cá tầm châu âu tỷ lệ thành công là muốn lớn hơn một ít tiểu cứu tử người đi đem tra cùng ngoại công kia hai cái cần lũ trùng được bọn hắn tốt chính chúng ta những thứ này cần câu hay là yếu đi chút ít Ta siêu thị này lại còn chính náo nhiệt tất vân đào đang bận trần phong cùng khương thượng ở bên cạnh đợi lâu dưới cùng mấy cái bạn câu trò chuyện vài câu thấy tất vân đào bên này không vội trần phong mới đi đến nói ra đ à o tối nay tiếp tục tiếp tục cọc lông trời tối ngày mai lại tiếp tục tối nay vương mai gọi tà theo nàng tất vân đào cũng là cho hắn điểm nhà chính là viên công túc xá lầu một bên kia hắn bây giờ tại bên ấ y ở vương mai thì đến cùng hắn cùng nhau hôm nay tên cho chết này đổi tính có ngư cũng không câu được phải bồi vợ vậy cái này làm sao bây giờ rất nhanh tiểu c ứ u tử cầm hai cái cần câu hào hứng chạy tới siêu thị trần phong cùng khương thượng hai người vừa vặn theo siêu thị trong ra đây tiểu c ứ u tử hưng p h ấ n nói tỷ phu tỷ phu tới tay trần phong nhữ mày ngươi cầm cần câu làm cái gì tiểu c ứ u tử sửng sốt nói câu cá a không phải tỷ phu ngươi gọi ta cầm sao có sao trần phong nghĩa chính luôn từ nói không muốn mỗi ngày lào nghị câu cá muốn nhiều đồi bồi vợ tối nay trước không câu được cùng vợ đi trời tối ngày mai lại nói tiểu c ứ u tử vẻ mặt xứng sở trần phong thì đi rồi khương thượng cười lấy cũng trở về đi đêm câu không có tất vân đảo làm bạn không có linh hồn vừa vặn tối nay không câu lời nói trần phong thì dự định hào h ả o bồi bồi chính mình vợ như thế tối nay thì không câu được câu cá thứ này vẫn là phải có tiết chế nhà liền chờ trời, trời tối ngày mai tái chiến dài mười mét cá tầm châu âu hôm sau hôm nay là thứ sáu trần phong cùng đại tranh tử hai người ngủ một dốc đến chín h sáng mới tỉnh đồng đồng tối nay muốn tại trong đội cho mọi người ca hát sân khấu thiết bị và và buổi tối hôm nay trước đó hồng tỷ an bài người rồi sẽ chuẩn bị cho tốt hai người cùng đi l i ề n phát hiện ngoại công cùng cha vợ không thấy không có gì ngoài ý muốn này lại tự nhiên là lại chạy tới bên hồ chứa nước câu cá tầm châu âu đồng đồng này lại thì không ở chỗ này thu thập rửa mặt xong trần phong cùng đại tranh tử hai người đang định đi phòng ă n ăn một chút gì đâu tiểu cứu tử hấp tấp từ đằng xa chạy quay về thấy tỷ tỷ tỷ phu đi lên tiểu cứu tử hai mắt tỏa sáng hướng phía hai người chạy nhanh hơn một bên chạy còn vừa nói ra tỷ tỷ phu trần phong nói có việc tiểu cứu tử t h ở hồn hề nói có à đại buồn cùng tạ la đến, đến rồi lưu đại sư cũng tới c á c h c á c h cũng tới còn có cái đó lý pháo cũng tới trừ đó ra còn tới không ít cái khác tiểu b á t chủ ta sát trần phong cùng đại tranh tử nhìn nhau cũng hơi kinh ngạc thường lạc trang chủ hôm qua tới nay thiên nhất hạ lại tới đây sao nhiều a lý pháo thì hôm nay đến rồi lý pháo ở đâu tại phòng nghỉ chờ người đấy được trần phong cùng đại tranh tử vội vàng đi qua làm nhưng còn có hưng ơ phấn tiểu cứu tử cùng nhau nhưng mà ba người vừa mới đi đến trên s ô n núi lại có một mỹ nữ lái xe đến rồi tiểu hà mễ lão bản hà mễ ngươi cũng tới a hôm nay thế nào tụ tập lại đến rồi trần phong im lặng a tiểu hà mễ cũng tới còn làm ộ t người tới lão thôi không có đi theo nay thiên nhất xuống nhiều người như vậy rất rõ ràng đều là hướng về phía ta cá tầm châu âu tới chỉ là vừa đưa ra nhiều người như vậy ta sao chiêu đãi đại tranh tử đã cùng tiểu hà mễ kéo lên tay trần phong suy nghĩ một lúc cười nói bảo vậy hôm nay ngươi tiếp đ á i chiếu cố một chút hà mễ đi còn có cái đó cách cách ngươi chờ chút cũng đi thay ta chả hỏi lưu đại sư hẳn là đi tìm ngư thúc đại bồn tạ la trước mặt kệ ta đi trước nhìn một chút lý pháo lại nói tử、um, mừng、um. người đi đi đi thôi hôm nay thứ sáu hay là ngày làm việc nhưng rõ ràng năng lực nhìn ra hôm nay ngọc long thôn hoặc hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí so với hôm qua hôm trước còn cao hơn nhiều nay hậu sơn loan tùy tiện chỗ kia người đều không ít bên hồ chứa nước càng là hơn không cần nói những người khác là gặp qua lý pháo là lần đầu tiên thấy tăng thêm hắn không phải giới câu cá người cho nên trần phong trước tiên cần phải chiếu cố một chút lý pháo c ả n thụ chương năm trăm ba mươi bảy pháo nhi chương năm trăm ba mươi bảy pháo nhi cùng tiểu hà mễ cho hỏi trần phong đi vào nhà đơn sơ bên này chỉ thấy này lại lý pháo không hề có ngốc trong phòng nghỉ mà là đứng ở này phía ngoài đại hát tấm đại vật bảng xếp hạng bên này đ a n g xem hồng t ỷ tại tiếp khách t r u n g quanh vây quanh lít nha lít nhít mấy trăm người các loại điện thoại ống kính thậm chí có người còn cầm chuyên nghiệp c a m e ra đang quay thì không biết có phải hay không phóng viên lão bản đến rồi có huynh đệ giống lớn một tiếng đám người trong nháy mắt tán di chuyển hồng t ỷ cùng lý pháo vội vàng trong đám người đi ra thấy trần phong lý pháo bận bịu mang theo khuôn mặt tươi cười dối ra trên hai tay chút nói ai nha nha nha nha lão bản ta cuối cùng nhìn thấy người, người trần phong thì tinh thần nói pháo nhi làm sao ngươi tới chỗ ta ta là ngươi p a n hâm mộ không ông chủ n g ư ơ i là ta f a n hâm mộ â a phi nói sai rồi ta là n g ư ơ i f a n hâm mộ ha ha hai người cũng có vẻ hơi hưng phấn nắm tay không có phóng chung quanh ăn dưa còn trúng trên mặt thì tất cả đều là nụ cười các loại điện thoại ca mê ra toàn bộ nhắm ngay h ồ n g t ỷ mỉm cười chào hỏi đi nói bận bịu cái khác trần phong cùng pháo nhi hai người nhiều trò chuyện vài câu liền thẳng vào chính để nói sao pháo nhi đến ta nơi này là muốn làm gì lý pháo ngầm đầu nhìn trần phong nói đây không phải đám f a n hâm mộ đều bị ta đến n ơ i này khiêu chiến một chút ngươi ngư nhà để ta tới câu cá câu cá a trần phong tiếu nói vậy ngươi trước kia có hay không có câu qua ngư câu qua chính là không thế nào biết như vậy à vậy ngươi này cơ bản tính t â n thủ ý nghĩa vậy rằng này ta thì an bài một chút ngươi câu câu ta nơi này đơn giản nhất ngư làm sao không sao hết còn phải là lão bản ngươi chăm sóc ta à lý pháo đại hỷ hắn quay đầu thì đối bên trong một cái người cầm trong tay ca mê ra nói các huynh đệ ta chơi chính là chân thật các ngươi để ta tới hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá ta đến, đến rồi lão bản cũng nhìn được chờ chút chúng ta liền trực tiếp mang lên trang bị xuống dưới hồ chứa nước câu cá tiếng nói rơi Nguyên、like、này một cái quay video người quay like là Lý, pháo người, lý pháo、so、cái video、okay、một p hơn á Pháo cái giác o so ok Phong theo vào người, này nắm liền như đón nắm Trần chính mình hay là chuyên nghiệp, theo vừa thấy mặt bắt đầu, hắn liền đã bước vào vai trò, nhanh chóng kết thúc chiến bước chờ vai Lý lấy là sấp sấp. thủ thế, thúc, chút hay thấy thúc h cảm kết kết một một mặt bắt trò, xem đấu. đầu, đã vừa một giờ về sau vùng nước cá tầm châu âu lý pháo đoàn đội ca m ê ra lần nữa khởi động máy lý pháo trong tay s á c h trang bị câu cá đứng ở bên hồ chứa nước xứng sở trước người hắn làm một cái thẻ bài chính là trên đó viết phía trước cá tầm châu âu câu cá thủy vực cái đó bản hiệu trần phong quay đầu lại nói làm sao vậy pháo nhi đi a lý pháo lộ ra muốn khóc nét mà nói không phải ca ngươi không phải nói mang ta câu câu ngươi nơi này đơn giản nhất ngươi sao ta nghe nói ngươi cái này cá tầm châu âu thật không đơn giản à ta nghĩ để ngươi câu đơn giản nhưng n g ư ơ i đ á m f a n hâm mộ có thể làm gì đi thôi trần phong tiếu nhìn đến trực tiếp giữ chặt lý pháo cánh tay đi lên phía trước ok lại một nằm sấp kết thúc tiếp theo nằm sấp trực tiếp chính là trên thuyền chẳng qua này lại rất rõ ràng thuyền lủ khẳng định hết rồi mang lý pháo trên thuyền bơm hơi lời nói trần phong cảm giác có chút nguy hiểm kia không có cách nào cuối cùng trần phong chỉ có thể là tìm một cái có thuyền l ư đồng thời nguyện ý b ằ n câu nói với người ta đem phiếu tiền trả lại cho hắn còn n h ư ờ n g hắn ở đây trên bờ miễn phi câu lúc này mới đổi lấy một cái thuyền lụ cho lý pháo tiếp tục quay phim video lý pháo vẫn là vô cùng n ổ i danh chung quanh vây quanh quá nhiều người trần phong xa xa nhìn thấy lưu đại sư này lại lưu đại sư không hề có cùng ngư thúc hoặc cha vợ cùng nhau có thể này lại ngư thúc cha vợ cùng ngoại công ba người là trên thuyền lụ câu cá tầm châu âu cũng là lấy tiền cùng người ta giao dịch thuyền lụ dưới mắt lưu đại sư là ở bên kia trên bờ câu cá tầm châu âu cái kêu bên cạnh thì vây quanh lít nha lít nhít không ít người đại bùn tả cùng với thường lạc rừng cá ng hẳn là tại những vị trí khác đi pháo nhi có thuyền đến tiếp tục mở cơ lục không phải ca ta muốn chân câu nào ách ngươi muốn làm bộ không phải làm bộ ta không làm bộ ta là nghe nói ca ngươi nơi này cá tầm châu âu lớn đến đáng sợ ta có chút sợ s ẽ t a lý pháo hoàng ép một cái lại nói ta trước khi đến còn chứng kiến lao b ả n ngươi nhóm hôn qua câu cái k i a cá tầm châu âu vì do ba người các ngươi ở trên mặt nước bị k i a cá tầm châu âu lôi kéo bay a có thể bảo chúng ta an toàn không ca yên tâm làm ta cái này cá tầm châu âu không ăn thì người ta cùng ngươi lâu chương năm trăm ba mươi tám ca ta nổ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám k tan ổ võ trang đầy đủ các loại v i ệ n pháp an toàn đúng chỗ v i d e o lục nhìn lý pháo lên thuyền vẫn như c ũ sợ sệt là thực sự sợ sệt mà không phải là vì chương trình hiệu quả nay thuyền lủ tương đối mà nói kỳ thực cũng không tính là đại không lớn thì không có cảm giác an toàn tăng thêm cá tầm châu âu tương đối cá thể người bình thường câu con cá này đều sẽ sợ lại càng không cần phải nói lý pháo còn không phải một cái thuần chính người câu cá các m i n h đệ ta hiện tại cảm giác có chút sợ sệt chẳng qua có lao bản bồi tiết ta ngoài ra còn có trên bờ thật nhiều người quá nhiều người chúng ta hôm nay ngày thứ nhất đến ta tận lực tranh thủ và hôm nay ngày thứ nhất thì giải tỏa cá tầm châu âu lão bản chúng ta hiện tại muốn đi cái nào a lý pháo ngồi ở khoang thuyền vị trí lái trong vẻ mặt căng thẳng đáng nói chuyện trên thuyền tổng cộng bốn người theo thứ tự là trần phong lý pháo tiểu cứu tử cộng thêm một cái nhiếp ảnh ra tiểu cứu tử tại lái thuyền trần phong ngồi ở lý pháo bên cạnh đang giúp hắn điều chỉnh cần câu nói hiện tại chúng ta trước tìm một chỗ thích hợp mặt nước đến vị trí rồi là có thể ném cần làm câu cơ sở câu lũ trang bị làm việc ngươi sẽ không cái này t á hội ta sẽ ca ném cần nộ không nộ máy câu dọc tuyệt đối không sao hết ca nếu không ngươi giới thiệu cho ta hạ này trang bị ừ n đây là loại hình máy câu phối hợp ít hờ cần câu dây chính là số mười vẽ tuyến bộ này trang bị chúng ta làm câu một nghìn cân trong vòng cá tầm châu âu hẳn là vấn đề không lớn pháo ngươi mục tiêu muốn câu bao lớn câu bao lớn câu được chỉ cần là cá tầm châu âu là được chứ sao tia không có ý nghĩa à, chỉ ít toàn bộ năm trăm cân trở lên mới tính khiêu chiến thành công à. ta nơi này lớn nhất hơn hai tấn ta ca ngươi nói tính lý pháo khóc không ra nước mắt trần phong tiếu cười trang bị nhà lực điều chỉnh tốt mỗi câu cũng tới tốt xác định không có vấn đề gì liền chờ đúng chỗ đưa tiểu cứu tử mở ra thuyền rất nhanh liền đi tới một chỗ lũ lụt mặt cách đó không xa có cái khác thuyền lụ nhưng không phải cách quá gần thuyền lụt chậm rãi dừng lại trần phong đang muốn đem cần câu giao cho lý pháo đâu đột nhiên liền nghe lý pháo kêu to một tiếng hướng phía bên bờ mặt nước một chỗ vị trí nhìn sang bên ấy có tại trên bờ câu bạn câu làm đến một cái cá tầm châu âu còn không nhỏ nhìn ra ít nhất dài bốn năm mét dáng vẻ đã nổi trên mặt nước nhếp ảnh ra ống kính đã nhắm ngay lý pháo vừa căng thẳng lại hưng phân hô ca kia trên bờ người câu cái kia ngươi nhìn là nặng bao nhiều a một ngàn cân tà hữu a không cần hâm mộ ngươi lập tức thì có nhìn sàng khoái lại dọa người lại thoải mái a lý pháo bị chấn động đến trước khi hắn tới tại trên mạng thấy qua video nhưng hiện trường nhìn xem tự nhiên là một loại khác cảm giác mấy người trước hết nhìn một chút bên bờ người kia cái kia cá tầm châu âu kỳ thực cá lớn như thế muốn không rắt lật không tuột cá là rất khó vì khoảng cách thêm lên bờ trên bên ấy bu đ ầ y người quan hệ trần phong thì thấy không rõ cái kia là ai câu ngay tại hắn cho rằng cái kia cá tầm châu âu sẽ tuột lưỡi hoặc đứt g i y lúc không ngờ rằng cuối cùng vẫn đúng là bị rắt lật c ậ bờ một ngàn cân tà hữu trên bờ câu r ắ t lật cập bờ đầu này cá tầm châu âu bạn câu cũng là có chút điểm thực lực à. tốt pháo không nhìn đến lượt ngươi đến rồi ừ mừng lý pháo một đoàn người đến không mang cần câu n à y cần câu là trần phong trước đó dùng chính là trước đó tại siêu thị nhường tất vân đảo trước hết nhất làm kia cần câu trên thuyền câu một ngàn cân trong vòng chân sẽ không có vấn đề gì nhưng một ngàn cân trở lên n à y phối chi muốn xem vật khí lý pháo nuốt nước miếng một cái hắn tiếp nhận cần câu đứng lên đơn giản lục lọi một chút hắn cái này hướng về một phương hướng ném cần ra ngoài kết quả nổ chương năm trăm ba mươi chín u y khí quá nặng chương năm trăm ba mươi chín huy khí trần phong một bên giúp hắn mở nộ rất căn này một bên nói ra cá tầm châu âu cá thể khí lực lớn lại chờ chút chúng rồi ngư đọc cá sau nhất định phải đập rừng phải kịp thời điều chỉnh nhà lực thông qua nhà lực đến ổn định nó nếu như là muốn hết dây vậy chúng ta còn có thể trước giờ lai thuyền lai thuyền đi cùng chần nó、ca. chờ chút các ngươi muốn ôm chặt ta à, ta hiện tại hoảng b ô cùng ha ha không sợ thứ nhất cán lý pháo không có lục x o á t ngư sau đó lại tới thứ hai cán kết quả thứ hai cán thì không có lục x o á t ngư tiếp lấy thứ ba cán đồng dạng không có không sao bình thường phạm vi m ồ i là không có vấn đề là cho trên hơn một trăm k h ắ c đại một tôm mồi này mồi dùng để dụ dâu cá tầm châu âu là tuyệt đối không có vấn đề điều chỉnh tốt sau lý pháo lại ném ra ngoài đi thứ tư cán cái này không có nem tốt ném tới gần không nói còn thiếu một chút lại rối dây thu hồi lại tiếp tục ném ra ngoài đi thứ năm cán kết quả vẫn là không có trần phong có chút m ở mịt nói pháo một chút cắn miệng động tác đều không có cảm giác được sao bằng vào ta nơi này cá tầm châu âu tình hình cá không nên a không có nếu không thay cái phương hướng thử một chút được ngươi đổi phương hướng lại nhiều ném mấy cái thử một chút có ngay lý pháo lại bắt đầu ném cần kết quả tiếp xuống lại là một đợt liên tục nằm cây đều không có khẩu chính là một cái tiếng động đều không có cảm nhận được trần phong bó tay rồi tiểu cứu tử thì m ở mịt này lý pháo sẽ không phải là câu cá vật cách điện a trần phong không tin tả tiếp tục n h ư ờ n g lý pháo lại vứt ra mười cây ra ngoài trong lúc đó còn cẩn thận dạy giáo lý pháo thu dây lục soát n g ư phương pháp k ỹ xảo kết quả vẫn không có ta đến trần phong n h u m à y tiếp nhận điều chỉnh tốt về sau hắn bạch một tiếng vứt ra ngoài sau đó chậm dai chậm dai n ắ m trong tay tiết tấu quay máy câu thu dây lý pháo ở một bên nói ra ca ta nhìn xem địa phương khác ở trên ngựa chúng ta hôm nay sẽ không phải một cái cũng đến rồi cợt mờ đột nhiên trong lúc đó ngay tại trần phong đem này một cây tuyến đều nhanh thu không sai biệt lắm lúc chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay vừa nhấc cán đông cá đúng rồi hào ra hỏa đây là đuổi theo đến ngay tại khoảng cách mọi người đầu này thuyền lụ chỉ có hai ba mươi mét chỗ bên trong lý pháo thực sự là câu cá vật cắt điện trên người hắn quy khí quá nặng đi a máy câu bắt đầu ra bên ngoài da dây nghe âm thanh lý pháo cả người trong nháy mắt hưng p h ấ n lên ở một bên kích động ngao ngao còn g thiếu trần phong đ ặ t nông ngồi ở khoang thuyền vị trí lái bên trong thật chặt ôm treo lên cần câu nói đầu này còn có thể năm trăm cân hẳn là có pháo ngươi tới hay không ta lòng điểm nhả lực ngươi tới đón cần câu ca ta ta ta ta ta có thể chứ ta không có câu qua cá lớn như thế a sợ cái cọc đông làm k i a liều mạng làm nhưng ca ngươi sao đem cần câu cho ta ngươi trước ngồi dọn xong tư thế đem chân đạp rừng và đem thanh n h ả lực lòng một ít giảm bớt áp lực đem cần câu đưa cho ngươi nối lòng thanh n h ả lực lực lượng cũng rất lớn ta không dám lòng quá nhiều sợ hết dây quá nhanh ngươi tiếp nhận cần câu nhất định phải ôm chặt đỉnh trên bụng đỉnh người ngựa ra sau muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt Tốt, đến. lý pháo vội vội vàng vàng ngồi ở tới gần ngư bên này thuyền bên cạnh bay xong tư thế xác định không thành vấn đề trần phong cái này treo lên cần câu nối lòng chút ít nhà lực cảm nhận được gáp lực giảm bớt không ít về sau trần phong nghẹn lấy kình đem đầu cần theo chính mình bụng đỉnh phía trên cầm tiếp theo hai tay ôm cần câu hướng lý pháo trong ngực đưa lý pháo căng thẳng cấp bách hắn mặt trên đều đổ mồ hôi vẻ mặt nghiêm trọng v ư ơ n hai tay nắm lấy cần câu trần phong giúp đỡ hắn đem đầu cần đẹ vào bụng đỉnh phía trên lúc này mới nói ra ổn định không ta muốn lòng tay v u n a y ta muốn giút ngươi gấp một chút nhà lực tiểu cứu tử ở một bên cầm tay hiện tại ra dây tốc độ rất nhanh khắc hết dây lý pháo hít vào một hơi thật sâu ôm chặt nói tốt cả người b u ô n g tay t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi này làm thế nào t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi này làm thế nào lý pháo vóc dáng không cao nhưng trọng tài có trần phong này vừa để xuống tay vì còn không có gấp nhà lực quan hệ lý pháo cả người hướng phía trước đưa một chút liền chính mình khó khăn lắm ổn định lực lượng khổng lồ đánh tới lý pháo ở đâu trải nghiệm qua loại cảm giác này hắn thì câu qua ngư nhưng vẫn là tân thủ không nói càng không có câu qua kiểu này thể lượng ngư cả người hắn thay đổi cả sắc mặt biến bỏ bừng toàn thân cũng n ẹ n lấy kình còn kèm theo hưng phấn trần phong nhìn hắn như vậy nói pháo ngươi được hay không ta còn muốn gấp một chút nhà lực mới có thể nếu không sẽ bị hết dây lý pháo h é t lớn đ ế n ca làm được trần phong gật đầu một cái quay đầu nhìn tiểu cứu tử nói tiểu cứu tử chuẩn bị lái thuyền đi theo ngư di chuyển cho pháo nhi giảm bất điểm áp lực không sao hết tỷ phu yên tâm tiểu cứu tử dưới mắt thì vô cùng hưng phấn trần phong cũng không nhiều lời đưa tay liền đến lý pháo trong ngực c ẩ n câu trên máy câu phía trên bắt đầu chuyển động vặn chặt nhà lực vừa nãy vì cầu h n lỏng nhà lực hơi nhiều hiện tại cũng liền quan trọng nhiều một ít nếu không nhà lực quá lỏng cho dù là mở ra thuyền đi theo vậy cũng không đạt được rắt cá hiệu quả thuyền nhanh không có đuổi theo còn có thể bị hết dây ta nhổ ta nhổ kkk ta không được mau giúp ta trần phong vừa gấp hết n h ả lực lý pháo liền bắt đầu chu lên trần phong đã thấy hắn kéo không ở tất cả người cũng đã bị kéo đứng dậy ngay tại pháo chu lên đồng thời trần phong đã vào tay một tay bắt hắn lại một tay giúp hắn bắt lấy cần câu kéo về phía sau nhưng mà bất ngờ thì chính là vào lúc này xuất hiện trần phong tay phải vừa mới chuẩn bị nắm lấy cần câu lý pháo trong tay cần câu lại đột nhiên rời tay thì cúng mũi tên một trong nháy mắt vọt ra ngoài trần phong vì vừa mới nắm lấy c h ạ m đến quan hệ lần này cũng không thể nắm lại không nói mãi câu kết cấu còn theo tay phải hắn bên trong vẽ ra ngoài lay đem một chút h ỏ a n g ư ợ n g tay đau hết rồi ngư hết rồi bốn người cùng nhau nhìn qua kia tại mặt nước phi tốc rời đi cần câu tất cả đều là s ư ơ n g sở lý pháo đã đứng lên cả người hắn đều không tốt ngớ ngác Ca. ta không có giữ chặt lực đạo quá lớn này làm thế nào trần phong trầm m ặ t một chút cũng là có chút tiểu im lặng nói không sao còn có một cái cần câu tuyến đã lý hảo ngươi tiếp tục đến lý pháo khó chịu tiểu này khó chịu không phải biểu diễn ra tới là thực sự khó chịu đầu thứ nhất ngư cứ như vậy liền không có đồng thời hắn thì cảm giác n g ạ i quá bởi vì đây là trần phong cần câu cứ như vậy cho hắn cứ như vậy một chút thì chơi xong chẳng qua cũng may vì còn có một cái cần câu tại hắn lại lần nữa tỉnh lại lên các m i n h đệ đây không phải chương trình hiệu quả lão bản cho ta v ậ n chặt nhà lực về sau lực lượng kia quá lớn ta là lần đầu tiên cảm nhận được loại lực lượng này không có kinh nghiệm không có chuẩn bị tâm lý thật tốt một lần nữa ta tuyệt đối có thể đ ố i ống kính nói xong lý pháo lại cùng trần phong nói ca ngươi yên tâm một lần nữa ta tuyệt đối có thể cần câu hết rồi trần a quan bồi tiền ngươi. thường t cho nhỏ, Cần vấn câu đề ọ n ngư à, đến ngươi ném g giúp là à, đây đi, ta cẩn phong cầm lấy trên thuyền ngoài ra cái k i a cần câu đơn giản điều chỉnh một chút xác định không có vấn đề cái này giao cho lý pháo lý pháo vẻ mặt chờ mong đứng ở khoang thuyền vị trí lái bên trong bắt đầu ném cần trần phong tự ngồi tại bên cạnh hắn nghỉ ngơi nhưng mà lý pháo thật đúng là vật cách điện à, lại là liên tục hơn mười cán không có dính cá lần này trần phong ngồi ở bên cạnh hắn cẩn thận quan sát nhìn xem xảy ra vấn đề không phải lý pháo thật tuyệt duyên thể mà là hắn ném ra ngoài về phía sau quay máy câu lục x o á t ngư tiết tấu thủ pháp có vấn đề còn có chính là sẽ không đong cá không kịp thời phản ứng không đủ nhanh đây đều là t â n thủ người câu cá khuyết điểm vậy sẽ trần phong cùng hắn nói qua dạy hắn nhưng vẫn là kém chút ý nghĩa chương năm trăm bốn mươi mốt lại gặp ta bồ nhi chương năm trăm bốn mươi mốt lại gặp ta bồ nhi hơn mười phút sau thuyền l ù u c p bờ trần phong xuống thuyền sau đó lý pháo mang theo tiểu cứu tử cùng hắn n h ế p ảnh ra tiếp tục đi làm câu sở dĩ như thế phía sau trần phong thì không có sẽ giúp lý pháo trước dính cá rất đơn giản lý pháo muốn làm video hiệu quả đây coi như là hắn đến hồ chứa nước ngọc long thôn thời kỳ thứ nhất video này kỳ video chủ đề nội dung chính là không quân cùng quy khí quá nặng trần phong một câu thì có mà hắn quăng n h i ề u như vậy cắn đều không có mặt sau này cụ thể trong video cho rồi sẽ biểu hiện ra hắn lý pháo trên thuyền các loại ném cần các loại câu kết quả hào cũng không có dạng này video thì rất có xem chút thì phù hợp lý pháo thiết lập nhân vật video phần cuối sẽ lưu lại câu tử tỉ như lý pháo nói tối nay sẽ đi thỉnh giáo đại sư ngày mai tai chiến như vậy đám p a n hâm mộ thì lại sẽ chờ mong tiếp theo kỳ ngày mai video rất tốt v ề phần này kỳ video có thể hay không để người tưởng lầm là hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu tình hình cá tài nguyên không được này tự nhiên là sẽ không vì lý pháo hiện ra ra tới chính là một cái tân thủ trạng thái còn dối dây đâu tiếp theo trần phong một câu thì có mà chính hắn là thế nào câu đều không có lại thêm video hình tượng còn có thể thêm lên bờ bên cạnh hoặc trên mặt nước cái khác bạn câu nhóm bên trong cá tầm châu âu trượt cá tầm châu âu hình tượng dùng cái này đến càng thêm phụ trợ hắn lý pháo chính mình quy khí quá nặng như vậy tiếp theo cũng không cần có sai đạo để người tưởng lầm là hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu tình hình cá không được sẽ chỉ cười hắn lý pháo không được đề nghị là lý pháo chính mình nói như vậy phía sau thì không cần đến trần phong đi theo trên thuyền trần phong cũng vui vẻ như thế bởi vì hắn kế tiếp còn muốn đi nhìn một chút đại bùn tiểu hà mễ bọn hắn đ ấy lý pháo bên này liền chờ ngày mai hắn lục hồ chứa nước ngọc long thôn thứ hai kỷ video lúc lại phối hợp hắn một chút hôm nay hắn bên này coi như kết thúc phong thúc tiểu h ổ ngươi biết cái đó tăng đại bùn này lại ở đ â u không cái đó t ử không cao lại đen lại đeo kính cái đó ừm a này bên ấy bên ấy vây quanh một đám người bên ấy chính là được lúc này đã là hơn một giờ chiều kỳ thực nên ăn cơm chưa vừa nay xuống t h u y ề n t r ư ớ c t r ầ n phong nhường l ý pháo trước tiếp theo cùng đi ăn cơm nhưng h ắ n không nói muốn tiếp tục câu trước không ăn cơm rất rõ ràng cũng là vậy sẽ kia một cái cá tầm châu âu thì kia một chút thì cho hắn chỉnh có chút bên trên đến cảm giác cơm đều không ăn một mặt là vì chụp video một mặt là vì t h ỏ a m ã n c h í n h hắn làm n h ư n g nếu hắn chân c h ú n g r ồ i cá tầm châu âu vì thời kỳ thứ nhất video tự nhiên là sẽ cắt đi sẽ không để vào này thời kỳ thứ nhất video nhưng t r ầ n phong đoán c h ừ n g h ắ n khó c h ú n g r ồ i chung dội chín mươi chín phần trăm có thể đều sẽ lại muốn ôi thôi người đi theo ta cái gì trần phong chính hướng phía tiểu hồ nói bên ấy đi đến đi trước tìm đại b u ồ n bọn hắn đâu tiểu hồ lại đuổi theo hắn lâm tiểu hồ lấy lòng cười nói phong thúc trần l g ị quân cùng vương phượng phượng không có tròn mười tám tuổi có thể trên siêu thị ban a hả trần phong vừa đi vừa nói ra làm ngươi chuyện gì hai nàng là nghỉ hè công ngoài ra hai nàng là mội mộ ta cùng ta một cái bối phận ngươi muốn gọi gì hoặc là gọi nương nương đều không có lớn hơn ta bao nhiêu ta mới không gọi nói chuyện ha ha phong thúc ngươi đi giúp ta cùng thao thúc nói một chút nhường lý nhã linh thì tại hắn siêu thị làm một tháng nghỉ hè công thôi rất nhanh trần phong đi vào lầm tiểu hồ nói đại bồn u bên này chen vào đám người xem xét đại bồn u cùng tả là chiến thần hai người đều ở nơi này nhưng hai người lại là không có chính mình câu cá mà là tại giúp một cái bạn câu, câu cá â u c cá tầm châu âu q u ý củ dính cá sau có thể có người giúp đỡ chỉ cần bảo đảm cần câu vẫn luôn ở trong tay chính mình là có thể đại bồn u cùng chiến thần hai người dưới mắt chính là tại như vậy giúp người này cùng nhau câu cá đang trượt một cái cá tầm châu âu đại bồn u cùng chiến thần hai người một bên đang ra sức giúp đỡ đại bồn u một bên trong miệng còn đang ở nóng vội chỉ đạo nói không dừng lại chung q u n h chen lấn hơn trăm gần ngàn người tại vây xem dường như người người cũng giơ điện thoại trần phong nhìn một chút tổng cộng ba người này trạng thái lại nhìn một chút mặt nước kia tiếng động không có động tĩnh ngư còn chưa lên mặt nước nhưng cảm giác ba người đang cố gắng đầu này cũng không phải tiểu ra h ỏ a bồ nhi chín thần đi ăn cơm không phức chương năm trăm bốn mươi hai quả nhiên thoải mái chương năm trăm bốn mươi hai quả nhiên thoải mái ngươi người lão bản này rất xấu chúng ta đang bận đ i ệ u g i á c cá ngươi muốn gọi ăn cơm ăn cái gì cơm nhà không ăn không ăn vừa vặn ổn định một chút khoảng cách đại bồn nghiêng đầu nhìn thoáng qua thấy là trần phong không khỏi hai mắt tỏa sáng vội vàng nói dưới mắt ba người tư thế là như thế này bị giúp đỡ cái này bạn câu huynh đệ nỗ lực treo lên cần câu một tay tiếp tục cần câu một tay cầm máy cầu trên lây đem đại b u ồ n tại người ta phía sau hai tay ôm người ta eo tả la chiến thần một tay kéo lấy đại b u ồ n một tay đang giúp người ra đỡ cần câu ba người toàn bộ là về sau huynh đạo bộ g á n g thấy trần phong đến đây tả la chiến thần thì nghiêng đầu nhìn t h o á n g qua t h ở hồn hển nói lão bản chúng ta tới khiêu chiến ngươi cá tầm châu âu hôm nay trước quan sát quan sát ngày mai ta cùng đại bùn lại chính thức mở câu đại bùn mỉm cười rồi nói tiếp l ã bản ngươi ngày mai giúp chúng ta tìm cái thuyền lụa mua không được phiếu cũng bán sạch ngươi này phiếu được ngày mai ta xem một chút ngày mai các ngươi t ì m ta trần phong tiếu nhìn đang lúc hắn còn muốn nói điểm gì lúc đột nhiên chỉ thấy ba người biến sắc ba người c u ố n tại cùng nhau tập thể bị lôi kéo đi lên phía trước hào ra hỏa ba người toàn bộ là ngựa ra sau tư thế sáu đầu chân sử địa đạp loại tình huống này còn bị lôi kéo cùng nhau đi lên phía trước vậy cái này cái cá tầm châu âu nói ít cũng là có năm trăm cân trở lên ít nhất đại bùn ba người bắt đầu chu lên phát lực t r u n g quanh ăn dưa còn chúng càng là hơn tinh thần phân chấn có người ở phía sau bận bị hô lỏng nhả lực lỏng nhả lực kéo không ở thì lỏng nhả l ự ca trần phong tại nơi này nhìn nhiều nhìn xem ngay tại ba người a a kêu sắp rơi xuống nước thời lại khó khăn lắm ổn định máy câu phía trên tuyến vì phanh nhà lực thật chặt quan hệ đang xì xì xì ra bên ngoài da dây âm thanh nghe đặc biệt chắc chắn đại bùn bận b i ể u hô một câu bị giúp đỡ này huynh đệ thừa dịp thời cơ này vội vàng lại hốt hoảng đưa tay lỏng một chút nhà lực lần này áp lực lập tức nhỏ không ít nhưng này da dây tốc độ cũng càng sắp rồi đại bùn cắn hàm răng nín c ư ờ i nói cợt mờ lão bản ngươi này cá tầm châu âu quả nhiên thoải mái đầu này là lớn đến bao nhiêu a các ngươi đầu này dù sao có phải không nhỏ ít nhất tại hơn trăm cân. ngay tại sắc bị hết giây lúc đại bùn vội vàng lại chào hỏi phía sau xem trò vui hai người đi lên giúp đỡ sau đó lại gọi bị giúp đỡ này huynh đệ gấp một ít nhà lực nhìn xem có thể hay không không ở nếu này cũng không thể không ở hay là không thể để cho đầu này cá tầm châu âu quay đầu kia đoán chừng thì treo đầu này kết quả thì tổng cộng năm người quấn tại cùng nhau nỗ lực lưới chính là không xuống thủy trong nước cá tầm châu âu cũng là không quay đầu lại còn đang ở hướng phía nghiêng phía trước một chỗ chạy năm người quấn tại cùng nhau tại trên bờ di động không nhiều một chút chỉ thấy trên mặt nước nguyên bản căng cứng dây chính đột nhiên chết sức kéo năm người tập thể hướng về sau c ả n g ở cùng nhau cuối cùng vẫn là đứt dây không phải tuột lưới chính là đứt dây lí đờ bị g ú p đỡ minh đệ vẻ mặt cười thảm cả người cũng không phải máy quay máy câu nhìn lại nhìn xem một thời gian cũng là không nói gì đại bùn nói không sao huynh đệ chúng ta cố gắng nơi này cá tầm châu âu quá lớn hay là phải đi trên thuyền câu an nhàn chút ít trên bờ chỉ có thể câu câu tiểu nhân đại bùn là đang an ủi nhưng hắn nói chuyện trên mặt theo thói quen mang theo cười làm nhưng bị giúp đỡ huynh đệ cũng không có đ ể bụng hắn cầm cẩn câu đi tìm hắn bỏ đồ vật chỗi chuẩn bị đổi dây lưu lại câu nói nói cá của ta à ôi đại bùn quay đầu nhìn trần phong nói lão bản còn nhìn xem cái gì nhà đổi chỗ đi chúng ta đi phía trước nhìn nhìn lại có hay không có bạn câu dính cá xác định không ăn cơm a La quân ngươi có đại ó đói không? Không i rồi, vậy ngươi hai đi chơi, ta không đổi nhìn hai ngươi. bụng bụng. không? Không không ăn. không nhìn Kìa Được Được. ta vậy b u ồ n vui vẻ thì hào hứng vội vàng cùng tả la chiến thần cùng nhau sau đó lại tiếp tục theo bên hồ chứa nước trên hướng phía trước tàn bộ làm nhưng cũng không ít chung quanh ăn dưa c o n chúng muốn cùng đại bồn u hoặc tả la chụp anh trung trân phong xuyên qua đám người hắn chính là muốn lại đi xem xét tiểu hà m ẹ ở chỗ nào kết quả hắn này một gần ra vừa hay nhìn thấy đại tranh tử cùng tiểu hà mễ dắt tay theo kia vừa đi tới có không ít người thì đang cùng hai nữ chào hỏi cầu chụp anh trung p hai e vẽ đều tới, chương 543, phe vé đều tới. chương nữ cùng một chỗ chơi vui vẻ trần phong đáp lại vài câu bạn câu chào hỏi nên đón cười nói hà mễ ngươi lần này tới ta bên này là câu cá tầm châu âu sao hai nữ đi tới hà mễ vội vàng gật đầu nói ừ m đám f a n hâm mộ không nên gọi ta đến câu cá tầm châu âu ta đi thử một chút hôm nay trước nhìn xem ngày mai câu nhìn ra tiểu hà mễ cũng là có chút điểm hưng phấn đây không chỉ là đám f a n hâm mộ muốn nàng đến câu chính nàng đấy lòng cũng là nghĩ nàng này muốn ra cái tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá tầm châu âu video 100 phá trăm phạt tán đối với nàng mà nói tuyệt đối bạo khoản cái này có thể từ chối trần phong nhìn nàng lại nói có thể nhưng ta nơi này cá tầm châu âu đại ngươi này một nữ h ả i tử xác định có thể làm còn có ta a ngày mai ta cùng hà mễ cùng tiến lên thuyền l ù câu một bên đại tranh tử bận b i ể u hưng phấn lên tiếng trần phong thì hai người các ngươi nữ hải ta đoán chừng sợ cũng là khó a phải chú ý an toàn như vậy ngày mai ta lại cho ngươi hai sắp đặt hai người không muốn ngày mai ta cùng hà mễ chính mình lại tìm người lão công ngươi mặc kệ được thôi nhưng nhất định phải chú ý an toàn a t r ầ nhưng p o n ngày mai có trò hay để nhìn.、Đại、tranh tử đầu tiên tân càng là hơn sẽ không. Mà tiểu hà mặc dù không tính tân n g bất tiếu tiếu. trò tử thủ, tiểu thủ, đắc để Đại đầu có câu mặc di dù mai Vậy hay là là Mà hà mẽ h lũ sẽ cũng có không nhiêu hại, bao lợi đoán ồ n phương diện câu lũ phương diện thực lực. Trần g thời tiểu thực hà h đài câu câu là mẽ lũ lực, p n không rõ ràng. Nhưng g rõ đ o chừng cũng sẽ không mạnh lại thêm câu cá tầm châu âu tiểu này thể lượng siêu cấp tự vật tiểu hà mễ cùng đại tranh tử hai cái có thể nói muốn kỹ thuật câu không có kỹ thuật câu muốn tố chất thân thể không có tố chất thân thể này bị kéo xuống nước xác suất rất lớn a cho dù không bị kéo xuống nước cho dù không có tuột lưỡi hoặc đứt dây kia đoán chừng hai nàng cũng là một cái cũng còn không có trượt kết thúc người thì phế đi đại tranh tử cùng tiểu hà mễ hai người cùng nhau cũng là muốn tại cá tầm châu âu bên này thủy vực tới chơi đến xem trần phong cũng không cùng ngơi nhìn hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu câu cá có một cái đ ặ c tính tựa cái k h á c ngư cho dù là lần đầu tiên đến kia phần lớn cũng là đến rồi cùng ngày rồi sẽ câu liền xem như cá hồi tại mẹn cũng phần lớn là như thế nhưng cá tầm châu âu nay bất luận là ai đến rồi chín mươi chín phần trăm n g i đều sẽ ngày thứ nhất trước nhìn xem ngày thứ hai lại câu loại tình huống này cùng cá tầm châu âu thu phí là theo ngày qua không có sáng sớm tinh mơ đến cũng quá thua thiệt không liên quan đơn thuần cũng là bởi vì cá tầm châu âu bức cách quá lớn còn cơ bản chín mươi chín người đều là lần đầu tiên câu cá tầm châu âu đây là trên thế giới hiện nay lớn nhất cá nước ngọt ai dám tại không hiểu rõ chưa quen thuộc tình huống dưới đi lên thì câu nghĩ như vậy câu cùng không câu chỉ đơn thuần nhìn xem náo nhiệt cùng với làm phóng viên chiến trường người l a n lộn cùng nhau vùng nước cá tầm châu âu bên này trên bờ người vây xem mới biết như thế nhiều lắm như thế hùng vĩ phương diện an toàn đúng chỗ hồng tỷ an bài nhiều hơn nữa người tuần sắt vùng nước cá tầm châu、âu. phao cứu sinh thì mỗi gian phòng cách năm mét liền treo một cái làm xong trần phong thỏa mãn gật đầu một cái tiếp xuống hắn muốn đi tìm tìm lưu đại sư đi xem lưu đại sư này lại là tại vùng nước cá tầm châu âu cái nào một chỗ chơi nhưng mà đi không bao xa vừa vặn gặp dương mai dương mai áo liền mặc lấy một cái màu trắng g a i đeo hai tòa ngọn núi cho người đánh vào thị giác quả thực không nên quá lớn trần phong lần đầu tiên tại dương mai trên ngọn núi nhìn lần thứ hai m ớ i phóng tới dương mai trên mặt lão bản sao chúng ta vẽ thuyền câu cá tầm châu âu có phe vé có quản hay không trần phong sửng sốt một chút không có phản ứng một giây sau phản ứng sau trong nháy mắt kinh ngạc nói ta sát là ai như thế nhân tài ta không biết ở bên kia ta dẫn ngươi đi cùng hắn tâm sự sao ừng đi chương 545, l ã o bản ta không q u á phận a chương 545, l ã o bản ta không q u á phận a hai người còn chưa đi gần tiệp phe vẽ ánh mắt nhìn đến trần phong đến đây hắn sửng sốt một chút đứng lên trên mặt tươi cười chủ động h ô l ã o bản tốt nói chuyện thì mắc k ó i rút hay làm ả n h chi hoa tử trần phong thì lộ ra nụ cười nhận lấy điếu thuốc nói bản thân trong tay ngươi bây giờ còn có cá tầm châu âu vẽ tàu không a cái này phe vẽ huynh đệ mắt nhìn một bên mỉm cười dương mai lại nhìn trần phong nói còn có một tấm lao bảng ngươi có m u ố n không muốn khi nào hậu tiên a bao nhiêu tiền vậy này lão bảng ngươi muốn ta còn có thể thu ngươi bao nhiêu tiền ta năm nghìn mua lao bảng ngươi thì cho ta sáu nghìn khối tiền được không không thu ta một vật hai a tiền sao có thể a phe vẽ đại đội huynh đệ ngay cả cười làm lành lắc đầu thấy trần phong trong tay khói không có đốt còn bận bịu lấy ra bật lửa ra đây giúp đỡ điểm trần phong thì không có từ chối đốt nhẹ nhàng hít một hơi đường nói này mảnh chi hoa t ử cảm giác còn giống như không tệ à. trần phong cảm giác về sau chính mình cũng không cần mua thuốc không có thuốc hút lúc liền đến bên hồ chứa nước đi dạo một vòng nay một vòng tiếp theo chỉ cần kháng tiếp thì chí ít có thể rút vài ngày còn đủ loại khói cũng có đấy nhẹ nhàng phun ra trần phong nhìn này huynh đệ nói nói thật với ta trong tay ngươi còn có bao nhiêu trường tất cả đều do ngươi dùng tay cướp sao phe vẽ huynh đệ vội nói lão bản ta thật sự chỉ có một tấm khó như vậy cấp ta nào có nhiều a ta trước đây chính mình nghĩ câu nhưng hậu thiên ta có việc câu không được cho nên mới nghĩ chuyện cho người khác đều là tay t a gì chuyển cướp ha ha nhìn đối phương trần phong thiếu trần phong d á m chắc chắn người anh em này trong tay v ẽ thuyền câu cá tầm châu âu tuyệt đối xa không chỉ một tấm hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu v ẽ tàu mua sắm quy tắc là như thế này đầu tiên một cái tài khoản cùng ngày chỉ có thể mua một tấm nhưng khối này phe vé muốn lợi dụng sơ hở lời nói vậy hắn có thể dùng người nhà hoặc bằng hữu hảo thì cùng đi đ o ạ n nay một khối căn bản thì phòng không được cảm thấy có thể có lợi phe vé tiếp theo cá tầm châu âu vé tàu có thể đặt trước không chỉ là cá tầm châu âu hồ chứa nước ngọc long thôn bất luận cái gì ngư chủng phiếu đều có thể trước giờ mua cái khác ngư chủng vì không hạn mua liền không nói cá tầm châu âu trên bờ phiếu thì không hạn mua nhưng cá tầm châu âu trên thuyền phiếu hạn mua là có thể đặt trước tương lai một tháng trong vòng chỉ cần không có đến ngày đó tùy thời cũng đều có thể lui đến cùng ngày ngươi không nghĩ câu m u ố n lui này lại không được nhất định trước giờ một tiền đầu một thiên lui cùng ngày là lui không được cuối cùng phe vẽ sao đem phiếu chuyển cho người khác cái này đơn giản cá tầm châu âu phiếu là vẽ trải nghiệm không trả cá không mang đi chỉ đăng ký bảng danh sách cũng sẽ không thông qua người mua phiếu giao diện đi làm cái gì trả cá làm việc chỉ cần nhân viên công tác tuần sát kiểm tra phiếu lúc người báo ra điện thoại số đôi hoặc tên hoặc hiệu đổi tiền nhân viên công tác tại điện thoại di động của mình trên trang một cái có người tấm này phiếu lại không có cùng người khác cùng một tấm v ẽ là được rồi đăng ký bảng danh sách lúc là có thể báo tên của mình cùng điện thoại liên lạc muốn đăng ký dùng tên giả cùng giờ họ hữu ý n n n t n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nguyên bản bên này là không có mấy người nhưng dưới mắt trần phong tại nơi này một đợi tụ đến người là càng ngày càng nhiều trần phong nhìn nói đi huynh đệ đi ta văn phòng tâm sự đi văn phòng làm gì nha ta không tới đi mà lão bản chính ta cướp không nghĩ câu được chuyển cho người khác không sao h ế t ta hiện tại một phiếu khó cầu ta thích hợp nhiều điểm trọng yếu cũng không quá đáng a không đi ta gọi người t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu lại ra một người mới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu lại ra một người mới tiểu huynh đệ phe v ẽ đi rồi đi theo trần phong cùng một chỗ trần phong một đường mang theo hắn mỉm cười chào hỏi theo ngoài ra bên này quá khứ trần phong lại là một đường đáp lại các loại trào hỏi sau đó nhìn thấy này lại đại tranh tử tiểu hà m ẽ là cùng với các cách cách tam nữ chung quanh vây quanh quá nhiều người trần phong cũng liền không có trào hỏi tiếp tục đi về phía trước không bao lâu mau ra vùng nước cá tầm châu âu lúc lúc này mới nhìn thấy lưu đại sư chỉ thấy thời khắc này lưu đại sư đứng ở trên bờ chính vẻ mặt tân cần là cha vợ cùng ngoại công cùng ngư thúc thuyền l ù u dắt lật một cái cá tầm châu âu cập bờ lưu đại sư đang giúp đỡ trần phong nhìn một chút cái t i ê cá tầm châu âu cũng không lớn thân dài mới ba mét khoảng chừng nhiều nhất vừa trưởng thành bọn hắn chung quanh nơi này vây quanh người cũng nhiều các loại quay video chụp ảnh trần phong thì không có chào hỏi chẳng qua trần phong phát hiện nay lưu đại sư không chỉ gọi ngư thuốc sư hình hình như thì còn biết nhau ngoại công a đúng ngoại công so với ngư thuốc còn muốn ân cần lão bản đi mà đi đi đi ngươi vẫn còn gấp lên trần phong thiếu cười nay tiểu huynh đệ phe vẽ cũng là có chút điểm ý nghĩa hơn nửa cách giờ trần phong mang theo tiểu huynh đệ phe vẽ đi tới phòng nghỉ nhà đơn sơ chỉ thấy trong phòng nghỉ vân vân chính tại máy vi tính bận rộn tiểu cứu tử dưới mắt lại thì tại lại ngồi ở vân vân bên cạnh nợ nụ cười bồi tiếp vân vân quả thực thần kỳ trong h phu. Thì phu.、Thốt. hai người tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Thì phu, hắn hắn chút. Nha. Tiểu cứu tử nhìn nhiều mắt không hai chằm chằm tính. ì tiếp lập tiếp câu, Tiểu cứu quay đầu Tốt, tục, ta. Một ta một tử mắt tức tục t ai người cái đi ngồi đi, người cần đến bạn dẫn cùng vân vân có để để ý ý, vậy? vào vào máy tính. Trong phòng này quá nhiều sạc điện cho điện thoại di động có nhân viên có bạn câu ổ cắm điện đầu sợi ngay cả khắp nơi đều là chẳng qua cũng là đây trước kia quy tắc rất nhiều trần phong mang theo tiểu huynh đệ phe v ẽ ngồi ở trên ghế salon chỉ thấy vân vân còn đứng dậy đi một bên máy đun nước cầm ly giấy tiếp hai chén nước tới sau đó mới q u a khứ tiếp tục ngồi trước máy vi tính một bên bận điệu một bên nói chuyện với tiểu cứu tử lão bản ta thật sự chỉ có hậu thiên một tấm không tin ngươi nhìn xem tiểu huynh đệ phe v ẽ ngồi ở một bên móc ra chính hắn điện thoại mở ra hệ c h ặ t tiến nhập tài khoản công khai hệ c h ặ t hồ chứa nước ngọc long thôn dự định mua phiếu giao diện cho trần phong nhìn xem trần phong khoát tay h à o nói nói thật với ta trong tay ngươi còn có bao nhiêu tấm vé không có ý tứ gì khác ta liền muốn hiểu rõ một chút có lẽ là trần phong này thái độ tương đối vui tính nay tiểu huynh đệ phe vé do dự một chút không có dấu giếm nữa nói lão bản t a này tổng cộng còn có mười mấy tấm gần đây một tấm chính là tấm này hậu tiên trần phong m ặ t không đổi sắc cười nói mới mười mấy tờ sao khu khu ta xem một chút chán nhớ lầm là còn có hơn một trăm hai mươi chương túi đầu thao tác một chút điện thoại tiểu h u n h đệ phe vẽ lại n g mở đầu cười nói trần phong gật đầu nói dùng khoa học kỹ thuật ư ớ c nào có a tiểu h u n h đệ phe vẽ bận b i ể u giải thích ta làm sao cái gì khoa học kỹ thuật lao bản đây đều là ta có dự kiến trước lao bản ngươi bên này vừa mở phòng cá tầm châu âu ta liền biết con cá này muốn nổ lại tại hiểu rõ lao bản ngươi này vẽ thuyền câu cá tầm châu âu mỗi ngày chỉ có một trăm tấm về sau ta tại lao bản ngươi mở ra ngày thứ nhất thì trước giờ làm hào dự định tổng cộng dự định tương lai trong một tháng hai trăm tấm hiện tại còn lại hơn một trăm hai mươi chương hai trăm tấm một tấm năm nghìn viên hai trăm tấm một trăm vạn nhìn không ra tiểu huynh đệ ngươi rất có tiền a trần phong kinh ngạc tiểu huynh đệ phe v ẽ vừa cười nói có tiền gì nha lao bản ta đây đều là tại l ư ỡ i vay nền tảng vay còn có mượn muốn liều một phen dù sao nếu bán không được ta còn có thể đầu một t i ê n tuyển chọn trả vé mã lợi hại hai trăm tấm ngươi còn thừa lại hơn một trăm hai mươi trường cũng là ngươi đã bán đi hơn bảy mươi tấm ừ m Trừ bỏ phí tổn kiếm bao nhiêu khu khu cái này dù sao hai ta trăm tờ phí tổn đã không sai biệt lắm nhanh toàn bộ quay về t i ể u huynh đệ phe v ẽ ngượng ngùng cười cười chương năm trăm bốn mươi tám một chiêu phá địch chương năm trăm bốn mươi tám một chiêu phá địch thành thật mà nói trần phong có chút bội phục này huynh đệ nếu hắn nói đều là lời nói thật vậy hắn này đầu cơ trục lợi năng lực cùng quyết đoán cho là chân thật nhân tài đồng thời trần phong cũng là có chút say rồi hắn không ngờ rằng chính mình này một cái khu câu cá lại có nhiều như vậy phát tài t ừ n g đạo những người tài giỏi này thì thực sự là không động không chui a ngư bức trần phong không khỏi lại hiếu kỳ nói ngươi là làm cái gì công tác ta hiện tại không có đi làm trước kia đâu trước kia chơi game nghĩa là gì chơi game rời gạch ừ a mộng huyễn tây du lão bản ngươi biết không biết ta trước kia chính là chơi mộng huyễn tây du tại toàn bộ sẽ vỡ đầu cơ trục lợi trang bị từ năm trước thích câu cá tăng thêm mấy năm này mộng huyễn tây du khó thực hiện cho nên thì không có làm cái kia một cái trò chơi mà thôi đầu cơ trục lợi trang bị năng lực kiếm bao nhiêu tiền ha ha lão bản ngươi có thể chớ xem thường người khí ta tốt lúc, ặ p đ ợ c những ta t lão bản, mấy ê ngàn một hào cho hết hắn giá xuống, thấp lấy vạn hơn ức cũng có đơn nhất món như bức trang bị cũng mấy trăm vạn hơn ngàn vạn mấu chốt trò chơi này còn bảo đảm giá trị tiền gửi ta sát bên ấy nguyên vốn không có để ý bên này tiệu cứu tử c h nghe này tiểu huynh đệ phe vẽ lời này xoay đầu lại nói ra tỷ phu các người đang nói chuyện mộng nguyễn tây du à. mộng nguyễn tây du ta chơi a ta bây giờ còn có hảo trần phong còn chưa lên tiếng tiểu huynh đệ phe vẽ thì quay đầu mắt nhìn tiểu cứu tử mang theo khinh thường nói ca ngươi kia hảo đoán chừng không ra sao à. bao nhiêu cấp tiểu cứu tử hứng thú một trăm linh chín xác thực không phải rất tốt ta toàn bộ hảo toàn bộ tính được khoảng mới giá trị hơn tám triệu trần phong đốt lên một đ i ề u thuốc tiểu huynh đệ phe vẽ nguyên bản trên mặt k i n h thường lập tức thì thay đổi nói cm một trăm linh chín giá trị hơn tám triệu cái này cũng không y ta ca ngươi thổ hảo a toàn thân đều là không cấp bậc tiểu cữu tử sửng sốt một trăm linh chín không mang theo không cấp bậc năng lực chơi khẳng định toàn thân không cấp bậc a ta bảo bảo còn toàn bộ đặc biệt cho ngươi xem một chút được a ta thưởng thức một chút tiểu huynh đệ phe v ẽ hai mắt tỏa ánh sáng đứng dậy đã sắp qua đi xứng sở trong trạng thái trần phong phản ứng vội vàng gọi lại nói <cười> ta sát ta cùng ngươi chuyện còn chưa trò chuyện x o n g đâu các ngươi trò chuyện trò chơi tiểu huynh đệ phe v ẽ lại bận bịu ngồi xuống l i ế n mặt nói lão bả ngươi nói ừng trần phong nói thẳng ngươi còn thừa lại tất cả vẽ thuyền câu cá tầm châu âu toàn bộ lui đi ngươi đã bán hơn bảy mươi tấm còn lại lại toàn bộ lui tính được cũng đã là kiếm lợi lớn kiếm mười mấy cái có tiểu h u n h đệ phe vé lập tức cấp bách l ã o bản này không được ra cái này yêu lui không lùi trần phong hai tay một đám nói dù sao bắt đầu từ ngày mai ta sẽ để cho ta bên này người tuần sát lúc nhất định phải là thân phận của mình thông tin mua phiếu mới giữ l ờ i ngoài ra đăng ký bản g danh sách lúc thì nhất định phải cùng mua phiếu người thông tin nhất trí ừ n vân vân ngươi ngày mai t à i khoản công khai tuyên bố một cái thôi tiễn thông tin nói rõ một chút điểm này tuyên bố là vì phòng ngừa phe vé hở a a a được rồi tỷ phu một chiêu phá địch tiểu huynh đệ phe v ẽ tại chỗ t h ì yêu thương